chương sáu mươi sáu bắt tín vương ánh trăng kết thúc chưa phát giác đã tới giờ m á u kinh thành nội bộ ngàn ngõ hẻm như rửa nhưng một số người nhà đã sáng lên đèn đuốc bắt đầu mới một ngày sinh kế thành nam hộ long sơn trang chu vô thị người khoác á o m a n g bảo yên tĩnh ngồi ở trong đại điện phía dưới đứng đấy đoạn t i ê n nhai bốn người đoạn t i ê n nhai trong mày nhìn xem vương tỏa phía trên chu vô thị nói nghĩa phụ ngài vì sao không cho chúng ta nhúng tay tối nay chiến sự đám kia giang hồ tặc tử dám can đảm xâm nhập kinh thành bên đường cản đường giết người đây là tại trà đạp ta đại minh luật pháp đã ảnh hưởng ta đại minh ổn định ấn luật liền về chúng ta quản tối nay tây sưởng cùng cầm y diệp vệ cùng trên ngàn giang hồ h ả o thủ đầu đường huyết chiến náo r a động tính không nhỏ mà lại khoảng cách hộ long sơn trang không xa bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết nhưng chu vô thị lại hạ lệnh đóng chặt hộ long sơn trang cửa lớn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay trận chiến này cái này khiến bọn hắn mười phần không hiểu thượng quan hải đường c ũ n g cao mày nói nghĩa phụ chúng ta mặc dù cùng tây sưởng không hợp nhưng việc quan hệ hoàng thượng rơi xuống nước bản án mà lại địch nhân hay là những cái kia thường xuyên cùng triều đỉnh đối đầu giang hồ nhân sĩ chúng ta lẽ ra liên thủ lại đối phó bọn hắn giữ gìn ta đại minh uy nghiêm húng chi sự tình liền phát sinh ở chúng ta nam thành khu chúng ta lại án binh bất động phải chăng có chút không hợp quy củ quy hải nhất đao không nói gì nhưng một đôi ánh mắt lạnh lùng cũng nhìn xem chu vô thị hiển nhiên ôm lấy đồng dạng nghi vấn t h a n h thị phi ngược lại là vẫn như cũ cười hì hì một bộ không tim không phổi dáng vẻ đoạn thiên n g a i bọn hắn nói những việc này tạm thời hắn vẫn để ý giải không được hắn chẳng qua là cảm thấy gia nhập hộ long sơn trang triều đình bao a n bao ở rốt cuộc không cần n ó i bụng cái này đã rất tốt về phần trong tiên lao truyền hắn võ công q á i nhân kia bàn giao hắn để hắn có cơ hội tìm đến chu vô thị báo thù một chuyện hiện tại hắn đã nghĩ thông su ngay cả hắn cũng không là đối thủ về sau nếu là có thời cơ liền báo thủ không có cơ hội coi như xong hắn cũng sẽ không vì một cái đại đội danh tự cũng không biết q u á i nhân liền cưỡng ép mạo hiểm hơn nữa còn có thể sẽ vứt bỏ mình bắt sát mà chu vô thị đón đoạn thiên nhai đám người ánh mắt thần s ắ c dù vẫn như cũ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại là trầm xuống nói các ngươi hiện tại là đang chất vấn b u ồ n vương sao thiên ngai không dám đoạn thiên nhai túi đầu chắc tay trầm giọng nói chúng ta chỉ là muốn biết tối nay nghĩa phụ vì sao không cho chúng ta nhúng tay phố nam đánh một trận uy hải nhất đao lạnh lùng nhìn chằm chằm chu vô thị còn có vì sao vũ hóa điển sẽ hoài nghi ngơi ư cấu kết đám kia giang hồ tặc nhân chu vô thị nhìn hắn một cái hờ hưng nói vũ hóa điển sẽ hoài nghi đến bổn vương trên đầu còn không phải là các ngươi gây ra sự tình các ngươi trước đó đắc tội qua hắn lần này hắn liền mượn cơ hội chèn ép bổn vương nghĩ mưu hại bổn vương cùng đám kia giang hồ tặc tử là đồng hưu giao động hộ long sơn trang tại c h i ề u bên trong địa vị lấy lớn mạnh tây s ư ở n g g h danh không cho các ngươi tham gia tối nay chiến sự cũng là vì chèn ép tây xưởng tây xưởng hiện tại quyền thế quá lớn ta đại minh không thể lại để cho hoạn quan lợi quyền chẳng lẽ các ngươi quên m ư ơ i năm trước n g trung hiền chi hại、sao? chu vô thị nhún mày nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu lạnh lùng nói cái này không phải là các ngươi nên quan tâm sự tình các ngươi hiện tại muốn làm liền làm mau chóng tăng thực lực lên bùn vương không muốn tân tân khổ khổ nuôi dưỡng các ngươi hơn mười năm cuối cùng còn không bằng một cái dựa vào nịnh nọt hoàng thượng mới thượng vị thiến hoạn hàng người gặp chu vô thị nổi giận đoạn thiên ngai bọn người đều là trầm mặc không dám lại nói nhưng chẳng biết tại sao tối nay một chút chỗ kỳ hoặc lại trong lòng bọn họ lưu lại một chút vết rách tối nay nghĩa phụ an bài cùng hắn đối bọn hắn vài chục năm trung quân ái quốc dạy bảo lý niệm tương bác mà lại tia vũ hóa điền một mực nói nghĩa phụ tư tàng khâm phạm mưu đồ làm loạn rõ ràng nói đúng là nghĩa phụ nghĩ nguy hại đại minh giang sơn bọn hắn đột nhiên không biết nên tin tưởng ai đặc đạm đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập từ ngoài điện văng lên lập tức một tên hộ long sơn trang thám tử bước nhanh đến lo lắm khởi bẩm vâng ra phố Nam chiến sự kết thúc. Tây s ư ở ngay cùng c người ủ cầm vậy hóa Phụ. Ngay điện, đêm lại người tiến trong dẫn Tín Vương về v chu vô thị lông mày cao lại hắn hoài nghi là tín vương n mưu đồ hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện nhưng không có chứng cứ hắn đi tín vương phủ làm cái gì thám tử lắc đầu không biết nhưng không chỉ có tây sưởng còn có đông sưởng đốc chủ t à o chính thuần cũng dẫn người đi đến tín vương phủ t à o chính thuần chu vô thị hơi biến sắc mặt đột nhiên cảm giác có chút không đúng đứng dậy nhìn về phía tín vương phủ phương hướng trầm giọng nói theo bổn vương đi qua nhìn một chút đạp đạp đạp ba ba, ba. màn đêm dần dần tán lít nha lít nhít bóng người bên đường mà đến k h í thế lâm liệt đem tín vương phụ đoàn đoàn bao vây l i ê n ngay cả xung quanh trên tường rào đều xuất hiện rất nhiều cầm trong tay tên nọ cầm y đ ị vệ đem mục tiêu nhắm ngay tín vương phụ bên trong như này trở thế chỉ sợ ngay cả một con chim đều không bay ra được tín vương phủ ngoài cửa chính vũ hóa điền người khoác áo mang bảo lưng meo ý tiên h tại đường phố bên trong chậm rãi đi tới tiến thập tam cùng đình tu đi theo bên cạnh thân một người ô m kiếm một người gánh a o uy phong lâm liệt tựa như t ạ hữu hộ pháp tín vương cửa phủ hai bên lúc này cũng bu đầy người thân xác cảnh giác nh vũ hóa điền đi lên phía trước nhìn qua cấm đoán cửa lớn không chút do dự hờ hưng nói phá cửa bắt người người phản kháng giết chết bất l u ậ t tội d ầ m d ầ m và n h mọi người nhất thời xông lên trực tiếp thô bạo đập ra tín vương phủ cửa lớn sau đó sách đao cầm kiếm nối đuôi nhau mà vào người nào có t h ậ t nhân nhanh bảo hộ vương ra a là tây s ư ở n g p h i ê n tử còn có cầm y địa vệ các người biết nơi này là địa phương nào sao ngay cả tín vương phủ đô giám xông vào các người có mấy cái đầu động tĩnh đã quay dày tín vương phủ hộ vệ một đám hộ vệ lập tức tìm theo tiếng mà đến nhưng khi thấy rõ tây s ư ở n g cùng cầm y h ề vệ trên thân phục sức lúc đám người thần sắc đột biến lập tức ngoài mạnh trong yếu quát lớn suy một vòng sáng như bạc ánh đao lấp lóe phá vỡ cầm đầu hộ vệ cái cổ ra thịt đình tu nhanh chân lên trước lạnh lùng nói tín vương như hại hoàng thượng n h ư đồ bí mật tạo phản ta tây s ư ở n g phụng chỉ đổi bắt phản t ậ c ai dám phản kháng lấy cùng tội luận xử giết không tha tín vương như hại hoàng thượng lời vừa nói ra chúng hộ vệ sắc mặt đại biến trong chốc lát cũng không dám lên tiếng nữa mà lúc này chu do kiểm cũng nghe đến động tĩnh chạy đến hắn còn mặc áo lót một bộ vừa tình ngủ dáng vẻ nhưng khi trông thấy viện bên trong c h ẳ n g diện hắn con ngươi có chút co rụt lại lập tức cấp tốc khôi phục bình thường khiến cho mình tỉnh táo lại nhanh chân lên trước nhìn qua đám người ở giữa vũ hóa điển có chút khách khí chắp tay nói không biết bùn vương phạm vào chuyện gì lại làm phiền vũ đại nhân xuất động lớn như vậy c h ẳ n g diện vũ hóa điển bình tĩnh nói không đảm đương nổi vương ra một tiếng đại nhân chỉ là vương gia phạm vào chuyện gì làm thật không biết sao chu do kiểm thản như nói n còn xin vũ đại nhân nói rõ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vũ hóa điển cười nhạo một tiếng phất phất tay nói vương gia quý nhân hay quên sự tình không biết mình phạm vào chuyện gì các ngươi tới nhắc nhở hắn một chút miễn cho hắn không rõ ràng chu do kiểm lông mày cao lại có chút không hiểu nhưng rất nhanh hắn chính là biến sát đạp đạp theo thanh thúy tiếng bước chân bốn đạo thân ảnh từ cầm ý đ ị vệ đám người bên trong đi ra rõ ràng là lục văn chiêu cùng đinh b ạ c h anh sư đồ ba người n g ư ơ i các ngươi chu do kiểm lúc này như thế nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra nhìn chằm chặp lục văn chiêu bốn người lục văn chiêu lúc này ánh mắt phức tạp hướng phía chu do kiểm chấp tay thi lễ nói ti chức tham kiến vương ra chu do kiểm cắn g i n g nói bổn vương mới biết vì cái gì lục văn chiêu trong mắt lướt qua một tia áy n ấ y không có trả lời rất đơn giản đinh bạch anh lên trước hờ hưng nói bởi vì vương gia lý niệm là sai chúng ta không thể là vì người bản thân tư dục bồi lên hết thể tất cả từ khi chu do kiểm để bọn hắn đi giết quách chân lúc nàng đã nghĩ thông suốt quách chân giống như bọn hắn đều là chu do kiểm tâm phúc nhưng vì xóa đi chứng cứ chu do kiểm đều có thể không chút do dự liền muốn giết quách chân diệt khẩu như vậy một ngày kia đến phiên bọn hắn lúc chu do kiểm khẳng định cũng sẽ không mềm lòng nàng cùng lục văn chiêu không giống lục văn chiêu là vì lý niệm khát vọng mới có thể đầu nhập vào chu do kiểm nhưng nàng chỉ là bởi vì sư huynh lục văn chiêu mới có thể là tín vương làm việc nàng không muốn bởi vì tín vương muốn làm hoàng đế nàng cùng sư huynh sẽ vì này đánh cược tính mệnh mà lại tín vương lên làm hoàng đế về sau thiên hạ này có thể hay không trở nên càng tốt hơn vẫn là ẩn số cho nên tại thời khắc sống còn nàng lựa chọn nghe đồ đệ đinh tu khuyên bảo đầu nhập vào tây s ư ở n g ra mặt chỉ chứng chu do kiểm chu do kiểm sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục văn chiêu mọi người đáy mắt có sát ý h ệ lên đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận h ắ n không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ bị người bên tạch bán nhưng đã lục văn chiêu cùng đinh mạnh anh xuất hiện ở đây chương sáu mươi bảy chỉnh đốn giang hồ chứng cứ vũ hóa điền cười nhạt một tiếng nói tín vương muốn chứng cứ đưa cho hà án đinh bạch anh không chút do dự đi ra từ ngực bên trong móc ra một quyển thư quyển lạnh lùng nói đây là quách chân đốc tạo bảo thuyền bảo thuyền giám tạo ghi chép quách chân mặc dù chết rồi nhưng chỉ cần cái này ghi chép vẫn còn liền có thể chứng minh quách chân tại bảo thuyền trên động tay chân khiến hoàng thượng rơi xuống nước mà quách chân là vương g i a người lục văn chiêu trầm mặc một lát nói tiếp mà lại những năm này ti chức cùng quách chân cùng vương g i a tất cả vãng lai ghi chép ti chức đều có l ư u chứng cứ chu do kiểm sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm lục văn chiêu ngươi đã sớm để phòng lấy bổn vương lục văn chiêu lắc đầu nói chỉ là vì để phòng vạn nhất tôi h ti chức lý niệm là cải biến thời đại này nếu như một ngày kia vương ra làm không được kia những chứng cớ này cũng tương tự sẽ bị đem ra công khai chu do kiểm t ở hổn hẹn trong mắt phẫn nộ cùng sắc cơ cơ hổ ngưng là t h ậ t chất đạp đạp đạp đúng lúc này theo tiếng bước chân dày đặc lại một đám nhân ảnh xâm nhập tín vương trong phủ một người cầm đầu người khoác đỏ thâm dao nhau áo m a n g bảo khí độ uy nghiêm bất phàm người này thình lình chính là đương nhiệm đông s ư ở n g đốc chủ tào chính thuần hắn bước đi lên đến đây sắc mặt lạnh lùng trong tay còn mang theo một cái tư thái mềm mại tướng mạo có phần đẹp nữ tử diệu huyền chu do kiểm nhìn thấy nữ tử này sắc mặt đột biến vũ hóa điền cũng là ánh mắt chấp lên lập tức nhận ra nữ tử này chính là nguyên tắc bên trong tiếng tăm lửng lẫy họa tác đại sư bắt tra tên thật lại gọi diệu huyền là chu do kiểm bên ngoài nuôi dưỡng nhân tình đồng dạng cái này diệu huyền cũng là chu do kiểm lưu lại sơ hở một trong biết rất nhiều liên quan tới chu do kiểm sự tình không nghĩ tới lại bị tào chính thuần bắt tới b á tào chính thuần nhanh chân lên trước đưa tay bên trong dẫn theo diệu huyền cực kỳ thô bạo ném tới chu do kiểm trước mặt sau đó phất phất tay đằng sau một tên đông s ư ở n g phiên tử lập tức bưng lấy một đống sách thư đi lên phía trước tào chính thuần chỉ vào tên này đông s ư ở n g phiên tử trong tay thư tín nhìn xem chu do kiểm nói thật sự là không cha không biết cái này cha một cái suýt nữa đem ra điệu kinh không nghĩ tới đường, đường đại minh tín vương hoàng thượng thân đệ đệ vậy mà giấu diếm hoàng thượng trong bóng tối lôi kéo được nhiều như vậy đại thần trong triều y đ ổ phá vỡ ta đại minh giang sơn tao chính t h u ầ n ánh mắt băng lãnh đáy mắt thậm chí chứa một tia sắc cơ quách chân xảy ra chuyện về sau nghe nói hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện có kỳ q u ặ c hắn lập tức liền làm ra lựa chọn cùng vũ hóa điền cùng một chỗ trả án cùng nhau điều tra việc này sau đó tìm hiểu nguồn gốc hắn quả thật điều tra ra tín vương cấu kết đại thần trong triều chứng cứ nhất là thư bên trong lui tới những cái kia trao đổi ích lợi số liệu từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình nếu là chuyện ra ngoài chỉ sợi chỉ sợi hắn thực sự không nghĩ tới cái này ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy làm việc khiêm t ô n tín vương cũng dám lưu đồ bí mật như thế ngập trời đại án mà lúc này chu do kiểm nhìn thấy những n à y b ả y ở bên ngoài chứng cứ toàn bộ người sắc mặt tái nhận thân thể hơi trao đảo một cái suýt nữa rơi xuống trên mặt đất cái khác không nói đến chỉ là những n à y cùng trong triều quan viên cấu kết thư tín lui tới đều đầy đủ hắn phán xử tử hình hắn biết hắn triệt để đi đến tuyệt lộ như thế nào còn cần cái khác chứng cứ sao vũ hóa điền gặp chu do kiểm không nói lời nào không khỏi lất đầu thật sự là tự gây nghiệt không thể sống phất phất tay vũ hóa điền hờ hưng nói động t h ủ đi c ẩ n thận chớ tổn thương vươn g g i a bá lạp lạp t r u n g quanh cầm ý địa vệ lập tức lên trước đem chu do kiểm bao vây lại dừng tay đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m tại cửa ra và o vang lên đám người quay đầu nhìn lại đều là hơi kinh hãi mà chu do kiểm nhìn người tới lập tức sắc mặt cực kỳ vui mừng trong mắt hiện hiện một tia trở mong lo lắng hô vương thúc cứu ta người tới chính là chu vô thị hắn người khoác hắc kim áo mã bảo khí độ phi phạm nhanh chân đi đi vào cửa nhìn xem vu hóa điển uy nghiêm q á t vu hóa điển coi như tín vương phạm sai lầm nhưng án này liên quan đến hoàng thất u y nghiêm ấn luật ứng giao cho bổn vương hộ long sơn trang hoặc đại lý tự thẩm tra xử lý ngươi tây s ư ở n g có tư cách gì xông vào vương phủ bắt người vũ hóa điền khỏe miệng hơi quật lên ánh mắt lại là nhất là băng lãnh từ ngực bên trong móc ra kim bài không chút nào cho chu vô thị mặt m ũ i lạnh lùng nói bản tọa cầm trong tay hoàng thượng ngự tứ kim bài gặp kim bài như hoàng thượng đích thân tới cái này đại minh vương triều liền không có bản tọa không dám bắt người dứt lời vũ hóa điền phất phất tay đậu thủ. Ai dám ngăn trở, hết vũ hóa điền hiện tại đã cực thụ hoàng ân tại triều bên trong quyền thế n g ậ p trời giờ phút này nếu là lại để cho hắn mang đi chu do kiểm hoàng thất uy nghiêm nhất định bị hao tổn vũ hóa điền dẫm lên chu do kiểm thợ ư n g vị đến lúc đó hắn tại triều bên trong quyền thế địa vị có lẽ sẽ không còn yếu tại hắn cho nên là công là tư hắn đều tuyệt không thể để vũ hóa điền công nhiên mang đi chu do kiểm nhưng vũ hóa điền cười nhạo một tiếng không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn vương gia cái mông của mình đều không lau sạch sẽ cũng không cần quản những người khác q u á c chân vất lạc còn có tối nay phố nam đánh đêm một chuyện vương gia vẫn là trước suy nghị thật kỹ như thế nào hướng hoàng thượng bản giao đi? bá rồi. t r u n g quanh c ầ m y ý địa vệ cùng nhau tiến lên rất nhanh liền đem chu do kiểm cùng với phụ thượng tất cả hộ vệ nhao nhao nhấn trên mặt đất mang đi vũ hóa điền thấy thế cũng lại không kéo dài trực tiếp phất phất tay dẫn người q u a y người nhanh chân đi ra cửa đi toàn bộ quá trình bên trong chu vô thị một mực gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điền nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay t h ầ n hâu đại nhân ra cũng cáo tử tào chính phần không tiêu ngạo không tự ti hướng chu vô thị chắp tay thi lễ lập tức dẫn người rời đi thàng đến tất cả mọi người thân ảnh hoàn toàn biến mất chu vô thị mới q u a n người nhìn qua cái này vắng vẻ tín vương phủ sắc mặt cực độ âm trầm thật vật. phế sự là phế vật. một lát s a khi n hoàng n thượng chết tại à n ngập lửa chu do kiểm trong tay hắn liền có thể lấy ra những chứng cớ này chỉ chứng chu do kiểm sau đó thay thế chu do kiểm kế thừa hoàng vị quyền lợi thuật lý thành t h ư ơ n g trở thành tân hoàng rốt cuộc chỉ cần chu do kiểm chết rồi hoàng thượng trực hệ cũng chỉ thừa hắn một người về tình về lý cũng là hắn làm hoàng đế tỷ lệ lớn nhất nhưng hắn không nghĩ tới cái này tín vương lại sẽ như thế vô năng quả thực đỡ không nổi chính mình cũng đã đem án này mấu chốt nhất nhân chứng thay hắn giết nhưng hắn lại bị tâm phúc của mình bán ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhiều năm bô cục một khi tan thành mây khói nghĩ đến đây chu vô thị nhìn về phía vũ hóa điển rời đi phương hướng ánh mắt tràn đầy kiềm kỵ cái này vũ hóa điển thật giống như năm đó hủy trung hiển chính đang từng bước trèo lên trên mà lại võ công của hắn tiến bộ không phải người ngắn ngủi hơn một tháng vậy mà đã c o i được có thể chém ngược đại tông sư thực lực hắn có loại dự cảm cái này vũ hóa điển nếu không diệt trừ tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cái uy hiếp cực lớn cho nên bất luận như thế nào nhất định phải phải nghĩ biện pháp để hắn chết chu vô thị đáy mắt sát cơ tứ ngược đ ạ p đạp trời có chút sáng lên vũ hóa điển cầm trong tay kim bài lần nữa tiến vào hoàng cung bên trong đi vào từ ninh cung bên ngoài để phòng thủ thái giám đi vào thông báo về sau vũ hóa điển trực tiếp bước vào đại điện bên trong chỉ thấy lúc này chu do hiệu đã tỉnh lại ngay tại vạn quý phi hầu hạ hạ mặc quần áo gặp vũ hóa điển đến đây v ạ sau một lát chu do hiệu mặc trình tề đi đến điện phòng trước bên trong long ỉ ngồi xuống mới quay đầu liếc mắt cổng vũ hóa đ i ể n thảm nhiên nói và đi vũ hóa điền trực tiếp lên trước chắc tay hành lễ thần vũ hóa điền bãi kiến hoàng thượng chu do hiệu khoác tay bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị sông trà nóng hớp một ngụm có tin tức vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu nhân chứng vật chứng đều đủ xác nhận là tín vương làm thì chức đã để người phong tỏa tín vương phủ t í ngữ v ư ơ n cũng đã dẫn đã khí mặc dù bình thản nhưng thanh âm lại hơi có vẻ khẳng khản hiển nhiên chu do hiệu nội tâm cũng không có mặt ngoài như này bình tĩnh nhưng hắn thủy trung vẫn là yên tâm bên trong tình huynh đệ để lý trí chiếm thượng phong hắn là đại minh hoàng đế có người dám hư hại hắn đó chính là đang động giao đại minh giang sơn xã tắc hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ bất luận đối phương là ai gặp đây vũ hóa điền trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ chu do hiệu nhất thời mềm l ò n g lựa chọn không giết chu do kiểm như thế hắn tất cả cố gắng phó mặc rốt cuộc hắn điều tra chu do kiểm không chỉ có là vì cam đoan chu do hiệu an toàn đồng thời cũng là vì nâng lên tây sưởng quyền thế dẫm lên một vị thân vương thợ ư n g vị ngày sau tây sưởng tại triều bên trong địa vị sẽ không còn yếu tại hộ long s â n trang thần tuân chỉ vũ hóa điền có chút chắc tay sau đó do dự một chút tiếp tục nói hoàng thượng ngoại trừ tín vương bên ngoài án này còn dính đến một cái khác b ở y giang hồ tạp nhân đêm qua đón lấy vũ hóa đ i ể n đem đêm qua thành nam một trận chiến bên trong xuất hiện tứ đại thế lực cùng trận chiến này cụ thể trải qua toàn bộ báo cho chu do hiệu hắn không có sách chu vô thị rốt cuộc cái này sự t ì n h không có xác thực chứng cứ chứng minh là chu vô thị làm coi như nói chu do hiệu cũng sẽ không tin tưởng mà lại vừa mới là một vị thân vương lúc này vẫn là thấy tốt tỷ lấy nhưng chu do hiệu nghe xong trong nháy mắt vô cùng nổi giận vừa rồi cưỡng chế lửa giận cũng không nén được nữa triệt để bạo phát đi ra bọn này giang hồ tạp nhân quả nhiên là càng lúc càng làm càn lần này dám trực tiếp chạy tới kinh thành vây giết người của triều đình căn bản không đem ta đại minh đem chấm để vào mắt tất cả phạm pháp loạn kỷ cương giang hồ thế lực đều đáng chết phát tiết hồi lâu chu do hiệu thở sâu nhìn về phía vũ hóa điển vũ hóa điển cái này sự t ì n h ngươi dự định xử lý như thế nào vũ hóa điển có chút túi người chắp tay nói khởi bẩm hoàng thượng đêm qua đám kia giang hồ tạc nhân mặc dù đã toàn bộ đệ tội nhưng thần cho rằng giang hồ loạn quá lâu đã cho triều đình tạo thành không ít phiền phức là thời điểm nên xử lý một chút chu do hiệu ánh mắt ngưng tụ ý của ngươi là muốn chỉnh đốn giang hồ vũ hóa điền gật đầu thần đang có ý này chu do hiệu lông mày nhữ chặt nói võ lâm cùng giang hồ cũng là ta đại minh không thể chia cắt một bộ phận ta đại minh các đời tiên hoàng không phải là không có nghĩ tới muốn chỉnh đốn giang hồ nhưng chưa hề có người thành công vũ hóa điền bình tĩnh nói trên đời không việc có chỉ sợ người hữu tâm các đời tiên hoàng làm không được sự t ì n h không có nghĩa là hoàng thượng cũng làm không được húng chi hiện tại giang hồ đã đủ loạn nếu như chỉnh đốn không được đến lúc đó coi như lại loạn cũng loạn không đi nơi nào rốt cuộc ta đại minh trọng yếu nhất chính là quân đội cường đại hơn nữa giang hồ thế lực cũng ngăn không đ ư ợ cần ta đại quân đội Chu do hiệu mày suy tư một lát, thức gật đại đội đ minh chi vi. mày quân nhíu Chu hiệu khẽ suy do vô ý u sau đó h phía vũ hóa ì n về vũ đổi i cái này sự kiện cứ giao cho ngươi đi làm, chấm lại để cho tàu chính thuần giúp ngươi. ể để n nương thần này chính thuần Cũng không gật Tốt, tàu cho chấm cho đầu. vậy đ cứ làm, sự tận giết tuyệt chỉ cần cho những cái kia không quá nghe lời giang hồ thế lực lập một lập quy củ là được để bọn hắn nghe lời một điểm đừng ảnh hưởng đến ta đại minh ổn định Vũ hóa hiện điển ti trong mắt rốt cuộc xuất hiện một cuộc c h ấ m còn có thể để ngươi tạm thời trưởng không các nơi quân đội quyền điều động nhưng nhất định phải tùy thời bẩm báo tình huống trưởng không quân đội quyền điều động đại minh các đời đến nay chỉ có m ộ ư ơ i năm trước ngụy trung hiền một người từng có như này huy hoàng mà bây giờ hắn cũng làm được vũ hóa điền trong lòng kích động nhưng trên mặt không có biểu lộ ra cái gì chắp tay nói thần minh m ạ c h kia thần liền cáo lui trước đi thôi chu do hiệu khoát tay háo lập tức thở phào m ộ t hơi k é nằm lòng ỉ chỗ t ư a l ư n g bên trên nhìn có chút mọi b ệ n vạn quý phi mười phần có nhãn lực kiến giải đi ra phía trước đem chu do hiệu đầu nâng lên đặt ở trước ngực cao ngất phía trên ôn nhu thay hắn xoa bóp h u y ệ t thái dương vũ hóa điền cũng không có nhìn nhiều trực tiếp quay người rời đi đại điện đi ra từ ninh cung vũ hóa điền nhìn qua chân trời từ từ bay lên nắng g ắ t trong lòng dã tâm cùng bá đạo rốt cục không che giấu nữa ánh mắt nhiệt tình lẩm bẩm nói giang hồ ta tới thật có l ỗ i hơi chậm một ít nhưng cũng vẫn là thức đêm ma ra uống một chút rượu trạng thái không tốt lắm nhưng chương này nội dung biểu đạt ra tới tiếp xuống bắt đầu đối võ lâm đ ồ n thủ chuẩn bị đột phá đại tông sư Quyền thứ nhất thứ k ị chương sáu thúc, cần nhân hoàn xứng mươi tám ngự hạ chi đạo đêm qua thành nam đầu đường huyết chiến tử thương mấy ngàn người náo r a động tính cực lớn cho nên ngày mới mới vừa sáng thành bên trong các nơi liền lưu chuyển sôi sùng sục tin tức linh thông hơn một chút không chỉ có biết được việc này nội tình còn biết tín vương p h ụ bị niêm phong tín vương chu do kiểm bị bắt một chuyện nhất thời triều đình chấn động vô số quan viên thế ra vì đó hãy nhiên theo sát lấy trong triều luôn luôn cùng đông tây hai xưởng chợ hiêm đảng thế lực không hợp nhau quan viên lúc này tiến cung diện thánh vạch tội vũ hóa điển đồng thời muốn để chu do hiệu hạ lệnh xóa tây sưởng nghiêm trị tây sưởng hán công vũ hóa điển bọn hắn không dám là tín vương cầu tình rốt cuộc đã tây sưởng dám bắt người kia tín vương như hại chu do hiệu một chuyện tất nhiên liền là chứng cứ vô cùng xác thực loại sự tình này ai dính ai chết nhưng thành viên hoàng thất pháp pháp luôn luôn là từ đại lý tự phán quyết xử lý coi như đông tây hai s ư ở n g có được tiền trạm hậu tấu quyền lực cũng không thể nhúng tay đây là cho tới nay quý củ mà bây giờ tây sưởng đối tín vương phủ độc thủ đây quả thực là công nhân đánh vỡ cái quy củ này một khi tiếp tục bỏ mặc không quan tâm tây s ư ở n g tại triều bên trong quyền thế đem tiến một bước q u y ế t trường đây là tất cả quan viên đều không muốn nhìn thấy thế nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra những quan viên này đối tây s ư ở n g vật tội vẫn như cũ như lần trước đồng dạng tất cả tin tức đều đã chìm lấy biển chu do hiệu đối với cái này không có bất kỳ cái gì đáp lại gặp đây những quan viên này như thế nào còn không rõ bạch vũ hóa ruộng tại chu do hiệu trong lòng địa vị trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa tất cả mọi người biết tây xưởng của thời đã là thế không thể đỡ sau đó tại triều bên trong sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể cùng cả tay trong ấ t cả m chốc hạ lát trên triều đình hạ thần hồn nát thần tính tây s ư ở n g danh tiếng nhất thời có một trăm linh hai vũ hóa điền trở lại tây xưởng lúc đã tiếp cận buổi trưa nhưng giờ phút này tất cả mọi người còn tại nha môn trở lấy bao quát cẩm ý h ị a vệ mấy đại thiên hộ thái bảo nhìn thấy vũ hóa điền đến đây đám người liền vội vàng hành lễ tham kiến đốc chủ ti chức tham kiến đại nhân vũ hóa điền ánh mắt tiến tĩnh vượt qua đám người chậm rãi đi đến chủ tọa phía trên ngồi xuống đ ạ m mạc ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua cuối cùng dừng lại tại lục văn t r i ê u cùng đinh bạch anh sư đổ mấy người trên thân không khí có chút nặng nề lục văn t r i ê u mấy người cũng biết vũ hóa điền đang nhìn bọn hắn đều là cúi đầu không dám nói lời nào trầm m ặ t hồi lâu vũ hóa điền đột nhiên lên tiếng các ngươi trước đó là tín vương làm việc mà lại tham dự hoàng tượng h rơi xuống nước một án ấn luật là hẳn phải chết không nghi ngờ không chỉ có các ngươi muốn chết tất cả cùng các ngươi có liên quan người đều phải chết lục văn chiêu bọn người trong lòng mà lúc này vũ hóa điển tiếng nói chuyện một cái nhưng nể tình các ngươi dừng cương trước bờ vực chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa cầm tới tín vương mưu phản chứng cứ mà lại quách chân cũng không phải bị các ngươi giết chết việc này bản tọa liền không truy cứu bản tọa cũng đã hướng hoàng thượng thay các ngươi cầu tình tuy có tội nhưng tội không đáng chết sau này liền nhìn các ngươi như thế nào biểu hiện mọi người nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai đinh tu nguyên bản t h ầ n sắc h ẩ n trường cũng là có chút bung lỏng lục văn chiêu sống hay chết hắn không quan tâm nhưng đinh bạch anh là sư phụ của hắn nếu như sự tỉnh có chuyện cơ hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đinh bạch anh bồi tín vương ch lục văn chiêu lên trước một bước sắc mặt nghiêm nghị chắp tay nói ti chức đa tạ đại nhân ân không i ế t xin đại nhân yên tâm ti chức bọn người sau này tất lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó chỉ cần đại nhân có lệnh ti chức muôn lần chết không chối tử vũ hóa điền thản nhiên nói giảng nói nhảm vô dụng hành động mới là tốt nhất căn đoan lần này là xem ở đình tu trên mặt g u i nếu như các ngươi ngày sau lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn bản tọa cũng sẽ không lại cho bất luận kẻ nào mặt g u i đây là các ngươi cơ hội cuối cùng lục văn chiêu ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn đình tu lập tức chắp tay nói đúng ti chức minh bạch vũ hóa điền khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía tư thế hiên ngang đinh b ạ c h anh hỏi ngươi tuy là thích ra đào truyền nhân nhưng giờ phút này không phải ta nha môn bên trong người bản tọa lần này cho đinh tu mặt mũi không giết người về phần ngươi là đi hay ở ngươi tự mình lựa chọn đinh b ạ c h anh trầm mặt dưới nói sư m i n h ở đâu ta tại ở đó sư muội lục văn t h i ê u một mặt phức tạp ánh mắt có chút cảm động vũ hóa điền không để ý đến bọn hắn cầu huynh m ộ i tình yêu nghe vậy trầm ngâm một lát nói cầm ý địa vệ tam thái bảo tiền siêu phong chế tử thiên hộ chức tạm thời không có nhân tuyển ngươi công phu không tệ trước hết đảm nhiệm tam thái bảo t r ư c đi cụ theo ể t h lý mà nói vô công mặt thường không phải ngự hạ chi đạo nhưng đinh bạch anh thân phận đặc thù hắn là chính thống thích gia đào truyền nhân vẫn là đinh tu sư phụ mà lại võ công cũng không tệ đồng dạng đã đặt đến tiên thiên đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tông sư cùng mã tiến lương cùng đinh tu đại khái tại s ả n s ả n với nhau cho nên vũ hóa đ i ể n không ngại lại bán đinh tu một bộ mặt cũng coi là sách t r ư ớ c thu mua lòng người lời vừa nói ra lục văn chiêu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng hắn lúc trước từ một cái nho nhỏ biên quân g i ả h ú y hôn cho tới bây giờ trình độ này trọn vẹn bỏ ra thời gian sáu bảy năm mà lại ở giữa không biết kinh lịch nhiều ít gặp chắc t r ở giờ phút này sư mội kế nhiệm tam thái bảo tương đương với trực tiếp một bước lên trời hắn tự nhiên v ì sư mội cảm thấy cao hứng đồng thời trong lòng đối vũ hóa điền cũng tràn đầy cảm kích đi theo dạng này chủ tử không biết so đi theo tín vương tốt bao nhiêu lần đinh bạch anh trong mắt đồng dạng lướt qua vẻ kích động nhưng không có biểu lộ ra chỉ là hướng phía vũ hóa điền trịnh trọng vừa c h ắ p tay nói đinh bạch anh đa tạ đại nhân đến tận đây tất cả đều vui vẻ thích ra đao sư môn trên mặt mấy người đều hiện lên vui mừng vũ hóa điền không để ý tới bọn hắn quay đầu nhìn về đàm lỗ tử hỏi bản tọa nhớ kỹ trong cầm ý vệ còn có một cái thiên hộ sở thái bảo t r ư ớ c để chống ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp s á u thái bảo kinh thiên lạc trước đó không đồng ý quy thuận tây xưởng chết tại mã tiến lương trong tay về sau trải qua điều tra người này nghe nói là tuyết nguyện thành tam thành chủ thương tiên tư không trường phong đệ tử chỉ là về sau chẳng biết tại sao thoát ly tuyết nguyệt thành tiến vào trong t r i ề u phát triển trở thành cầm ý địa vệ một tên thiên hộ tuyết nguyệt thành dù sao cũng là võ lâm bên trong nhất lưu thế lực giết kinh thiên lạc cũng không biết sẽ có hay không có p h i ề n thức nhưng vũ hóa điền cũng không có để ý tuyết nguyệt thành mạnh hơn cũng chỉ là giang hồ thế lực vĩnh viễn mạnh bất quá triều đ ỉ n h đàm lỗ từ ngay vậy trầm ngâm chỉ chốc lát quay đầu mắt nhìn lục văn chiêu nói khởi bầm đốc chủ cái này lục văn chiêu dưới trướng có một tên là thẩm luyện cầm ý địa vệ trước mắt chỉ là t ổ kỳ nhưng người này võ công không tệ trước đó tại đại mạc một trận chiến giết không ít được nhân nếu như tạm thời không có nhân tuyển thích hợp. có t h ể t ạ m thời luyện võ công quả thật không tệ nhưng ở triều đình làm việc không phải võ công thăng chức làm được kia hát thạch thủ lĩnh truyền luân vương tào phong lan lộn nhiều năm như vậy tại triều bên trong không phải cũng liền là cái phụ trách vụ án thu phát cựu phẩm thái giám đã như vậy kia tạm thời liền không có những nhân tuyến khác đàm lỗ tử lắc đầu nói vậy trước tiên chống không đi vũ hóa điền thản nhiên nói trước mắt dưới trướng hắn cao thủ chỉ có yến thập tam một người không có lĩnh bất luận cái gì trước vị nhưng yến thập tam tình huống đ ặ o thủ xem như trước mắt mình dưới trướng đệ nhất cao thủ mà lại hắn nghĩ l ĩ n h ngộ thứ mười bốn kiếm chỉ có nhiều đi theo bên cạnh mình tàng n g ộ bởi vậy vũ hóa điền cũng không có tính toán để hắn đảm nhiệm bất luận cái gì trước vị liền cùng triệu thông đồng dạng tạm thời xung làm tây s ư ờ n g sát thủ là được rồi vâng đàm lỗ tử cung kính chắt tay mà cảm ý đ ị vệ đám người lại đều có chút thất vọng cảm ý đ ị vệ mười bốn t i ê n hộ sở một cái củ cải một cái hố Bọn hôm ắ n cũng nghĩ an bài người một nhà thượng Điển Vũ Hóa h bài một vị k n đến ánh g để ý ắ t của b ọ nay hắn từ trên ghế chậm Nhìn trên đứng lên Từ dại q u đám người, mặt Hôm người, dần dần trở nên lạnh lùng n sắc trở a t i ế n cung hoàng thượng phân phó bản tọa một sự kiện gần nhất trên giang hồ quá loạn nhất là lần này lại có người dám chui vào kinh thành công n h i ê n cùng triều đình đối đầu hoàng thượng có ý tứ là để bản tọa cho trên giang hồ thế lực lập lập quy củ tất cả mọi người trong lòng run lên lập tức minh bạch hoàng thượng đây là chuẩn bị muốn đối giang hồ thế lực độc thủ vũ hóa điền cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói cho nên tiếp xuống nhiệm vụ là chỉnh đốn giang hồ nhưng gần nhất hai lần nhiệm vụ tây s ư ở n g cùng cẩm y đ ị vệ đều thương vọng không nhỏ bản tọa cho các ngươi bảy ngày thời gian chuẩn bị bảy ngày về sau triệu tập tất cả nhân mã theo bản tọa đi ra ngoài thấy chút máu mọi người vẻ mặt trang nghiêm c h ắ p tay hành lễ tuân m ệ n h vũ hóa đ i ề n gật gật đầu khoát tay nói tất cả giải tán đi mọi người nhất thời từng cái rút lui một lát sau chỉ còn vũ hóa đ i ề n một người lưu tại trong phủ hắn đứng tại phủ đ ệ ngưng thần suy tư một lát cũng đi ra ngoài trở lại mình nội thất bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa điện cảnh giới thông sư đình phong Võ hành động lần này mặc dù giết người không có lần trước tại đại mạc rất nhiều nhưng trong đó đại bộ phận đều là tứ đại phái cao thủ cung cấp khí vận cũng không ít bởi vậy lúc này cấp đoạt khí vận đã lần nữa vượt qua một mươi vạn đạo không chăn trở v nao nao,、so、cho ó a tới c ế nay phương diện tốc độ đều là vũ hóa đ i ề n được điểm mặc dù bản thân khinh công cũng không yếu nhưng so với một chút cao thủ khinh công hàng đầu vẫn là hơi co không bằng cho nên vũ hóa đ i ể n một mực đều muốn lấy được một môn khinh công loại võ học không nghĩ tới lần này thật giúp chúng ánh mắt lóe lên vũ hóa đ i ể n không chút do dự lựa chọn học tập sau đó trực tiếp dùng khí vận lĩnh ngộ t ấ u chương xong chương sáu mươi chín tung sơn phong vân tung sơn chỗ sâu ngân nguyệt như câu g ặ p gành trong sân giã từng đạo bóng người phong tỏa từng cái rời núi yếu đạo từng cái mặc giáp cầm duệ sắc khí nghiêm nghị sáng loáng n ộ i đao trường thường tại ánh trang chiếu rọi xuống phản xạ băng lánh h à mang ở giữa lên núi chủ đạo bên trên ma tiến lương người khoác áo m ã n bảo màu xanh làm không biết tên đồng thú mặt nạ che lại nửa bên gò má mắt trái băng bạch vô thần tựa như quỷ đồng mắt phải lạnh lùng băng lãnh gánh vác s o n g kiếm yên t ĩ n h tại giữa đường khoanh chân trờ đợi bên cạnh là một kẻ thân thể khôi ngô tướng mạo t h u k ị c h người mặc màu đen chiến giáp trung niên võ tướng bên hông treo b ộ i đao uy phong lẫm liệt muốn phong tỏa tung sơn bằng vũ hóa điển mang đến chút người này tuyệt đối là không đủ nhất định phải mượn nhờ địa phương quân đội chi thủ song phương liên hợp hành động nhưng lúc này đại minh đông tây hai xưởng uy thế cực lớn hắn lực ảnh hưởng khắp toàn bộ đại minh lại thêm hắn tương đương với thiên tử hậu cận bởi vậy lần này phong tỏa tung sơn nói là liên hợp hành động kỳ thật cũng chính là tây sưởng trực tiếp từ địa phương quan phủ điều binh những địa phương này quân sĩ nghe theo tây sưởng mệnh lệnh hành động mà cái này trung niên võ tướng chính là tung sơn một vùng địa phương quân đội tướng lĩnh tên là vương ánh lần này nghe theo mã tiến lương điều khiển cố ý dẫn đầu hơn một vạn binh sĩ đến đây hiệp trợ tây sưởng phong tỏa phái tung sơn phái tung sơn tuy là ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu nhưng đơn độc phái tung sơn thả trên giang hồ cũng chính là cái nhị lưu thế lực môn hạ bất quá hơn bốn trăm n g ư ờ i mà lại trong đó hơn phân nửa đệ tử tinh anh cũng đều bị tả lãnh t h i ề n mang đi kinh thành còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai bà con chút thực lực ấy nói thật chỉ là tây s ư ở n g tới mấy chục người đều đủ để nhẹ nhõm ứng phó húng chi còn có vương mạnh g i ớ i trướng hơn vạn đại quân hoàn toàn liền là giết gà dùng đao m ổ trâu nhưng tung sơn phía trên cũng không phải là chỉ có phái tung sơn một cái thế lực thậm chí phái tung sơn dù lấy tung sơn mệnh danh nhưng cũng không phải tung sơn chủ nhân phái tung sơn chỉ là chiếm cư tung sơn lương chừng núi chỗ một cái ngọn núi Chân chính chiếm cứ chủ phái ò n g tung sơn tại hắn trước mặt nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đệ đệ chỉ là phái tung sơn khởi nguyên từ tung sơn mà thiếu lâm tự thuộc về ngoại lai thế lực tức chiếm cứu tổ tại tung sơn khai tông lập phái không tốt trực tiếp đối phái tung sơn độc thủ nếu không lấy thiếu lâm tự thực lực lại há có thể tha thứ phái tung sơn cùng bọn hắn ở chung một dãy núi mà m ã tiến lương lần này mang nhiều người như vậy đến đây kỳ thật chủ yếu phòng bị cũng chính là thiếu lâm tự lần này tuy là nhằm vào phái tung sơn nhưng thiếu lâm tự dù sao cũng là phật môn thánh địa trực tiếp tại tung sơn giết người tóm lại không tốt lắm m ã tiến lương lo lắng thiếu lâm tự sẽ nhung tay cho nên liền sách trước làm già phòng bị mang nhiều chút người đã là cho thấy minh triều đình quyết tâm cũng là vì c h ấ n nhiếp thiếu lâm tự lúc này tại tung sơn phía trên mơ hồ có thể trông thấy mấy đạo nhân ảnh trốn ở núi rừng bên trong hướng dưới núi quan sát làm chú ý tới dưới núi kia lít nha lít nhít bóng người thời điểm trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra lo lắng sợ hai chờ các loại thần sắc đây đều là phái tung sơn người mấy ngày tiền trưởng môn tả lãnh thiền dẫn đầu một nhóm người xuống núi đi theo không mấy ngày nữa triều đình đại quân liền đến không cần nghĩ bọn hắn cũng biết trưởng môn bọn họ lần này xuống núi chỉ sợ là đắc tội triều đình nhưng hôm nay trưởng môn chưa về môn bên trong thực lực cùng địa vị cao nhất liền chỉ còn lại tung sơn thập tam thái bảo bên trong lão tam tiên h ạ thủ l ụ bách cộng thêm mười mười mấy cái phổ thông đệ tử. chỉ có n gần ấy người bọn hắn ngay cả xuống núi hỏi thăm triều đình vì sao phong tỏa tung sơn dũng khí đều không có bởi vậy hai ngày này đám người trong lòng đều vô cùng lo lắng lại n g ư n g trọng ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon sợ người của triều đình không biết lúc nào liền sẽ xông lên núi đến bọn hắn nửa đêm rơi mất đầu nhưng liên tiếp hai ngày mã tiến lương đều chỉ là phái người phong tỏa trong núi từng cái yếu đạo căn bản không ý định độc thủ rốt cuộc vũ hóa điền chỉ là hoài nghi phái tung sơn người tiềm nhập kinh thành nhưng tại không có chứng cớ xác thực trước đó cũng không tốt trực tiếp đối phái tung sơn động thủ nếu không dễ dàng gây nên thế lực khác bắn ngược đại minh giang hồ năm gần đây vốn cũng không quá bình tĩnh triều đình cùng giang hồ quan hệ hoàn toàn có thể được xưng là thủy hóa bất dung một khi vô duyên vô c ớ đối giang hồ thế lực động thủ đại minh tất nhiên chấn động không ngừng đến lúc đó chịu khổ vẫn là lão bách tính cho nên mã tiến lương một mực chờ đợi kinh thành tin tức vó cạch vó cạch trăng lên giữa trời phương xa trên đường núi đột nhiên vang lên một trận vội vàng tiếng vó ngựa tất cả mọi người tinh thần chấn động quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ dưới ánh trăng giục ngựa chạy nhanh đến n h ì sau một h n khắc xước, hắn thu hồi mật thư đ ỗ n g nhiên quay người lặng lẽ nhìn về phía lưng chừng núi chỗ kia mảnh nguy nga khu kiến trúc khua tay nói động thủ đ tay bá, bá. Một một xưởng ờ i t r mọi người và vương mãnh mang tới binh sĩ cũng không chậm trễ tiếng bước chân như i à y đặc hạt mưa nằm chặt vũ khí hướng trên núi phóng đi trong khoảnh khắc toàn bộ tung sơn chấn động tựa như điệu long xoay người động tĩnh khá lớn phụ trách giám thị tung sơn đệ tử lập tức phát hiện biến cố này trong nháy mắt sắc mặt k ỳ biến sau đó lập tức chạy về sân môn trong miệng hô to nhắc nhở triều đình đại quân lên núi cẩn thận người của triều đình đánh tới đừng mẹ nó ngủ mau tỉnh lại giữ vững sân môn tất cả mọi người trong nháy mắt từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh đỉnh lấy hai cái mắt q u ầ n g t h â m chạy đến sắc mặt sợ hãi chỉ là còn không chờ bọn họ kịp phản ứng đạo đạo người khoác tây s ư ở n g p h ụ c x ư c cầm trong tay sắc bén binh khí tây xưởng cao thủ liền đã vượt qua đường núi ra hiện tại tầm mắt của bọn họ ở giữa từng cái sắc mặt lạnh lùng ánh mắt hung hãn, cầm đầu mặt quỷ nam tử quát chói một kiếm mắt một mặt đầu đến đệ đánh quỷ quắt sau tung Suy! tử trói tiếng, trong thẳng tử song nháy hướng kinh hoàng tung sơn hai phía ra khỏi tới. vỏ, dưới ánh trăng hàn g quang lấp lóe theo mã tiến lương thân hình lắc lư lập tức liền có một tên tung sơn đệ tử vẫn tại dưới kiếm máu tươi bay tán loạn còn lại tây s ư ở n g cao thủ cũng không cam lòng lạc hậu lần lượt ra tay tại tây s ư ở n g bọn hắn mặc dù chỉ là bình thường nhất phiên tử nhưng cũng đều có nhị tam lưu thực lực võ giả mà lại từng cái thân kinh bắc chiến căn bản không phải bọn này vừa mới nhập môn tung sơn đệ tử có khả năng bằng được chỉ là một lát tung sơn mấy chục người đã tử thương hơn phân nửa mà tây xưởng đám người đến bây giờ còn không một thương vong rất nhiều tâm lý tố chất độ trên lệch người nhìn thấy người của tây sưởng giết bọn hắn tựa như chém dưa thái dao đơn giản như vậy đều bị dọa đến mất đi chiến ý trực tiếp quay người hướng dưới núi bỏ chạy nhưng tất cả mọi người mới vừa ra khỏi sân môn liền bị chạm mặt tới tên lạc bắn thành tổ phóng người phía sau xem xét lúc này mới phát hiện n g o à i sơn môn đã bị lít nha lít nhít triều đình đại quân phong kín không có để lại bất kỳ kẻ hở nào trang diện như vậy chỉ sợ ngay cả con chim đều không bay ra được gặp tình hình này tất cả mọi người tuyệt vọng tây u sưởng n Tam Thái Bách bảo Lục bách cũng chú ý tới ngoài Sơn Môn đại lương đầu mã tiến lương lục bách sắc mặt đột biến lập tức nhận ra mã tiến lương thân phận hắn dù đối thực lực bản thân cũng cực kỳ tự tin nhưng tự biết không thể nào là mã tiến lương đối thủ thế là lập tức quay người hướng một phương khác hướng chạy trốn mã tiến lương đ á y mắt lộ ra một tia trào phúng trước hết để cho hắn chạy tầm mấy bước mới thi triển khinh công đi theo trong chớp mắt liền đến đến lục bách trước mặt s o n g kiếm hành không hướng sau người chém tới đinh đinh nhưng nhưng vào lúc này bầu trời đêm bên trong hai đạo âm thanh xé gió lên lập tức phát ra hai tiếng giòn v à n g mã tiến lương kiếm trực tiếp bị đánh bay lệch ra đến một bên lục bách trở về từ có chết lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn vô ý thức quay đầu nhìn về âm thanh xé gió truyền đến phương hướng người tới hắn cũng nhận biết rõ ràng là từng tại tây bắc đại mạc từng có gặp mặt một lần không kiến thần tăng cùng không chí thần tăng hai người đằng sau đi theo thiếu lâm tự mười tám vị là hắn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh thiếu lâm tự cuối cùng vẫn là nhúng tay a di đảo phật không kiến thần tăng chậm rãi đi đến lục bách bên cạnh tướng mạo trang nghiêm mặt lộ vẻ từ bi nhìn qua mã tiến lương mọi người chắp tay trước ngực đi phật môn lễ nghi nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp mỗi tổn thương một người tự thân tội nghiệt liền sẽ càng nhiều một phần thi chủ cần gì phải đổi tận g i ế t tuyệt đâu m ã tiến lương ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói phái tung sơn tham dự hoàng thượng rơi xuống nước án liên quan đến n g ư phản bản tọa phụng mệnh bắt phái tung sơn đệ tử đền tội quy án ngươi thiếu lâm tự nhất định phải nhúng tay việc này không k i ế n thần tăng thần sắc không thay đổi k h ẽ lắc đầu nói đã là bắt quy án m ã thi chủ cần gì phải hạ như thế ngõ thủ tung sơn mấy chục đệ tử lại một tên cũng không để lại mà lại triều đình phá án đến giảng chứng cứ phái tung sơn có tham dự hay không n h ư phản thí chủ chỉ dựa vào há miệng sợ là không thể nào nói nổi mã tiến lương ánh mắt càng thêm lạnh không cùng hắn nói nhảm hờ hưng nói ra tây sưởng nói lời liền là chứng cứ bản tọa hỏi lần nữa ngươi thiếu lâm tự nhất định phải đến trôi lần này vũng nước đ ủ không k i ế n thần tăng khẽ lắc đầu nói nếu như mã t h í chủ muốn đổi u tận giết tuyệt lời nói bần tăng nói không chừng cũng muốn ra tay ngăn cản thí chủ tiếp tục tạo ụ c t hạ s á c nghiệt rốt cuộc bần tăng thân là người xuất g a làm không được thấy chết không cứu mã tiến lương lạnh lùng nói rồi trá đến làm cho người buồn ôn nói không để ý không k i ế n thần tăng c h ầ m xuống sắc mặt hắn nhìn chằm chằm đỉnh núi thiếu thất sơn vị trí lạnh lùng nói thiếu lâm tự bao che khâm phạm của triều đình bản tọa n h ớ kỹ ít ngày nữa về sau tất nhiên lần nữa đến đây b á i phòng thiếu thất sơn đến lúc đó hy vọng các ngươi còn từ bi được lên chúng ta đi tiếp tục phong kín tung sơn không cho phép thả bất kỳ người nào rời núi mã tiến lương không phải người ngu thiếu lâm tự thực lực vượt xa phái tung sơn mà lại lịch sử lâu đời nội tình rất nhiều ai cũng không biết thiếu thất sơn trên tòa kia có mấy trăm năm lịch sử cổ tháp bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ những thứ không nói khác chỉ là bại lộ tại ngoài sáng trên tông sư c h ỉ ít liền có năm vị một là thiếu lâm tự đến phương trượng phương chứng đại sư tiếp theo liền là thiếu lâm tứ đại thần tăng dạng này cấp độ c ư ờ n giả g phổ thông đao kiếm m ũ i tên đối bọn hắn đã lên không được bao lớn tác dụng võ giả chỉ có thể từ võ giả đối phó bá lạp lạp người của triều đình đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh tây xưởng mọi người và rất nhiều tướng sĩ ngay tại mã tiến lương xuất linh dưới n h o nhau lập trường nhưng lại lưu lại thi thể đầy đ ấ t cùng chân cụ tay đức duy nhất người sống s ó t liền là tung sơn tam thái bảo tiên hạ thủ lục bách nhìn qua triều đình đám người xuống núi thân ảnh hắn d à i thở dài một hơi sau đó liền vội vàng xoay người hướng phía không kiến thần tăng bọn người cảm kích hành lễ đa tạ chư vị đại sư ân cứu mạng nếu không ta phái tung sơn hôm nay chỉ sợ đến bị triều đình diệt môn lục thí chủ nói quá lời ta thiếu lâm cùng phái tung sơn đều tại tung sơn lập giáo phát triển tự nhiên t r i ề u ứng lẫn nhau không kiến thần tăng cũng không tự kiềm chế thân phận hướng phía lục bách khách khí đáp lễ lại không chí thần tăng lại là thần sắc nghiêm trọng không có mở miệm h ắ n nhìn qua chính giữa rừng núi xuyên qua, sau đó dần dần biến mất đám kia lít nha lít nhít bóng người trong lòng t h ầ m than người của triều đình đã trực tiếp tấn công núi như vậy tả lanh thiện các loại một đám ra ngoài tung sơn cao thủ chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít phái tung sơn hiện tại cơ bản vậy cùng diệt môn không có gì khác biệt nhưng biết rõ phái tung sơn đã xong không chí thần tăng lại một chút cũng cao hứng không nổi ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ bồn dầu thiếu lâm tự ra tay bảo vệ tung sơn cùng triều đình kết toán một khi triều đình lần nữa tập kết võ đạo cao thủ cùng đại quân đến đây tiến đánh thiếu lâm thiếu lâm tự cũng không biết còn có thể không bảo trụ trước mắt nội tỉnh cùng địa vị rốt cuộc đại minh triều đình mới làm ảnh này đông phương lãnh thổ chủ nhân chân chính đại biểu đại minh mặt mũi giang hồ thế lực dù là thực lực mạnh hơn nhưng chỉ cần không đoàn kết lại liên thủ đối phó triều đình cuối cùng đều tuyệt đối khó thoát diệt vong thiếu lâm tự mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn triều đình thấu chương xong chương bảy mươi la ma di thể bí mật gió thu phơ phất kinh thành bầu trời đêm trăng sáng sao t h ư a ánh trăng lạnh lùng b ậ y xuống c h ố n g g ô n g tăng sinh mấy phần lãnh ý thời tiết càng lúc càng lạnh kinh bên trong k h ắ nơi mọi nhà đóng cửa nhưng tại kinh thành tây nam thành khu tòa nào đó huy hoàng phụ đệ nhưng như c ũ đèn đốt sang trưng phủ đệ các nơi thủ vệ sâm nghiêm một bộ như lâm đại địch chi cảnh mượn cổng đèn lồng ánh sáng có thể thấy được phía trên đại môn bảng hiệu bên trên viết trương phủ hai chữ lúc này phủ đệ chính đường bên trong ngồi mấy cái người cầm đầu là cả người khoác lụa hồng sắc hoa bảo lao giả có loại ở lâu thượng vị uy nghiêm khí độ người này chính là trương phủ chủ nhân đồng thời cũng là tiền triều thủ phụ trương hải đoan h n tại triều bên trong trà trộn nhiều năm có thể thành công hôn đến thủ phụ chi vị cũng yên tâm t h o á i ẩ n tự nhiên không có khả năng đơn giản bây giờ trương hải đoan mặc dù thoát ẩn nhưng ở trong triều cũng được xưng tụng là môn sinh cố lại khắp nơi trên đất thêm nữa trương phủ bên trong cũng không ít thân thích còn tại trong triều làm quan cho nên nói một câu cực điểm huy hoàng cũng không đủ trương phủ tại cái này kinh thành bên trong đủ để coi là đứng đầu nhất một nhóm kia hảo môn thế g i a tại trương hải đoan dưới tay hai bên là mấy cái tuổi còn nhỏ nam tử mấy người kia đều là trương phủ hạch tâm nhất mấy người trong đó địa vị cao nhất liền là trương hải đoan trưởng tử trương nhân long cùng nhị tử trương nhân p ư ợ n g lúc này trương nhân long sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua chủ tọa trương hải đoan trầm giọng nói ra phụ thân tin tức đã tìm hiểu rõ rõ tây sưởng phong tỏa kinh thành bốn phía điều tra là vì hoàng thượng rơi xuống nước một án việc này nghe nói chủ sử sau màn là tín vương tín vương vì cái này sự tình mưu đồ hồi lâu lần này còn lôi kéo được một nhóm trên giang hồ hảo thủ vào kinh thành hiệp trợ nghĩ mượn cơ hội này biến thiên nhưng lại bị tây sưởng tra xét ra giờ phút này tín vương đã bị bắt giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý mà tây sưởng thì mượn nhờ việc này uy thế tiến một bước q u y ế t trường tại c h i ề u bên trong địa vị đã thẳng bức hộ long sơn trang bách quan đều sợ như sợ cọp trương hải đoan nghe vậy khẽ nhữ mày nói như thế nói đến hai ngày trước người của tây sưởng đến không phải là vì sự kiện kia Không phải. trương nhân long lắp nói món đồ kia kỳ thật liền là trên giang hầu người người đều muốn lấy được la ma dí thể liền có thể luyện thành tuyệt thế thần tống xưng bá giang hồ trương phủ tuy thuộc t r i ề u đình thế gia cùng giang hồ liên quan ít nhưng trương hải đoan nhị tử trương nhân phượng lại là cái voxi、si, đối giang hồ hướng tới không thua gì trưởng tử trương nhân long đối triều đình quyền thế truy đuổi ba năm trước hành t à u giang hồ trương nhân vượng ngẫu nhiên đ ạ t được cái này trên giang hồ người người tha thiết ước mơ trí bảo sau đó liền đem nó mang về trong phủ đau khổ lĩnh hội trương hải đoan dù không tại giang hồ nhưng cũng minh bạch cái này đổ vật đối người giang hồ dụ hoặc lớn bao nhiêu biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý một khi để người biết được la ma gì thể giấu ở trương phủ chắc chắn sẽ gây nên toàn bộ đại minh giang hồ chấn động đến lúc đó coi như trương phủ l ư n g t ự triều đình cũng tuyệt đối sẽ phiền phức không ngừng mới đầu trương hải đoan vốn muốn đem cái này khoai lang bỏng tay dao ra nhưng nghĩ lại n、si、bất quá bí mật hắn cũng cực kỳ cẩn thận một khi kinh thành có gì lớn một chút động tĩnh hắn đều sẽ liên tưởng đến vật này phía trên sau đó để người mật thiết chú ý sợ cái này sự tình không cẩn thận tiết lộ ra ngoài cho trương phủ mang đến phiền phái lớn có loại thần hồn nát thần tính cảm giác lần này tây sưởng phong tỏa kinh thành tới cửa điều tra một chuyện liền đã để hắn sợ mất mật thẳng đến điều tra rõ tây sưởng mục đích thật sự hắn mới hơi thư giãn một chút nhưng ba năm này một mực cẩn thận từng ly từng tí t r o n g coi bí mật này mà trương nhân phượng bên kia lại không có bất cứ động tinh gì cái này khiến trương hải đoàn cảm thấy vô cùng mỏi mệt cẩn thận trầm n g â m một lát hắn n h u mày nhìn về phía nhị tử trương nhân phượng hỏi người p ư ợ n g vật kia ngươi đến cùng lĩnh hội thế nào nếu như thực sự lĩnh hội không được không bằng liền đem nó ném ra cho những người giang hồ kia tranh đoạt đi chúng ta tốt từ đây sự tình b nếu không một mực dạng này n ơ m n ớ p lo sợ vi phụ thực sự quá mệt mỏi trương nhân long cũng nhìn về phía trương nhân vượng khuyên nhủ phụ thân nói không sai nhị đệ chúng ta t r ư ơ n g p h ụ chỗ truy tìm hẳn là quyền thế chỉ cần nắm quyền lớn tại t r i ề u bên trong đứng vững bước chân muốn cái gì không chiếm được làm gì đi truy tầm kia hư vô mở mịt vũ phu con đường còn vì này tăng thêm phiền phức trương nhân vượng nghe vậy k h ẽ nhữ mày đang muốn giải thích một đạo thanh â m bình tĩnh đột nhiên tự đứng ngoài đầu vang lên trương lão cùng trương đại nhân nói không sai lấy đồ vật đã các ngươi lĩnh hội không được cái kia giữ lại cũng vô dụng không bằng liền giao ra để tại hạ thay đảm bảo đi、Bá. bầu không khí thoáng c h ố c i ế n tĩnh lập tức trong phủ mọi người nhất thời giật mình ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thân hình cao lớn tướng mạo l ạ n h giật áo đen kiếm khách từ cửa chậm rãi đi tới mà trương phủ các nơi rất nhiều tuần tra ban đêm hộ vệ lại không có chút nào phát giác t r ư ơ n g nhân vượng trước hết nhất k ị m phản ứng trong n g á y mắt từ trên ghế đứng lên ánh mắt sắp bén nhìn qua kia áo đen kiếm khách lạnh lùng quát người là ai dám đêm khuya xông tà trương phủ áo đen kiếm khách ánh mắt yến tĩnh cũng chưa từng che giấu tung tích thản nhiên nói tiến thập tam hôm sau thời tiết chẳng nhưng không có biến ấm ngược lại càng thêm rét lạnh bầu trời âm trầm. mây đen ép tự thấp một trận mưa lớn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tín vương như phản bị bắt một chuyện tạo thành ảnh hưởng còn chưa triệt để quá khứ kinh thành các nơi yên tĩnh nhất là thành nam một vùng liền ngay cả người đi trên đường đều lắc đắc không có mấy nhưng thế giới cũng sẽ không bởi vì cái nào đó người chuyện nào đó ngừng chuyển động việc này náo ra động tĩnh dù lớn nhưng bây giờ nguy hiểm đã giải trừ triều đình các lớn nha môn vẫn như c ũ vận chuyển bình thường phá án tây s ư ở n g c u n g ngoại giới khác biệt trong nha môn mười phần náo nhiệt cái này mấy lần làm nhiệm vụ tây xưởng nhân thủ tổn thất nặng nề nguyên bản hơn một ngàn tên tinh anh cao thủ giờ phút này đã không đủ một nửa nhu cầu cấp bách máu mới bổ sung mà vũ hóa điển đem cái này sự t ì n h giao cho phó đốc chủ đàm lỗ tử toàn quyền phụ trách bởi vậy mấy ngày nay đàm lỗ tử vẫn luôn đang bận việc việc này tây s ư ở n g tuyển nhận nhân thủ con đường cũng rất đơn giản trực tiếp từ cầm ý địa vệ điều người là đủ tây s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ tuy thuộc đồng cấp biên chế nhưng dựa theo quyền lợi phân chia cầm ý địa vệ chẳng qua là tây s ư ở n g dưới tay đàn em so sánh tại trong cầm ý vệ bộ tấn thăng rất nhiều người vẫn là càng hướng tới gia nhập tây xưởng rốt cuộc tây s ư ở n g tùy tiện một cái bình thường p h i ê n tử đ ạ i nộ cùng quyền lợi đều so cầm y địa vệ cao rất nhiều thậm chí có thể đối tiêu cầm y địa vệ tổng kỳ ai cũng không muốn cùng dạng chức vị lại cũng bị người cưỡi tại trên đầu cho nên bây giờ có cơ hội rất nhiều người đều muốn tiến vào tây s ư ở n g mấy ngày nay trong cầm y vệ bộ cạnh tranh khí thế ngất trời các đại thiên hộ chỗ đều nghĩ nhét chọn người tiến đến nhưng đàm lỗ tử cũng không phải là cái gì người đều thu tây s ư ở n g đầy biên cũng liền hơn một nghìn bốn trăm người nhiều hoàng thượng không yên lòng mà lại cũng không có nhiều như vậy chức vụ có thể cung cấp quản lý cho nên đàm lỗ tử nguyên tắc liền là thà thiếu không đ ầ Tây Sưởng người nhất Sưởng người, nhận đáp ị n h i đáp ề u phải hậu thiên nhị lưu trở lên võ công thân lên lưu mà thành đạp, nha môn ngay tại kê khai tin tức xét duyệt nhận người t i ế n thập tam ôm ấp một bộ từ miếng vải đen bao vây lại đồ vật chậm rãi đi vào trong phủ trên thân còn có cố nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi t i ế n thập tam thân phận tại tây s ư ở n g cùng c ầ m ý gì hệ vệ đã không phải là bí mật gì tất cả mọi người biết hắn là hán công vũ hóa điển dưới chướng tướng tài đắc lực bởi vậy thấy thế n h a nhau, nhau cung kính tránh ra đường tới c h ắ p tay hành lễ đàm lỗ tử cũng chú ý tới yến thập tam đến đây ánh mắt tại hắn trong tay miếng vải đen bao khỏa đồ vật nhìn lướt qua có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều khách khí c h ắ p tay yến đại hiệp trở về yến thập tam sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói đốc chủ đâu đốc chủ mấy ngày nay đều tại hậu viện bế quan đàm lỗ tử trả lời yến thập tam khẽ gật đầu lập tức không tiếp tục để ý tới bọn hắn trực tiếp đi tới hậu viện không bao lâu hắn tới đến, tử Thủ Hộ, nhìn thấy hắn đến đây cũng liền vội túi người hành lễ yến thập tam gật gật đầu nói ta muốn gặp đốc chủ đúng yến đại hiệp x i n h lợi hai tên phiên tử không dám thất lễ mà lại vũ hóa điển cũng chưa từng đã thông báo không cho phép người khác quá dày nghe vậy lập tức quay người gõ v a n g tinh thất cửa lớn khởi bầm n ư c chủ yến đại hiệp cầu kiến trong phòng có chút tiến lặng lập tức vũ hóa điển thanh â m từ trong mặt v a n g lên vào đi đúng hai tên phiên tử cung kính thi lễ sau đó mở cửa lớn ra quay người đối yến thập tam chắp tay yến đại hiệp mời đến yến thập tam không do dự trực tiếp bước vào tinh thất bên trong chỉ thấy bên trong ánh đèn hơi có vẻ lở mở trong tinh thất bồ đoàn bên trên một gh áo trắng ngồi xếp bằng xem ra ngay tại v ậ t công yến thập t a m cũng không có cái dày liền đứng tại phía trước yến tính chờ như thế lại qua hồi lâu bồ đoàn bên trên bóng người mới có động tĩnh trên thân trắng hơi chậm dai hấp thụ nhập thể tất cả khí cơ bình tĩnh lại theo sát lấy từ từ mở mắt hô vũ hóa điền thở vào một hơi đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng cùng chờ mong Bế quan tính tu mấy ngày hắn không chỉ có đem thần hành bách biến triệt để tu luyện đến viên mãn mà lại công lực lại lần nữa có một tia tình tiến đã rõ ràng đụng chạm đến t ô n g sư cùng đại tô sư ở giữa tầng kia hạt rào sau đó chỉ muốn biết rõ ràng đột phá đại tông sư cần thứ gì điều kiện hắn liền có thể nếm thử đột phá tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu đẻ xuống suy nghĩ vũ hóa đ i ể n ngẩng đầu nhìn về phía phía trước đứng đấy hiến thập tam làm chú ý tới hiến thập tam ngực bên trong ôm miếng vải đen ba o khỏa lúc hắn n g y mắt hiện lên một tia tinh mang tìm được hiến thập tam gật gật đầu cũng không nhiều lời trực tiếp đem miếng vải đen ba o khỏa đưa cho vũ hóa đ i ể n đối thứ này vũ hóa đ i ể n trong lòng cũng có chút chờ mong tiếp nhận ba khỏa thuận thế t ờ i g a n ử a cỗ khô cạn thi thể thình lình đập vào mi mắt cái này nửa cỗ thây khô đã triệt để khô héo nh bất quá chỉ có nửa bộ phận trên phần eo trở xuống bộ phận không biết tung tích la ma di thể nửa phần trên vũ hóa điền đáy mắt lướt qua một tia lửa nóng hai tay dâng thi thể chân khí nhô ra đang t h ơ i khô trên thân đi khắp một vòng nhưng sau một khắc lông mày của hắn chính là có chút nhữ lên người chết như đèn diệt cái này la ma chết mấy trăm năm trong cơ thể tự nhiên không có khả năng còn có cái gì chân khí lưu lại bởi vậy vũ hóa điền điều tra là la ma kinh mạch trong cơ thể cùng các đại h u y ệ t khiếu hy vọng có thể nhìn ra hắn đường lối vật công từ đó suy đoán ra hắn đã từng cảnh giới cùng tu hành công pháp con đường thế nhưng là dò xét một vòng vũ hóa điền có chút thất vọng cái này la ma di thể đường lối vận công cùng đại bộ phận võ giả không cũng không khác biệt gì chỉ là thần phong linh hư mệnh phủ cái này tam đại h u y ệ t khiếu lưu lại ấn ký càng sâu một chút hiện nhiên cái này tam đại h u y ệ t khiếu là hắn tu tập công pháp chủ yếu hành công lộ tuyến trừ cái đó ra cái gì đều nhìn không ra nhưng kinh mạch của hắn cùng các nơi h u y ệ t khiếu lại so với người bình thường rộng lớn tráng kiện được nhiều điều này nói rõ la ma năm đó công lực xác thực rất mạnh chí ít s o hiện tại vũ hóa điển đều muốn mạnh hơn rất nhiều thấp nhất tầm thứ sợ cũng là một vị đại công sư nhưng điều này nói rõ không là cái gì không có tìm được cái gọi là tuyệt thế thần công cũng không có tìm được vũ hóa điện hơi chú ý sinh tàn bổ sung tái sinh tạo hóa c h i pháp vũ hóa điện lông mày níu chặt có chút không hiểu cái này la ma di thể trên giang hồ lưu truyền mấy trăm năm không biết nhiều ít người giang hồ đều muốn lấy được nó trong đó thậm chí không thiếu một chút thành danh đã lâu đại t ô n g sư nếu như cái này la ma di thể bí mật là giả cũng không khả năng lưu truyền nhiều năm như vậy còn một mực có người nghị trăm phương ngàn kế đạt được nó kia vì sao cái này nửa phần trên di thể sẽ như thế phổ thông chẳng lẽ chân chính bí mật giấu ở nửa bộ sau di thể trên hoặc là nói muốn lấy được hoàn trình di thể mới có thể nhìn ra bí mật trong đó vũ hóa điền như có điều suy nghĩ càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán có thể là chính xác rốt cuộc la ma năm đó bổ đủ không c h ọ n vẹn bộ vị liền là ở vào nửa bộ sao di thể bên trên mấu chốt h u y ệ t khiếu kinh mạch cũng ở đó mà bây giờ thiếu khuyết mấu chốt nhất nửa bộ sao di thể tự nhiên nhìn không ra la ma nửa phần dưới hành công lộ tuyến cùng võ giả bình thường có gì khác biệt có lẽ mấu chốt ngay tại nửa bộ sao di thể phía trên đương nhiên cũng còn có một cái khả năng la ma di thể kỳ thật cũng không có cái gì cái gọi là tuyệt thế thần công la ma năm đó rất có thể là bởi vì tự thân công lực thâm hậu vo đạo đột phá đến cái nào đó cấp độ sau đó trực tiếp bằng vào năng lực bản thân tái sinh tạo hóa v ù đắp không trọn vẹn thân thể cho nên về sau sau khi hắn chết di thể mới có thể không có bất kỳ cái gì bỏ sót hai cái này suy đoán đều không phải không có khả năng nhưng cụ thể là đâu một loại tình huống chỉ có tìm tới la ma di thể nửa phần dưới mới có thể xác định vũ hóa điền t h ở sâu đem di thể để ở một bên nhìn về phía yến thập tam lắc đầu nói cái này nửa phần trên di thể nhìn không ra cái gì trước nhận lấy đi ngày sau nếu có thời cơ tìm tới di thể nửa phần dưới lại nói tiến thập tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn khi lấy được di thể thời điểm liền đã từng điều tra đồng dạng không có nhìn ra cái gì hắn thấy cái này cái gọi là la ma di thể có lẽ căn bản chính là một cái âm mưu mà lại liền xem như thật hắn cũng khinh thường đi truy tầm hắn một lòng s ợ cầu chỉ có kiếm đạo vũ hóa điền nhìn hắn một cái hỏi cầm tới cái này nửa cô di thể không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n à. tiến thập tam bình tĩnh nói không có c h ứ a phủ đạt được cái này di thể ba năm đồng dạng không có tìm hiểu ra cái gì giết mấy cái người bọn hắn liền ngoan, ngoan lấy ra bất quá không có diện đi chư phủ cái này nửa c ố di thể tại đốc chủ trong tay tin tức ngày sau rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài này cũng không cần phải lo lắng vũ hóa điện lắc đầu ai dám đến đoạn trực tiếp giết chính là nếu như vận khí tốt có lẽ còn có thể bằng vào cái này trên nửa c ố di thể dẫn xuất xuống nửa c ố nói hắn lắc đầu không tiếp tục để ý tới việc này ngược lại mắt nhìn đến thập tam trong tay kiếm hỏi thứ mười m ộ n kiếm nhưng có ý nghĩ gì rồi tiến thập tam nghe vậy trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nói đã tìm được phương hướng chỉ kém cái cuối cùng thời cơ ta nhất định có thể lĩnh ngộ ra một kiếm này vũ hóa điền khẽ gật đầu dục tốc bất đạt kiếm đạo cùng cái khác võ công không giống kiếm đạo cơ sở tâm cảnh thiếu một thứ cũng không được không cần thiết xuất ruột từ từ sẽ đến ta minh m bạch yến thập tam nắm chặt trường kiếm nghiêm túc gật đầu loại này dựa vào tự thân tâm cảnh mới có thể lĩnh nộ g võ học người khác không giúp được nhiều nhất liền là cung cấp một cái phương hướng phương hướng có cái khác liền chỉ có thể dựa vào chính mình thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm bản chất liền là chết cực mà hóa sinh vũ hóa điền đem mệnh danh là sinh kiếm yến thập tam muốn đi cũng là con đường này nhưng có thể hay không lĩnh nộ ra đến cần nhờ chính hắn vũ hóa điền không tiếp tục nói hắn quay đầu nhìn về phía tung sơn phương hướng trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng la ma di thể tạm thời chỉ là cái phục bút việc quan hệ nhân vật chính đột phá thiên nhân tạm thời không dùng được chỉ là vừa tốt liên quan đến hát thạch tế vũ sách trước đem lên nửa bộ nắm bắt tới tay sách trước chôn cái phú bút tấu chương xong chương bảy mươi mốt nhìn ngươi chết hay không đ à o mắt bảy ngày sau ánh nắng tươi sáng lộc cộc lộc cộc khí hí hí h í hi kinh thành bên ngoài trùng trùng điệp điệp đội ngũ ở giữa thỉnh thoảng vang lên từng tiếng ngựa minh một thất trắng loan tuấn mã ở vào đội ngũ chính giữa phía trên cưới một cái khí độ ung d u n g tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi phía sau màu trắng áo tràng bên hông treo trường kiếm tốt một bộ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng nếu không phải hắn trên thân kia một ghế độc thuộc về trong triệu đại thái giám đặc hữu ngân bạch áo mã bảo riêng này bộ túi da chỉ sợ đều muốn gây nên kinh kỳ chấn động để vô số hoài xuân thiếu nữ đến đây vây xem bạch mã xung quanh thì là tuần h một sắc đỏ thấm tuấn mã t ù y hành người trên ngựa ảnh cũng từng cái khí độ phi phạm uy lâm sát khi để người thấy mà sợ t i ế n thập tam đinh tu h các loại một đám tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y hệ vệ các đại thiên hộ thái bảo đều tại trong đó phía trước mở đường chính là người của tây s ư ở n g đằng sau thì là người khoác phi ngư phục cầm y hệ vệ lít nha lít nhít n h ì n lại chí ít có mấy ngàn người lần này xuất hành khác biệt dĩ vãng mục đích là vì chỉnh đốn giang hồ cho nên vũ hóa điển cũng không che giấu hành tùng thậm chí cố ý đem bại diện làm lớ hắn chính là muốn để người trên giang hồ biết mình ra kinh thành thuận tiện nhìn xem có thể hay không dẫn xuất một chút người giang hồ cựu nhân đem nó một mẹ hốt gọn tốt giết gà dọa khỉ mau chóng đem trên giang hồ loạn thế bình định xuống tới mà nhìn thấy tây s ư ở n g lớn như thế chiến trận xuất hành xung quanh đứng đầy lít nha lít nhít dân chúng vây xem quan sát nhưng sợ tại tây s ư ở n g uy danh lại không có bất kỳ cái gì một người dám tới gần thậm chí ngay cả thanh âm xì xào bàn tán đều rất nhỏ thời đại này bách tính đối l à m quan kính sợ là khắc vào thực chất bên trong nhất là đối đương kim trưởng khống triều để n h i ê m đảng càng là sợ như sợ cọp đắc tội lạc quan bọn hắn có lẽ còn có giải đoàn địa phương chỉ khi nào đắc tội tâm n g o a n thủ l à tiêm đẳng bọn hắn ngay cả giải đoàn thời cơ đều không có đặc đặc đặc tại vô số dân chúng c ă m h ậ n e ngại ánh mắt bên trong đội ngũ rời đi kinh thành dần dần đi về phía nam phương hành đi thẳng đến triệt để đội ngũ hoàn toàn biến mất nghị luận thanh â m mới dần dần lớn lên những này h i ê m cầu xuất động lớn như vậy ủy vào đây là muốn đi làm cái gì những này tiến h tặc còn có thể làm chuyện gì tốt khẳng định là phải có người tao gương nhìn cơ hiệu tựa như là người của tây sưởng ngựa nghe nói trước đó vài ngày tây bắc đại mạc bên kia có cái gì bảo tàng xuất thế chết không ít người còn có gần nhất kinh thành có đại sự xảy ra nghe nói liền ngay cả tín vương đều bị bắt những chuyện này giống như đều là tây sưởng làm ra không phải sao làm quan không một người tốt nhưng những n à y đêm đảng so với cái kia làm quan còn muốn ghê tởm mặc kệ bọn hắn làm gì cuối cùng chịu khổ vẫn là chúng ta lão b ấ t tính cái này thao đảng thời đại Ai? tai Tiếng nghị luận bên không dứt, đều là tràn ngập căm hận giức, đều căm coi mà theo người của tây s ư ở n g ngựa rời đi đám người bên trong từng đạo lén lén lút lút thân ảnh lạng yên rời khỏi đám người biến mất tại các đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong hoàng cung trải qua hơn ngày tu dưỡng chu do hiệu thân thể đã khôi phục rất nhiều đã có thể bắt đầu xử lý chính vụ lúc này chu do hiệu ngay tại càn thanh cung phê duyệt t ấ u trường t à o chính thuần một mặt cung kính khoanh tay đứng ở bên cạnh trong điện yên tĩnh chỉ có đầu bút lông chạm đến trang giấy phát ra vù vù âm thanh đ ạ p mà nhưng vào lúc này một tên tiểu thái dám bước nhầm đến không dám đánh quấy chu do hiệu mà là gần sắt tàu chính thuần bên người nhỏ giọng nói vài câu tào chính thuần n g h e xong trong mắt dị sắc lói lên sau đó khoát tay á o tiểu thái dám không nói một lời cùng kính lui đi ra ngoài mà tào chính thuần thì đến đến chu do hiệu trước mặt thừa dịp chu do hiệu đổi tấu trường khoảng cách cùng kính thi lễ nói khởi bẩm hoàng thượng tây sưởng vũ công công dẫn người ra khỏi thành chu do hiệu lông mày nhữ lại lập tức tiếp tục đ ọ c qua tấu trường vừa nhìn vừa nói ồ nhìn đến hắn tu dưỡng không sai b i ệ t lắm đều mang theo người nào rời đi tào chính thuần trả lời tây sưởng chủ lực nhân thủ đều mang đi còn có cẩm y đ ị vệ bắt trấn phủ ti tám cái thiên hộ sở có chừng hơn tám người chu do hiệu khẽ gật đầu thu thập một chút không nghe lời giang hồ thế lực chút nhân mã này hẳn là không sai biệt lắm nói chu do hiệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái hơi trầm âm nói trâm đã đáp ứng vụ hóa điển sẽ để cho đông xưởng t r ợ hắn ngươi cũng đi đi phối hợp hắn cùng một chỗ hành động tao chính t h u ầ n có chút không người nói hoàng thượng gần nhất trên giang hồ không yên ổn nhất là tây xưởng truy t r a hoàng thượng rơi xuống nước cán mấy ngày nay nô tỷ nghe nói thành nam phát sinh đại chiến chết hơn nghìn người bây giờ tây xưởng ra khỏi thành hoàng thượng bên người không thể không người thủ hộ nô tỷ vẫn là lưu tại bên người hoàng thượng bảo hộ hoàng thượng đi chỉnh đốn giang hồ một chuyện bằng vũ công công năng lực hẳn là chuyện dễ như t r ở bàn tay chu do hiệu có chút khoát tay chấm cũng nghe nói những n à y giang hồ tạc tử gần nhất đều cản r ỡ cực kỳ cho nên chấm mới có thể hạ quyết tâm muốn cho bọn hắn lập lập quy củ miễn cho bọn hắn coi trời b ằ n g vung n g ư ơ i đi đi lần này ngươi nghe theo vũ hóa điền điều lệnh phối hợp hắn hành động liền tốt tạo chính thuần trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết lần trước vũ hóa điền thành công mang về bảo tàng để hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng nhưng hắn không nghĩ tới giữa bất chi bất giác vũ hóa điền địa vị tại hoàng thượng trong lòng vậy mà như thế nặng Phải biết, đ ô nhưng g Sưởng cùng tây Sưởng Tây t ế n h lần à Hoàng cung cấp, chỉ đều điều nghe thượng khiển. Nhưng theo l này hoàng thượng vậy mà để hắn nghe theo vũ hóa điền điều lệnh điều này nói rõ tại hoàng thượng trong lòng tây s ư ở n g so đông s ư ở n g càng trọng yếu hơn tiếp tục như vậy đối với hắn cũng không lợi thế nhưng là hoàng thượng an nguy của ngài cũng rất trọng yếu tao chính t h u ầ n do dự một chút tiếp tục mở miệng hắn vẫn là muốn tranh lấy một chút nếu để cho hắn đơn độc làm việc hắn cầu còn không được nhưng nếu là lần này hắn thật nghe theo vũ hóa điền điều lệnh chỉ sợ hắn về sau tại vũ hóa điền trước mặt sẽ rất khó ngẩng độ lên ừng chu do hiệu nghe vậy nhớm mày hắn nhìn qua tào chính thuần hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ý nghĩ của hắn đôi mắt lập tức có chút m h o lại chấm để ngươi phối hợp tây s ư ở n g hành động ngươi rất không c a o hứng tào chính thuần hơi b i ế n sắc mặt vội vàng quỳ xuống một mặt sợ h a i nói lao nô không dám lao nô chỉ là lo lắng hoàng thượng an nguy rốt cuộc hoàng thượng là ta đại minh c h i chủ tiểu ngũ c h í tôn tôn quý vô cùng chỉnh đốn giang hồ mặc dù trọng yếu nhưng ở lao nô trong lòng hoàng thượng an nguy quan trọng hơn a chỉnh đốn g i a n h mặc d trọng yếu nhưng ở lao nô trong lòng hoàng thượng an nguy quan trọng hơn thời cơ chấm không phải là không có đã cho ngươi tại chấm trong lòng mặc kệ đông s ư ở n g vẫn là tây s ư ở n g phân lượng đều là giống nhau ai có thể là chấm làm tốt sự tình chấm liền dùng ai mỗi ngày thủ ở bên cạnh chấm hầu hạ là không có ích lợi gì về phần chấm vấn đề an toàn chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có các ngươi bảo hộ chấm bên người liền không người có thể dùng sao mà lại cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn đây cũng chính là nói trừ hắn ra còn có một vị xa lạ cường giả một mực canh dự ở bên người hoàng thượng mà người này thực lực mạnh liền ngay cả hắn đều không phát hiện được tâm niệm chuyển động ở giữa tào chính thuần thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn dũng khí đều không có cái chán k ề sát mặt đất dù giọng nói nô、no、tì biết sai xin hoàng thượng thứ tội chu do hiệu hư lạnh một tiếng cỗ kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán tào chính thuần thân thể buông lỏng toàn bộ người suýt nữa tê liệt trên mặt đất nhìn qua hắn sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ bộ dáng chu do hiệu cũng không có tiếp tục làm có hắm nhưng cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt phất phất tay h ư l ệ n h nói đi thôi thật tốt phối hợp vu hóa đ i ệ n đem sự tình xử lý tốt tốt nhất đừng để trong thất vọng đúng lao nô cáo lui tào chính thuần thêm lời thừa thái đều không dám lại nói đứng dậy sau khi hành lễ cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi ngoài điện rời đi đại điện về sau tào chính thuần mới phát hiện mình toàn thân đều bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp rời đi trăm mét có hơn hắn mới quay đầu mắt nhìn cản thanh cung phương hướng trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng kinh nghi hắn ở lâu thâm cung mấy chục năm vậy mà chưa hề phát hiện trong cung còn có thực lực kinh khủng như vậy cường giả thù hộ khó trách cái này mấy trăm năm qua mặc kệ giang hồ lại như thế nào l o ạ n cái này hoàng cung đại nội từ đầu đến cuối bị người giang hồ coi là cấm địa căn bản không dám bước vào nửa bước may mắn ra chưa hề đối hoàng thượng động đậy cái gì ý đồ xấu nếu không chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào tao chính thuần trong lòng đột nhiên cảm giác có chút may mắn nguyên bản đối hoàng cung còn hơi có chút lòng khinh thị cũng tại lúc này biến mất vô ảnh vô tung bất luận cái nào thời đại hoàng quyền thủy trung là trí cao vô thượng tồn tại có thể trưởng khống một nước giang sơn không phải là không có đạo lý lắc đầu tao chính thuần thấp giọng thở dài không còn dám có tâm tư khác bước nhanh rời đi hoàng cung hướng đông xưởng mà đi mà hắn không biết là tại hắn chân trước vừa mới rời đi càn thanh cung một đạo giống như quỷ mị thân ảnh chính là l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở đại điện bên trong chu do hiệu đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc ngược lại hướng đạo thân ảnh này hơi có vẻ tôn kính gật gật đầu c h ỉ lão người áo đen hướng chu do hiệu gật đầu đáp lễ lập tức nhìn về phía tào chính thuần rời đi phương hướng lông mày cao lại nói cái này tào chính thuần là lao nô nhìn xem lớn lên nguyên lai tưởng rằng là cái có thể tạo tri tài không nghĩ tới nhưng cũng tâm tư không thuận dám tại hoàng thượng trước mặt đùa n g ị c h tiểu tâm tư chu do hiệu thản n h i ê nói n nhân chi thường t ì n h thôi tổng thể tới nói hắn đối chấm vẫn là trung tâm phương diện khác có chút tư tâm không gì đáng trách ngẫu nhiên gõ một phen liền tốt cũng thế người á o đen khẽ gật đầu so sánh k i a tây s ư ở n g vũ hóa đ i ệ n cái này tạo chính thuần xác thực muốn dễ dàng trưởng khống hơn nhiều chu do hiệu trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc chỉ n h l a o có ý tứ là k i a vũ hóa đ i ệ n so tạo chính thuần còn khó trưởng khống người á o đen gật gật đầu nói l a o nô từng cẩn thận quan sát qua người này người này dù biểu hiện trung tâm tại hoàng thượng trước mặt biểu hiện được mười phần địa thấp nhưng người này g i tâm trí lớn ở xa cái này tạo chính thuần phía trên chu do hiệu cao mày hắn không nghĩ tới chính lao đối vũ hóa điển đánh giá vậy mà như thế chi cao chu do hiệu nhìn về phía lao giả tiết trình lao cảm thấy hắn sau này có thể hay không nguy hại ta đại minh giang sơn lao giả châm ngâm xuống lắc đầu nói người này cực thiện ẩ n t à n g tạm thời nhìn không ra cái gì bất quá hắn là không c h ọ n vẹn c h i thân trên tay quyền lợi đều là đến từ hoàng thượng hắn hẳn là sẽ không nguy hại hoàng thượng nguy hại đại minh làm ra tự chui đầu vào dọ sự t ì n h húng chi có lao nô tại n h ư hắn thực có can đảm làm cái gì đại nịch bất đạo sự tỉnh lao nô có thể lập tức ra tay phê đi hắn hoàng thượng không cần lo lắng chu do hiệu lông mày thư hoan mấy phần gật gật đầu nói là chấm quá lo lắng có trịnh lao thủ hộ chấm tự nhiên có thể gối cao không lo chỉ là trịnh lao thủ hộ ta đại minh hoàng thất mấy trăm năm vì ta đại minh cúc c u n g tận tụy dốc hết tâm huyết nếu như mọi chuyện đều muốn làm phiền trịnh lao ra tay chấm thực sự tại tâm khó có thể bình an lao giả vui mừng cười một tiếng chắp tay nói lao nô chịu thành tổ thanh nhân vạn thế k h ó báo đi sự tình đều là lao nô thuộc bổn phận sự tình mà thôi hoàng thượng không cần tự trách cùng một thời gian thành nam hộ long sơn trang chu vô thị nhìn qua thám tử vừa đưa tới tình báo ánh mắt có chút lấp lóe c lần này phố nam đêm trăng một trận chiến vũ hóa điền lấy cảnh giới tông sư chém được thanh y l â i uy tín lâu năm đại tông sư hoắc hưu đã để hắn cảm thấy uy hiếp tăng thêm lần này điều tra hoàng thượng rơi xuống nước cán hắn cùng vũ hóa điền tương đương với công n h i n vạch mặt một khi để vũ hóa đ i ể n trưởng thành đem nghiêm trọng uy hiếp được hắn tại triệu bên trong địa vị thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng hắn đại kế cho nên chu vô thị một mực tại tìm cơ hội muốn triệt đ ể d i ệ t trừ cái này hóa lớn mà lần này vũ hóa điền lĩnh chỉ ra kinh trình đốn giang hồ hắn thấy liền làm một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt chấm t ư một lát chu vô thị quay người đi đến bàn trước mở ra một t r ư ơ n g giấy trắng nâng b ú t viết v ù v ù một lát sau chu vô thị n mừng bút đem viết xong giấy viết thư xếp thành tờ giấy sau đó từ một bên khác lấy ra một con bồ câu đưa tin đem tờ giấy cột vào bồ câu đưa tin đùi đi tới cửa thả bồ câu đưa tin bay n g y bay n g y nhìn qua bổ câu đưa tin chậm rãi biến mất tại bầu trời đêm chương vô thị nghiêng đầu nhìn chằm chằm h đầu p nam chân trời, ánh mắt trời, b ă n lánh. g m a y mươi ắ n n g đắc tội n h i ề u nếu như không còn thật không thế thật vậy lực, b i ế tiếng nên tìm a đối đ ngươi. ngươi phó nhìn Lần này, buồn ương tột c ù n c h ế thần a y không. kiếm Thấu chương、song. Chương h song. t bảng thứ bảy phục ích đang lúc hoàng hôn nhu hỏa tà dương vẩy vào dương liều y y y ở bờ sông nhỏ đạp đạp đạp nam thân ảnh chậm rãi đi tại đường núi ở giữa tiên y nộ mã từng cái phong độ nhẹ nhàng tựa như không tranh quyền thế trọc thế công tử nhìn kỹ trong đó ba cái người thình lình chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại thích chó mũi vào chuyện người khác bốn đầu lông mạnh lục t i ể u phụng cùng giang nam công tử nhà họ hoa hoa mã lâu còn có một người đen sấn hồng sam thần sắc lạnh lùng cầm trong tay một thanh đen vỏ trường đao chính là có thiên hạ đệ nhất khoái đao danh s ư ơ n g thần đao truyền nhân phó hồng tuyết mà hai người khác một người thần sắc cao ngạo vươn người đứng thẳng áo trắng như tuyết trong tay lại cầm một thanh đen như mực dài ba thức kiếm toàn bộ người tựa như lạnh đến tận x ư ơ n g thủy lộ ra một c â u người sống chớ gần phi phạm khí độ lúc này nếu là có cái kiến thức rộng chút ngoại nhân ở đây tất nhiên muốn bị cả kinh không cách nào tự kiềm chế khó mà tin tưởng bởi vì cái này áo trắng kiếm khách chính là đại minh mười đại kiếm khách bên trong xếp hạng vị thứ bảy có áo trắng kiếm tiên danh xưng vạn mai sơn trang chủ nhân tây môn suy tuyết mà người cuối cùng dù cũng tướng mạo đường đường nhưng một hai chòng mắt t ủng ủ cục chuyển động ở giữa lại luôn lộ ra mấy phần rào hoạt nhưng lai lịch người này cũng là bất p h ẳ m hắn là trên giang hồ tiếng tăm l ừ n g l y hiệp đạo tên là tư không trích tinh am h i ể u trộm thuật cùng dịch d u n g nghe nói thiên hạ liền không có hắn trộm không đến đồ v ậ chỉ là người này tướng mạo một mực là bí mật chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người liền ngay cả cùng hắn quan hắn quan hắn cái này năm cái người tùy tiện một cái đơn độc thả trên giang hồ đều có thể gây nên phong ba không nhỏ nhưng lúc này lại tề tụ đến cùng một chỗ đây hết thảy đều là bởi vì một người lục tiểu phụng lục tiểu phụng đi tại năm người ở giữa vừa đi một bên nhìn về phía bên cạnh tây môn suy tuyết nói tây môn suy tuyết ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đến nhưng lần này ta là thật không có biện pháp ta truy t r a nhiều năm u linh sơn trang hiện thế lần trước ta ở trong tay bọn họ cắm cái té ngã lần này ta nhất định phải đem bọn hắn bắt tới nhìn xem u linh sơn trang phía sau chủ nhân đến tột cùng là ai nhưng u linh sơn trang thế lực quá lớn vang một mình ta Muốn tây r tra trợ. u chuyển y chút thư, tới t gian nan, chỉ có cho nên mới sẽ cho ngươi chuyển thư, mời ngươi tới hỗ sợ sẽ ngươi ngươi mới mời nên môn suy tuyết thần sắc lạnh lùng thản nhiên nói ta cũng đúng lúc muốn ra cửa một chuyến thuận tay mà vì thôi lục tiểu phụ nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia n g h i hoặc ngươi không phải luôn luôn không thích đi ra ngoài s a o lần này là muốn đi đâu đây nam hải phi tin ê đ à o bạch vân thành tây môn suy tuyết bình tĩnh nói nhưng lời vừa nói ra trang diện nhưng trong nháy mắt tiến tĩnh lục tiểu phụ bốn người đều là không tự chủ được dừng bước lại thần sắc hoảng sợ nhìn về phía tây môn suy tuyết nam hải phi tin nào bạch vân thành cái tên này nếu như không có cái gì đặc sắc đ ặ t ở cái này mênh mông đại minh liền là một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ nhưng nếu như tăng thêm một cái tên nơi này lập tức liền trở nên bất p h ẳ m bởi vì phi tiên đạo bên trên bạch vân thành vị thành chủ kia tên là diệp cô thành cũng là đại minh kiếm đạo trên bảng c ứ n g giả xếp ở vị trí thứ sáu xếp hạng còn tại tây môn suy tuyết phía trên diệp cô thành, thành danh còn tại tây môn suy tuyết trước đó tây môn suy tuyết từ xuất đạo đến nay lấy một loại cường thế tư thái giáng lâm giang hồ xông ra áo trắng kiếm tiên vi danh bởi vì tính cách cùng diệp cô thành tương tự đều là cực kỳ cao ngạo người mà lại kiếm đ cho nên thường xuyên bị dùng để cùng diệp cô thành so sánh mà tại thế nhân trong mắt tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành liền là kiếm đạo trên mệnh t r u n g chú định duy nhất đối thủ như vậy lần này tây môn suy tuyết tiến về phi thế nào mục đích liền không cần nói c ũ n g biết ngươi quả thật muốn đi tìm kiếm diệp cô thành quyết đấu lấy lại tinh thần lục tiểu phụng nhịn không được nuốt nước miếng một cái mở miệng hỏi tây môn suy tuyết sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói ta chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm năm đó ta chỉ là xa xa thấy hắn một mặt ta liền biết ta khi đó còn không phải là đối thủ của hắn nhưng ta cùng hắn ở giữa sớm muộn sẽ có một trận chiến những năm này ta thâm cư không ra ngoài khổ tu kiếm đạo thực lực xưa đâu bằng nay mặc dù vẫn không có năm chắc thắng hắn nhưng bất luận kết quả như thế nào ta cũng muốn đi thử một chút ta chờ đã không kịp lục tiểu phụng trong mày hắn có thể cảm nhận được tây môn suy tuyết trong lòng n ồ n g đậm chiến ý tiêu đốt hắn nghĩ khuyên can nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên hắn dù không tu kiếm đạo cũng không biết kiếm khách trong lòng chấp nhất nhưng hắn cùng tây môn suy tuyết là cái gì tính tình hắn quyết định tốt sự tỉnh không ai có thể khuyên được trầm mặc một lát lục tiểu phụng thấp giọng nói chờ việc này kết thúc ta cùng ngươi cùng nhau đi thân là bằng hữu đã khuyên không được như vậy hắn có thể làm liền là hầu ở tây môn suy tuyết bên người chứng kiến hắn đi hoàn thành cái này số mệnh loại một trận chiến tây môn suy tuyết lắc đầu nói không cần ta biết lần này đi cựu tử nhất sinh nhưng diệp cô thành là cái nhân kiện coi như ta chết trong tay hắn bên trong hắn cũng sẽ đem ta hào hào an táng như thế ta cũng coi như chết cũng không tiếc nếu như ta may mắn có thể thắng đến lúc đó ta tự sẽ quay lại tìm các ngươi gặp tây môn suy tuyết tâm ý đã quyết lục tiểu phụng than nhẹ một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa bên cạnh hoa mãn lâu bọn người trong lòng cũng có chút kiềm chế phó hồng tuyết nắm thật chặt đao trong tay hắn là mấy người bên trong duy nhất có thể lý giải tây môn suy tuyết người bởi vì hắn cùng tây môn suy tuyết đồng dạng hắn cùng vị tiêu ma đao truyền nhân đinh bằng đồng dạng cũng là số mệnh bên trong đối thủ cuối cùng sẽ có một ngày hắn cùng đinh bằng chắc chắn sẽ có một trận chiến không phải hắn chết liền là đinh bằng chết nhưng có thể chết tại mình số mệnh chi địch thủ bên trong hoàn toàn chính xác xem như một loại giải thoát đời này không tiếc lục tiểu phụng gặp bầu không khí có chút kiềm chế lắc đầu không còn s á c việc này nói sang chuyện khác người ó i đến, t ớ c đó v này ta cũng đã được nghe nói mặc dù so với tạ hiệu phong khả năng còn có trách lệnh nhưng kiếm thuật cũng là bất phàm tia vũ hóa điển kiếm thuật quả thật có lợi hại như vậy có thể lấy kiếm đạo đánh bại y ế n thập tam đúng lục tiểu phụng nhẹ gật đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng người này không chỉ có thực lực cực mạnh mà lại d i ã tâm cũng là cực lớn như khả năng đủ trưởng thành tương lai thành tựu i có lẽ không thể so với các ngươi thấp trước mắt trên giang hồ hắn đều đã có chút uy danh tây môn suy tuyết khẽ gật đầu nếu có thời cơ ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút lục tiểu phụng nghe vậy có chút bất đắc dĩ đang muốn nói chuyện nhưng đột nhiên ở giữa sắc mặt của hắn biến đổi trong nháy mắt q u a n người nhìn về phía xa xa sơn giã bên trong có cao thủ tây môn suy tuyết mấy người cũng đồng thời q u a n người lập tức lông mày đều là n h ữ n một cái hoa mãn lâu con mắt nhìn không thấy nhưng sức cảm ứng cực kỳ linh mẫn trầm giọng nói rất nhiều người tất cả đều là giang hồ cao thủ mà lại sát khí rất nặng lục tiểu phụng ánh mắt nghiêm trọng ta một đường truy tung u linh sơn trang tung tích cha đến nơi này những người này rất có thể liền là u linh sơn trang cao thủ vậy còn chờ gì đi xem một chút liền biết phó hồng tuyết câu nói vừa dứt t r ự c tiếp dục ngửa quanh người t hướng động tinh truyền đến trong sơn giã lao vụt mà đi lục tiểu phụng bọn người cũng không chậm trễ n h o nhao đi theo cùng một thời gian trời chiều chiếu dọi xuống một chi mấy ngàn người đội ngũ xuyên qua đường núi Tiến vào một trong, trước. xuất dãi đi Điển mảnh rừng bên trong, hướng phía phía nam phương hướng vào về phía trước. Vũ rầm chậm phía phía phía Hóa lần n yên tập tàm, đinh tu bọn người đi tại đội ngũ phía trước, biểu lộ bình thản. h phía tập tàm, tu tại trước, đi đội biểu lộ l này rời kinh c h ỉ n h đốn giang hồ vũ hóa điển cũng không có cái gì kế hoạch cụ thể dù sao liền là nơi nào có giang hồ thế lực làm loạn liền tiến về nơi nào sau đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được thế lực phía sau bọn họ một m ẹ hốt gọn nhiều như vậy diệt đi mấy cái thế lực tự nhiên đối thế lực khác tạo thành một chút trấn hiếp để bọn hắn trung thực một chút v ớ i lúc hiện tại mã tiến lương bọn hắn diệt phái tung sơn thời điểm bị thiếu lâm tự ngăn cản bị thiếu lâm tự cứu đi mấy cái tung sơn đệ tử thế là vũ hóa điển chuẩn bị đi trước thiếu lâm tự nhìn xem nếu là thiếu lâm tự thức thời liền đem người giao ra sau đó chịu nhận lỗi vũ hóa điển liền cũng liền không tính toán với bọn họ nếu là không thức thời như vậy vũ hóa điển cũng không để ý cầm thiếu lâm tự khai đao vừa vặn mở mang kiến thức một chút cái này chuyển thừa xa xưa thiếu lâm tự đến tột cùng mạnh bao nhiêu thiếu lâm tự dù sao cũng là trên giang hồ siêu nhất lưu thế lực coi như không cách nào triệt để diệt đi nhưng chỉ cần đem nó đánh cho tàn thế tất nhiên cũng sẽ gây nên võ lâm chấn động đến lúc đó nhiệm vụ lần này cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa trời c h i ề u chiếu rọi dừng dậm bên trong yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân dày đặc cùng đ ạ t đạt tiếng v õ ngựa liên tiếp t i ế n thập tam cùng đình tu mấy người cũng đều là yên tĩnh không nói an t ĩ n h đi đường mà đầu góc bên trong lại đang suy tư tu hành chi đạo t i ế n thập tam t u kiếm đ ì n h tu l u y ệ n đao hai người luyện binh khí mặc dù khác biệt nhưng nghiêm ngặt nói đến cũng là t r ă m sông đổ về một biển đều là truy cầu đao kiếm lực lượng cực hạn mà lại hai người giờ phút này lại tu hành phái hoa sơn nhất lưu nội công tử hà bí tịch cùng vũ hóa điền c h u y ể n thụ cho hấp tinh đại pháp nội lực phương diện gần nhất cũng có chỗ tăng trưởng t i ế n thập tam đã đi vào tông sư hậu kỳ đinh thu khoảng cách tông sư cảnh cũng cách chỉ một bước nếu là thuận lợi một chút nói không chừng hắn sẽ còn tại mã tiến lương phía trước đột phá trở thành kê t i ế n thập tam về sau vũ hóa điền dưới trướng thứ hai cao thủ vũ hóa điền ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tiến lên không để ý đến bọn hắn hắn đồng dạng tại suy tư như thế nào đột phá đại tông sư đạo k h ẳ n này bất quá đội ngũ vừa mới xâm nhập rừng rậm còn đi chưa được mấy bước thần sắc của hắn đ ố n g nhiên k h ẽ động lập tức trên thân xuất hiện một cỗ nhạt cương khí kim màu và nóng g Hiu hiu hiu. Siu siu siu. trong chốc lát từng nhánh đen kỵ tên nọ tựa như hạt mưa phá không mà đến hướng phía tây s ư ở n g cùng cầm ý l ị a vệ đội ngũ che ngập bầu trời rơi xuống đinh đinh đinh mũi tên bắn tại vũ hóa điền trước người bị hắn bất diệt kim thân hoàn toàn ngăn cản m a i y ế n tập h tam đinh tu bọn người thì là trong nháy mắt rút vũ khí ra trái cản phải tránh chống cự lấy trúng quanh mưa tên nhưng những người khác liền không may mắn như thế nữa rất nhiều tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y hệ vệ không kịp ngăn cản hoặc là thực lực không đủ bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím vụ vụ sau một lát mưa tên ngừng n g h ỉ xuống tới còn không đợi đám người phản ứng từng cái màu đen dài mảnh hình dáng hộp liền bị từ tiền phương trong rừng rậm ném đi tiền đến có chút yên lặng qua đi trong nháy mắt nổ tung xoẹt xoẹt ầm ầm trong rừng sương mù tràn ngập oanh minh âm thanh rung động đám người cái này mới phản ứng được nao nhau tản ra trận hình gầm t é t lên tiếng có đi tập nhanh tản ra bảo hộ đốc chủ rầm rầm đen kịt dài mảnh hộp không ngừng bay tới mỗi lần bạo tạc đều sẽ mang đi mấy tên tây s ư ở n g p h i ê n tử cùng cầm y hệ vệ tính mệnh t i ế n thập tam nhìn kỹ mắt kia từng cái đen kịt hộp sắc mặt biến hóa nói cái này tựa như là đường môn độc môn n m khí quan tài đen t à i vũ hóa điện ánh mắt lạnh lùng không để ý đến chung quanh đem hắn bao quanh bảo vệ tây s ư ở n g cao thủ thân hình có chút lóe lên toàn bộ người trực tiếp từ trên lưng ngựa vọt lên đồng thời ỷ thiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ hướng phía phía trước đột nhiên vung ra mời kiếm suy suy ầm ầm mấy đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang phía trước có cây ẩm vang nổ tung theo sát lấy từng đạo áo đen bóng người kêu thảm hiện ra thân hình ổn định trận hình giết cho ta vũ hóa điện không vội không chậm hờ hứng hạ lệnh lập tức một tay cầm kiếm tiếp tục xông về phía trước đi dự định đem tất cả dấu đầu lộ đôi địch nhân bắt tới nhìn xem đến tột cùng là ai đảm lượng như thế lớn dám tại rừng cây phục kích h ắ n phanh phanh s i ê u s i ê u s i ê u nhưng vào lúc này lại làm ấy đạo tiếng xé gió phát ra hướng phía vũ hóa điện cực nhanh mà đến vũ hóa điện ngưng thần nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo từ mẫu truy hồn đoạt m ị c gan đồng dạng là đường môn ám khí một loại uy lực không nhỏ chương bảy mươi khí c ba thông sư vây giết lục tiệu phụng ra tay ầm ầm tử mẫu truy hồn đoạt m ệ n h gan lăng không nổ tung màu tím sương mù trong nháy mắt đem vũ hóa điền báo phủ cùng lúc đó xung quanh âm thanh xé gió tựa như tinh m ị mưa bụi từ x ư ơ n g mù bên trong bột phát hóa thành mấy trăm miếng độc châm bắn nhanh mà đến vũ hóa điện t h ầ n s ắ c lạnh lùng trong tay ỷ thiên kiếm quét ngang vung vẩy đến kín không kẽ hở đem quanh thân bao phủ đinh đinh đinh tất cả độc châm ám khí trong nháy mắt bị đạ n rơi thậm chí ngay cả cái này ăn mòn tính cực mạnh màu tím khói độc đều bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài qua hồi lâu x ư ơ n g mù tán đi lộ ra bên trong áo mãng bảo thân ảnh vũ hóa điện lặng lẽ nhìn lại mới phát hiện chung quanh đã bị phong tỏa tâm mới nói khí thế thâm phí cường h ạ n thân ảnh đem mình ba ngoài ra còn có ba cái khí độ uy nghiêm không tầm thường nam tử xa lạ cùng bốn cái người khoác hắc bảo thân ảnh nhìn đều là tông sư bảy đại tông sư cộng thêm kim tiền bang ngũ đại tiên thiên, thiên đình phòng liên thủ tất nhiên cũng có thể chiến tông sư cái này liền tương đương với tám vị tông sư thật sự là thủ bút thật lớn nhưng khổng lồ như vậy thủ bút nhưng bằng một cái nào đó thế lực khẳng định là cầm không ra được trong đó một cẩm ý nam tử hừ lạnh nói triều đình chó săn phạm ta giang hổ nhân sĩ người người có thể chu diện húng chi còn là ngươi dạng này hiếm đảng thầy tướng số càng là chết không có gì đáng tiếc nghe được, được xưng là thầy tướng số vũ hóa điện hẹp dài hai con ngươi không khỏi có chút neo lại ở giữa lóe da sát khí lạnh như băng suy sau một khắc hắn rốt cuộc kìm nén không được sát ý trong lòng ỷ thiên kiếm trên hàn quan g nói lên như một vòng tàn nguyện đem kia cầm y nam tử báo phủ nam tử sắc mặt hơi đổi quắt người l ư ỡ n g tính này thực lực cực mạnh cùng tiến lên mau chóng giết chết hắn tiếng nói vừa ra tay phải hắn hất lên ném ra bốn cái lôi châu giữa không trung n ầ m vang nổ t u n g thoáng cản trở vũ hóa đ i ể n thế công phích lịch lôi châu nguyên lai là đường môn phản địch vũ hóa đ i ể n trong nháy mắt nhận ra cái này cầm y nam tử thân phận trong lòng sát cơ nồng đậm đến t ự c h ạ n thục chung đường môn đồng dạng là trên giang hồ một cái siêu nhiên thế lực lấy cơ quán thuật đọc dược cùng ám khí hùng ngồi giang hồ thực lực không yếu tại thiếu lâm võ đang chờ siêu nhất lư không nghĩ tới lần này lại cũng tham dự vây giết chính mình dám công nhiên đối t ự mình đọc thủ như vậy ngày sau cái này đường môn cũng không cần thiết tồn tại bất quá đây đều là nói sau dưới mắt chủ yếu nhất là giải quyết trước mặt nguy cơ trong trận bọn này là lâm cao thủ thực lực cũng không yếu bá vũ hóa điền nắm chặt ý thiên kiếm trực tiếp xông vào đám người thẳng hướng k i a đường môn t ô n g sư dự định trước giải quyết một cái nhưng k i a c ầ m y nam tử phản ứng cũng không chậm mà lại hắn mặc dù nội lực cảnh giới đã đạt t ô n g sư có thể ra từ đường môn hắn am hiểu là am khí cùng cơ quan cũng không am hiểu chính diện chấm giết Thế là đối lấy mặt cái này đường môn uy lực tối lớn đến đáng sợ ám khí một trong vũ hóa điển cũng cảm giác lương phát lạnh lông tơ đứng đấy không dám chần chờ lập tức thi triển bất diện kim thân hộ thể đinh đinh đinh đinh sau một khắc mấy chục viên ngân đ i n h bắn tại bất d i ệ t kim thân cương khí kim màu vàng nóng vòng b ả o hộ thậm chí lưu lại từng cái nhỏ bé lóng điểm nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại không có cách nào phá mất bất d i ệ t kim thân phòng ngự rốt cuộc bất d i ệ t kim thân dù sao cũng là trên giang hồ nhất lưu phòng ngự võ học uy lực không tại thiếu lâm t u y ệ t học kim trung cháo phía dưới nhưng vũ hóa đ i ể n cũng bị bạo vũ lê hoa trâm ở giữa ẩn chứa cường hãn l ự c đạo chấn động đến khí huyết dâng lên khí tức ngược dòng Giết đồng thời thi triển tuyệt học cộng thêm các loại sắc bén binh khí cục diện như vậy chỉ sợ là đại t ô n g sư tới cũng đủ uống một bầu vũ hóa điền cũng không dám k i n h thường cấp tốc vận chuyển quý hoa chân khí đẻ xuống phun trào khí huyết ngưng lòng yên tĩnh khí ngăn cản đám người công kích đinh đinh nam đang ẩm ẩm trong khoảnh khắc trong trận c ỏ cây n ổ tận gốc mười mấy tên cao thủ đồng thời ra tay uy thế kinh thiên r a chiêu cấp tốc tựa như gió táp mưa rào đáng sợ chấn động âm thanh nối thành một mảnh vũ hóa điền thần sắc lạnh lùng căn bản không kịp thi triển cái khắc võ học chỉ là nắm chặt ý thiên kiếm lấy quý hoa bảo điện loại bảy mươi hai đường kiếm pháp đối địch. bảy mươi hai đường kiếm pháp thắng ở biến hóa nhiều cùng xảo diệu nhưng tiên cơ cũng có thể chuẩn bị ở sau đơn thuần công kích có lẽ không bằng đoạt mệnh thập tam kiếm luận phòng ngự phá chiêu có lẽ cũng không bằng trong truyền thuyết độc cô i ể u kiếm nhưng vũ hóa đ i ể n giờ phút này sớm đã xưa đâu bằng nay phương diện phòng ngự có bất diệt kim thân h ộ thể hắn không cần lo lắng t h ụ t h ư ơ n g phương diện tốc độ có biến hóa quỷ quyệt thần hành bách biến hiệp trợ phối hợp bởi vậy hắn ra chiêu tốc độ cực nhanh mỗi một kiếm đâm ra đều là tấn m a n quỷ quyệt để người khó lòng bị đương nhiên cứ việc một đối một phía dưới vũ hóa điền không sợ bất luận kẻ nào giờ phút này nhưng rốt cuộc đối thủ nhân số quá nhiều h ả o hắn không chịu nổi đàn sói ngẫu nhiên hắn cũng có không phòng được thời điểm nhưng bằng những người này công phu còn không phá được bất diệt kim thân phòng ngự Vậy vậy coi như bị đánh trúng vũ hóa đ i ể n cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn ngược lại kiếm pháp của hắn quỷ quyệt một khi bị hắn đâm trúng không chết cũng bị thương những người này không dám đón đỡ chiêu số của hắn đánh bó tay bó chân thời gian dần trôi qua vũ hóa đ i ể n lấy một địch nhiều lại còn bắt đầu chiếm cứ thượng phong mà kia đường môn cầm y nam tử mặc dù trên thân tràn ngập rất nhiều h ã khí nhưng bây giờ tràng diện này hắn cũng không dám tùy ý sử dụng á m khí lo lắng đả thương phía bên mình người bởi vậy chỉ có thể đứng ở đằng xa quan chiến trong lòng sốt ruột lại cũng không thể tránh được cùng lúc đó bốn phía trong rừng rậm cũng xuất hiện rất nhiều xa lạ giang hồ nhân sĩ từng cái đằng đằng sắc khí người mặc không đồng dạng thức phục s ứ c binh khí trong tay cũng không giống nhau nhìn tựa như là chia làm mấy đợt người chỉ là giờ phút này bọn hắn đều bởi vì cùng chung mục tiêu tạm thời liên hợp cùng một chỗ đối tây s ư ở n g cùng cầm ý để vệ khởi s ư ớ n g tập kích liếp nhìn lại nhân số sợ cũng không dưới ngàn người mà lại tất cả đều là giang hồ hào thủ thậm chí không thiếu tiên tiến cao thủ trà tr đối trong sân tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y đ ị vệ triển khai tàn sát t i ế n thập tam cùng đinh tu bọn người gặp tình hình này cũng chỉ có thể trước lấy ngăn cản trong đó những này thực lực qua mạnh giang hồ nhân sĩ làm chủ thoát thân không ra tới chợ vũ hóa điển song phương tạm thời hình thành một cái thế lực ngang nhau cục diện đạp đạp, đạp. suy hí hí hì hì hì nhưng lại tại song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt thời điểm nơi xa lại có một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang lên lập tức năm đạo bóng người xâm nhập rừng rậm bên trong thình lình chính là lục tiểu phụng phó hồng tuyết cùng tây môn suy tuyết chờ năm người khi thấy rõ trong trận cục diện lục tiểu phụng sắc mặt biến hóa thật là u linh sơn trang còn có kim thể i bang ôn gia bảo đất thuộc đường môn bên kia sát thủ áo xanh m ũ rộng rành áo bào đen văn kiếm đá nếu như đoán không sai nên là thanh ý vì hải lâu cùng hát thạch dương nhiệt thiên vì g i ế t vu hóa điển cuối cùng là xuất động nhiều ít thế lực nói xong lời cuối cùng lục tiểu phụ nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng chấn động không gì sánh nổi trong trận cái này mấy cỗ thế lực t u y tiện một cái đều đủ để chấn động giang hồ nhưng bây giờ vậy mà toàn bộ liên hợp lại mà nó mục đích chỉ là vì rết một cái người của triều đình việc này như chuyển đi tất nhiên sẽ trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn cái kia xuyên áo mãng bào màu bạc liền là vũ hóa đ i ệ n tây môn suy tuyết ánh mắt chuyển động nhìn về phía trong chiến trường đạo kia bị mười mấy người cao thủ vây công áo mãng bào thân ảnh mở miệng hỏi lục tiểu phụng dương mắt nhìn lên nhẹ gật đầu nói liền là hà án vây công cái kia mấy cái hẳn là kim tiền bang ưu linh sơn trang ôn gia bảo c ư n g giả đứng bên cạnh cái kia cầm y nam tử ta g ặ p qua hắn là đường môn trưởng tử đường thiên nghi còn thanh y thì lâu cùng hát thạch cao thủ hẳn là đều bị kia vũ hóa điển giết không sai bị lắm lần này tới chỉ là một chút lưu lại dương nhiệt bất quá hai cỗ thế lực liên hợp lại nhưng cũng không thể khinh thường. tây môn suy tuyết khẽ gật đầu tư không trích tinh con mắt chuyển một cái nhìn qua trong trận đạo kia áo mãng b à o thân ảnh trên mặt lộ ra một tia bội phục nói để nhiều như vậy nhất lưu thế lực xuất động nhiều người như vậy vây g i ế t hôm nay hắn như còn có thể sống được ra ngoài chỉ sợ thật muốn danh chấn giang hồ lục tiểu phụng không có nói tiếp hắn mắt nhìn rừng rậm bên trong hỗn loạn tràn diện trầm giọng nói chúng ta cũng đ ộ n g thủ đám người không có dị nghị đều nhẹ gật đầu tư không trích tinh hỏi chất giúp chỗ nào đánh như thế nào lục tiểu phụng nhìn về phía trong chiến trường trầm tư một chút nói tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết đi giúp vụ hóa điển ba người chúng ta giúp tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ đối phó các phái cao thủ tư không trích tinh khẽ n h ư mày giang hồ triều đình bất lưỡng lập mà chúng ta là người giang hồ người muốn chúng ta đi giúp triều đình n g h i ê n quyền lục tiểu phụng trầm giọng nói trên giang hồ cũng có ác nhân mà triều đình cũng chưa chắc đều là người xấu cái khác không nói đến u linh sơn trang thanh yi ở lâu cùng hát thạch cái này tam đại tổ chức những năm này tùy ý vơ vét của cải giết người không biết nhiều ít người vô tội chết ở trong tay bọn họ nhất là u linh sơn trang ta truy cha bọn hắn nhiều năm như vậy lần này ta nhất định phải đem vũ linh sơn trang phía sau màn hắc thủ b ắ tới t thư không trích tinh phê bướm môi kia tùy n g ư ơ i vậy dứt lời thân hình hắn loay lên động như thỏ chạy trong nháy mắt hướng phía phía trước võ lâm các phái cao thủ p h ó n g đi mỗi qua một chỗ liền có một tên giang hồ cao thủ mất mạng tại trong tay hắn t r u n g quanh tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ có chút s ữ n g s ờ thậm chí ngay cả hắn lại như thế nào ra tay cũng không từng thấy rõ ràng lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu lướp nhau cũng đồng thời ra tay rồi hai người đều là tông sư cấp độ mặc dù chỉ là tông sư sơ kỳ nhưng thân thủ cũng không yếu đối phó những n à y phổ thông giang hồ hả rất nhanh liền thanh lý ra chống rông chiến trường mà tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết hai người hơi trầm ngâm về sau cũng lựa chọn nghe theo lục t i ể u phụng an bài、Sắc. suy một đao một kiếm đồng thời ra khỏi vỏ lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ làm hai người lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở trong chiến trường đao quang kiếm ảnh giao thoa trong nháy mắt c h u i vào chiến trường vê n h phó hồng tuyết một đao bổ ra trực tiếp chém về phía bên cạnh quan chiến đường thiên nghi dự định trước đem có uy hiếp lao lục đánh chết nhưng đường thiên nghi phản ứng cũng không yếu cảm giác được uy hiếp về sau tay áo vung lên lần nữa ném ra mấy viên phích lịch lôi châu bạo tạc chặn phó hồng tuyết kinh d i ễ m một đ a o nhưng đ a o khí vẫn như c ũ đột phá trung tâm vụ nổ đem hắn từng tầng đánh bay ra ngoài trong nháy mắt miệng phun m h u tươi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phó hồng tuyết thần đ a o chạm ngươi là bạch gia thần đ a o truyền nhân phó hồng tuyết ta chính là đường m ô n người cùng ngươi thần đ a o đường cũng có nguồn gốc ngươi vì sao đối ta ra tay phó hồng tuyết lạnh lùng nói không tại sao chỉ là đơn thuần không quen nhìn ngươi dạng này sẽ chỉ làm đánh lén ngụy quốc tử tiếng nói vừa ra hắm chặt trường đau lần nữa hướng đường thiên nghi chém tới đáng chết đường thiên nghi sắc mặt đột biến lần nữa ném ra mấy cái áng khí sau đó quay người liền hướng trong đám người chui vừa rồi mặc dù chỉ là sơ bộ giao thủ một chiều nhưng hắn đã nhìn ra phó hồng tuyết đao pháp cực mạnh chính diện giao phong hắn khẳng định không phải phó hồng tuyết đối thủ bởi vậy trực tiếp lựa chọn phòng thủ mà không chiến phế vật gặp tình hình này phó hồng tuyết cười lạnh một tiếng cũng không có lựa chọn truy sát đám người quá loạn muốn đuổi theo giết hắn cần hao phí không giết thời gian mà lại nhát gan như vậy hàng người cũng không đang đến hắn đuổi theo giết ô h ế đao của hắn suy sau một khắc hắn trực tiếp quay người cũng không nhìn đối thủ là ai hướng thẳng đến phụ cận một tên vây công vũ hóa điển cao thủ chém ra một đao theo một tiếng hét thảm kim tiền bang tiên thiên cao thủ động bọ ngựa đường độc trực tiếp bị một đao kia đánh bay quần áo đều nổ t u n g trên thân tre kín lít nha lít nhít đao khí vết rách h i ệ n nhiên trực tiếp bị chém ra trọng thương hắn còn chưa lấy lại tinh thần nơi xa một đạo sáng chói kiếm quan lại đến suy kiếm khí lướt qua trực tiếp đem nó chém làm hai nửa máu tươi nhuộm đỏ trời cao lão đường kim tiền bang mấy người còn lại kinh hãi quay đầu nhìn lại càng là khuôn mặt đột biến thần đao truyền nhân phó hồng tuyết kiếm tiên tây môn suy t u y ế t mấy người còn lại cũng là đ ỗ n g nhiên giật mình nguyên bản kịch liệt ngắn ngủi đất là chi ngừng nghỉ một lát vũ hóa điền thu kiếm q u a y người khi nhìn thấy đối diện kia hai đạo cao ngạo lạnh lùng thân ảnh đôi mắt cũng là có chút meo lại hai cái này người vậy mà sen lẫn trong cùng đi rồi phó hồng tuyết tây môn suy tuyết các ngươi cũng là người giang hồ bây giờ vậy mà giúp đỡ bọn này chiều để nhưng n h khuyển đối phó chúng ta liền không sợ gây nên chúng n ộ sao có chút t i ế n lặng về sau một tên ôn r a bảo tông sư nhìn qua tây môn suy tuyết hai người nghiêm nghị quắc hỏi ba ngươi còn không đại biểu được giang hồ phó hồng tuyết liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói mà lại các người ôn gia bảo là dựa vào cái gì lập nghiệp trong lòng không điểm số sao có tư cách gì đại biểu võ lâm chính nghĩa ngay vậy kia ôn gia bảo tông sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh lại không cách nào phản bác trên giang hồ người nào không biết ôn gia bảo trước kia làm đều là một ít không đứng đắn sinh ý chậm rãi mới trên giang hồ có một chút danh khí phàm là có chút kiến thức người nào không biết ôn gia bảo là dạng gì mặt hàng bầu không khí có chút khẩn trương cái này một tên đầu đội mũ rộng đành người khoác hắc bảo bóng người lạnh lùng nói quản hắn là ai thần đao truyền nhân áo trăng kiếm tiên lại như thế nào ai dám ngăn kế hoạch của chúng ta đều phải chết phó hồng tuyết mục quang lãnh lệ không nói gì tây môn suy tuyết ngược lại là quay đầu nhìn về phía hắn thanh âm thanh lãnh khẩu khí cũng không nhỏ khó trách lục tiểu phục một mực đối với các người nhớ mãi không bên ta ngược lại muốn xem xem cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng n ũ linh sơn trang dưới tay đều là thứ gì mặt hàng dứt lời tây môn suy tuyết đưa tay một kiếm hướng phía kia áo đen mũ rộng vành khách đâm thẳng mà ra một kiếm này dù không có bất kỳ cái gì kiếm khí cùng sắc cơ nhưng không có bất kỳ người nào dám k i n h thường chỉ vì ra một kiếm này người là tây môn suy tuyết áo đen mũ rộng vành khách ngoài miệm quần vọng nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật. gặp tây môn suy tuyết xuất kiếm lập tức b ư ớ c ra lui lại không dám đón đỡ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bất luận tốc độ của hắn lại nhanh k i ê m một người một kiếm từ đầu đến cuối như bóng với hình tựa như như giỏi trong xương một đạo lạnh lùng khí cơ đem hắn một mực khóa chặt lại một cái trước mắt k i ê m một người một kiếm đã xuất hiện tại hắn trước người vài thước bên ngoài cứu ta người á o đen thần sắc hai nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều biết mình không t r á n h thoát lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời h á lớn còn có người tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình tây môn suy tuyết cũng là khe nhữ mày còn không đợi hắn kịp phản ứng một đạo hắc ảnh đã l ạ g yên xuất hiện tại hắn trước mặt đồng dạng cầm trong tay trường kiếm hướng hắn một kiếm đâm ra đinh tây kim so với cọ dâu sau một khắc hai người đồng thời rút lui mấy bước tây môn suy tuyết trên mặt rốt cục xuất hiện một t i ê u biến hóa chăm chú nhìn đột nhiên hiện thân áo đen bóng người mà người áo đen kia cũng hơi ngầm đầu hắc xa hạ hai con ngươi nhìn chằm chằm tây môn suy tuyết tựa hồ cũng hơi kinh ngạc đại tông sư bên cạnh vũ hóa điền khi nhìn chằm chằm tây môn suy tuyết tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc cùng mấy vị đại tông sư giao thủ qua giờ phút này vũ hóa đ i ể n đối đại tông sư đã không xa l à gì cực kỳ hiển nhiên hắc y nhân kia liền là một vị đại tông sư c ứ n g giả bá vũ hóa đ i ể n đang muốn mở miệng nhưng cái này đột nhiên cảm ứng được cái gì trong nháy mắt ngầm đầu nhìn về phía trước hư không chỉ thấy nơi nào chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thân ảnh người nhẹ như yến đứng bình tĩnh tại trên ngọn cây quan sát lấy nơi đầy chiến trường lại một cái đại tông sư vũ hóa điền trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới t ấ u c h ư n g o n g c h ư n bảy mươi b ố tái chiến đại tông sư hô hô tật phong vẽ qua ngọn cây trong rừng rậm chiến đấu tiến hành vô cùng thảm liệt tiếng kêu thảm thiết tiếng hò hét tiếng la g i ế t tiếng đánh nhau cùng binh khí va chạm phát ra s ắ t thép va chạm âm thanh nối thành một mảnh t à n chi bay loạn huyết quang v a n g khắp nơi nhuộm đỏ rừng rậm bên trong cỏ cây đất vàng duy chỉ có trong chiến trường trên đất trống hoàn toàn tinh mịch bầu không khí vô cùng trang nghiêm vũ hóa điện đứng ở trong đám người kết lập như tùng phía sau ngân bạch áo choàng theo gió nhẹ khẽ đ ư a hắn nhìn qua trong trận đột nhiên xuất hiện hai đạo người xa lạ ảnh ánh mắt vô cùng ngưng trọng không tự giác nắm chặt trong tay ý thiên、kiếm. tại tây môn suy tuyết đối diện là một cái toàn thân bao phủ tại dưới hát bào bóng người nhìn không ra thân hình tướng mạo nhưng chẳng biết tại sao vũ hóa đ i ể n tại trên người người này đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc nhưng giờ phút này hắn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều chỉ là tùy ý nhìn sang liền đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước trên ngọn cây đứng thẳng đạo bóng người kia bởi vì trên ngọn cây người này mang cho hắn uy hiếp lớn nhất mà lại vũ hóa đ i ể n có thể cảm giác được người này khí cơm ộ t mực k hóa chặt ở trên người hắn rất rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới chỉ thấy một kim hồng gặp nhau cầm y d ỉ thân thể đều, đều bên cạnh thân khá cao hai tay kho Nhưng cặp một trận gió mát lướt qua lục tiểu phụng tựa như một con tử phượng bay lên không rơi vào chiến trường bên trong hiển nhiên cũng phát hiện nơi này dị thường hắn n mầm đầu nhìn về phía ngọc tây làm phát hiện trung niên nhân kia lúc sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi lên tiếng kinh hô thượng quan kim hồng ngươi vậy mà đích thần đến thượng quan kim hồng hắn liền là binh khí phổ thứ hai kim tiền bang ban chủ thượng quan kim hồng không chỉ có là vụ hóa đ i ệ n bao quát còn lại đám người n g h e vậy cũng đều là giật mình nhịn không được đồng thời nhìn về phía kia kim bảo nam tử thần sát hãi nhiên mấy chục năm qua võ lâm dung chuyển thường xuyên có giao tình người kết thúc người mới ra mặt nhưng bất luận giang hồ như thế nào thay đổi không ít siêu nhiên thế lực vẫn đứng lặng võ lâm tri đình địa vị không người có thể g a o động cho dù là triều đình đều phải cho mấy phần mặt mũi cái này trong đó liền bao quát tung hoành đại minh c h ắ p nơi kim tiền bang tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được kim tiền bang uy danh làm cho vô số võ lâm hảo kiệt nghe tin đã sợ mất mật nhưng từ hai mươi năm trước kim tiền bang vị này thần bí ban g chủ liền chưa hề tái xuất qua tay dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt ngược lại là kim tiền bang số một sát thủ kinh vô mệnh cùng còn lại một chút binh khí phổ trên cao thủ thanh danh vang dội nhưng ai cũng không ngờ tới vị này ẩn cư hai mươi năm uy tín lâu năm cờ giả bây giờ vậy mà xuất thế đám người biểu lộ nghiêm trọng bao quát tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết mọi người ánh mắt cũng biến thành cẩn thận vị này uy chấn giang hồ mấy chục năm thượng quan bang chủ tự mình đến đây mà lại tình huống trước mắt hơn phân nửa là địch không phải bạn ai cũng không dám chủ quan nhưng mà đối mặt ánh mắt của mọi người thượng quan kim hồng thần sắc bình tĩnh như trước hắn liếc mắt trước hết nhất nhận ra hắn lục tiểu phụng t h ẳ n g nhiên nói làm sao l i ê n hứa ngươi lục tiểu phụng đến không cho phép ta đến lục tiểu phụng chắp tay nói không dám thượng quan bang chủ đi con đường nào tự nhiên không phải ta lục tiểu phụng có thể quản chỉ là không biết thượng quan bang chủ này đến có mục đích gì thượng quan kim hồng hướng chung quanh chiến trường thê thảm ra hiệu một chút ta kim tiền ba người ngay tại bị người giết chóc ngươi cảm thấy ta là vì gì mà đến lục tiểu phụng ánh mắt châm xuống chầm giọng nói thượng quan bang chủ nhiều năm chưa từng quản lý giúp bên trong sự vụ bây giờ ngươi kim tiền bang bang chúng vậy mà cùng u linh sơn trang hát thạch cùng thanh y h ở lâu những n à y tà môn ngoại đạo q u ấ y hòa vào nhau nếu là chuyến ra ngoài chỉ sợ sẽ có người cảm thấy thượng quan bang chủ ngự hạ không nghiêm ảnh hưởng thượng quan bang chủ ví danh nghe được mình bị xưng là tà môn ngoại đạo đứng tại tây môn suy tuyết đối diện cái tia áo đen đại tông sư cười lạnh một tiếng không nói gì thượng quan kim hồng nghe vậy cũng là khinh thường cười một tiếng ta kim tiền bang cùng ai hợp tác không cần hướng người khác giải、thích. ai dám nghị luận giết chính là võ lâm giang hồ nắm tay người nào lớn người đó định đoạt đạo lý này người khác không hiểu ngươi lục tiểu phụng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn không hiểu sao lục tiểu phụng trong lòng chìm xuống dưới hắn biết thượng quan kim hồng nếu là như này thái độ như vậy hôm nay tất nhiên là không cách nào lành mà vũ hóa điền lạnh lùng đứng tại chỗ từ đầu đến cuối hắn cũng không từng mở miệng một mực tại nắm chặt thời gian khôi phục chân khí bởi vì hắn biết đã thượng quan kim hồng đích thân đến như vậy tất nhiên là vì mình mà đến lại nói cái khác nói nhảm cũng là vô ích những này xưng ba giang hồ nhiều năm tiêu hùng tính cách không phải mình hai câu ba lời liền có thể cải biến được nên tới trước sau sẽ tới đơn giản liền là một trận chiến thôi đại tông sư thì sao hắn có sợ gì chi cái này thượng quan kim hồng đột nhiên tiếng nói chuyển một cái nói đương nhiên giang hồ quy củ luôn luôn là chuyện giang hồ để giang hồ ta kim tiền bang cũng không phải không nói đạo lý qua nhiều năm như vậy bất luận trên giang hồ như thế nào bá đạo nhưng tại đối mặt triều đình lúc ta kim tiền bang luôn luôn là gò bó theo khuôn phép chưa từng đắc tội triều đình thế nhưng là một tháng trước ta kim tiền bang phó bang chủ kinh vô mệnh dẫn người tiến về tây bắc đại mạc tranh đoạt đại bạch thượng quốc bảo tàng thượng à i quan chết kim hồng n nói ngữ khí càng thêm băng lãnh cuối cùng ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía vũ hóa điền kinh vô mệnh là ngươi dê ta vũ hóa điền mỹ mắt khẽ nâng thản nhiên nói đã bảo tàng là vật vô chủ ai cũng có thể đoạt vậy dĩ nhiên cũng bao quát triều đình chẳng lẽ liền cho phép ngươi kim tiền bán đoạt không cho phép triều đình đoạn về phần kinh vô mệnh đích thật là bản tọa giết tranh đoạt bảo tàng toàn bằng bản sự hắn thực lực mình không tốt chết tại bản tọa trong tay chẳng trách bất luận kẻ nào tốt một cái thực lực không đủ thượng quan kim hồng lạnh lùng nói như vậy hôm nay ta ra tay là kinh vô mệnh báo thủ cũng là hợp lý hợp pháp nếu ngươi chết trong tay ta cũng là thực lực không đủ đồng dạng chẳng trách bất luận kẻ nào sớm cái này nói không phải tốt nói nhảm quá nhiều vũ hóa điền thần sắc lạnh lùng cánh tay nhẹ dơ lên dơ lên ỷ thiên kiếm tới đi bản tọa cũng nghĩ nhìn xem binh khí phổ thứ hai tung hoành giang hồ mấy chục năm kim tiền bang bám chủ Và anh, sau một khắc cũng không thấy hắn như thế nào động tác một cố kình phong đã vung ra càn quét vụ hóa điển kỳ thế như sông lớn chi thủy quần quận chảy về hướng đông không thể ngăn chặn vũ hóa điển đã sớm ngưng thần đề phòng trong lòng há lại sẽ không phòng tại thượng quan kim hồng rơi xuống đất một máy mắt hắn liền đã ra tay trước gây nên người trở tay một kiếm bộ r a kiếm khí như rồng mang theo sắc bén cường hãn sát khí hướng thượng quan kim hồng lao đi ầm ầm hai c ố lực lượng tại hư không chạm vào nhau khổng lồ khí cơ đột nhiên bộc phát làm cho phụ cận lũ linh sơn trang cùng ôn ra bảo các chư vị cao thủ cũng nhịn không được vô ý thức triệt thoái phía sau mấy bước cảm ứng được c ố này kiếm khí bên trong lần chứa cường thế lực lượng thượng quan kim hồng đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng hắn trung quy là tung hoành giang hồ mấy chục năm đại tô sư phản ứng cùng võ học tạo nghệ đều không thể coi thường tại phát là hắn biết không thể khinh thưởng thế là lập tức thay đổi chiêu số không có lựa chọn đón đỡ một kiếm này thân hình hơi thiên tránh hướng bên cạnh sau đó con ngón đúng ra đem kiếm phong hơi chém vào mấy phần đi theo không đợi vũ hóa đ i ể n ra chiêu thứ hai hắn liền hướng một t r ư ờ n g mình ra đại tôn g sư cảnh cường hãn khí lực lại không giữ lại vây anh tốc độ quá nhanh vũ hóa đ i ể n không kịp chuyển tay ra kiếm thứ hai chỉ có thể thi triển bất diện kim thân t r ọ i cứng nhưng đại tôn g sư cấp bậc t r ư ờ n g lực cuối cùng không phải tôn sư có thể so sánh đối mặt thượng quan kim hồng toàn lực một trường bất diệt kim thân vẹn vẹn giữ vững được một cái trước mắt trên thân thể hộ thể cơ ư n g khí liền rung động kịch liệt cấp tốc đem một t r ư ờ n g này lực lượng chuyển di đến toàn thân sau đó vũ hóa đ i ể n thân thể cũng theo đó run lên tiếp theo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài b à n h tiếng ẩm vang bên trong ven đường vài cây có cây đều bị đục gãy vũ hóa đ i ể n hết sức ổn định thân hình vừa hạ xuống khoe miệng liền tràn ra một vệt máu nhưng hắn túi đầu nhìn thoáng qua gặp bất diệt kim thân phòng ngự như c ũ hoàn hảo về sau liền hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần phòng ngự không bị phá liền còn có cơ hội、ừ. mà thượng quan kim hồng thấy mình toàn lực một trưởng càng không có cách nào p h á phỏng đ á y mắt vẻ kinh ngạc càng đậm nhịn không được kinh dị một tiếng phòng ngự mạnh như thế đây là kim cương bất hoại t h ầ n công vẫn là kim trung cháo ngươi tung hoành giang hồ mấy chục năm chẳng lẽ còn nhận không ra vũ hóa điền nghiêng miệng cười một tiếng ánh mắt lại không so băng lãnh không đợi thượng quan kim hồng trả lời hắn liền nắm chặt ý thiên kiếm lần nữa xung ra bộ pháp quỷ dị tốc độ như gió đồng thời nương theo lấy thân hình di động còn có kia tre ngập bầu trời đáng sợ kiếm khí hào thượng quan kim hồng đôi mắt nhắm lại đồng dạng hừ lạnh một tiếng lần nữa ra tay đánh trước nát ngươi mai rùa ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu sau một khắc một vàng một bạc hai thân ảnh hóa thành tàn ảnh biến mất nhưng trong trận lại vang lên kín không kẽ hở ẩm v a n g t h c trấn kinh khí tứ tán thổi tất cả mọi người phá l ạ m ặ t đau không hổ là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cơn ư giả g công lực cỡ này quả nhiên cường han đáng sợ lục tiểu phụng sắc mặt nghiêm trọng nhịn không được lên tiếng đánh giá ôn r a bảo một tên tông sư cười lạnh nói dám không biết sống chết khiêu khích một vị đại tông sư nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp có thể chết ở một cái đại tông sư trong tay triều đình này đ ê m cầu đợi này cũng đủ để kiêu n g o lục tiểu phụ chí ít hắn có thể cùng đại tông sư qua hai chiêu ngươi được sao ngươi ôn gia bảo tông sư sắc mặt đỏ lên lại không cách nào phản bác lục tiểu phụng không tiếp tục để ý đến hắn quay đầu nhìn về phía cùng tây m ô n suy tuyết rằng có áo bào đen đại tông sư ánh mắt lấp lõe nói các hạ thân là ưu linh sơn trang trang chủ vì sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người đâu là bởi vì còn có cái khác thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao lục tiểu phụng ngươi cái này thích chó mũi vào chuyện người khác tính cách thật là khiến người ta chẳng h é t áo bào đen đại tông sư lạnh lùng mầm i ệ m tựa hồ liền âm thanh đã trải qua ngụy trang hơi có v khả năng này muốn để các hạ thất vọng bẩm sinh tính tỉnh đời này là không đổi được lục tiểu phụng thản như nói n vậy trước tiên giúp ngươi kết thúc đời này áo bào đen đại tông sư lạnh lùng nói đ á y mắt sát cơ lưu động bá kiếm mang l ấ y lên một ghế áo trắng lần nữa ngăn tại áo bào đen đại tông sư trước mặt áo bào đen đại tông sư ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía trước mắt bóng người áo trắng tây môn suy tuyết ngươi muốn ngăn ta tây môn suy tuyết hờ hưng nói có ta ở đây ngươi không giết được hắn vậy trước tiên giết ngươi áo bào đen đại tông sư hừ lạnh một tiếng hướng phía tây môn suy tuyết một kiếm đâm ra để ta nhìn ngươi cái này đại minh kiếm đạo bảng vị thứ bảy kiếm khách có bao nhiêu lượng nước tây môn suy tuyết hở h ữ g không nói nhấc kiếm l i n kích đinh đinh sau một khắc trong trận tật phong càn quét kiếm khí t ứ n g ư ợ c hai người cũng hóa thành tàn ảnh cùng dừng rậm bên trong triển khai đại chiến lục tiểu phụng trong mày chậm rãi đi đến phó hồng tuyết bên cạnh nhìn về phía bốn phía nhìn chằm chằm các phái cao thủ thấp giọng nói thượng quan kim hồng cùng ú linh sơn trang chủ nhân đều là đại công sư vũ hóa điền cùng tây môn suy tuyết chưa đ ư ợ phá khả năng không kiên trì được bao lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng để thượng quan kim hồng cùng cái này áo bào đen đại tông sư phân tâm nếu không hôm nay chúng ta đều nguy hiểm、sợ. một hàng dài đột nhiên xuất thế đao khí bay lễ phó hồng tuyết không nói một lời hướng phía khoảng cách gần nhất một cái u linh sơn trang tông sư bổ tới phó hồng tuyết ngươi dám t i ê u u linh sơn trang tông sư trong nháy mắt kịp phản ứng vừa sợ vừa giận vội vàng nâng tay lên bên trong đ o ạ n đao ngắn cản nhưng chỉ vẹn, vẹn kiên trì một cái t r ớ c mắt hắn liền bị cường hãn đao khí đánh bay ra ngoài cảnh giới tông sư trừ phi giống vũ hóa đ i ể n cùng tây môn suy tuyết loại này không cách nào theo lẽ thường suy đ o á n thực lực thiên tài kiếm khách cái khác phổ thông tôn g sư căn bản không thể nào là phó hồng tuyết đối thủ cùng tiến lên làm thịt bọn hắn ôn gia bảo tôn g sư cũng nhìn ra phó hồng tuyết uy hiếp quắt lạnh một tiếng d ơ lên vũ khí liền hướng phó hồng tuyết đánh tới còn lại đám người cùng nhau tiến lên phó hồng tuyết sắc mặt lạnh lùng lấy một đ ị c h nhiều không hề sợ hãi bất luận đối thủ là ai nhấp đao liền trảm trong khoảnh khắc phiến khu vực này tựa như hóa thành đao lĩnh vực kim tiền bang còn lại bốn tên thiên thiên thiếu một cái chiến l ư c lòng có lo lắng không còn dám n ú n g tay Tông sư cấp độ chiến đấu. chỉ có thể cầm vũ khí đứng tại bên cạnh nhìn chằm chằm chuẩn bị tùy thời mà động làm cái đánh lén đường môn đại công tử đường thiên nghi trong bàn tay cũng nắm vút một cái á m khí trà trộn tại đám người bên trong ánh mắt lấp loe không ngừng chuẩn bị làm lão l ụ nhưng cái này một con màu tím vượng hoàng vút không mà lên mang theo cường hãn chỉ lực đánh thẳng mấy người hiển nhiên cũng không dự định để bọn hắn nhàn r ồ i suy suy suy dây đặc tiếng xe gió xuyên thấu hư không mấy người sắc mặt đột biến vội vàng lách mình tranh né linh tế nhất chỉ lục tiểu phụng người muốn chết mấy người lập tức giận giữ lập tức nắm chặt binh khí hướng cái này xen vào việc của người khác người vây công tới lục tiểu phụng thần sắc lạnh lùng gặp mục đích đã đạt tới tự nhiên cũng không còn lưu thủ bằng vào phượng vũ cựu thiên linh xảo xuyên qua tiến đám người bên trong cùng mấy người triển khai thiếp thân cận chiến chiến đấu trong nháy mắt toàn diện bộc phát sàn sạt cuốn phong c u ố n lên có cây nắng ấm ấm áp chiếu rọi tại rừng rậm từ bên ngoài nhìn lại trời trong gió nhẹ cảnh sát tú mỹ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa nhưng ai cũng không nghĩ ra tại cái này rừng rậm bên trong chính phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có người kêu thảm ngã xuống đất các loại thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ diễn đ ấ u lấy một khúc độc thuộc về giang hồ sinh ca thấu chương song chương bảy mươi lăm rung động tuyệt cảnh v ù v ù ẩm ẩm hôn loạn tiếng vang triệt khắp nơi mùi máu tươi tràn ngập nơi đây khó gặp vạn người huyết chiến mà lại song phương đều là võ đạo cao thủ giờ phút này hoàn toàn r ế t điên lên rồi từng cái toàn thân đ ấ m máu hai mắt một mảnh huyết hồng nhìn thấy địch nhân liền chặt ngắn ngủi nửa canh giờ không đến công phu nguyên bản xanh thảm xanh biết rừng cây bên trong liền hóa thành một mảnh huyết sắc địa ngục trong chiến trường vũ hóa điền độc chiến thượng quan kim hồng toàn bộ người cũng triệt để lâm vào điên c u ồ bảy mươi hai đường kiếm pháp cũng không biết bị hắn thi triển bao nhiêu lần ngẫu nhiên có cơ hội phản công thì là thừa cơ thi triển đoạt mệnh thập tam kiếm nhưng bộ này đến ra tổ truyền đoạt mệnh kiếm pháp tại thượng quan kim hồng trước mặt đồng dạng không phát huy được tác dụng quá lớn hắn muốn tìm thời cơ thi triển thứ mười bốn kiếm cùng tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí tiến hành p h ả n kích đều một mực chưa từng tìm tới thời cơ bởi vì thượng quan kim hồng võ học tạo nghệ cũng rất mạnh không chỉ có công lực cao thâm mà lại thân thủ cũng mười phần đáng sợ nếu không phải mình cái này hai lần rút được bất diệt kim thân hộ thể còn có thần hành bách biến tốc độ tăng lên thực lực so với trước tăng lên không ít lúc này đối mặt thượng quan kim h chỉ s bởi vậy vũ hóa điền mới một mực lấy bảy mươi hai đường kiếm pháp cùng đoạt mệnh thập tam kiếm đau khổ trèo trống mà vũ hóa điền bên này cảm giác mình đánh cho vô cùng gian nan thật tình không biết thượng quan kim hồng khiếp sợ trong lòng đã vượt san này trước đối vũ hóa đ i ể n dâng lên sát ý hắn sớm tại hai mươi năm trước liền đã thành tên tại giang hồ tại cái kêu cao thủ xuất hiện lớp lớp thời đại không nói là đứng đầu nhất một nhóm người nhưng tại năm đó cùng thế hệ bên trong cũng là mạnh nhất bởi vậy hắn trong lòng tự có sự kiêu ngạo của mình nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình lắng động hai mươi năm thật vất vả đột phá đại tôn g sư bây giờ đối mặt một cái cảnh giới tôn g sư tiểu bối vậy mà đều chậm chạp không cách nào cầm xuống không chỉ có không cách nào phá rơi phòng ngự của hắn thậm chí càng thời khắc ngưng thần đề phòng lo lắng chiêu kiếm của hắn bởi vì hắn kiếm lại có thể phá hắn hộ thể cơ ư n g khí cái này khiến thượng quan kim hồng trong lòng căn bản bình tĩnh không được thậm chí sinh ra một tia bản thân hoài nghi thật chẳng lẽ chính là ta quá lâu không có hành tẩu giang hồ người tuổi trẻ bây giờ, đều yêu thế nhưng là kinh k h ủ n g như vậy võ học tạo nghệ coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền đạt tới như này cấp độ a thượng quan kim hồng trong lòng trăm điều khó hiểu đồng thời cũng minh bạch vì sao kinh vô mệnh sẽ chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay kinh vô mệnh là hắn một tay dạy dỗ nên võ công như thế nào hắn biết rõ có thể nói liền là trong tay hắn một thanh khoái đao nếu là kinh vô mệnh sinh ra sớm hai mươi năm võ công chỉ sợ so với hắn cũng không kém bao nhiêu nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này gặp được dạng này một cái mạnh không dạng đạo lý yêu nghiện xác thực chết khô an chỉ là trong lòng càng chấn kinh nghĩ hoặc thượng quan kim hồng trong lòng sát cơ liền càng đ ậ m l i ệ t võ học thiên phú kinh khủng như vậy yêu nghiệt có thể tại cảnh giới tôn g sư liền cùng hắn giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong một khi để hắn đột phá đến đại tôn g sư công lực võ học nâng cao một bước đợi đến khi đó chỉ sợ liền ngay cả mình tại dưới tay hắn cũng không chống được mấy chiêu giờ phút này như là đã kết thủ như vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi và không hắn ngày tất thành họa lớn trong lòng vừa nghĩ đến đây thượng quan kim hồng trong nháy mắt đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghĩ hoặc ánh mắt lạnh lẽo bắt đầu treo lên mười hai phần tinh thần ngưng về ũ h ó phần đoạt mệnh thập tam kiếm lúc này ngược lại có chút dư thừa bởi vì đoạt mệnh thập tam kiếm là kỹ thuật giết người có thể hai người trên lệnh cảnh giới muốn một kiếm đánh giết thượng quan kim hồng hiển nhiên không quá hiện thực tối đa cũng liền là làm cái quấy dối tác dụng thượng quan kim hồng cũng thấy rõ điểm này thế là ra tay càng thêm cấp tốc mãnh liệt thừa dịp lần nữa phá vỡ vũ hóa điền kiếm chiêu trong nháy mắt hắn hai mắt trong nháy mắt h ư n g tụ nhưng lần này hắn không có tiếp tục lấy tay không công kích vũ hóa điền bất diệt kim thân mà là tay áo vung lên chỉ thấy một vệ t kim quang hơi lấp lóe liền đã hóa thành hai đạo t ậ t phong đánh thẳng vũ hóa điền sơ hở ở giữa quắc quắc vũ hóa điền kiếm chiêu bị phá đã thấy thượng quan kim hồng không có giống trước đó đồng dạng tiếp tục công kích mình liền phát giác được không ổn chỉ là hắn còn chưa nghĩ rõ ràng liền nghe được nhỏ xíu tiếng x é gió đi theo toàn thân lông tơ đường đấy một cấu nguy cơ tử vong nổi lên trong lòng lúc này không chút nghĩ ngợi lập tức liền tốc độ cao nhất thi triển thần hành bạch biến hướng phía thượng quan kim hồng phi nhanh lao đi đúng vậy hắn không có lựa chọn hướng những phương hướng khác rút lui mà là đi ngược lại con đường cũ trực tiếp chạy về phía thượng quan kim hồng bởi vì hắn biết đã mình đã nhận ra nguy cơ như vậy sau đó phải đối mặt tất nhiên là có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh công kích nói cách khác thượng quan kim hồng công kích kế tiếp đã có thể phá mất bất diện kim thân phòng ngự đã như vậy như vậy hắn trốn nơi nào đều là hồng Cơ hội duy nhưng ấ t tới t liền là tới gần h ợ quan、Kim、Hồng, đồng, thời nhất, thương thương, đồng tưởng, quan Kim theo ờ i thi triển kiếm thứ sát lây sắc mặt của hắn cũng là biến đổi bởi vì lúc này hắn trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh tẩm giác nhìn qua vũ hóa đ i ề n trên mặt điên cuồng biểu lộ hắn trong nháy mắt minh bạch vũ hóa đ i ề n ý tứ hắn muốn cùng mình đồng quy vô thận nhưng hết lần này tới lần khác thượng quan kim hồng cũng cảm thấy nguy hiểm nói cách khác vũ hóa đ i ề n một kiếm này thật sự có thể uy hiếp đến mình tính mệnh cái tên điên này trong c h ư ớ c mắt thượng quan kim hồng cấp tốc dương thân lui nhanh không dám đón đỡ vũ hóa đ i ề n kiếm chiêu nhưng hắn cái này vừa lui sắp ra tay công kích cũng chỉ có thể cứ thế mà nửa đường đoạn dừng lại hóa thành hai đạo kim mang tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn đó chính là hắn hai mươi năm qua chưa hề thi triển qua binh khí phổ thứ hai thần binh từ mẫu long vận hoàn tắp tắp hai người một tiến một lui tốc độ đều là cực、nhanh. chỉ là để thượng quan kim hồng cảm giác n g o à i ý muốn chính là nhìn thấy hắn rời khỏi kiếm pháp phạm vi công kích về sau vũ hóa điển chẳng những không có dừng lại ngược lại tiếp tục hướng trước một bộ không chết không thôi bộ dáng thế nhưng là đến khoảng cách này hắn trong lòng cảm giác nguy cơ đã tiêu tán điều này đại biểu vũ hóa điển thi triển một kiếm này chiêu đã không cách nào tiếp tục làm bị thương chính mình hắn muốn làm gì thượng quan kim hồng trong mày trong lòng hiện lên nghi ngờ ý niệm nhưng một giây sau mặt mũi của hắn đột biến suy vô thanh vô tức ở giữa một vòng sắc bén kiếm khí trực tiếp như bẻ cánh khô phá hết h ắ n hộ thể cơ khí từ hắn trước ngực xuyên qua không có chút nào d thượng quan kim hồng sắc mặt ngạc nhiên túi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy nhàn nhạt huyết hồng đem bộ ngực hắn và t á o n h u ộ n đỏ nguyên bản thân thể khôi ngô đã phá vỡ một cái động lớn mà lại kiếm khi đang không ngừng ăn mòn chung quanh ra thị đạo này vết thương khoảng cách trái tim chỉ có nửa tức không đến đây là tại kiếm khí tiếp cận hắn sinh lòng không ổn vô ý thức hướng khía cạnh chết đi một chút kết quả nếu không đạo kiếm khí này sẽ trực tiếp đem trái tim của hắn phá hủy nhưng mặc dù như thế cái này vô hình kiếm khí cũng cho hắn mở thân ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếp súng hành động nếu không mau chóng chữa thương như thường sẽ có nguy hiểm có thể chết đi kịp phản ứng thượng quan kim hồng trong nháy mắt tức giận không kịp xử lý thương thế hắn trong nháy mắt ngầm đầu đồng thời trong tay s o n g hoàn h à n quang trướng mắt m u ố n t r ư ớ c diệt trừ cái này để hắn hai mươi năm qua lần thứ nhất thụ thương tiểu bối nhưng lại tại ngầm đầu một nháy mắt con ngươi của hắn kịch liệt cò r ụ t lại bởi vì ngay tại hắn bị kiếm khí kích chúng ngây người một nháy mắt vũ hóa điền đã mượn cái này khoảng cách tới gần bên cạnh hắn khoảng cách này đã đầy đủ thi triển ra thứ một ư ơ i một kiếm nguy cơ lần nữa đem thượng quan kim hồng trong lòng bao phủ nhưng lúc này nghĩ lại lóe lên thân tránh né đã quá muộn vô ý thức hắn cấp tốc theo sắt lấy theo tiếng ầm vang vang một đạo kim bảo thân ảnh thổ hết bay ngược toàn thân quần áo nổ tung vết kiếm dày đặc vào thịt ba phần khí tức vô cùng lộn xộn không phải thượng quan kim hồng lại có gì người bên này động tinh khổng lồ đã quái dày phụ cận chiến đấu song phương tất cả mọi người vô ý thức quay đầu t r ù n g hợp trông thấy thượng quan kim hồng bị một kiếm đánh bay một màn đều là vô ý thức lên người theo sát lấy ban g chủ nhanh bảo hộ ban g chủ kim tiền bang đám người trong nháy mắt loạn cả một đoàn đang cùng lục tiểu phụng chiến đấu ra cắt cương các loại một đám kim tiền bang cao tầng cũng là hãi nhiên thất sắc trực tiếp bỏ lục tiểu phụng hướng thượng quan kim hồng bên này chạy tới bọn hắn chưa từng nghĩ tới luôn luôn thần bí cường đại ban chủ bây giờ vậy mà lại bị người đánh như này thê thảm nhưng lúc này cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều một khi thượng quan kim hồng xảy ra chuyện bọn hắn có một cái tính một cái ai cũng không sống nổi thế nhưng là không chờ bọn họ tới gần một đạo kiếm quan g lần nữa từ giữa không trung hiện hiện đi theo mấy đạo lăng lệ kiếm khí lướt qua mười mấy tên kim tiền b à n chúng bao quát ra cắt cương bốn vị binh khí phổ trên tiên thiên cao thủ tại bên trong nhao nhao thân hình dừng lại chừng to mắt chậm dãi ngã xuống đất thằng đến sinh cơ triệt để đ o ạ n tuyệt mấy đạo lưu loắt kiếm khí vết thương mới từ đám bọn hắn trước ngực hiện hiện bọn hắn cuối cùng không phải thượng quan kim hồng không có sách trước dự báo nguy hiểm năng lực mà lại coi như sá đối mặt cái này vô hình im ắng lang lệ kim ế khí bằng bản lãnh của bọn hắn cũng rất khó ngăn trở hoặc né tránh đến từ da cắt cương khí vận 2278, đến từ cao hành không khí vận 1987, đến từ yến song phi khí vận 1955, đến từ hướng tùng khí vận 2 a 2 n đến từ đầu góc bên trong không ngừng c h u y ể n đến hệ thống nhắc nhở nhưng thi triển xong cái này hơn m ộ ư ơ i đạo kim ế khí vũ hóa điền giờ phút này đã ngay cả đứng khí lực cũng không có trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất tay sử lấy ủy thiên kiếm từng ngụm từng ngụm thở hồn hện hô hô lấy chỗ này chiến trường làm trung tâm phương viên trăm mét bên trong bầu không khí hoàn toàn tính mịch bao quát ngay tại chiến đấu kịch liệt u linh sơn trang chi chủ cùng tây môn suy tuyết bọn người tạm thời ngừng lại quan sát nửa quỳ tại đất miệng lớn thở dốc vũ hóa điển lại quay đầu nhìn về phía nơi xa đổ và o huyết đ ị a bên trong hình dạng thê thảm thượng quan kim hồng trong lòng chấn động không gì sánh nổi một vị uy tín lâu năm đại tông sư vậy mà thật ở chỗ này cắm té ngã vị này tây s ư ở n g hàng công thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà lại ngươi cũng mạnh như vậy không ra lăn lộn g a hồ lại căn nguyện làm cái chiều để nghĩ quyền bị người phỉ n h ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào khu, khu khục đúng lúc này một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên đám người đột nhiên giật mình vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy huyết địa bên trong kim bảo thân ảnh chính ra sức từ b ừ a bộn bên trong b ỏ lên dù quần áo t ả tơi lung lay sắp đổ nhìn qua chật vật không chịu nổi nhưng như c ũ gương n ạ n h đứng lên không ít người rung động sau khi trong lòng cũng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra thủy trung là tu hành mấy chục năm uy tín lâu năm đại tông sư nếu quả như thật cứ như vậy bị một cái cảnh giới tông sư cho dây bọn hắn thật muốn hoài nghi mình có phải hay không phế vật bất quá cứ việc còn sống thượng quan kim hồng thời khắc này trạng thái cũng không tốt lắm không chỉ có trên thân tràn ngập giữ tợn kiếm thương mà lại trí mạng nhất là bộ ngực hắn bên cạnh cái kia bị kiếm khí phá vỡ lỗ lớn đã thương tới căn bản lúc này đã mơ hồ thấy được nội tạng lộ ra liền ngay cả khí tức cũng là trợn mạnh trợt yếu chập trùng không chừng duy nhất không đ ổ i liền là cái kia song chim ư n g giống như hai con người giờ phút này vẫn như cũ s á t bén thậm chí so với trước còn lạnh hơn hắn đưa tay tại trước ngược điểm hai lần ổn định thương thế sau đó c h ậ m dãi hướng vũ hóa điển vị trí đi tới mặc dù một lời không phát nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn trong lòng cô kia trùng thiên lựa giận đang sôi chào không nói hắn thành danh về sau cái này hơn hai mươi năm liền là tại chưa thành danh tại giang hồ trước đó từ suất đạo đến nay hắn đều chưa hề nhận qua như này thương thế nghiêm trọng chưa hề như này chật vật qua chủ yếu nhất là lại còn là đưa tại một cái so với hắn b ả n nhỏ mười tuổi so với hắn thấp một cảnh giới tiểu b ố i trên tay cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận cái này không chỉ có là đau đớn trên thân thể càng là trên tinh thần đà kích không giết vụ hóa đ i ể n chẳng những hắn sau này trên giang hồ rốt cuộc không ngẩng đầu được lên mà lại việc này cũng đem n ư ơ n g theo hắn cả đời trở thành hắn cả đời sỉ nhục giờ khác này thượng quan kim hồng sát ý trong lòng nồng đậm đến cực hạ Đạp đạp. Xung quanh một mảnh lặng, quan mảnh tĩnh lặng, thượng hồng thanh thúy tiếng chỉ thúy một kim có bên ư ớ c chân, đây ở b trong quanh quần. điền n g hóa Vũ ư ớ cạnh mắt kim mắt kim hắn, hắn sắc hắn hắn thấy thượng trong thể gát hết, hết, thượng quan kim hồng coi như bị thương, ít cũng còn có thể phát huy ra tông sư cấp độ thực lực. Hắn giờ phút nhìn cũng nhìn quan hồng nhưng này không dùng chân cũng quan hồng như cũng còn này căn bản là không có cách ngăn cản. Bên chủ khí hao chí huy cách lúc sức coi có cấp lực, có c giờ sư ra ra bài ý, là đã độ bị tây môn suy tuyết cùng lục tiểu phụ n g b ọ n người nhìn thấy thượng quan kim hồng động sắc cơ lông mày có chút n h u lên còn không chờ bọn họ có hành động c u linh sơn trang đại tông sư cùng còn lại các phái cường giả liền đã ngăn tại bọn hắn trước mặt sách trước phong tỏa lộ tuyến của bọn hắn đoạn tuyệt bọn hắn n g h ị cách cứu viện vũ hóa điền thời cơ mà cũng vào lúc này phía cạnh rừng rậm bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng oanh minh nương theo lấy cỏ cây nổ t u n g tiếng vang ẩm ẩm phu cận người dư quang nhìn lại đã thấy xung quanh cỏ cây nhao nhao hướng hai bên nghiêng mà một đạo thân ảnh màu đen lấy nghe rợn cả người tốc độ kinh khủng từ trong rừng bay lượn mà qua mang theo kình phòng nương theo lấy lăng lệ kiềm khí đ e mặt ở giữa b ê khác không phải nhân vật chính không đột phá mà là lúc đầu cũng liền vừa xuyên qua không bao lâu kinh lịch sự tỉnh cũng không nhiều dù sao cũng phải có cái quá trình tu luyện cùng thời cơ đột phá không phải lộ ra không quá nghiêm cận mà lại đại tông sư đặt ở thần châu các đại vương triều đều đã coi như là một phương cao thủ đằng sau cũng không có khả năng người cùng thiên nhân đại tông sư đột phá quá nhanh một đường quét ngang xuống dưới một kiếm một cái loại kia cũng không có gì ý tứ lấy cao đánh thấp một kiếm nháy mắt giết loại kia trang bức tràng diện ngẫu nhiên có một hai lần là đủ rồi ta không muốn b i ế t loại này sổ thu c h i thức k ị bản mọi người cảm thấy hứng thú liền chậm rãi đổi đọc ta nghiêm túc viết t ậ n lực không nước cũng không thể nhạt loại này nhìn xem cũng mới có chút ý tứ nếu không ta thật không có ý tứ lừa các ngươi tiền tấu trương xong chương bảy mươi sáu hai giết đại tông sư, vũ hóa điển suất đen kịt kiếm q u a n g như thoát dây cung mũi tên trong chớp mắt vẽ qua mấy chục trượng khoảng cách mục tiêu trực chỉ trong trận toàn thân phát ra sát cơ thượng quan kim hồng tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ mà chính chậm rãi đi hướng vũ hóa đ i ể n thượng quan kim hồng cảm ứng được sau lưng chuyển đến kinh phòng một c ô quen thuộc tim đập nhanh cảm giác lần nữa s ô n g lên đầu cũng là cứ thế mà dừng bước q u a y người khi nhìn thấy phía trước đánh tới đạo kia quen thuộc kiếm khí lúc hắn con ngơi kịch liệt co g ụ c lại trong mắt lóe lên vẻ hoảng s ợ sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức vung ra trong tay s o n g hoàn ý đồ ngăn trở cái này vừa rồi suýt nữa đem hắn đánh giết trí mạng một kiếm rầm rầm gào thép tật phong bị từ giữa đó phá vỡ lại cấp tốc trở về bình tĩnh có thể thấy được người tới tốc độ đến tột cùng có bao nhanh mà một đường lao xuống tại tật phong trước đó thân ảnh màu đen phát hiện thượng quan kim hồng trước tiên làm ra phản kích lại nghiêm nghị không sợ đáy mắt lạnh lùng cùng sát cơm ộ t hướng như trước đoạt mệnh thập tam kiếm thức thứ mười bốn chi sinh kiếm thông qua trước đó vũ hóa điển chỉ điểm thêm nữa cái này hơn một tháng lắng động ở giữa cảng làm ấy lần mắt thấy vũ hóa điển thi triển tiến thập tam rốt c u c đột phá k i ê một đạo k ả m thành công lĩnh ngộ ra một thức này kiếm chiêu ngày hôm nay hắn liền muốn lấy một vị đại t ô n g sư chi huyết đến chứng thực một kiếm này chân chính lực lượng giờ k h ắ c này t i ế n thập tam huyết dịch khắp người đều sôi trào lên thậm chí ngay cả trong tay hắn thanh đen dài kiếm đều tại run dày kịch liệt dường như tại nhảy c n g hoan hô ăn mừng một thức này đáng sợ kiếm chiêu xuất thế suy thượng như kinh lôi giống như kiếm minh vang lên tại tất cả mọi người h ã i nhiên thất sắc ánh mắt bên trong đen kịp kiếm khí nương theo lấy vô tận sinh cơ bắn nhanh mà hướng thượng quan kim hồng trên đường đi có cây bụi bặm đều kích đánh bay dương chỉ có ở giữa con đường lưu lại thật sâu một đạo Đương.、Ấm、ẩm ẩm. tại i cái kiếm kim hai ế p theo một cái trước mắt, kiếm khí càng quét khí qua, thượng quan kim hồng mà càng quan vùng qua, ra đ o vòng vàng, vàng chỉ là chỉ h ơ càng cái trước mắt, liền bị kiếm khí đánh bay, lập tức liền đánh liền thượng quan kim hồng. trở một mắt, kiếm kim Tại lập bị bay, khí s o n g hoàn bị đánh bay trong nháy mắt hắn liền ý thức được k h ô n g ổn lập tức liền muốn b ư ớ c ra nhanh chóng tối lui nhưng hắn bên trong vũ hóa đ i ể n hai lần trí mạng công kích bây giờ chiến lược đ ạ i giảm hành động lực cũng không lớn bằng trước còn đã lui ra hơn một t r ư ợ n g khoảng cách liền bị kiếm khí lĩnh vực bao phủ thân thể bao phủ trong đó lập tức tiếng ẩm vang bên trong một đạo quần áo tạ tơi chật vật đến cực điểm kim bảo thân ảnh thổ huyết bay ngược toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ trên thân tràn ngập lít nha lít nhít vết kiếm vào thịt ba phần thậm chí ngay cả thường dùng tại nắm vòng cánh tay phải đều đã nổ bể ra đến có thể nhìn thấy trắng dày sơ vỡ và ảnh khi bảo thân ảnh hóa thành một đầu đường vòng cung đập ầm ầm xuống mặt đất ánh mắt mọi người đều theo thân hình của hắn di động sắc mặt ngốc trệ cho đến đạo thân ảnh này triệt để rơi xuống đất thấy rõ hắn thời khắp này thê thảm bộ dán g lúc tất cả mọi người nội tâm cùng nhau r u lên nhịn không được hít sâu một hơi T. Giống như động kinh thanh âm liên tiếp. tất cả mọi người không cách nào kiềm chế mình trong lòng chấn động cùng hãi nhiên đường được một cái thành danh giang hồ mấy chục năm uy tín lâu năm đại công sư bây giờ lại bị đánh thành như này thê lương bộ g á n g gặp kinh khủng như vậy thương thế thượng quan kim hồng sau này coi như không chết cơ bản cũng là phế đi chủ yếu nhất là một vị tung hoành giang hồ nhiều năm bất bại võ lâm thần thoại và hôm nay rơi xuống thần đàn từ đó về sau kim tiền ba n g u y danh tất nhiên thất bại thẳng hại không lớn bằng trước mà hết thẻ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì thượng quan kim hồng làm một cái quyết định sai lầm hoặc là nói hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối thủ kỳ thật cái này cũng trách không được hắn hai vị đại tông sư cộng thêm mấy vị tông sư cứng giả số phái cao thủ trên ngàn người liên thủ vẹn vẹn chỉ là vì rét một cái cảnh giới tông sư triệu đình người cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới xảy ra n g o à i ý m u ố nhưng n n g o à i ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh tất cả mọi người nghiêm trọng đánh giá thấp vũ hóa đ i ể n thực lực cho nên mới tạo thành như này làm cho không người nào có thể tin tưởng cục diện rung động qua đi ánh mắt của mọi người vô ý thức chuyển hướng cách đó không xa xử kiếm điều tức đạo kia ngân bạch cáo mãn g bảo thân ảnh còn có hắn phía trước đạo kia thân hình cao thần s á c lạnh lùng cầm trong tay một thanh ba thức thanh đen giải kiếm thân ảnh đoạt mệnh kiếm khách t ế n thập tam thượng quan kim hồng liền là đưa tại cái này một chủ một b ộ trong tay mà lại là đưa tại đồng dạng một chiêu kiếm pháp phía trên vừa rồi vũ hóa đ i ể n cùng yến thập tam thi triển một chiêu kiếm pháp trong trận tất cả mọi người bao quát kêu ú linh sơn trang áo b à o đen đại t ô n g sư cùng tây môn suy tuyết tại bên trong ai cũng không dám nói có năm chắc có thể lông tóc không t ổ n hao gì đón lấy cho nên thượng quan kim hồng sẽ bị bại thê thảm như thế mặc dù làm người c h ấ n kinh nhưng đội hồ cũng là tại tình lý bên trong mà lại thượng quan kim hồng có thể tại đón lấy kinh khủng như vậy hai thức kiếm chiêu về sau cũng còn không chết đã đủ để chứng minh thực lực của hắn đến t u ộ cùng cường hãn bao nhiêu đúng vậy dù là gặp như thế liên tiếp trí mệnh t nhưng thượng quan kim hồng vẫn như cũ còn sống ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển rời đến nơi xa k i ê u huyết địa hố sâu bên trong thê thảm thân ảnh biểu lộ khác nhau tiến thập tam cũng dương mắt nhìn lại làm phát hiện thượng quan kim hồng vẫn có khí tức lưu lại thời điểm hắn ấ y mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc đi theo trong mắt sát cơ lần nữa hiện hiện h ắ n không nói một lời nắm chặt thanh đen dài kiếm hướng phía hố sâu chỗ chậm rãi đi đến đạp đạp thế cục trong nháy mắt điều quay lại trọng thương vô lực nhân vật biến thành thượng quan kim hồng mà trưởng không quyền chủ động biến thành đến thập tam ban chủ nhanh bảo hộ ban chủ trong nháy mắt bừng tỉnh đi theo sắc mặt đột biến điên cùng hướng nơi này chém giết tới muốn bảo hộ thượng quan kim hồng rút đi nhưng tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ há có thể để bọn hắn tận nguyện nhao nhao cầm đao p h ả n kích gắt gao ngăn chặn bọn hắn huyết chiến lại lần nữa bộc phát mà ở chỗ này chiến trường bên trong tú linh sơn trang đường môn ôn gia bảo mấy tên tông sư cao thủ cũng là ngon g h e m u ố n động nhưng tây môn suy tuyết cùng lục tiểu phụng mấy người cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ không để lại dấu vết mà di động thân hình đem lộ tuyến của bọn hắn phong tỏa phòng ngừa bọn hắn nhúng tay đi cứu thượng quan kim hồng quen thuộc Không c vũ hóa điền không để y đến ánh mắt của mọi người trải qua ngắn ngủi tu dưỡng hắn giờ phút này cũng khôi phục một chút khí lực xử lý ỷ thiên kiếm trầm dại đứng lên sau đó đi thẳng tới yến thập tam bên cạnh từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía trong hố sâu bóng người mà thượng quan kim hồng liên tục gặp mấy lần trí mệnh tương thế giờ phút này mặc dù chưa chết nhưng cũng gần như đèn cả dầu thế nhưng là cứ việc giờ phút này hình tượng thế thảm thương thế nghiêm trọng nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia ý thức cao ngạo n g h ề n đầu nhìn qua phía trước ngân bảo thân ảnh ta thừa nhận là ta khinh thường ngươi nhưng được làm vua thua làm giặc bại liền là bại ta thượng quan kim hồng từ ra lăn lộn giang hồ ngày đó liền không nghĩ tới muốn còn sống rời đi giang hồ ngươi muốn giết cứ giết muốn ta túi đầu trước ngươi lại tuyệt đối không thể、Bá. kiếm quang l ó i lên thượng quan kim hồng kiệt ngạo ba khí còn chưa có nói xong một viên tràn đầy vết thương đầu lâu liền rơi xuống tại huyết điệu bên trong đến từ thượng quan kim hồng khí vận một n g h n a i g h ì chín t á m sáu ngay đầu góc bên trong vang lên nhắc nhở vũ hóa điền trong lòng mới hơi nhẹ nhàng thở ra lập tức liếc mắt trong hố thi thể thản nhiên nói ngươi suy nghĩ nhiều trang diện hoàn toàn yên tĩnh đám người một mặt m ở mịn vũ hóa điền ngăn lại yến thập tam bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có gì biến cố không có nghĩ rằng hắn vẹn vẹn chỉ là vì tự mình chém xuống thượng quan kim hồng đầu lâu, đây là cái gì thao tác yến thập tam cũng là khỏe miệm giật một cái t ự a hồi cho tới nay chỉ cần là hơi có chút danh khí cao thủ vũ hóa điển đều thích tự mình động thủ đây là có cái gì đặc thù đam mê mà vũ hóa điển đón ánh mắt của mọi người nhưng như cũng đạm mạc không nói hắn cũng không có khả năng nói cho bọn hắn mình tự mình động thủ chỉ là vì cấp đoạt khí vận giờ phút này uy hiếp lớn nhất đã diệt trừ đại tông sư cường giả chỉ còn lại một cái u linh sơn trang áo bảo đen thủ lĩnh nhưng người này thực lực nên còn không bằng thượng quan kim hồng khả năng cũng liền tới trước bị vũ hóa điển chém giết thanh y lý ở lâu lao đại đứng đầu h ắ c hưu không sai biệt lắm nếu không, không có khả năng cùng tây môn suy tuyết giao thủ lâu như vậy đều không thể phân ra thắng bại rốt cuộc tây môn suy tuyết giờ phút này cũng chỉ là cảnh giới t ô n g sư mạnh là kiếm pháp vũ hóa điền liếc mắt ánh mắt ngưng trọng tây môn suy tuyết lập tức nhìn về phía hắn đối diện áo bào đen đại t ô n g sư quan sát tỉ mỉ hai mắt ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ hắn trước đó đã cảm thấy cái này áo bào đen đại t ô n g sư có chút quen thuộc chỉ là không kịp suy nghĩ nhưng giờ phút này não bên trong linh quang l ó e lên vũ hóa điền đột nhiên nhớ lại người này tin tức tú linh sơn trang trang chủ tự xưng lão đao bà tử kỳ thực người này phía sau màn thân phận lại là phái võ đang một tên túc trưởng lão một đạo nhân người này đức cao vọng trọng bối phận của tô ẩn nhẫn cực sâu vì lên làm võ đang trưởng môn lôi kéo được đồng môn tục gia đệ tử ngọc thụ kiếm khách diệp làm phong c h u n g không xương thạch hạc bọn người gây dựng u linh s â n trang lôi kéo vô số trên giang hồ dân liệu mạng t ừ n g phạm phải rất nhiều đại án lại một mực không muốn người biết khó trách vừa rồi vũ hoa đ i ể n nhìn người nọ liền có loại cảm giác quen thuộc trước đó tại tây bắc đại mạc hắn liền từng gặp cái này một đạo nhân chẳng qua là lúc đó một đạo nhân là cùng võ đang trưởng môn tống viễn thiệu bọn người cùng một chỗ hành động biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có tục sư cấp độ cho nên vũ hoa điền trong chốc lát không ngờ tới trên người hắn bây giờ nhìn đến lúc ấy tại đại mạc, lúc này còn không phải vạch trần thân phận của hắn thời điểm nếu không bạn nhắc hắn vì bảo thủ bí mật lựa chọn cá chết lưới rách đem người biết chuyện diệt khẩu lời nói vũ hóa đ i ể n cũng không có năm chắc có thể thắng qua hắn rốt cuộc giờ phút này mình thương thế nghiêm trọng chân khí cũng chưa khôi phục phía bên mình có thể chiến cũng liền chỉ còn lại y ế n thập tam cùng đinh tu bọn người lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết bọn người dù thực lực không tệ nhưng từ đầu đến cuối không phải người của mình không thể đem hy vọng toàn ép trên người bọn hắn nghĩ đến đây vũ hóa điền t h ở sâu nắm chặt ý thiên kiếm cứ như vậy d ư ơ n g mắt lạnh lẽo một đạo nhân không nói gì cũng không có cái khác dư thừa động tác mà một đạo nhân giờ phút này còn không biết mình thân phận đã bại lộ gặp vũ hóa điền nhìn chằm chằm vào mình hắn trong lòng cũng có chút bồn u trồn hắn sở dĩ đến đây vây rết vũ hóa điền là bởi vì chu vô thị liên hệ đến hắn lấy trợ hắn lên làm võ đang trưởng môn giá phải trả mời hắn ra tay cho nên hắn một chút cân nhắc, đáp ứng. nhưng giờ phút này ngay cả thực lực còn ở trên hắn thượng quan kim hồng đều cắm bọn hắn bên này người cũng thương vong thảm trọng mặc dù biết do vũ hóa điền bị thương nhưng hắn cũng không dám khẳng định vũ hóa điền vẫn sẽ hay không có cái gì chuẩn bị ở sau lại thêm còn có cái này thích cho mũi vào chuyện người khác lục t i ể u phụng cùng tây môn suy tuyết bọn người từ bên cạnh cả tay hôm nay muốn lại giết vũ hóa điền sợ là có chút rất không có khả năng nghĩ tới đây một đạo nhân ấ y lòng sinh thái hắn một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vũ hóa điền mọi người một bên chậm rãi lui lại đồng thời hướng phía trong trận đũ linh sơn trang mấy tên tông sư vẫy vây tay r lục tiểu phụng bọn người hơi biến sắc mặt tiến thập tam lỏng bàn tay kiếm quang l ó ạ i lên cũng liền muốn chuẩn bị ra tay nhưng cái này vũ hóa điền đột nhiên mở miệng để bọn hắn đi một đạo nhân nghe vậy trong lòng khẽ bung lỏng sau đó lập tức tăng thêm tốc độ mang theo U linh sơn t r a n g đám người phi tốc lui ra phía sau một bên rút lui một bên hướng t r u n g quanh U linh sơn trang đệ tử đánh tín hiệu rất nhanh U linh sơn trang còn sót lại bộ hạ giống như thủy chiều tàn đi cấp tốc biến mất tại rừng rậm bên trong lục tiểu phụng trong mày chăm chú nhìn ứ linh sơn trang đám người rút đi phương hướng có lòng muốn, muốn truy sát nhưng lại lòng có lo lắ hắn b i ế thượng m ì n có b quan lượng. kim hồng đã chết hiện tại trong trận mạnh nhất liền là ưu linh sơn trang nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ nhất định có thể lưu lại ưu linh sơn trang trang chủ ngươi vì sao muốn thả bọn hắn thoát nghe được cái này dọn chất vân khí tiến thập tam bọn người đều là ánh mắt lạnh lẽo vũ hóa đ i ề n hẹp dài đôi mắt cũng có chút m e o lại ngươi đang d ạ y ta làm việc lục tiểu phụng biểu tình nghiêm trọng cũng ý thức được thái độ của mình có chút không ổn lập tức thu liêm mấy phần c a o mày nói ta chỉ là nghĩ không thông ngươi vì sao muốn buông tha hắn u linh sơn trang làm nhiều với gác làm hại giang hồ nhiều năm rất nhiều đại án đều là bọn hắn làm chẳng lẽ triều đình liền không muốn bắt được u linh sơn trang phía sau chủ nhân triệt đệ diện trừ bọn hắn vũ hóa điện hờ hưng nói việc này bạn tọa tự có chủ trương cũng không nhọc đến ngươi lục tiểu p h ụ n phí、tâm. xem ở ngươi cùng triều đỉnh quan hệ không tệ phân thượng bản tọa liền không tính toán với ngươi vừa rồi vô lễ nhưng ngươi phải nhớ kỹ trong thiên hạ đều là vương thổ bản tọa chính là triều đình tân phong tây s ư ờ n g đốc chủ tại bản tọa trước mặt chú ý lời nói của ngươi thái độ lại có lần sau nữa đừng trách bản tọa không nghệ tình nói vũ hóa điền liếc mắt bên cạnh tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết bọn người nói về phần các ngươi lần này ra tay giúp đỡ bản tọa lại thiếu ngươi một cá nhân tình lục tiểu phụ nghe vậy đáy lòng cũng lại lần nữa nhiều hơn mấy phần h o à khí lạnh mặt nói không cần h ã n công n g tỉnh ta lục tiểu phụ không với cao nổi chúng ta đi dứt lời hắn mặt l ệ n h quay người hướng nơi xa đi đến lại không để ý đến nơi đây tàn cuộc ý tứ tây môn suy tuyết nhìn chằm chằm vũ hóa điển sau đó mắt nhìn bên cạnh yến thập tam nao bên trong không khỏi lần nữa h i ể n hiện vừa rồi kia kinh d i ễ m một kiếm nhưng hắn đồng dạng không nói thêm gì quay người đi theo lục tiểu phụng rời đi phó hồng tuyết bọn người cũng là không nói một lời r i ê n g phần mình thu đao quay người rời đi vũ hóa điển nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi đồng dạng biểu lộ hờ hững cũng chưa lên tiếng giữ lại lục tiểu phụng loại này hiệp nghĩa tính cách thực sự rất khó làm cho người ta chán ghét bắt đầu nhưng hắn trung quy là người trong giang hồ Mà Đại Minh muốn mạnh lên, sớm muộn cũng phải đối những giang hồ nhân sĩ này đầu thủ cuối cùng sẽ có một ngày vũ hóa điền muốn chỉnh cái đại minh cảnh nội tất cả thế lực đều muốn nhận quan phủ k i ể m chế không có môn phái cùng bang phái có thể siêu thoát đại minh phía trên hiệp dùng võ phạm cấm loại sự tình này nhất định phải tại tây s ư ở n g cho phép tình huống dưới phát sinh một câu mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ tây s ư ở n g quản được muốn xem v à o không quản được cũng muốn quản giờ khác này vũ hóa điền rốt cục lộ ra dã tâm của hắn bất luận cái gì cùng hắn trong lòng khát vọng tương bác sự tình cùng người đều phải diệt trừ cho nên trước mắt vẫn là cùng lục tiểu phụng mọi người bảo chi một chút khoảng cách cho thỏa đáng để tránh ngày sau phát sinh xung đột lúc không tốt đối bọn hắn động thủ thu hồi tâm tư vũ hóa điền quay người nhìn về phía phía trước chiến trường chỉ thấy lúc này theo thượng quan kim hồng vẫn lạc cùng u linh sơn trang rút đi còn lại kim tiền bang hát thạch thanh y thì lâu ôn gia bảo cùng đường môn tàn chúng từ lâu mất chiến ý như chim n ô n g đồng dạng hướng biên giới chiến trường tàn đi nhưng tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ đột nhiên bị tập kích tăng thêm huyết chiến hồi lâu chết không ít người trong lòng đã sớm n ẹ n đủ hỏa khí giờ phút này chiếm ưu thế lại như thế nào sẽ để cho bọn hắn tùy tiện rời đi bởi vậy đám người không chỉ có không có thư giãn ngược lại chiến ý cùng sát ý càng dữ dội hơn ô n đánh chó mù đường t ư thái kéo chặt lấy các phái người không cho bọn hắn chạy trốn có thể giết một cái là một cái bao quát ôn ra bảo cùng đường môn mấy cái tông sư giờ phút này cũng bị một đám tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý hệ vệ ngăn chặn không cách nào thoát thân gặp tình hình này vũ hóa điền đáy mắt sát cơ l ó e lên tú linh sơn trang thì cũng thôi đi liền các ngươi bọn này t ạ p ngư cũng dám đến đây phục kích bản tọa nếu để các ngươi chạy trốn bản tọa mặt mũi hướng nơi nào đặt dứt lời vũ hóa điền p ấ t p h t tay lạnh lạnh nói giết cho ta một t v ù v ù t r u n g quanh một đám tây s ư ở n g cao thủ nghe vậy lập tức thân hình bạo động xông vào đám người bên trong bắt đầu t h à n h trước hành động vũ hóa điền thương thế chưa khôi phục t i ế n thập tam lo lắng xảy ra bất chắc cho nên không hề động một mực đứng ở bên cạnh trông coi vũ hóa điền cũng không để ý đến hắn giờ phút này hắn mặc dù bị thương nhẹ chân khí cũng chưa khôi phục nhưng coi như chỉ dựa vào ngoại công võ học đồng dạng võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn mà cái này thu hoạch khí vận cơ hội tốt hắn há lại sẽ bông tha lập tức thân hình l o i lên nắm chặt ý thiết kiếm cũng đã gia nhập chiến trường bên trong gặp người liền, liền giết sau một khắc đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở âm nối liền không dứt vang lên đến từ tượng tiên khí vận 86. đ ế t ử triển hạo khí vận 324. đ ế t ử vông hãng khí vận 288. đ ế t ử t ấ u chương s o n g chương 77, trường sinh quyết đại tông sư con đường thương không như mực vòng đóng mặt đất không biến mây đen áp đỉnh mưa b ù i từ không trung rơi xuống tinh tế dày đặc gió lạnh thổi đến từng ly từng tí đánh vào trên mặt lạnh đến trong lòng người vũ hóa điền đứng tại rừng rậm ở giữa nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít thi thể biểu lộ đà mạc có thể tâm tình như thế nào cũng chỉ có tự mình biết hiểu người khác xuyên qua hoặc là thế gia công tử mỗi ngày dắt chó đổi chim trái ôm phải ấp lại làm điểm tiếp t r ư ớ c công nghệ cao sản phẩm nhẹ nhõm đi đến nhân sinh đình phòng hoặc là hoàng tử hoặc trưởng môn đời thứ hai sinh ra ngay tại la mã thu chút t ố i tớ ôm ấp mỹ nhân một bên phát triển một bên hưởng thụ được không khoái hoạt mà hắn lại xuyên qua thành một cái thái giám chẳng những đã mất đi nam nhân chủ yếu nhất niềm mùi thú mà lại giờ phút này tựa hồ đang theo một cái quái tử thủ phát triển xuyên qua đến nay ngắn ngủi hơn một tháng chết ở trong tay hắn người đã vượt qua bốn chữ số nếu là tính đến gián tiếp mà chết chỉ sợ đã vượt qua và người rốt cuộc tựa a ta gian không không không khác, khác nhân, bà nhân lại bởi vì ta mà chết. Thế nhưng là, chỗ hắn tại bây giờ vị trí này, rất nhiều thời gian căn bản không phải do hắn. Hắn hắn. này, căn bản người khác, người khác liền muốn giết giờ giết giết lại bởi tại trí rất t bá bá bây là, vì vị mà do như lần này ngoại trừ u linh sơn trang đường môn cùng ôn gia bảo cái k h á c giống thanh y thì lâu hát thạch cùng kim tiền bang đều là bởi vì trước đó kết thủ cho nên mới sẽ đến đây phục kích hắn giang hồ chính là như vậy chỉ cần kết thủ cơ bản cũng chỉ có một bên chết tuyệt mới có thể chấm dứt phần này n h ấ n quả coi như lần này mình không giết bọn hắn ngày sau một khi có cơ hội bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua chính mình nghĩ tới đây vũ hóa điển ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị lạnh lẽo v á n đã đóng thuyền như là đã thành hiện tại cái dạng này nếu quả như thật chỉ có giết mới có thể tại cái này ăn người thế đạo xông ra một con đường sống lời nói vậy liền giết đi bất luận cái gì muốn giết mình hoặc là ngăn tại trước mặt mình người hết thể giết chết cuối cùng sẽ có một ngày ta vũ hóa điển sẽ bằng này kiếm trong tay chém hết hết thể tội ác cùng bất bình lật đổ cái này đáng chết thời đại sau đó sáng tạo một cái thống nhất ổn định thời đại hô vũ hóa điển thở một hơi dài nhẹ nhõm cỡ ép chém tới trong lòng phiền não kia bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa điện cảnh giới thông sư đ ỉ n h phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ một mươi bồ kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành b ạ c biến viên mãn cấp đoạt khí vật một trăm năm mươi bảy tám trăm chín mươi bốn m ư ơ i sáu vạn đạo khí vật nhìn qua hệ thống giao diện biểu hiện cấp đoạt khí vật vũ hóa điện trong lòng hơi có vẻ vui mừng thu hoạch lần này có thể nói là cái này mấy lần chiến dịch ở giữa lớn nhất rốt cuộc chỉ là thượng quan kim hồng một người liền cống hiến hơn một vạn đạo khí vận lại thêm lần này cơ bản có thể nói là đem hát thạch cùng thanh y đi ở lâu dương nhiệt g một mẹ hốt gọn lại g i ế t không ít kim tiền b ằ n g đường môn cùng ôn gia bảo cao thủ cho nên có này thu hoạch vũ hóa đ i ể n cũng không sợ hái quái lạ chỉ có thể nói là ông trời đền bù cho người cần cụ đi hệ thống rút ra một lần hoàng kim ban thưởng thu hồi suy nghĩ vũ hóa đ i ể n trực tiếp rút một lần hoàng kim ban thưởng cũng không có góp nhặt khí vận ý nghĩ rốt cuộc tiêm một trăm vạn đạo khí vận mới có thể rút ra một lần kim cương ban thưởng thật sự là quá mức hư vô mờ mịt không biết muốn góp nhặt bao lâu mới có thể rút một lần trước mắt đã không cách nào đột phá đại t ô n g sư vậy vẫn là trước lấy tăng thực lực lên làm chủ đi Đinh! được Đại đại điền đích, đổ đỉnh sinh sinh kinh sinh tiên tại chiến mừng trường trong, trường ánh nhúc Trường chính thượng Quảng Thành nguồn thần môn Chúc chủ, thu hoạch học, thuật hóa khẽ chút hỷ. Hưu, có cổ gốc lục, cấp lâm một mắt một từ tốt quyết. tùy tứ quyết. quyết Tử sư võ võ Vũ Sở là là kỳ dị hiệu thì như nhanh chóng hồi máu cùng nhanh chóng hồi khí nói tóm lại chính là có thể tự hành vận công khôi phục thương thế còn có gia tăng khôi phục chân khí tốc độ nhớ k ý tại nguyên tắc bên trong song long tu luyện trường sinh quyết về sau mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào đều có thể rất nhanh khôi phục điểm này là vũ hóa đ i ể n trước mắt khan hiếm nhất nhất là cái này mấy lần đại chiến cơ hồ mỗi lần đều sẽ bị thương nếu như không có thánh dược chữa thương cơ bản mỗi một lần đều cần đi qua không ít thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục chỉ khi nào tu luyện trường sinh quyết mình liền không cần lại lo lắng vấn đề này thậm chí có thể một bên chiến đấu một bên chữa thương đến lúc đó chỉ cần không gặp được vượt qua bản thân quá nhiều. Có địch chính c thể sát mình nhân, mình đem miễu n ũ giờ có lực chậm thể nhờ mượn năng này, ã đem mài làm mang nó Nhanh chóng hồi làm cái này hiệu dụng cũng hồi cái hiệu chết. tương i phút này vũ hóa điển tu luyện võ học bên trong mạnh nhất liền là thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm cùng tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí nhưng lấy hắn trước mắt chân khí trình độ nếu như thi triển thứ m ộ ư ơ i một kiếm nhiều nhất chỉ có thể ra hai kiếm chân khí liền phải t h ấ y đ ấ y nếu như thi triển tiên tiên phá thể vô hình k i ế m khí mạnh nhất ba tầng cảnh vô hình chi kiếm tối đa cũng liền có thể thi triển hai ba kiếm nhưng chỉ cần có nhanh chóng hồi làm cái này hiệu dụng vũ hóa điền đồng dạng không cần lại lo lắng chân khí không đủ vấn đề chỉ cần chân khí đầy đủ hắn liền có thể vô hạn thi triển thứ mười bốn kiếm cùng vô hình chi kiếm tương đương với mỗi lần ra tay đều là đại chiêu thật đến lúc kia chỉ sợ coi như gặp phải thiên nhân cảnh giới lao quái vật mình cũng dám lên trước qua hai chiêu đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải không bị dây giờ khắc này vũ hóa điền trong cảm giác tâm ít nhiều có chút tiểu bành trướng kiểm chắc đến võ học trường sinh quyết phải trăng tiến hành quán t â u đúng lúc này hệ thống thanh â m vang lên lần nữa vũ hóa điền không chút do dự lập tức nói quán t â u hơi anh trong nháy mắt lượng lớn liên quan tới trường sinh quyết võ học tư liệu tràn vào đầu vóc thiên địa lâu dài thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người lấy không tự sinh có thể trường sinh vì thế thánh nhân sau hắn thân mà thân trước bên ngoài hắn thân mà thân tổn không phải lấy vô tư tả có thể thành h ắ n tư mưa bụi theo gió lạnh mà đến rơi vào vũ hóa đ i ể n trên thân nhưng vũ hóa đ i ể n lại không phản ứng chút nào hắn có chút nhắm lại hai con người cẩn thận hấp thu trường sinh quyết tu hành tư liệu ước chừng chớ quá một khắc đồng hồ tả hữu vũ hóa điền lại lần nữa mở mắt nhưng điền đi có chút nhữ lên trường sinh quyết các loại diệu dụng cùng hắn trước đó biết không sai bị lắm thậm chí càng càng nhiều t h như tu luyện trường sinh quyết về sau có thể tẩy tinh phạt t h ủ y thậm chí tăng lên độ tính như thế ngày sau lại tu luyện cái khác võ học liền có thể làm ít công to hơn nữa còn có thể nín hơi ở thể nội tuần hoàn chu tiên coi như thời gian dài không hô hấp cũng có thể bình thường hành động tương đương với phụ tặng một môn quy tất công nhưng duy chỉ có một cái thiếu hụt bởi vì trường sinh quyết là thông qua khiếu h u y ệ t thu nạp thiên địa linh khí sau đó lại luyện tinh h o ạ khí trả lại tự thân cho nên tu luyện ra được là tiên thiên trân khí bởi vậy người tu luyện không được có nửa điểm nội lực Tiếp theo còn cần người tu luyện lấy vô ý chi ý tu tập, tận tu thành người chi lại Hai nếu như quá mức tận lực ngược lại không cách nào còn cần mức lực ngược công. luyện luyện vấn đề này quá lấy vô ý ý đề bởi ê nên n trong, vấn đề thứ hai đối vũ hóa điển mà nói cũng không khó khăn, hắn có được hệ thống, có thể trực tiếp lấy khí vận lĩnh không cần lo lắng có thể hay không tu luyện thành công vấn Nhưng luyện không nội này điển thứ thể trực tiếp thể tu tu trước thể chút cho lo vũ vũ lấy đề đối được đề. đó để hai hóa khó hệ khí hay hóa hơi khó. cái có có có có có mà lực, mộ, b vì hắn giờ phút này chủ tu chính là quý hoa bảo đ i ể n quý hoa bảo đ i ể n mặc dù cũng là đỉnh cấp nội công võ học nhưng tu luyện ra được cũng chỉ là hậu tiên c h â n khí nếu như lại tu luyện trường sinh quyết tất nhiên sẽ cùng trường sinh quyết tiên tiên c h â n khí tương xung nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn biến thành phế nhân nặng thì tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu vấn đề này tạm thời khó giải chẳng lẽ bỏ ra mười vạn khí vận liền rút một môn không thể tu luyện võ học vũ hóa điền c h o mày nhìn về phía hệ thống giao diện chỉ thấy hệ thống giao diện bên trên thình lình đã xuất hiện trường sinh quyết chưa nhập môn chứ điều này đại biểu trường sinh quyết đúng là có thể thông qua khí vận trực tiếp lĩnh lộ tu hành nhưng vũ hóa điền lại không dám tùy tiện đi nếm thử vạn nhất luyện ra tiên tiên trân khí cùng trong cơ thể quỷ hoa chân khí tương bác trực tiếp kinh mạch đứt gãy tàu hòa nhập ma liền tốt chơi không đúng vũ hóa điền tại đầu góc bên trong lần nữa loại bỏ một lần quỷ hoa bảo điện pháp môn tu luyện đột nhiên linh quang l ó e lên cảm giác có chút không đúng tiên thiên chân khí tên như ý nghĩa liền là người bẩm sinh tự mang tiên thiên c h i khí cùng hậu thiên chân khí khác nhau ở chỗ chất khác biệt hậu thiên chân khí là võ giả thông qua hấp thụ thiên địa linh khí chứa đựng tại đan điền kinh mạch bên trong cần thời điểm có thể m ậ dùng nghiêm chỉnh mà nói là không thuộc về mình mà tiên thiên chân khí là trực tiếp đem thiên địa linh khí, luyện thành chân khí của mình vẩn dưỡng nhân thể, cố bản bồi nguyên. đồng thời cũng có thể thông qua luyện tinh h ó a khí từ nhân thể tự hành sinh ra mà quý hoa bảo điện thậm chí tiền thân trước đó tu luyện đồng tử công nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về luyện tinh h ó a khí một loại rốt cuộc tu luyện cái này hai môn công pháp nhất định phải bảo trì thuần dương c h i thân nhưng vì sao quý hoa bảo điện cùng đồng tử công tu luyện ra được c h â n khí đều chỉ là hậu tiên h c h â n khí vũ hóa điện có chút không hiểu chẳng lẽ mình phương pháp tu luyện không đúng nhưng cũng không thể a quý hoa bảo điện là trực tiếp thông qua hệ thống con tâu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm như vậy liền chỉ có một cái khả năng cái này quý hoa bảo điện hạn mức cao nhất có lẽ không hề chỉ có bốn tầng vũ hóa điện thấp giọng n ỉ non trong lòng ý niệm lập tức thông suốt loại tình huống này cũng không, không khả ô n g k h năng thật giống như đoạt mệnh thập tam kiếm vốn chỉ là yến ra một môn phổ thông gia truyền kiếm pháp nhưng yến thập tam đồng dạng có thể dựa vào trước mặt m ộ ư ơ i ba kiếm sáng tạo ra thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm chính là đến thứ m ộ ư ơ i năm kiếm như vậy quý hoa bảo điện vì sao không thể như thế có lẽ quý hoa bảo điện nửa phần trên bốn tầng công pháp chỉ có thể tu luyện hậu tiên trợ khí mà tầng thứ năm chính là hậu tiên chuyển tiên tiên bắt đầu tu luyện tiên tiên trợ khí chỉ là tạm thời không người tu luyện tới cấp độ này thôi hậu thiên chuyển tiên thiên nghĩ đến chỗ này vũ hóa điển đột nhiên chấn động trong lòng đầu góc bên trong tựa hồ có một đường nét đem mình trong khoảng thời gian này càng lộ toàn diện sâu chuỗi quý hoa bảo điện trước mắt tầng thứ tư hạn mức cao nhất liền là tông sư đình phóng nếu có tầng thứ năm như vậy tất nhiên đã, đã vượt ra tông sư cấp độ mà tầng thứ năm nếu quả như thật là hậu thiên chuyển tiên thiên như vậy đột phá đại tông sư có phải là cần tu luyện tiên thiên trân khí vũ hóa điển càng nghĩ càng thấy đến không phải không có khả năng rốt cuộc tiên thiên trân khí khó luyện cái này có lẽ cũng là trên giang hồ cũng không có bao nhiêu đại tông sư nguyên nhân chỉ là trước mắt hết t hệ tất cả đều chỉ là suy đoán cần thời gian đi xác minh tuy nói đến bây giờ vũ hóa đ i ể n cũng gặp phải mấy cái đại tông sư thậm chí tự tay chém giết đều có hai cái mà lại cũng quả thật có thể nhìn ra đại tông sư cường giả chân khí hoàn toàn chính xác so tông sư cấp độ cường hãn không ít đây là chất khác nhau nhưng hậu thiên chân khí cùng tiên thiên chân khí khác nhau từ mặt ngoài là không nhìn ra nhìn đến đến mau chóng dành thời gian đi một chuyến võ đang vũ hóa đ i ể n thu hồi suy nghĩ quay người nhìn về phía núi võ đ a n phương hướng thấp giọng thị thảo võ đ a n trương tam phong bây giờ đã có trăm tuổi cao tuổi dù lâu dài bế quan không ra nhưng tuyệt đối là đại tông sư cấp độ cứng giả việc này cũng là trên giang hồ công nhận đây cũng là không người dám trêu chọc võ đang nguyên nhân một trong võ đang tam hiệp du đại nham giờ phút này vẫn là tàn p h ế mà vừa lúc trong tay mình còn có một phần hắc ngọc đoạn tục cao có thể thay hắn nối xương chữa thương trương tam phong không có thể sẽ không động tâm vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này thông qua trương tam phong chứng thực chính mình suy đoán thuận tiện kết một chút cùng võ đang ân đoán rốt cuộc lần trước tại tây bắc đại mạc vũ hóa đ i ể n cũng giết không ít võ đang đệ tử mà lại lần này tập kích mình u linh sơn trang người dần dây vẫn là võ đang trưởng lão một đạo nhân lần này đi võ đang có thể t h u ậ như tay quyết này, giải việc nếu n Trương Tam thay Thanh Như Phong không làm, mình liền thay hắn thanh Lý môn làm, hộ. Lý vậy trước giải quyết thiếu lâm một chuyện liền khởi hành tiến về võ đang ven đường còn có thể thuận tiện dọn dẹp một chút lần này tham dự tập kích các môn các phái vũ hóa điền nhất nghiệm tức quyết lập tức đáy mắt lướt qua một tia sắc cơ lần này tham dự phục kích thế lực của mình ngoại trừ u linh sơn trang hắc thạch cùng thanh y thì h e l â u có thể nói là triệt để hủy d i ệ t nhưng còn thừa lại kim tiền bang đường môn cùng ôn gia bảo kim tiền bang thế lực khắp đại minh nam bắc bảy mươi hai tỉnh muốn triệt để diệt trừ có chút khó khăn nhưng bây giờ bàn chủ thượng quản kim hồng đã chết cơ bản đã chẳng làm được trò chống gì mà đường môn tại đất thục ôn gia bảo thì ở vào núi v õ đang một vùng vừa lúc đều tại trên một đường thẳng ven đường có thể thuận tay giải quyết vũ hóa điển luôn luôn đều cho là mình là cái giảng đạo lý người người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất chu chi lần này mặc kệ mấy cái này thế lực là bởi vì cái gì phục kích mình nhưng đã bọn hắn dám làm liền phải tiếp nhận kết quả thất bại hành tích h trọng yếu mệnh quan triều đình thấp nhất cũng phải là cái chu toàn tộc trọng tội vũ hóa điển ý nghĩ rất đơn giản pháp luật như thế nào quy định mình liền làm như thế đó liền tốt đặc đáp đúng lúc này bên hai truyền đến tiếng bước chân dày đặc vũ hóa điển lấy lại tinh thần phát hiện mưa càng rơi xuống càng lớn hắn g h e n h ư mày quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong sân thi thể đã xử lý không sai bị lắm bởi vì đổ mưa to không tốt đốt cháy cơ bản đều là ngay tại chỗ đào hố vùi lấp phòng ngừa dẫn phát ôn dịch đến lúc đó chịu khổ vẫn là b ấ t tính một trận chiến này tây sưởng chết hơn trăm người cầm ý địa vệ tử thương cũng lần nữa tới ngàn thương vong có thể nói là vô cùng thảm thiết lúc này còn lại người nhao nhao xếp hàng tiến thập tam đinh tu kế học dũng cùng cầm ý địa vệ mấy đại thiên hộ đứng tại đội ngũ phía trước đón mưa to lại không người mở miệng bầu không khí có chút trầm thấp vũ hóa điền trầm mặt một lát nói, chiến tử huynh đệ toàn bộ thống kê ra bộ lo lắng tới trước đồng dạng mặt khác đi thăm dò một chút mấy cái này thế lực ở đây phục kích vì sao chúng ta không có thu được nửa điểm phong thành nhìn xem là ai ở sau lưng thay bọn hắn ẩ n tàng hành tung vũ hóa đ i ể n thanh em vẫn bình tĩnh nhưng cho dù ai đều nghe ra được cất giấu trong đó băng lánh sắc cơ tây s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ vốn là điều tra tình báo cao thủ nhưng lần này các phái hơn nghìn người tại rừng rậm c h ú n g phục kích kích nhưng bọn hắn nhưng không có thu được nửa điểm tin tức này làm sao nghĩ đều không thích hợp tuyệt đối là có người ở phía sau thay bọn hắn l n tàng hành tung mà lại người này hoặc thế lực nhất định cũng là am hiệu đạo này người trong、nghề. Vũ hóa đội ngũ lần nữa tiến lên chậm rãi biến mất tại rừng sâu rậm rạp mưa rơi càng lúc càng lớn bắt đầu g ọ rửa cánh rừng cây này ở bên trong mùi máu tươi cùng mặt đất khe danh tung hoành máu tươi nhưng lại sông không đi mảnh đất này phía dưới vùi lấp hơn một ngàn bộ bác cuốc tấu chương xong chương bảy mươi tám lên thiếu lâm giang hồ dù lớn nhưng một khi có chút cái gì đặc thù tin tức luôn luôn giấu giếm không được bao lâu kim tiền bang ưu linh sơn trang đường môn ôn gia bảo cùng hát thạch thanh y liền lâu dư n g h i ệ t phục kích tây sưởng đội ngũ thất bại bị một mẹ hốt gọn thậm chí liền ngay cả tung hoành giang hồ mấy chục năm uy tín lâu năm đại tông sư thượng quan kim hồng đều bởi vậy vẫn lạc một chuyện trải qua người hưu tâm truyền bá rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ trong chốc lát giang hồ chấn động vô số người hãi nhiên thất sắc mới đầu còn có người hoài nghi việc này chân thực tính nhưng trải qua nhiều mặt tìm hiểu xác định việc này chân thực tính về sau toàn bộ giang hồ đ Rốt t cuộc sự ì nhất khắc thể còn có d là bắt h bách i ể u sinh binh khí phổ vị thứ hai tử mẫu long phượng hoàn c h i chủ tung hoành giang hồ mấy chục năm kim tiền bang bang chủ vẫn lạc chuyện lớn như vậy như thế nào dầu diếm có người chui vào kim tiền bang tổng đà phát hiện kim tiền bang quả nhiên đã phát sinh nội l o ạ n mỗi ngày đều có người vì cướp đoạt tài sản đánh lớn ra tay mà thượng quan kim hồng kinh vô mệnh ra cắt cương mấy cái kim tiền bang cao t h n g lại không một người ra mặt chủ trì đại cục mà ôn gia bảo đường môn nhóm thế lực cũng là cấm đoán cửa lớn đề phòng xâm nghiêm một bộ như lâm đại địch cảnh tượng loại tình huống này việc này chân thực tính còn cần hoài nghi sao xác định những tình huống này là thật về sau nguyên bản một chút nhảy nhót tương đối hoan giang hồ thế lực lập tức hành quân lặng lẽ bắt đầu cụm đôi là m người điệu thấp không ít liền ngay cả một chút thường xuyên gây án giang dương đại đạo cũng trung thực trong chốc lát toàn bộ đại minh cảnh nội rất nhiều dính đến giang hồ nhân sĩ bản án đ ố n g nhiên giảm bớt hiệp dùng võ phạm cấm tình huống cũng cực ít lại phát sinh cùng lúc đó tây sưởng hán công vũ hóa điển chi danh cũng chính thức tiến vào đại minh giang hồ vô số thế lực trong mắt trải qua cẩn thận tìm hiểu vị này tây sưởng hán công cuộc đời tư liệu. đều bị người h ư u tâm đào lên vốn chỉ là đông s ư ở n g một cái tiểu thái giám lại ôm vào minh hoàng sùng phi vạn quý phi đùi cũng mượn cơ hội này nhảy lên trở thành dưới một người trên vạn người tây s ư ở n g đốc công trưởng k h ố n g văn võ ba quan quyền sinh sát quật khởi bất quá hơn nửa năm thời gian bây giờ cũng đã là tay cầm quyền cao uy áp bách quan tồn tại nghe nói giờ phút này trong triều cơ bản đã là tây s ư ở n g định đoạn đông s ư ở n g quyền thế đã bị vị này tây s ư ở n g đốc công cực lớn chèn ép bị ép không ngẩng đầu được lên mà lại nghe nói trước đó vài ngày tây bắc đại mạc bên kia đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt nhưng bảo tàng cuối cùng nhưng cũng là bị vị này tây sưởng hán công đ o ạ t được tây sưởng đem bảo tàng mang về trong triều thiên khải hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng cho nên vị này tây sưởng hán công thanh quyến dày đặc đã ẩn ẩn có trở thành hoàng quyền phía dưới đệ nhất nhân xu thế các loại tư liệu biểu hiện vị này tây sưởng hán công có thời tại rất nhiều người nhìn đến hoàn toàn liền là một cái truyền kỳ bởi vậy tại kính nghệ sau khi rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ cùng sầu lo rốt cuộc từ xưa đến nay triều đình cùng giang hồ bất lữ lập một khi giang hồ võ lâm hưng thịnh triều đình đối giang hồ liền sẽ nhiều chút kiên kỵ cùng lo lắng đối giang hồ q u ả n khống cũng sẽ hơi yếu một chút chỉ khi nào triều đình cường thế tất nhiên liền sẽ trắng trận chèn ép giang hồ thế lực mà bây giờ triều đình ra dạng này một cái cường thế bá đạo nhân kiệt như vậy từ nay về sau cuộc sống của bọn hắn sợ muốn không dễ chịu lắm nhất là trước đó tại tây bắc đại mạc cùng vũ hóa điền tranh đoạt qua bảo tàng một chút thế lực như võ đàng nga mi thiên tôn không động các đại môn phái càng là ăn ngủ không yên sợ vũ hóa điền đột nhiên tìm tới cửa cùng bọn hắn tính nợ cũ giang hồ môn phái trong chốc lát rất nhiều thế lực cả ngày hoảng loạn thậm chí một chút có thấy xa thế lực đã tại trong bóng tối chuyển di tài sản cùng thế lực sách trước làm xong dự tính xấu nhất vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người gây nên toàn bộ giang hồ dung chuyển võ lâm các nơi c u ầ n c u ộ n sóng ngầm cái này tại toàn bộ đại minh lịch sử bên trên đều chưa hề phát sinh qua sự t ì n h vũ hóa điển xem như mở một cái khơi r ò n g đương nhiên đối với những n à y giang hồ chuyển văn vũ hóa điển tự nhiên là không biết mà lại lấy tính tình của hắn coi như biết hắn cũng lười đi để ý tới tại giải quyết kim tiền bang nhóm thế lực phục kích về sau hắn lập tức liền dẫn người ngựa không dừng vó chạy tới tung sơn thiếu lâm tự trải qua bảy ngày b u ô tập hắn rốt cục đã tới dưới trần tung sơn lúc này toàn bộ tung sơn vẫn như c ũ bị kê hơn một vạn đại quân vây chật như nêm tối tây s ư ở n g đại đương đầu mã tiến lương tự mình tọa c h ấ n trung quân nghe được vũ hóa đ i ể n chạy tới tin tức mã tiến lương vội vàng dẫn người ra liên tiếp thuộc hạ tham kiến đốc chủ nhiều ngày không thấy mã tiến lương khí thế trên người càng thêm thâm thúy cường thế hiện nhiên võ đạo đã nâng cao một bước bất luận thân thủ võ công lời nói giờ phút này mã tiến lương nội lực cảnh giới đại khái cùng đình tu tại sản sản với nhau đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tông sư cấp độ vũ hóa điền giới trướng tính đến cẩm ý đ ị vệ giờ phút này đạt tới cấp độ này còn có tam thái bảo đình anh n g ũ thái bảo triệu long cùng c h í n thái bảo tiêu sách một khi mấy người kia đột phá tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ thực lực đều sẽ nâng cao một bước đối vũ hóa điển mà nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực nhưng giờ phút này vũ hóa điển không để ý đến những ngày tâm tư h ắ n rục ngựa lên trước ngẩng đầu nhìn về phía phía trước nguy nga đứng vững tung sơn hỏi hiện tại là tình huống như thế nào m ã tiến lương nghe vậy đ á y mắt hiện lên một tia lanh ý cùng sắc cơ chắp tay nói đốc chủ thiếu lâm tự cứu đi mấy cái phái tung sơn đệ tử cự không giao người thuộc hạ đã mang binh phong tỏa tung sơn nhiều ngày nhưng thiếu lâm tự không có chút nào ý thỏa hiệp trong khoảng thời gian này cũng chưa từng phái người xuống núi vũ hóa điền mặt không đổi sắc thản nhiên nói phái người thương lượng sao vừa mới bắt đầu liền đã giao thiệp mà lại mấy ngày nay thuộc hạ cũng liền tục phái người lên núi nhưng thiếu lâm tự căn bản không để ý tới chúng ta mã tiến lương lạnh lùng nói lời vừa nói ra vũ hóa điền ánh mắt cũng lạnh xuống nhìn đến bọn hắn là trên giang hồ hưởng dự quá lâu đã quên đi ai là quân ai là thần sau lưng rất nhiều tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý gì h vệ trên mặt mọi người cũng lộ ra lanh sắc tiến thập tam ngươi cùng mã tiến lương lại đến núi một chuyến bản tọa lại cho bọn hắn một cơ hội hôm nay mặt trời xuống núi trước đó nếu như còn không đem người giao ra bản tọa liền xuất lính đại quân đồ thiếu lâm cái này vũ hóa đ i ể n nhìn về phía yến thập tam lên tiếng lần nữa thiếu lâm tự dù sao cũng là đứng lặng đại minh mấy trăm năm uy tín lâu năm thế lực thậm chí trên giang hồ đều có thiên hạ võ công gia thiếu lâm nghe đồn có thể thấy được thiếu lâm tự võ học nội tình mạnh không hề nghi ngờ thiếu lâm tự khẳng định là có đại tông sư chấn giữ mà lại nói không chừng còn không chỉ một vị bởi vậy tại đột phá đại tông sư trước đó nếu không có tất yếu vũ hóa điền cũng không muốn cùng thiếu lâm lên xung đột để tránh đến lúc đó xuống đại không được nếu như trực tiếp tấn công núi vạn nhất trong thiếu lâm tự đột nhiên lao ra mấy cái đại tôn g sư coi như cuối cùng vẫn đánh không lại triều đ ỉ n h đại quân nhưng nếu như đối phương quyết tâm muốn giết hắn có lẽ vẫn là không khó không phải vạn bất đắc dĩ vũ hóa đ i ể n không muốn đi đến một bước này tự mình đi lấy thân mạo hiểm bất cứ chuyện gì đều cần b ả y mưu rồi hành động không cân nhắc hậu quả liền trực tiếp độc thủ kia là mãng phu gây nên đúng mã tiến lương nghe vậy lập tức cũng minh bạch vũ hóa ruộng lo lắng lúc này chắp tay thi lễ sau đó trực tiếp quay người hướng tung sơn phía trên đi đến mã h ế n thập tam không nói một lời trực tiếp lách mình mà lên người nhẹ như h ế n đi theo mã tiến lương sau lưng hướng tung sơn phía trên mau chóng vút đi nhìn qua bóng lưng của hai người vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn một chút sát trời lập tức thu hồi ánh mắt đi đến bên cạnh sách trước dựng tốt trong danh t r ư ớ n g nhắm mắt điều t ứ c mấy ngày nay hắn một mực tại lĩnh hội quý hoa bảo điện suy tư như thế nào hậu tiên chuyển tiên tiên dựa vào quý hoa bảo điện luyện ra tiên tiên chân khí mặc dù đến nay vẫn không có đầu mối nhưng v õ đạo căn cơ càng ngày càng dày đặc vũ hóa điền có loại dự cảm mình đột phá đại tổng sư thời cơ có lẽ đã không xa quá độ dưới phía dưới một chương viết xong tấu chương xong chương bảy mươi chín cường thế thiếu Lâm đại Tông sư. Tung tổng tòa trước Sơn cộng phong, hơi có cự hai phía lúc ù n Sơn, Tung Sơn đằng đỉnh nhất Sơn, chính là thiếu lâm tự khai tông truyền một chiếm Lâm tòa Thái Thất Thiếu Thất Thiếu Tự sau cao khai là là là lập l phái phái pháp tri sở bị cứ, điệp. này tại thiếu lâm tự chủ điện đại hùng bảo điện bên trong mười mấy tên tăng nhân ngồi xếp bằng cầm đầu là một cái vóc người thấp bé dung nhan gầy gò nhưng lại thần sắc h i ề n hòa lao tăng hắn là đương đại thiếu lâm tự chủ trì phương trượng phương chứng đại sư trừ cái đó ra thiếu lâm tự tứ đại thần tăng không kiến không văn không trí không tính còn có đạt ma đường ba vị trưởng lão tam độ đại sư độ ách độ kiếp cùng độ nan đều tại trong đó trong điện mấy vị này cao tăng có thể nói là đương kim đại minh trong thiếu lâm tự lực lượng trung kiên tứ đại thần tăng đều là tông sư cấp độ cao thủ liên thủ có thể chiến đại tông sư đ ạ t ma viện tam độ đại sư v õ công đồng dạng sớm đã đến đ ạ t đến hóa cảnh mà lại cũng tương tự có liên thủ đánh lui đại tông sư ghi chép nghe nói nhiều năm trước làm ác võ lâm minh giáo tứ đại pháp vương một trong kim mao sư vương tạ tốn liền là bị tam độ đại sư chấn áp tại thiếu lâm thứ tội cái này tạ tốn chính là minh giáo, giáo chủ trương vô kỵ nghĩa phụ trương vô kỵ từng vì nghĩ cách cứu viện tạ tốn xuất linh rất nhiều minh giáo giáo trúng tiến đánh thiếu lâm nhưng đều nhiều lần không công mà lui nhìn phiến đủ để thấy tòa này ngàn năm cổ tháp thực lực mạnh nhưng lúc này đại hùng bảo điện bên trong chúng tăng lại từng cái sắc mặt nghiêm trọng bầu không khí cũng có chút nghiêm túc chỉ bởi vì bọn hắn giờ phút này đắc tội là đại minh triều đình cứ việc thiếu lâm tự thực lực mạnh có thiên hạ võ tông lời ca tụng nhưng cái này giới hạn tại giang hồ nếu như đối đầu triều đình loại này quái vật khổng lồ coi như thiếu lâm tự mạnh hơn sớm tối cũng phải bị san thành bình điện kết quả này là bọn hắn châu không muốn nhìn thấy chư vị sư thúc sư đệ hôm nay mời chư vị đến đây là vì triều đình đại quân phong tỏa ta thiếu lầm một chuyện phương chứng đại sư biểu lộ nghiêm trọng nhìn qua trong điện chư tăng trầm giọng nói ra nửa tháng trước tung sơn trưởng môn tả lanh thiện bị người mê hoặc tiến về kinh thành tham dự ngư hại minh hoàng đắc tội triều đình về sau triều đình phái người vây quét phái tung sơn ta thiếu lâm tự cùng phái tung sơn ở trung tung sơn trên trăm năm đối mặt triều đình vây quét từ đầu đến cuối không cách nào làm được làm như không thấy bởi vậy không kiến cùng không chí sư thúc ra tay cứu mấy cái phái tung sơn đệ tử dẫn đến triều đình đại quân vây ta thiếu lâm phong tỏa lên xuống núi từng cái h ế u đạo bây giờ đã có nửa tháng lâu nửa tháng vây khốn bây giờ trong chùa lương thực dư đều đã thấy đáy nếu là lại không xuống núi mua sắm lương thực trong chùa sợ là kiên trì không được bao lâu nhưng triều đình quyết tâm muốn chúng ta giao ra mấy cái kia tung sơn đệ tử nếu như không giao người cưỡng ép xuống núi thế tất sẽ cùng triều đình đại quân phát sinh xung đột chính diện đến lúc đó ta thiếu lâm ngàn năm nội tình sợ là nguyên nhân quan trọng mấy cái này tung sơn đệ tử hủy hoại chỉ trong chốc lát b ầ n tăng nhận được trong chùa sư thúc sư đệ nâng đỡ tạm cư phương trợ ư c ư ớ c trưởng quản chùa bên trong sự vụ nhưng chuyện này can hệ trọng đại vần tăng cũng không quyết định chắc chắn được cho nên mời chư vị đến đây chính là vì thương nghị việc này cái này mấy tên tung sơn đệ tử chúng ta có giao hay không nhưng ta thiếu lâm tăng nhân o luôn luôn lấy lòng từ bi bần tăng thực sự làm không được trơ mắt nhìn xem phái tung sơn bị diệt tuyệt bởi vậy mấy cái này tung sơn đệ tử vẫn là liền để bọn hán đợi tại thiếu lâm đi không chí thần tăng cũng đi ra phía trước trầm giọng nói việc này chính là bần tăng cùng sư huynh cộng đồng đáp ứng bần tăng nguyện cùng sư huynh cùng nhau gánh chịu không k i ế n thần tăng khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời q a y người liền hướng đi ra ngoài điện không chí thần tăng mặt không đổi sắc c h ầ m rãi đuổi theo rất có một cỗ mưa gió giả d í c h một đi không trở lại bi tráng khí độ c h ầ m đã nhưng tại cái này tính tình nhất là nóng này không tính thần tăng đột nhiên đứng ra n g ă n lại không k i ế n hai người lạnh lùng nói ta thiếu lâm tự bảo vệ triều đình muốn giết người triều đình muốn chỉ là một bộ mặt thôi chỉ sợ coi như hai vị sư huynh thúc thủ chịu chói triều đình vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta thiếu lâm tự bọn hắn như thường sẽ còn muốn chúng ta giao ra mấy cái tia tung sơn đệ tử không sai không văn thần tăng khẽ gật đầu như thế sư huynh sư đệ hy sinh liền đã không có chút ý nghĩa nào không k i ế n thần tăng khẽ n h ư mày thế nhưng là bây giờ đã lâm vào t u y ệ t cảnh chẳng lẽ ta chùa thật muốn đem mấy người kia giao ra hay sao người khẳng định cũng không thể giao không tính thần tăng hừ lạnh nói triều đình sĩ diện chẳng lẽ ta thiếu lâm liền không muốn mặt n ũ i sao giờ phút này giao ra mấy cái này tung sơn đệ tử Coi như theo a t i kiếp ế thế u qua sau muốn lâm tâm có cũng thể vượt tất t danh không. h yên này, ngày nạn sẽ dự bần tăng ý kiến không bằng trực tiếp xuất lĩnh đệ tử d ờ i núi cùng triều đình đánh một trận đàng hoàng cho thấy ta thiếu lâm quyết tâm bần tăng liền không tin triều đình thực có can đảm cùng ta thiếu lâm cá chết lưới rách không tính sư thúc nói có lý tam độ đại sư bên trong độ nan đại sư cũng lạnh lùng nói ta thiếu lâm tự truyền thường ngàn năm tại cái khác các đại vương triều đều có phân viện nếu như triều đình thực có can đảm độc thủ ta nhìn không bằng trực tiếp phái người tiến về các đại vương triều phân viện cầu viện đến lúc đó coi như triều đình g á m đối ta thiếu lâm độc thủ nhất định cũng muốn thương cân độcốt cái này hậu quả triều đình đảm đương không nổi độ ách đại sư cao mày nói phương pháp này không ổn ta thiếu lâm dù tại cái khác các triều đều có phân viện nhưng coi như đi gần nhất đại tống vương triều phân viện cầu viện đến một lần một lần ít nhất cũng phải một tháng tri công triều đình không có khả năng chờ lâu như vậy ta chùa những năm này mặc dù ra không ít kiệt xuất võ tăng nhưng nếu như cùng triều đình giao thủ sợ cũng là thua nhiều tháng ít cục diện độ nan đại sư lạnh lùng nói không cần cùng bọn hắn đại quân giao thủ bọn hắn như giam tấn công núi chúng ta chỉ cần đem bọn hắn chủ tướng bắt giữ như thế triều đình đại quân rắn mất đầu bất quá chỉ là một đám người ỗ hợp như thế nào cản ta thiếu lâm võ tăng phương chứng đại sư lắc đầu nói triều đình chưa hẳn liền không có cao thủ tồn tại bây giờ đại bi sư thúc cùng giác viễn lao tổ lâu dài bế quan nếu như triều đình đem trong hoàng cung vị kia phái tới ta chuột chỉ sợ không một người có thể cản ngay vậy đám người trong lòng đều là run lên triều đình trong hoàng cung vị kia cơ bản tương đương với đại minh hoàng thất định hải trụ cột đã từng cũng là tại võ lâm bên trong nhấc lên qua gió tanh m ư a máu cứ thế mà đem đại minh hoàng cung biến thành người trong giang hồ cấm địa tồ tại nếu như vị kia đến đây thiếu lâm tự tuyệt đối không người là hắn đối thủ mà lại thật đến lúc kia thiếu lâm sợ cũng là khó mà may mắn còn sống sót nếu như ngay cả vị kia đều xuất động triều đình há lại sẽ bông tha bọn hắn bầu không khí lần nữa trở nên yên lặng đạp đạp đạp đúng lúc này một trận tiếng bước chân r ồ n dập đột nhiên vang lên chỉ thấy một tên phụ trách thủ sơn đạt ma viện đệ tử vội vàng đi tới hướng phía trong điện chúng tăng thi lễ một cái lo lắng nói khởi bẩm phương trượng chư vị sư thúc sư bá ngoài sơn môn tới hai cái người của triều đình cho chúng ta hạ tối hậu thư nếu như trời tối trước không giao ra mấy cái kia tung sơn đệ tử triều đình liền muốn tiến đánh sơn môn mọi người sắc mặt đều là biến đổi phương chứng đại sư cao mày nói, triều đình phong tỏa sơn môn nhiều ngày như vậy nếu như muốn từ lâu liền đánh điều này nói rõ không phải vạn bất đắc dĩ triều đình cũng không muốn cùng ta thiếu lâm tự phát sinh tranh đấu nhưng bây giờ như thế nào đột nhiên quyết ý tiến đánh sơn môn chẳng lẽ tới cái gì nhân vật không tầm thường đi ra xem một chút liền biết không kiến thần t ă n g nói sắc mặt bình tĩnh hướng đi ra ngoài điện chúng tăng nhìn nhau cũng đều là cất bước đi theo ra ngoài rất nhanh mọi người đi tới sơn môn chỗ chỉ thấy ngoài sơn môn trên bậc thang đứng đấy một đen một lam hai bóng người một người, người khoác áo m ã n bảo màu xanh lam gánh vác song kiếm mặt che thanh đồng mặt nạ quỷ mắt trái băng trắng tựa như quỷ đồng thình lình chính là tây sưởng đại đương đầu m ã tiến lương người này chúng tăng trước đó liền từng gặp cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là đem ánh mắt chuyển rời đến khắc trên người một người rất nhanh không kiến thần tăng biến sắc nói người này là tây bắc một vùng lãng tử k i ế m khách tên là yến thập tam nhưng nghe nói trước đó vài ngày người này thụ hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần chi mời tiến về long môn ám sát tây sưởng hán công vũ hóa điển cuối cùng lại bại vào vũ hóa điển chi thủ bị vũ hóa điển thu nhập dưới trướng bây giờ tại vì tây sưởng hiệu mệnh nghe vậy còn lại tăng nhân sắc mặt cũng là hơi đổi phương c h ứ đại sư cao mày nói nói như vậy vị tia tây sưởng h á n công cũng tới hẳn là như thế không kiến thần tăng biểu lộ nghiêm trọng đầu góc bên trong vô ý thức nhớ lại một tháng trước tại tây bắc đại mạc cái kia đ ê m mưa cái kia được xưng ơ áo trắng sát thần tây sưởng h á n công là bực nào phong thái siêu nhân võ công kiệt thế chết tại hắn thủ hạ cao thủ không biết k ỳ số nếu như cái kia người cũng tới như vậy chuyện hôm nay sợ là không cách nào lành trong lòng nghĩ như vậy nhưng không kiến thần tăng cũng không e ngại hắn chậm rãi đi ra sân môn nhìn về phía trên bậc thang hai người cầm tay thi lễ nói a di đà phật hai vị thí chủ đại gia con lâm ta thiếu lâm tự thật là vinh hạnh chỉ là không biết hai vị thí chủ này đến có gì chỉ giáo mã tiến lương ánh mắt lạnh lùng nói bản tọa biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao phụng đốc chủ lệnh thiếu lâm tự tại mặt trời lặn trước đó nếu như còn cự không giao ra mấy cái k i a tung sơn phản tặc lợi dụng cùng tội luận x ử giết không tha nghe vậy sơn môn chỗ chúng tăng người đều là sắc mặt giận dữ phương chứng đại sư c h o m à y lên trước nói phái tung sơn dù xúc phạm đại minh luật pháp nhưng chủ mưu tả lanh thiền bọn người đều đã đền tội ta chùa cứu mấy cái này đệ tử bất quá chỉ là người vô tội thôi mưu phản một chuyện cũng không có quan hệ gì với bọn họ t h í chủ cần gì phải muốn đ u ổ i tận giết t u y ệ n m ã tiến lương cười nhạo một tiếng sau đó từ ngực bên trong lấy ra một quyển sách chậm dại ghi chép nói thiếu lâm vương trưởng nói tham dự mưu hại hoàng thượng tung sơn đệ tử đều là người vô tội nghe vậy đám người sắc mặt lại biến nếu như lời ấy truyền ra ngoài nói rõ thiếu lâm tự cũng có mưu phản chi tâm cái tội danh này không thể bảo là không lớn độ nan đại sư nhịn không được cả giận nói tiêm đảng ngươi làm gì ở đây làm bộ làm tịch muốn chiến liền chiến chẳng lẽ ta thiếu lâm tự còn trả lẽ lại sợ ngươi sư đệ độ ách đại sư hơi biến sắc mặt vội vàng cất giọng ngất lại mã tiến lương nhìn chằm chằm độ nan đại sư đáy mắt hàn ý l ấ t lóe bản tọa nhớ kỹ ngươi nói hắn quay đầu nhìn về phía tứ đại thần tăng cùng phương chứng đại sư l ạ n h lung nói đây chính là các ngươi thiếu lâm thái độ sao phương chứng đại sư thần sắc nghiêm trọng nói chuyện này căn hệ trọng đại không biết có thể hay không mời vũ công công đến đây thường nghị một h a i mã tiến lương cười lạnh một tiếng đang muốn mở miệng nhưng tại cái này phía sau giữa rừng núi đột nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng x é gió hô hô đám người biểu lộ khẽ biến vội v à n h ì n lại chỉ thấy hạ phương sơn trong rừng mấy đạo thân ảnh lăng không mà đến người nhẹ như yến gần như chỉ ở trong rừng mấy cái lấp mình liền nhảy ra vài chục trượng xa hiển nhiên đều là thân thủ cực cao h ạ n g người một người cầm đầu người khoác ngân áo mãng bào màu trắng lưng đeo ý thiên thân hình cao khuôn mặt tuấn mỹ lạnh g i ậ t không phải vũ hóa điền lại là người nào đốc chủ tiến thập tam cùng đình tu thấy thế vội vàng tránh ra vị trí hơi khó thân t để bày tỏ tôn trọng vũ hóa điền trực tiếp rơi vào hai người ở giữa lập tức nhìn về phía sơn môn chỗ chúng tăng biểu lộ đàm mạc nói các ngươi không phải muốn gặp bản tòa sao bản tòa tới hiu hiu, hiu. theo xác lấy đinh tu Kế h ọ cùng dũng c cầm ý để các cường để đại đất, hiển thể vệ thiên hội nhau nhau rơi xuống đất, khi thế cường hãn hiển thị nhao nhao hãn không thể nghi xuống ngờ, lúc ạ n lùng nhìn qua thiếu lâm sơn môn chỗ một đám tăng nhân. Cùng h thiếu chỗ lâm l qua một đám đó cả ngọn núi bắt đầu rất nhỏ chấn động chân núi chỗ lít nha lít nhít tiếng bước chân tựa như sấm x é t liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn nhìn thấy đao quang kiếm ảnh lấp lóe d ừ n g d ậ m ở giữa người người nôn náo căn bản đến không hết có bao nhiêu người bầu không khí trong nháy mắt ngưng chọc lên phương chứng đại sư c h o mày nhìn qua trước mặt tuấn mỹ bóng người chắc tay nói vần tăng thiếu lâm tự chủ trì phương chứng gặp qua vũ công công vũ hóa điện vung tay á o bảo hờ hữ nói bớt nói nhiều lời bản tọa quyết định sự t ì n h chưa từng sẽ sửa đổi hoặc là giao người hoặc là hôm nay thiếu lâm xóa tên bản tọa cho các ngươi thời gian một n é n nhang tại đại quân đến ngươi thiếu lâm ngoài sơn môn trước đó mau chóng làm ra quyết định thiếu lâm chúng tăng ngay vậy sắc mặt khó coi vô cùng thiếu lâm tự sáng lập ra môn phái ngàn năm sừng sững giang hồ chi đỉnh mấy trăm năm lâu chưa từng bị người như thế bước bách qua phương chứng đại sư sắc mặt cũng khó nhìn hắn nhìn xem vũ hóa điển trầm giọng nói ra bất quá vì mấy cái vô tội tung sơn đệ tử vũ công công làm gì đại động càn qua như vậy vũ hóa điền nghiêng liếch ắ n một chút ánh mắt lạnh lạnh cho tới bây giờ đã không chỉ chỉ là bởi vì mấy cái kia tung sơn đệ tử đây là vấn đề mặt mũi một khi hôm nay tại thiếu lâm trước mặt c h ị ệ u thua đối c h i ề u đình hy vọng sẽ là một cái đ ả kích thật lớn cho nên vũ hóa đ i ể n đích thân đến hắn mặc dù kiên kỵ thiếu lâm tự cao thủ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ làm ra n h ư ợ n bộ nếu như thiếu lâm tự quả thật không chịu giao người như vậy hôm nay thiếu lâm tất diệt dù là thiếu lâm tự cao thủ lại nhiều coi như lấy mạng người đóng vũ hóa điền cũng muốn đẻ t r ư ớ hắn bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại thiếu lâm chúng tăng sắc mặt khó coi Nhìn qua thái qua đúng ộ quả quyết phải. biết thế trong lát vũ hóa điển, trong chốc lát cũng không biết như thế nào cho điện, Đạp đạp. đ cũng nào vào lúc này bên trong sơn môn lại là một loạt tiếng bước chân v ă n g lên lập tức một tên hình như t i ể u tụy mặc một phổ thông tăng bảo lao tăng từ bên trong sơn môn chậm rãi đi ra phương chứng đại sư bọn người nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại lập tức đều là giật mình lập tức cực kỳ vui mừng vội vàng khuất thân hành lễ gặp qua sư thúc gặp qua sư thúc tổ vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn lại lông mày có chút nhữ lên đại tông sư quả nhiên thiếu lâm tự truyền thừa hơn ngàn năm làm sao có thể không có đại tông sư tỏa trấn lao tăng này nhìn một bộ gần đất xa trời đại nạn sắp tới dáng vẻ nhưng từ kia khô g ầ y thân thể bên trong vũ hóa đ i ể n lại có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực không hề nghi ngờ lao tăng này tuyệt đối là một vị đại tông sư a di đà phật thiện hai thiện hai lao tăng hướng phương chứng đại sư bọn người khẽ gật đầu lập tức vượt qua đám người đi đến phía trước trực tiếp nhìn về phía ngoài sơn môn vũ hóa đ i ể n bọn người hướng phía vũ hóa đ i ể n đi cái phật môn lễ tiết nói việc này nguyên do bần tăng đã biết được đích thật là ta thiếu lâm đã làm sai trước nhưng ta người trong phật môn luôn luôn lấy lòng từ bi không cách nào làm được thấy chết không cứu bần tăng chính là thiếu lâm hư tự bối tăng nhân pháp hiệu đại bi không biết vị thí chủ này có thể hay không bán bần tăng ba phần chút tình m ọ n cho mấy vị kia phái tung sơn thí chủ một đầu sinh lộ bần tăng nguyện thuyết phục bọn hắn ngay tại trong thiếu lâm tự quy y tu hành vinh thế không được xuống núi cả một đời tại chỗ bên trong tụng kinh thứ tội như thế cũng coi như cho thí chủ một cái công đạo không biết có thể đại bi thiền sư nghe được lao tăng này tự báo danh hào vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại cuối cùng nhớ ra lão tăng này lai lịch không văn thần tăng trước đó thiếu lâm p ư ơ n g trượng đồng thời cũng là đời trước thiếu lâm tứ đại thần tăng một trong cùng một đời có sắc vai thần tăng lao thực hòa thượng cùng mướp đ ắ n g đại sư nhưng còn lại ba người sớm đ ã tọa hóa không nghĩ tới cái này đại bi thiền sư lại còn còn sống nhưng nghe thấy đại bi thiền sư đằng sau lời nói vũ hóa điền ánh mắt lúc này lạnh xuống cười nhạo nói phạm vào n ư u hại hoàng thượng đại tội vậy mà chỉ cần gia nhập ngươi thiếu lâm tự tụng kinh liền có thể thứ tội thiếu lâm tự quả thật là một cái che giấu chuyện xấu chi điện đại bi thiền sư sắc mặt biến hóa c a o mày nói cái kia không biết thì chủ muốn thế nào mới chịu t ố i lui vũ hóa điền lạnh lùng nói rất đơn giản giao người mà lại bởi vì n g ư ơ i thiếu lâm tự bao che tội phạm ta triều đình hơn vạn đại quân vây thủ tùng sơn nửa tháng có thừa tất cả thuế ruộng hao tổn từ n g ư ơ i thiếu lâm toàn quyền phụ trách chúng tăng sắc mặt lạ i biến trong mắt đều là hiện hiện sắc mặt giận dữ bọn hắn không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước vừa rồi chỉ là muốn bọn hắn giao người bây giờ lại còn muốn phụ trách bọn hắn vây thủ tùng sơn nửa tháng này tất cả hao tổn quả thực khi người h n quá mức đại bi thiền sư lông mày cũng chăm chú nhân lại nói ta thiếu lâm luôn luôn nghèo khó tiết kiệm không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đường chỉ sợ muốn để thí chủ thất vọng nói như vậy người không muốn giao tiền cũng không muốn cho. vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đáy mắt lộ ra hàn mang đại bi thiền sư lắc đầu nói thí chủ yêu cầu tha thứ ta thiếu lâm không cách nào làm được cực kỳ tốt vũ hóa điền gật gật đầu lui về sau ra hai bước không tiếp tục nói nhảm yên tĩnh chờ đợi đại quân lên núi bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại duy chỉ có dưới núi tiếng bước chân d à y đặc cùng phóng lên tận trời tiếng la g i ế t liên tiếp làm cho thiếu lâm chúng tăng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng đại bi thiền sư trong n à y nhìn qua khó chơi vũ hóa điền hắn đáy mắt không khỏi cũng hiện hiện một tia sắc cơ hắn đang suy nghĩ muốn hay không đánh đòn phủ đầu đem vũ hóa điền cầm xuống bức bách tri sẽ cùng tại cùng t r i ề u đình triệt để vạch mặt về sau hậu quả chỉ sợ sẽ còn nghiêm trọng hơn trong chốc lát đại bi thiền sư cũng lâm vào cảnh lưỡng nan ẩm ẩm giết đột nhiên đúng lúc này trong thiếu lâm tự đột nhiên vang lên trận trận anh minh đi theo các loại t ê u giết tiếng kêu thảm thiết vang lên theo s ơ n môn chỗ thiếu lâm chư vị cao tăng sắc mặt biến hóa vội vàng quay đầu nhìn lại chuyện gì xảy ra đi xem một chút phương chứng đại sư sắc mặt nghiêm túc lúc này nhìn về phía bên cạnh một tên đệ tử trầm giọng phân phó vậy đệ tử vội vàng lĩnh mệnh mà đi chỉ là hắn còn chưa đi xa một tên toàn thân đ ấ m máu tăng nhân liền từ trong chùa chạy ra mặt mũi tràn đầy lo lắng quát khởi bẩm phương trượng các vị sư thúc không xong trong chùa đột nhiên xuất hiện một đám xa lạ giang hồ nhân sĩ gặp người liền liền giết đã vọt tới phía sau núi đi chúng tăng sắc mặt kinh biến đi theo n h a u n h a u quay đầu nhìn về phía ngoài sơn môn tây s ư ở n g đám người trận mắt nhìn đại bi thiền sư đ á y mắt cũng hiện hiện một tia lửa giận q u á t chúng ta ở đây cùng ngươi thật tốt thương nghị thi chủ lại phái người chui vào ta trong chùa giết người không khỏi quá mức hẹn hạ vũ hóa điền cho mày không để y tới hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mã tiến lương ngươi an bài. Mã tiến lương một mặt một l i ê n vội vàng lắc đầu đốc chủ chúng ta người đều ở phía dưới thuộc hạ không có an bài người chui vào thiếu lâm ngay vậy vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đi theo ánh mắt dần dần lạnh xuống như thế nói đến đây là có phe thứ ba thế lực nhúng tay mà mình bị cái này phe thứ ba thế lực trở thành nào thật sự là thật to gan thiếu lâm kịch bản đến cái này tạm thời viết xong lấy nhân vật chính trước mắt thực lực còn diệt không xong kế tiếp là một cỗ thế lực khác tấu trương xong kế t i ế g là m h t cỗ thế lực khác tấu trương xong phản xạ trướng mắt kỳ quang v ù v ù theo trời chiều dần dần rơi chùa miếu mặt phía bắt trô bóng tối mấy đạo thân ảnh từ trong đó từng cái hiện hiện cầm đầu là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên xuyên một ghế áo vào trắng cầm trong tay quả xếp tướng mạo t u ớ n lãng hai đầu lông mày tự có một cỗ uy nghiêm khí độ người này rõ ràng là minh giáo giáo chủ trương vô kỵ ơn sau lưng hắn thì là hai cái khí chất nho nhã mà lại đồng dạng anh tuấn tiêu sái trung nhân nhân hai người chính là minh giáo quang minh tả hữu sứ giả người xưng tiêu giao hai tiên dương tiêu phạm diêu đi theo ra chính là còn lại minh giáo cao thủ bạch mi ưng vương ân thiên chính thanh dực bức vương vi nhất tiếu cùng minh giáo ngũ tán nhân b ọ n người đều tại trong đó lần này minh giáo cao thủ cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng mà nó mục đích chính là vì thừa dịp triều đình đại quân tiến đánh thiếu lâm tự cái này n g à n n ă m một thợ cơ hội tốt cứu ra bị thiếu lâm tự tam độ đại sư chấn áp nhiều n ă m kim mao sư vương tạ tốn trương vô kỵ lúc này thần s ắ c trang nghiêm mắt nhìn thiếu lâm tự sơn môn phương hướng trầm giọng nói ra triều đình đại quân đã lên núi hiện tại trong thiếu lâm tự cao thủ tất cả đều tụ tập tại sơn môn chỗ cùng người của tây s ư ở n g g i ằ n g co chờ một lúc các ngươi trực tiếp đối thiếu lâm tăng nhân động thủ mê hoặc tầm mắt của bọn hắn dương tả sứ cùng phạm hữu sử cùng bản tọa tiến về phía sau núi nghị cách cứu viện sư vương tuân mệnh đám người nghiêm nghị thi lễ cũng không đưa ra dị nghị bọn hắn vốn là thăm dò được triều đình phái đại quân phong tỏa thiếu lâm tự cảm thấy đây là một cái nghị cách cứu viện tạ tốn cơ hội tốt mới có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy đến đây lần này bất luận như thế nào cũng muốn cứu ra sư vương như thế bọn hắn minh giáo tứ đại pháp vương liền có tam vương quý vị ngày sau lại tìm đến từ sam lam vương minh giáo liền có thể khôi phục đỉnh phong thời k trương vô kỵ quay đầu mắt nhìn sát trời gặp trời chiều đã mất hạ hơn phân nửa hoàng hôn đã bắt đầu bao phủ đỉnh đầu liền phất phất tay quắp đ ộ n thủ ba ba ba đám người không nói một lời cấp tốc khởi hành từ dốc đứng trên tường rào lật vào thiếu lâm tự lúc này trong thiếu lâm tự chính là dùng bữa tối thời điểm tăng thêm chiều đỉnh đại quân vây quét trong chùa thần hồn nát thần tính khắp nơi đều có tăng nhân đang đi lại rất nhanh liền có người phát hiện dị tưởng người nào a có địch nhân xông vào nhanh thông chi phương trượng giết đinh, đinh đăng đăng trang diện trong nháy mắt náo động các loại kêu thảm tiếng hò hét bên t a i không dứt trước đó bọn hắn đã từng nhiều lần trên thiếu lâm tự nghĩ cách cứu viện tạ tốn tạ tốn bị giam giữ ở nơi nào bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng mà thiếu lâm tự không biết là bởi vì tự tin còn là nguyên nhân gì cũng chưa từng thay đổi qua địa điểm giam giữ cho nên mỗi một lần đến minh giáo người đều có thể chuẩn sắc tìm tới vị trí hugh hugh hugh vì tiết kiệm thời gian ba người trực tiếp thi triển kinh công tại trong thiếu lâm tự từng tòa kiến trúc đỉnh c h ậ p trùng hiện lên một đường thẳng đi đường rất nhanh liền đã tới thiếu lâm phía sau núi xa xa nhìn lại chỉ thấy mảnh này có cây xanh thảm đất hoang bên trên lẻ loi trơ trọi đứng l ạ g một ngôi tháp cổ trung môn mở rộng cổng không có thủ vệ đây chính là thiếu lâm tự tam độ đại sư bế quan t r i địa cũng là giam giữ tạ tốn địa phương nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lúc này tạ tốn liền bị giam tại cổ tháp tầng dưới chốt nhất giếng cổ bên trong trương vô kỵ trong mắt hiện, hiện vẻ vui mừng vội vàng tăng thêm tốc độ nói nhanh tiến tháp tìm tới nghĩa phụ mau chóng rút lui dương tiêu phạm diêu cũng không nói nhiều đồng thời tăng thêm tốc độ hướng cổ tháp lao đi rất nhanh ba người theo thứ tự rơi xuống cổ tháp phía trước không do dự lập tức cất bước lên trước liền muốn tiến vào cổ tháp bên trong nhưng vừa đi tới cổng trương vô kỵ lông mày cao lại dường như phát giác được cái gì thân hình đ ố n g nhiên một trận quay đầu nhìn về xa xa tiểu đạo dương tiêu cùng phạm diêu g ặ p đây cũng dừng bước q u a y người nhưng sau một khắc sắc mặt hai người chính là hơi đổi đ ạ p đạp, nương theo một trận thanh thúy tiếng bước chân mấy đạo nhân ảnh từ bé nói chậm rãi hiện thân cầm đầu thình lình chính là thiếu lâm tự đại bi thiền sư đi trương h vô kỵ đồng đồng sắc mặt tâm trầm không để ý tới hắn ánh mắt tụ tập tại đại bi thiền sư bên cạnh cái tiêu người khoác ngân bạch cáo mã bảo tướng mạo tuấn mỹ đến làm cho hắn đều sinh ra một tia người ghen tị ảnh trên thân cắn răng nghiến lợi nói tây sưởng hàng công vụ hóa điển g i một, một, một, một lần kia nếu không phải vũ hóa điền quấy dối kia đại bạch thượng quốc bảo tàng tuyệt đối là mình vật trong bàn tay mà lại lần trước hắn bị đả thương về sau trọn vẹn tu dưỡng hơn một tháng mãi cho đến gần nhất mấy ngày nay mới dần dần khôi phục lại cho nên lần này nghe nói triều đình đại quân vây quét thiếu lâm tự hắn mới có thể nghĩ đến mượn cơ hội này bởi vũ hóa điền một đạo thừa dịp triều đình cùng thiếu lâm tự đại chiến hắn thì mượn cơ hội cứu đi tạ tốn không có nghĩ rằng triều đình cùng thiếu lâm tự chẳng những không có đánh nhau bây giờ lại còn cùng nhau đến đây ngăn hắn như vậy cực kỳ hiển nhiên kế hoạch của hắn thất bại ta tưởng là ai đâu dám đem bản tọa làm đ a o sử dụng nguyên lai、like、là ngươi cái này bại tướng dưới tay vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng nhìn qua trương vô kỵ hờ hưng nói hắn mặc dù cũng nghĩ đối thiếu lâm tự độc thủ nhưng cũng không muốn bị người khác xem như đ a o bởi vậy tại phát hiện trong thiếu lâm tự phát sinh náo động về sau hắn trước tiên liền nghĩ đến minh giáo c h i n thân thế là thuyết phục thiếu lâm chúng tăng đến đây giam giữ tạ tốn địa điểm xem xét không nghĩ tới vậy mà thật là trương vô kỵ trương vô kỵ giọng căm hận nói lần trước nếu không phải là đông phương bất bại nhúng tay chỉ bằng ngươi cũng là đối thủ của ta ngươi có thể lại đến thử một chút vũ hóa điền lạnh lùng nói a di đạo phật đại bi thiền sư nói một tiếng phật hiệu t h á n vừa nói nói trương thí chủ lệnh tôn trương thúy sơn đã từng cũng là chính đạo tuấn kiệt võ đang trương chân nhân môn hạ đệ tử kết xuất nói đến ngươi cũng coi là nửa cái võ đang đệ tử làm sao lại gia nhập mình giáo trở thành để người căm hận ma đầu đâu ngâm miệng trương vô kỵ ánh mắt đỏ như máu giận dữ hét ngươi không tư cách sách phụ thân ta nam đó như không phải là bởi vì các ngươi những này ra vẻ đạo mạo chính đạo người cha mẹ ta há lại sẽ chết thảm bọn hắn là bị các ngươi hạ i chết đại bi thiền sư đối năm đó trương thúy sơn vợ chồng tự vẫn tại các phái anh hùng trước mặt trận kia biến cố cũng có hiểu biết kia lần biến cố thậm chí ngay cả võ đang trương chân nhân đều hấp dẫn mà đến cuối cùng cũng là bởi vì trương chân nhân che chở trương vô kỵ mới lấy thành công thoát thân bây giờ nhớ tới kia lần sự kiện đích thật là chính đạo các phái làm không đúng giờ phút này nhìn qua một mặt cựu thị trương vô kỵ đại bi thiền sư đáy mắt cũng lướt qua một tia h y náy nhưng lập tức liền hít một tiếng lắc đầu nói bất luận như thế nào cái này kim mao sư vương tạ tốn làm nhiều việc、khác. Năm đó không đó b i ế trương có chết bao bên tay nhiêu người vô tội chết tại hắn tội tại vô t o n nay bẩn tăng là bất luận n g hôm h bất là thế thể không nào cũng không thể để người để Vì... vô kỵ khinh thường xì một tiếng khinh miệt ngoài miệng ngược lại là nói dễ nghe kỳ thật cũng chính là muốn tử nghĩa vụ ta trong miệng biết được đồ long đao rơi xuống thôi thật sự cho rằng ta không biết sao trang cái gì trang đại bi thiền sư nghe vậy sắc mặt cũng có chút chầm xuống nói nếu như t h í chủ còn muốn chấp mê bất ngộ liền đừng trách bẩn tăng động thủ trừ ma cần biết phật môn cũng có trận mắt kim cương trương vô kỵ lạnh lùng nói ta đã tới không có ý định phải sống trở về nói hắn nhìn về phía vụ hóa điển ánh mắt quán độc quắp vũ hóa điển ngươi dám cùng ta quyết đấu sao không dám vũ hóa điển lắc đầu lại nói tiếp bất quá nếu như ngươi muốn tìm cái chết lời nói bạn tọa có thể thành toàn ngươi suy trương vô kỵ nghe vậy không chút do dự hướng phía vũ hóa điển phi nhanh lao đi đáy mắt sát cơ vô cùng nồng đậm hắn thấy mình mấy lần kế hoạch thất bại đều là bởi vì cái này vũ hóa điển hôm nay đã kế hoạch thất bại như vậy nghĩa phụ chỉ sợ cũng khó có thể cứu ra ngoài thế nhưng là cứ như vậy đi hắn cũng không cam chịu tâm tại đi cho đó hắn nhất định phải giết cái này nhiều lần xấu mình chuyện tốt triều đình n g h i ê n quyển mấy chục trượng khoảng cách c h ư ớ c mắt đã áp sát trương vô kỵ nén giận ra tay hướng phía vũ hóa điển chính là đấm ra một quyển trí cương trí dương đáng sợ quyền phòng làm cho hư không đều hơi rung động bắt đầu mà vũ hóa điển nghiêm nghị không sợ nhìn qua cực nhanh mà đến bóng người hắn đôi mắt khẽ hít một cái đây là bản tọa cùng hắn sự tình ai cũng không cho phép đ ú n g tay dứt lời thân hình hắn lóe lên không lùi mà tiến tới chủ động hướng trương vô kỵ nên đón tiếp lấy h ơ anh sau một khắc quyền trưởng tương đối hai người thân hình đều hơi lui về phía sau mấy bước thực lực của hắn mạnh hơn trương vô kỵ trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ còn chưa lấy lại tinh thần Đột nhưng i vào lúc này một vòng ngân quang đột nhiên lấp lánh mang theo vô cùng sắc bén kiềm khí đâm về trương vô kỵ nằm đấm vũ hóa điền một thân võ công cơ bản có hơn phân nửa đều tại kiếm đạo phía trên vừa rồi cùng trương vô kỵ đối với một trường đã coi như là chức giảng võ đức cho hắn mặt mũi bây giờ thăm dò kết thúc vũ hóa điền đương nhiên sẽ không ngốc đến có kiếm không cần ỷ thiên kiếm mà trương vô kỵ nhìn qua phía trước nhấp loáng kiếm khí trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh làm nhìn thanh vũ hóa ruộng trong tay ỷ thiên kiếm lúc hắn lập tức liền nhận ra trôi kiếm này sắp mặt lập tức đại biến lúc trước các đại môn phái vây công quang minh đình hắn liền là bị chu chỉ nhược dùng thanh kiếm này đâm bị thương bây giờ gặp nhau lần nữa hắn tự nhiên không dám k i n h thường thế nhưng là giờ phút này thế công đã thu lại không được muốn trốn tránh cũng không kịp trong t r ớ c mắt hắn chỉ có thể lựa chọn cải biến thế công đội cựu dương thần công là cảng nhưng trong lúc vội vã thi triển c à n k h ô n đại na z i cuối cùng uy lực không đủ trương vô kỵ vẹn vẹn chỉ là đem cái này đâm về bộ ngực hắn một kiếm hơi rời đi mấy tấc đi theo liền cảm giác vai phải tê giận máu tươi vẩy ra suy ỵ thiên kiếm trực tiếp đem vai phải của hắn t r ọ n xuyên phá vỡ một đạo dữ tợn vết thương phức phức trương vô kỵ sắc mặt trắng bệnh lập tức điểm ngược h u y ệ t đạo cầm máu sau đó n g n g đầu vừa sợ vừa giận nhìn về phía đối diện ngân bạch á o mãng bảo thân ảnh quát hỏi người ỵ thiên kiếm từ đâu tới vũ hóa điền cười lạnh một tiếng nói tự nhiên là từ diện tuyệt lao ni trong t hiện tại ta thay ngươi giết nàng ngươi không nên tạ ơn bản t ò a sao đây là ta cùng nàng sự tình trương vô kỵ gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ề n ỷ thiên kiếm chi lợi đã có thể pha hắn hộ thể cơ ư n g khí cái này khiến hắn vô cùng kiếm kỵ nói đến bản t ò a kỳ thật rất đồng tình với ngươi phụ mẫu chết sớm thân thế long đong tình cảm đường cũng không thuận thật vất vả lên làm cái minh giáo giáo chủ lại đã mất đi yêu nhất người thật đáng buồn đáng t i ế cả vũ hóa điện lắc đầu thở dài vũ hóa điện trương vô kỵ ánh mắt huyết hồng răng đều nôn cắn nát vũ hóa điện lời nói chữ chữ châu ngọc tất cả đều là hắn trong lòng không cách nào vũ hóa điền không có để ý ánh mắt của hắn thản nhiên nói bất quá ngươi yên tâm đi tương lai nếu có thời cơ bản tọa sẽ để cho chu chỉ n h ư ợ c cũng xuống cùng ngươi còn sống không thể cùng một chỗ chết về sau các ngươi liền lại đi tục tiền duyên đi a trương vô kỵ cũng n h ị n không được nữa toàn thân chân khí bộc phát lách mình như điện hướng phía vũ hóa điền đánh tới vũ hóa điền d ư ơ n g mắt nhìn lên trên mặt vẫn tại cười nhưng ánh mắt lại là một mảnh lạnh lùng nhìn qua triệt để lâm vào điền cùng trương vô kỵ hắn nhấc lên ỷ thiên kiếm chủ động nên kích đi lên ẩm ẩm sau một khắc trong trận vang lên nghe rợn như sấm xét lấy hai người làm trung tâm t r u n g quanh có cây nổ tận ố c b ù i đất tung bay căn bản thấy không rõ thân hình của hai người thiếu lâm tự chúng tăng cùng dương tiêu phạm diêu hai người đều là mặt lộ vẻ thân sắc liền ngay cả đại bi thiền sư đáy mắt đều lộ ra một tiêu ngưng trọng tự lẩm bẩm không hổ là trên giang hồ kiệt xuất nhất tuổi trẻ hào kiệt vẹn vẹn tông sư cấp độ nội tình lại không kém chút nào đại tông sư nếu để bọn hắn đột phá chỉ sợ cái này giang hồ sau này liền là bọn hắn định đoạt nghĩ đến đây đại bi thiền sư chăm chú nhìn trong trận kia hai đạo nhân ảnh ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì mà lúc này bất luận là vũ hóa điền đều không tâm tư để ý tới ngoại nhân ánh mắt hai người giờ phút này đều đánh ra chân hỏa lâm vào điên cuồng đấu đã ở giữa không thể không nói thân là một thời đại khí vận c h i tử trương vô kỵ thực lực vẫn là rất mạnh t i ể u dương thần công cùng cán k h ô n đại na di đều bị hắn luyện đến viên mãn cấp độ đơn thuần thực lực hắn thậm chí có thể so sánh một chút phổ thông đại tông sư nhưng cũng tiếc hắn gặp phải là vũ hóa điển so sánh lần trước tại đại mạc thời điểm giờ phút này vũ hóa điển mặc dù vẫn như c ũ là tông sư đình phong nhưng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay siêu cường kiếm đạo lại thêm ủy thiên kiếm sắc bén ngắn ngủi hơn mười chiêu liền chiế trương vô kỵ trực tiếp bị đánh cho không ngẩng đầu được lên ngay cả cơ hội phản kích đều không có chỉ có thể dựa vào cản k h ô n đại na z i không ngừng phòng thủ chuyển di vũ hóa đ i ể n công kích suy rốt cuộc tại tới gần trăm chiêu thời điểm vũ hóa đ i ể n nắm lấy cơ hội lần nữa phá mất trương vô kỵ hộ thể cơ khí ỷ thiên kiếm từ trương vô kỵ sườn trái v é t qua lại đến ngược phải lôi ra một đầu thật dài lỗ hổng mặc dù không sâu nhưng cũng đổ máu đồng thời còn có kiếm khí không ngừng ăn mòn miệng vết thương của hắn trương vô kỵ bị đau kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lui lại muốn vận công chữa thương thanh trừ kiếm khí nhưng vũ hóa điển há lại sẽ b u n g tha cái này đánh chó mù đường cơ hội tốt gặp trương vô kỵ lui ra phía sau hắn lập tức tiếp thân mà lên thứ mười bốn kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra Vâng! trong nháy mắt vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng tràn ngập mê miễn lực lượng một kiếm đâm ra trương vô kỵ đáy mắt vô ý thức lộ ra một vòng thất thần thế nhưng liền là cái này vừa mất thần trực tiếp muốn hắn mệnh chờ hắn kịp phản ứng kiếm khí l i n h vực đã đem hắn bao phủ kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn vẽ qua trong nháy mắt phá mất hắn hộ thể cơ khí ở trên người hắn mang ra lít nha lít nhít kịp thương rất nhanh hắn liền biến thành một cái huyết nhân đi theo còn đến không kịp có cái khác phản ứng một vòng ngân quang đâm thủng bầu trời từ kiếm khí lĩnh vực bên trong sông ra trực tiếp chui vào trương vô kỵ ngực x u y một kiếm rơi tất cả động tĩnh im bặt mà dừng trương vô kỵ t ú i l ầ u xuống ngơ ngác nhìn qua đâm vào ngực trường kiếm sắc mặt m ở mịt vê anh một giây sau kiếm khí bỗng nhiên bộc phát trực tiếp đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ trương vô kỵ thân thể r u lên ra sức ngầm đầu gác gao nhìn chằm chằm trước mặt tuấn mỹ bóng người đáy mắt có không c ă n lỏng phẫn nộ tiếp nối các loại thần sắc hiện lên nhưng cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời. thân thể chậm dai hướng về sau cắm xuống và n h một tiếng v a n g chậm theo trương vô kỵ thân thể ngã xuống đất trong trận trong nháy mắt hoàn toàn tính mịch thấu chương xong t r ư ơ n g tám mươi một cá chết lưới không nhất định phá đ ế t ử trương vô kỵ khí vận một n g h n tám t á m tám ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền mặt không biểu tình lại một cái khí vận c h i tử chết tại hắn tay bên trong triệu hoài an lệnh hồ sung bạc thương chu tế vũ trương vô kỵ không biết xuống một cái sẽ là ai chứ lần nữa liếp mắt trương vô kỵ thi thể vũ hóa điền quay người nhìn về phía thiếu lâm chúng tăng chỉ thấy lúc này đám người thần sắc rung động đã sớm sợ ngây người ai cũng không ngờ tới mấy năm gần đây vừa mới quật khởi ma đạo kiêu hùng minh giáo giáo chủ vậy mà dễ dàng như vậy liền chết tại vị này tây s ư ở n g hán công trong tay giáo chủ đ ỗ n g nhiên hai đạo tiếng kinh hô vang lên lại là cổ tháp bên kia tiêu g i a o hai t i ê n phát ra chỉ thấy hai người nhìn chằm chặp trương vô kỵ thi thể cùng trong trận đạo kia ung dùng lạnh lùng áo mãng v à o thân ảnh sắc mặt c h ấ n kinh mà bị phẫn từ lời trước giáo chủ dương đỉnh t i ê n mất tích về sau minh giáo náo động hơn mười năm thẳng đến gần nhất mấy năm này thật vất vả mới nên đón mới giáo chủ bọn hắn tại trương vô kỵ trên thân Thấy được minh giáo, giáo quang ậ minh tả hữu làm đồng dạng là trên giang hồ là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy minh giáo chủ cột vững vàng giờ phút này giáo chủ trương vô kỵ đã chết nếu là lại giết hai người này minh giáo cao tầng có thể nói là đã tàn thế mà lại giết minh giáo quang minh tả hữu sứ giả không chỉ có thể kích chỉ thể minh thế hơn càng quan trọng hơn là một loại uy vọng cùng giáo có lực, một đà loại là huy dương a n h khí biểu t ợ n chúng tăng, nhất thời cũng có chút động、tâm. Còn không chờ bọn họ có hành động, hai đạo thanh âm xé gió đột nhiên văng lên, đánh thẳng tiêu giao hai tiên. g gió Thiếu thời chút tâm. đột tiêu chờ họ hai hai giao lâm âm có có đạo d ư tiêu cùng phạm diêu lập tức bừng tỉnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ nhưng hai người dù sao cũng là cảnh giới tông sư cao thủ phản ứng cũng không chậm lập tức vận chuyển chân khí thi triển tuyệt học ý đồ ngăn lại cái này hai đạo kiềm khí nhưng ngay cả trương vô kỵ cũng đỡ không nổi kiềm khí như thế nào bọn hắn có thể cản chỉ nghe phốc phốc một tiếng kiếm khí trực tiếp đem hai người công kích c h ô n v ù i lập tức hai người hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt nổ t u n g quần áo nhún máu thổ huyết bay rớt ra ngoài đi mau phạm diêu thần sắc sợ hãi lúc này sinh thoại uy giáo chủ đã chết bọn hắn tuyệt không thể toàn bộ ngã xuống ở đây nếu không minh giáo liền xong rồi dương tiêu cũng không chậm chế, mượn phản lui cố này tình thế lập tức lách mình lên nóc phòng sau đó dáng chống đỡ lấy thương thế trực tiếp hướng nơi xa lao đi hô nhưng mà cái này một đạo bóng trắng đỡ lấy thương thế trực tiếp hướng nơi xa lao đi hô n h n g mà cái này một đạo bóng quỷ n g như ra hiện tại bọn h hai người gắt gao che cổ huyết dịch từ bọn hắn khe hở chạy ra bọn hắn chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuấn mị bóng người lại không còn gì để nói đạo kiếm khí này đã triệt để cắt đứt bọn hắn sinh cơ và ảnh cuối cùng hai người mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g từ nóc phòng cắm rơi khí tức triệt để đoạt tuyệt minh giáo quang minh tả hữu sứ giả như vậy vẫn lạc đế t ử dương tiêu khí vận 4890. đế t ử phạm diêu khí vận 4578. g i ế t hai cái phổ thông t ô n g sư đối với cái này khắc vũ hóa điển mà nói cũng không tính là gì khó khăn sự tỉnh một kiếm một cái không tốn sức chút nào quay đầu liếc mắt xa xa thiếu lâm chúng tăng vũ hóa đ i ể n không nói một lời trực tiếp quay người hướng nơi xa tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng mau chóng vút đi cũng không biết minh giáo lần này tới nhiều ít cao thủ nhưng chỉ cần có thu hoạch khí vận thời cơ vũ hóa đ i ể n đều sẽ không bỏ qua、Tắc. theo vũ hóa đ i ể n thân hình đi xa trong trận đại bi thiền sư bọn người lập tức lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau đều là trông thấy lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động nhất là tam độ đại sư càng là có chút hoài nghi nhân sinh đồng dạng là thông sư vì sao t r a n lệnh to lớn như thế Trương vô kỵ cũng không cần nói d i v a n g trương vô kỵ nhiều lần dẫn người trên thiếu lâm nghị cách cứu viện tạ tốn cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó ngăn trở mà bây giờ lại dễ dàng như vậy liền chết tại cái này vũ hóa đ i ể n dưới tay dương tiêu cùng phạm diêu cũng giống như thế minh giao tiêu giao hai tiền nếu là đổi lại bọn họ coi như cũng có thể g i ế t nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm nhưng tại cái này vũ hóa đ i ể n trong tay đồng dạng là một kiếm một cái hắn hẳn là chỉ có chừng hai mươi tuổi y phương chứng đại sư mặt mũi tràn đầy đắng c h nói đại bi thiền sư bọn người nao nao sau đó lập tức minh mạch hắn ý tứ đúng vậy a năm g thực lực liền đội ã kinh khủng Kế kỵ lại cho hắn mấy năm, chính là đến thời gian mười giang ai đối bại giang lại như công thần nhập Nếu như hắn năm, chính đến năm, trên còn hắn. đông phương bất bại cùng trường trên hóa. cho hồ thủ của vậy, võ vô về mấy mấy có xuất sau, bất ra là là m hồ, sẽ t c á thiên tư kêu hành hạ người kêu A. Độ ách đại sư cảm k h á i nói m ẫ u chốt kẻ này xuất thân triều đình đối với chúng ta võ lâm nhân sĩ mà nói là họa không phải phúc ca đại bi thiền sư trầm mặc một lát lắc đầu nói giờ phút này nhiều lời vô ích t r ư ớ giải quyết minh giáo người đi、vâng. người mặc các loại phục sức minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử đang cùng một đám thiếu lâm võ tăng triển khai hỗn chiến mặt đất đã nằm không ít thi thể có tăng nhân thiếu lâm tự cũng có minh giáo đệ tử không thể không nói lần này minh giáo tới người cơ hồ đều là tinh nguyện từng cái đều có nhị lưu trở lên trình độ thậm chí tiên thiên cảnh giới cũng không phải số ít rất nhanh vũ hóa điện ánh mắt chính là ngưng tụ nhìn về phía cách đó không xa đại hùng bảo điện phía trước chỉ thấy nơi nào thiếu lâm tự tứ đại thần tăng ngay tại vây công minh giáo bạch mi ương vương ân thiên chính cùng thanh dự bức vương vi nhất tiếu song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt cơ bản đều đánh ra chân hỏa gia chiêu đều hạ tử thủ bất quá tứ đại thần tăng không hổ là thiếu lâm tự đ ỉ n h tiêm cao thủ nhất là không chí thần tăng là qua nhiều năm như vậy duy nhất đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký luyện thành m ư ơ i một loại cao thủ thực lực tại tứ đại thần tăng ở giữa đứng hàng thứ nhất giờ phút này trực tiếp một người đè ép bạch mi ương vương đánh trong chàng đám người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hai đạo kiếm khí bệ nghễ lăng không vẽ qua ân thiên chính cùng vi nhất tiếu con người co g i t p lại còn không tới kịp làm ra cái khác phản ứng liền bị kiếm khí cắn quét t r ô n vùi sinh cơ mặt mũi tràn đầy không cam lòng mới ngã xuống đất đến từ ân thiên trinh khí vận 4286. đ ế tử vi nhất tiếu khí vận 4 ố 8 8 vũ hóa điền sắc mặt đạm mạc đối hai người thi thể nhìn cũng không từng nhìn lên một cái cũng không để ý tới bên cạnh một mặt mộng bức tứ đại thần tăng nắm chặt ý thiên kiếm thân hình khẽ nhúc ních lại lần nữa gia nhập xa xa chiến trường bắt đầu thanh lý minh giáo những người còn lại tứ đại thần tăng đứng tại chỗ nhìn qua nơi xa đạo kia đằng đáng sát khí bóng người nhìn nhau đều có một ít không hiểu minh giáo tiến đánh chính là thiếu lâm tự hắn liều mạng như thế làm gì bốn người từ đầu đến cuối không nghĩ ra nhưng nhiều cái người hỗ trợ cũng là chuyện tốt bốn người rất mau đem nghi hoặc ném xót đồng dạng vận khí ngưng thần gia nhập thanh chức minh giáo đệ tử hành động ở giữa minh giáo lần này tới có chừng hơn hai trăm người tất cả đều là tinh nguyện nhưng theo giáo chủ trương vô kỵ cùng dương tiêu các loại một đám đỉnh tiêm cao thủ bọc mình còn lại bất quá chỉ là một đám người ô hợp tại thiếu lâm đạt ma viện cùng la hán đường võ tăng vây công dưới minh giáo đệ tử dần dần giảm bớt chẳng được bao lâu liền bị thanh ly không sai bị lắm thiếu lâm tự chú ý lòng từ bi coi như biết rõ minh giáo lần này là đến tiến đánh bọn hắn thiếu lâm tự có đôi khi bọn hắn cũng không tốt trực tiếp hạ tử thủ đều là đánh tới mất đi hành động lực liền đã dừng tay chỉ là không chờ bọn họ kịp phản ứng trong trận liền có thêm một cái áo trắng thân ảnh nhìn thấy minh giáo đệ tử liền l i n giết thậm chí ngay cả bị bọn hắn đả thương những người kia đều không công tha tiếng q u a n g nhẹ nhàng l ó e lên liền mang đi một tên minh giáo đệ tử tính mệnh ra tay vô cùng quả quyết lanh gốc không ít võ tăng khẽ nhữ mày thầm nghĩ người này sát tâm quá nặng nhưng nhìn người nọ là đến g i ú p bọn hắn bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì rốt cục sau nửa cách giờ chiến đấu triệt để ngừng lúc này nguyên bản trang nghiêm t ừ đặc đặc không bao lâu đại bi thiền sư các loại một đám thiếu lâm cao tăng từ nơi xa đi tới trông thấy trong trận cảnh tượng như vậy cũng đều là cho mày nhất là khi thấy không ít minh giáo đệ tử đều là chết bởi kiếm thương phía dưới đám người chân mày mịu càng chặt thiếu lâm tự cực ít dùng kiếm vì phòng ngựa nhiều tạo sắc nhiệt bình thường đều vì thế côn đồng làm chủ một trận chiến này bên trong dù kiếm chỉ có một người đám người đưa ánh mắt về phía đại hùng bảo điện phía trước đạo kia toàn thân tản ra băng l á n h sát khí áo mãng bảo thân ảnh trong lòng có chút phát l ạ n h có được đáng sợ như vậy thực lực mà lại sát khí nặng như vậy đối với sinh mạng như này coi thường triều đình này tây s ư ở n g hạ công quả thực so minh giáo càng giống ma đầu nhưng lần này vũ hóa điển dù sao cũng là ra tay giúp bọn hắn giết chết người đều là minh giáo đệ tử không có một cái tăng nhân thiếu lâm tự mà lại vũ hóa điển cũng không phải người trong phật môn bởi vậy đám người cũng không tốt đi trách cứ cái gì thời trầm lâm về sau đại bi thiền sư dẫn người đi ra phía trước a di đ ạ phật đại bi thiền sư đầu tiên là nói một câu phật hiệu mắt nhìn chung quanh lít nha lít nhít thi thể lập tức nhìn về phía vũ hóa điển thở dài nói lần này đa tạ thí chủ vì ta thiếu lâm giải vây nhưng thí chủ tuổi còn trẻ sắc khí lại là quá nặng vần tăng khuyên thí chủ ngày sau vẫn là thiếu tạo một ít sắc nhiệt g mới là bằng không hắn ngày vãng sinh cực lạc tất thụ địa ngục trách phạt vũ hóa điển cười nhạo một tiếng nhìn xem đại bi thiền sư b ọ n người cười lạnh nói bản tọa cùng minh giáo chỉ là ân o á n cá nhân cùng ngươi thiếu lâm tự không quan hệ về phần bản tọa giết bao nhiêu người kia càng là cùng các ngươi không quan hệ mà lại hiện tại quấy nước người chết hết h nếu như các ngươi vẫn là cự không giao người như vậy hôm nay bản tọa khả năng sẽ còn giết càng nhiều người lại về tới trước đó chủ đề bầu không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương lên thiếu lâm chúng tăng thần sắc nghiêm trọng nhao nhao xuống lại tới ẩn ẩn đem vũ hóa đ i ể n vây vào giữa gặp đây vũ hóa đ i ể n ánh mắt lộ ra một k i a trào phúng nhưng cũng lơ đ ế m chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại bi thiền sư bọn người đại bi thiền sư giờ phút này cho mày nói đều cho tới bây giờ t h í chủ còn muốn như thế hùng hổ dọa người sao bất quá chỉ là mấy cái liên quan không lớn tung sơn đệ tử thi chủ đều muốn đổi tận giết tuyệt đây là bản tọa danh giới cuối cùng vũ hóa điền l ệ n h lùng nói giao người bồi thường trong khoảng thời gian này ta triều đình đại quân vây ngươi thiếu lâm tất cả hao tổn nếu không hôm nay thiếu lâm tất diệt chúng tăng lúc này giận dữ khinh người quá mức độ nan đại sư lúc này đi ra cả giận nói sư túc h tổ triều đình này ưng khuyển như thế nhục ta thiếu lâm tuyệt không thể nhẫn cùng lắm thì cá chết lưới rách trực tiếp xuất lĩnh đệ t ử rời núi cùng đám này ưng khuyển liều mạng còn lại tính tình cũng tương đối nóng này tăng nhân cũng nhao nhao mở miệng không sai cùng lắm thì cá chết lưới rách cùng bọn hắn liều mạng nghe được chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn nghị luận đại bi thiền sư trong mắt cũng hiện hiện một tia s á c ý đáy lòng có chút ý động giờ phút này người của triều đình đều tại ngoài sân môn trong trận chỉ có cái này vũ hóa điền một người nếu như có thể bắt được tất nhiên có thể để phía ngoài triều đình đại quân sợ ném chuột vỡ bình thì hôm nay nguy hiểm có thể giải nhưng cứ như vậy liên đại biểu triệt để cùng triều đình đi tới mặt đối lập ngày sau tất nhiên còn muốn đối mặt triều đình điên cuồng trả thù đến lúc đó cái này đại minh liền không tiếp tục chờ được nữa trong chốc lát đại bi thiền sư trong lòng cũng có chút đung đưa không ngừng đạp đạp đúng lúc này nơi xa chuyển đến tiếng bước chân r ồ n dập đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên lão tăng bước nhanh đi tới đầu tiên là ánh mắt ngưng trọng mà liếc nhìn vụ hóa điển sau đó đi đến đại bi thiền sư bên người đưa cho hắn một tờ giấy thấp giọng nói sư thúc tổ đây là dưới núi tục gia đệ tử vừa mới đưa tới tình báo đại bi thiền sư nhịu nhữ mày không do dự tiếp nhận tờ giấy mở ra nhìn kỹ đi theo chẳng được bao lâu sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi cái này làm sao có thể hắn con người kịch liệt thu nhỏ gắt gao nắm r u t trong tay tờ giấy sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo kia áo trắng trong mắt tràn ngập n ồ n g đậm v ẻ khó tin đưa tình báo lao tăng thấp giọng nói việc này đã truyền khắp toàn bộ giang hồ mà lại đã có người tiến một bước xác định qua không có khả năng có giả chỉ là những ngày này chúng ta bị phong tỏa ở trên núi không có nhận được tin tức đại bi thiền sư trong lòng căng lên nhớ tới mời báo lên lời nói lại nghĩ tới vừa rồi vũ hóa điền nhẹ nhõm giết chết trương vô kỵ cùng minh giáo quang minh t ả hữu làm c h ẳ n g cảnh hắn trong mắt hiện hiện một tia kiên nhẫn thanh em lại lần nữa vang lên suy nghĩ kỹ càng không có bản tọa kiên nhẫn có hạn nói vũ hóa điền liếc mắt đại bi thiền sư trong tay tờ giấy nói chung cũng minh bạch kia trên tình báo nói là cái gì ý vị thâm trưởng nói thời cơ chỉ có một lần thật tốt n ắ m chắc nếu không cá chết lưới không nhất định sẽ phá đại bi thiền sư sắc mặt tâm trầm trầm mặc một lát t r ầ m rãi nhắm mắt lại thở dài phương chứng thả người chúng tăng lúc này khe giật mình phương chứng đại sư còn cho là mình nghe lầm chứng to mắt nhìn về phía đại bi thiền sư sư t h ú c tổ đại bi thiền sư cố nén l ử a giận cắn răng nói đem ấy cái kia tùng sơn đệ tử giao ra đưa ra sân môn để bọn hắn mang đi đám người sắc mặt k ị biến giờ phút này thả người coi như tương đương hướng triều đình chịu thua a ngày sau thiếu lâm tự uy danh tất rớt xuống ngàn trượng sư thúc tổ ngài vì sao chúng tăng đều là không hiểu đại bi thiền sư cũng không có giải thích phất phất tay l ệ n h lùng nói làm theo thấy thế phương chứng đại sư cũng không dám lại nhiều nói chỉ có thể cố nén nghi hoặc cùng p h ẫ n nộ hướng bên cạnh một tên tăng nhân vẫy vây tay ra hiệu lúc nào đi thả người đại bi thiền sư lúc này mới nhìn về phía vũ hóa đ i ể n l ệ n h lùng nói như thế thì chủ có thể hài lòng vũ hóa điền thẳn như nói còn có ta triều đình đại quân trong khoảng thời gian này vây thủ tùng sơn hao tổn đại bi tiền sư khí tức trì trệ g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển sau một hồi mới thở sâu nói tất cả hao tổn ta thiếu lâm tất cả gánh chịu nhưng ta thiếu lâm luôn luôn n g h è o khó không bỏ ra nổi bao nhiêu thứ còn x i n t h í chủ chi tiết kiệm kê hao tổn yên tâm bản tọa cũng không phải lòng tham không đ á y người vũ hóa điển cười nhạt một tiếng lập tức ánh mắt từ chúng quanh trong mắt như muốn phun lửa thiếu lâm chúng tăng trên thân đ à o qua đôi mắt nhắm lại nói tại ta đại minh không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực có thể bao trùm trên triều đình lần này chỉ là một cái cảnh cáo nếu như ngày sau thiếu lâm lại làm ra vi phạm luật pháp triều đình sự t ì n h như vậy thì sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt vọng chư vị tự tỉnh đừng trách là không nói trước dứt lời vũ hóa đ i ể n trực tiếp q u a y người hướng sơn môn phương hướng chậm rãi đi đi bộ pháp chầm ổn gió nhẹ mây bay không lo lắng chút nào thiếu lâm chúng tăng sẽ đối với hắn ra tay một đám tăng nhân chăm chú nhìn hắn đi xa thân ảnh từng cái sắc mặt phẫn nộ nghiến răng n g h i ế n lợi t h ằ n g đến triệt để nhìn không thanh vũ hóa r u ộ n bóng lưng chúng tăng nhao nhao đưa ánh mắt về phía đại bi thiền sư sư thúc tổ ta thiếu lâm sáng lập ra môn phái ngàn năm chưa từng từng chịu được như thế chúng ta xuất lĩnh chúng đệ tử g ờ i núi trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng ai thắng ai thua còn trơn đến có biết không sai cùng lắm thì cùng t r i ề u đình cá chết lưới rách hy sinh vì nghĩa chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục chúng tăng lòng đầy căm vẫn một năm miệng mười nói đại bi thiền sư l ắ t đầu không có giải thích trực tiếp đem trong tay tờ giấy đưa cho đám người đám người tiếp nhận xích lại gần xem xét lập tức đều là sắc mặt đột biến cái này cái này sao có thể một người nhịn không được lên tiếng kinh hô hắn b ấ t quá chỉ là tông sư cấp độ làm sao có thể có được chém n ư ợ c đại tông sư thực lực cái này trên tờ giấy thình lình ghi lại trước đó vài ngày kim tiền bang đường môn cùng ôn r a bảo trợ võ lâm các phái liên thủ phục kích tây sưởng đội ngũ cuối cùng lại bị phản xác thậm chí ngay cả đã đ ạ t đến đại tông sư kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng đều vẫn lạc một chuyện đám người nhìn đều cảm giác không cách nào tin tưởng thiếu lâm tự thư võ bọn hắn càng rõ ràng hơn võ đạo chi gian nan nếu là phổ thông hậu thiên võ giả nếu như học được một môn không sai võ học có lẽ có thể làm được vượt cấp giết địch cái này cũng không kỳ quái nhưng một khi tu hành ra nội lực đột phá tiên thiên về sau vượt biên giết địch liền trở nên khó càng thêm khó gần như không có khả năng thực hiện húng chi vẫn là lấy cảnh giới tông sư chém ngược đại tông sư. Chuyện như vậy. tại toàn bộ đại minh lịch sử trên cũng chưa từng xảy ra mấy lần trước mắt đã biết chỉ có đại minh kiếm thần trên bảng xếp hạng thứ năm vị kia kiếm thần tạ hiệu phong từng tại tông sư cấp độ chém giết qua một tên đại tông sư nhưng kiếm đạo một đường thực lực vốn cũng không có thể theo lẽ thường mà nói mà lại kia tạ hiệu phong tự thân cũng là khó gặp một lần luyện võ kỳ tài cho nên việc này chuyển ra về sau trên giang hồ mặc dù chấn kinh nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận thật không nghĩ đến bây giờ vậy mà lại xuất hiện cái này một cái có thể tại cảnh giới tông sư liền chém ngược đại tông sư u nghiệt hơn nữa còn là xuất từ triều đình đại bi thiền sư thờ dài tin tức không có khả năng phạm sai lầm mà lại nghe nói lần này tham dự phục kích còn có thanh y l ì a lâu k i u thanh y l ì a lâu lâu chủ hắc hưu bản thân cũng là một vị đại tông sư nhưng tại lần trước tiến về kinh thành sau liền không biết tung tích bao quát lần này phục kích vũ hóa điền cũng không có hiện thân hơn phân nửa cũng là giữ nhiều l ã n h ít mà lại khả năng cũng là bị cái này vũ hóa điền giết chết đám người đều là kinh dị như thế nói đến chết ở đây nhân thủ dưới đáy đại tông sư đã không chỉ một vị rồi phương chứng đại sư lấy lại tinh thần trầm giọng nói nói như vậy ngay cả sư thúc ngài cũng không có năm chắc có thể bắt lấy hắn cho nên mới sẽ đáp ứng hắn điều kiện đại bi thiền sư khẽ gật đầu hắn nói không sai cá chết lưới không nhất định sẽ phá người này đã có được đại tông sư cảnh thực lực nếu như không cách nào bắt lấy hắn một khi để hắn chạy thoát như vậy hôm nay hẳn là ta thiếu lâm tự t hai hỏa g ậ p đầu ta thiếu lâm ngàn năm nội tỉnh cuối cùng rồi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này hậu quả chúng ta đảm đương không nổi lần này đám người đều là trầm mặt lại bọn hắn minh bạch đại bi thiền sư ý tứ thiếu lâm tự không sợ chết cũng không muốn chết không có chút giá trị thiếu lâm tự kịch bản chư vị khả năng tạm thời nhìn có chút khó chịu nhưng từ đầu đến cuối muốn phù hợp một chút logic mặc dù viết đều là vô nao sàn văn nhưng cũng không thể thật một điểm đầu góc đều không có lấy nhân vật chính thực lực trước mắt hoàn toàn chính xác còn không diệt được thiếu lâm coi như có thể dựa vào đại quân diệt đi mình cũng muốn tổn thất nặng nề bởi vậy cần trước cân nhắc lợi hại bất quá giang hồ cuối cùng cuối cùng rồi sẽ đều sẽ nhất thống thiếu lâm tự sớm tối cũng phải diệt bao quát cái k h á c đỉnh cấp thế lực chỉ cần không phải bằng hữu vậy liền toàn diện đều là định nhân đại minh không cần nhân vật chính trưởng không, không được thế lực tồn tại tấu chương xong chương tám mươi hai các phương phản ứng theo thiếu lâm tự giao ra mấy cái tia tung sơn đệ tử lại đền bù trong khoảng thời gian này triều đình đại quân phong tỏa tung sơn tất cả hao tổn về sau vũ hóa điển cũng liền dẫn người rút quân thiếu lâm một chuyện tạm thời như vậy kết thúc nhưng triều đình đại quân phong tỏa tung sơn nửa tháng động tinh lớn như vậy đã sớm đưa tới các phương chú ý bây giờ triều đình đại quân tối lui lập tức liền có người đến đây nghe ngóng tình huống cụ thể khi biết được trong thiếu lâm tự phát sinh hết thể biến cố về sau trên giang hồ lập tức đưa tới sóng to gió lớn lại là vị này tây xưởng hán công vũ hóa điển mà lại lần này lại còn dính đến minh giáo n trong i o giáo giáo chốc lát giang hồ các nơi nghị luận ầm ĩ đồng thời tây sưởng hán công vũ hóa điển chi danh tại thời gian qua đi mấy ngày về sau lần trước nhiệt độ cũng còn chưa tiếng mất liền lần nữa vang vọng giang hồ mấy năm này giang hồ dù loạn nhưng đã hồi lâu không có náo nhiệt như vậy qua nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đầu tiên là đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế trên giang hồ tử thương vô số thậm chí ngay cả hát thạch đều bị d i ệ t đi theo thiên khải hoàng đế rơi xuống nước liên quan đến tín vương tạo phản mùa đắn sau đó tín vương bị bắt bắt vào tù nghe nói trong đó cũng dính đến một chút giang hồ môn phái t h như phái tung sơn liền bị liên lụy trong đó dẫn đến bị triều đình hủy diệt sau đó lại là tây s ư ở n g đội ngũ đến đây thiếu lâm tự trên đường lọt vào kim tiền bang chờ các đại môn phái phục kích ai ngờ cuối cùng lại bị phản s á c thậm chí ngay cả tung hoành giang hồ mấy chục năm kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng đều bởi vậy v ấ lạc tiếp lấy không qua mấy ngày, tây Sưởng vây công thiếu lâm tự, nhưng thiếu lâm t ử cuối cùng chịu thua bình yên vô sự ngược lại là minh giáo một đ á m cao tầng bị một mẻ hút gọn các loại b i ế n cố chấn động toàn bộ đại minh mà chủ yếu nhất là những n à y tất cả mọi chuyện vậy mà đều cùng triệu đ ỉ n h vị này tây sưởng hán công có quan hệ loại tình huống này mặc cho ai nấy đều thấy được vị này tây sưởng hán công sắp trở thành đại minh tiếp xuống nhân vật phong vân mà lại nghe nói vị này tây sưởng hán công bây giờ mới chừng hai mươi tuổi tác nhưng thực lực đã như thế cường hãn thậm chí ngay cả đã đột phá đại tông sư thượng quan kim hồng đều chết ở trong tay của hán nói cách khác vị này tây sưởng hán công chí ít đã đạt đến tông sư cấp độ mà lại có thể chém ngược đại tôn g sư vậy liền đại biểu hắn chí ít có được đại tôn g sư cảnh thực lực t r ừ n g hai mươi đại tôn g sư đây tuyệt đối là mấy trăm năm k h ó gặp một lần võ học kỳ t à i a hắn thành cựu thậm chí đã vượt qua gần nhất cái này trăm năm qua đại minh mạnh nhất thiên tài cũng chính là đại minh kiếm đạo bảng thứ năm vị kia thần kiếm sơn trang tam thiếu gia kiếm thần tạ hiệu phong bởi vì vị tam thiếu gia này đã từng tại cảnh giới tôn g sư liền từng có chém ngược đại tôn g sư huy hoàng chiến tích nhưng hắn tại hơn hai mươi tuổi thời điểm cũng không có thành cựu như thế bởi vậy cùng vị này tây sưởng hàn công so sánh rõ ràng là vị này tây sưởng hàn công càng thêm yêu nghiệt một chút. dạng này một cái thiên tư yêu nghiệt võ học kỳ tài xuất từ đại minh có thể nói là toàn bộ đại minh giang hồ may mắn nhưng hắn lại là xuất thân triều đình cam là triều đình yên quyển kể từ đó ngược lại là đại minh giang hồ bất hạnh trong chốc lát giang hồ các nơi mỗi người nói một kiểu c h ấ n kinh cảm khái kính sợ căm hận đều có chi tất cả chủ đề đều chỉ là vây quanh vị này tây s ư ở n g hán công tiến hành hát một nhai bên trên nhật nguyện thần giáo đại điện bên trong đông vương bất bại người khoác đỏ chót cầm y dỉ ngồi n ê n ở chủ vị ngược bên trong ô m nhật nguyệt thần giáo thánh nữ tuyết thiên tầm trong tay thì cầm một phong liên quan tới gần nhất trên giang hồ một chút tình báo xem xét tỉ mỉ theo ánh mắt nhẹ nhàng đông phương bất bại ánh mắt có chút lấp lóe sắc mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng lần thứ nhất tại đại mạc thực lực của hắn cùng bản tọa chỉ ở sàn sàn với nhau có thể lần trước ở kinh thành hắn liền đã có thể chém giết đại tôn g sư lúc này mới qua bao lâu vậy mà lại giết một vị đại tôn g sư chẳng lẽ cái này bản đầy đủ quý hoa bảo điện quả thật có kinh khủng như vậy sao đông p ư ơ n g bất bại trong mày thấp giọng n h ỉ non hắn sở dĩ có thể từ một người bình thường một đường hát vang t i ế n mạnh hôn cho tới bây giờ nhật nguyệt thần giáo giáo chủ chi vị ngoại trừ tự thân võ học thiên phú mạnh hơn thường nhân bên ngoài chủ yếu nhất cũng là bởi vì quý hoa bảo điện nhưng hắn tu luyện quý hoa bảo điện còn vẹn vẹn chỉ là không chọn vẹn bản mặc dù hắn bằng vào tự thân nghị lực dựa vào bản này không c h ọ n vẹn bản quý hoa bảo điện tu hành đến tông sư đình phong nhưng nếu như không có cái khác kỳ nộ g lời nói đời này cũng liền dừng bước nơi này bởi vì cái này vài năm đã qua nội lực của hắn đều đã hồi lâu chưa từng tăng trưởng qua lần trước ở kinh thành hắn t ử vũ hóa điền trên thân thấy được hy vọng bởi vì vũ hóa điền tu luyện cũng là quý hoa bảo điền mà lại là bản đầy đủ nếu như đạt được bản đầy đủ quý hoa bảo điền hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước thậm chí nhờ vào đó đột phá đại tôn g sư cũng không phải không có khả năng thế nhưng là bản thân hắn cũng là một cái người kiêu ngạo vũ hóa điền lúc ấy kia mơ hồ không rõ kiêu ngạo t ư thái để hắn có chút khó chịu tại là chuyện này đến đây chấm dứt nhưng đông vương bất bại không nờ tới hắn đều đã trở lại hát một ngai lại còn có thể nghe thấy liên quan tới vũ hóa điền nghe đồn ngắn n g ủ thời gian nửa tháng hắn vậy mà lại gi kim tiền bang ban chủ thượng quan kim hồng chi danh hắn tự nhiên cũng là như s ấ m bên h a i hắn đứng hàng bách hiệu sinh binh khí phổ vị thứ hai sớm tại ba mươi năm trước liền đã thành danh tại giang hồ thực lực tuyệt sẽ không thua thanh ý vì h e l â u lao đại đứng đầu hắc hưu nhưng hôm nay đồng dạng chết tại vũ hóa điền trong tay hương chi vũ hóa điền vậy mà có thể để cho thiếu lâm tự c h ị u vua đây mới là nhất làm cho đ ô n g phương bất bại cảm thấy khiếp sợ thiếu lâm tự sáng lập ra môn phái ngàn năm nội t ì n h thâm hậu một mực đứng hàng đại minh giang hồ chi đình thậm chí xưng một câu chính đạo khôi thủ cũng không đủ trong đó khẳng định cũng là có đại tông sư trần hứng ữ thế nhưng là vũ hóa điền vậy mà có thể để cho thiếu lâm tự chịu thua điều này nói rõ liền ngay cả thiếu lâm tự cũng kiên kỵ vũ hóa điền thực lực mà không thể không túi đầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đông phương bất bại không khỏi lần nữa suy tính tới quý hoa bảo điện vấn đề hắn thấy vũ hóa điền có lẽ liền là bằng vào quý hoa bảo điện thực lực mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy nhưng lần trước vũ hóa điền đã biểu lộ thái độ muốn hắn giao ra quý hoa bảo điện sợ là không dễ dàng thật chẳng lẽ muốn bàn tọa đi cầu hắn nghĩ đến chỗ này đông p ư ơ n g bất bại sắc mặt trầm xuống nhưng lại rất mau đánh tiêu tàn ý nghĩ này trải qua rất nhiều c ự khổ thật vất vả mới leo đến bây giờ vị trí muốn để hắn túi đầu so giết hắn còn khó nhưng nếu như đã thấy võ đạo tiến thêm một bước hy vọng nhưng lại muốn làm bộ làm như không thấy hắn cũng tương tự không cách nào làm được t r ầ m tư thật lâu hắn nhìn về phía phía dưới đến đây truyền lại tin tức đại tổng quản dương liên đình phân phó nói phái người nhìn chằm chằm tây s ư ở n g động tĩnh tùy thời hướng bản tọa hồi báo nếu không muốn túi đầu trăng trận cướp đoạt cũng không quá hiện thực vậy liền thay cái mạch suy nghĩ gần nhất vũ hóa điển trên giang hồ mặc dù đại xuất danh tiếng nhưng tương tự cũng đắc tội không ít người không thể gặp hắn người khẳng định cũng không ít đông phương bất bại liền không tin tưởng hắn có thể một mực thuận lợi cao điệu xuống dưới lấy cái kia yêu gây chuyện tính cách sớm muộn cũng sẽ có gặp được chuyện không giải quyết được thời điểm đến lúc đó chỉ cần tùy tiện thả đ i ể m phong thanh đông phương bất bại liền không tin vũ hóa điền sẽ không cầu đến trên đầu mình đợi đến khi đó quyền chủ động liền lại trở lại trong tay mình nghĩ đến chỗ này đông phương bất bại không khỏi là cơ t r í của mình đ i ể m cái khen khoe miệng hiện hiện mỉm cười cùng lúc đó kinh thành hộ long sơn trang chu vô thị ngồi ở trong đại điện ngay trước mặt hộ long sơn trang thám tử hồi báo sắc mặt cũng mười phần đ r ă m trầm hắn không nghĩ tới kim tiền bang u linh sơn trang đường môn ôn gia bảo thanh yi h i ề lâu cùng hát thạch lục đại đ ỉ n h tiêm thế lực liên thủ vậy mà đều giết không được vũ hóa điền ngược lại bị hắn phản s á t liền ngay cả thượng quan kim hồng cũng bởi vậy vẫn là đến tột cùng là vũ hóa điền thực lực quả thật đã kinh khủng như vậy vẫn là quái thượng quan kim hồng những người này quá phế vật nhưng thượng quan kim hồng đứng hàng binh khí phổ vị thứ hai làm sao lại là chỉ là hư danh hàng người húng chi còn có u linh sơn trang láo đao b ạ tử hai cái đại tổng sư liên thủ vậy mà đều không giết được hắn sao chu vô thị trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm gi vũ hóa điền thực lực trưởng thành quá nhanh nếu để cho hắn đột phá đại tông sư chỉ sợ liền không phải mình có thể để ép được mà lại nói không chừng đến lúc đó ngay cả hắn đều phải cẩn thận an nguy của mình chấm t ư một lát chu vô thị nhìn về phía trước mắt thám tử hỏi ngươi xác định trương vô kỵ chết tại thiếu lâm tự thám tử cung kính trả lời minh giáo đệ tử tiến về thiếu lâm tự muốn thừa dịp tây s ư ở n g tiến đánh thiếu lâm cứu ra bị tam độ đại sư c h ấ n áp kim mao sư vương tạc tốn cuối cùng lại bị vũ hóa điền cùng thiếu lâm chúng tăng liên thủ một mẹ hốt gọn việc này là thuộc hạ tự mình chui vào thiếu lâm tự tìm hiểu tin tức tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. mà lại thiếu lâm tự cũng ra mặt xác nhận chu vô thị đôi mắt nhắm lại nhẹ gật đầu đột nhiên nói truyền thư cho lão đao bà tử để hắn đem đám lửa này đốt vượng hơn một chút tốt nhất trực tiếp mời trương tam phong xuất thế trương vô kỵ là đồ tôn của hắn mà trương thúy sơn là hắn năm đó thích nhất một cái đệ tử ta liền không tin trương vô kỵ chết rồi hắn còn có thể ngồi yên không để ý đến thám tử lập tức gật đầu thuộc hạ minh bạch đi theo thám tử do dự một chút nói vâng ra còn có một việc tây xưởng cùng người của cầm ý vệ đều đang truy trang à y đó kim tiền bàng cùng u linh sơn trang các đại môn phái hành tung bọn hắn hoài nghi có người tại thay các đại môn phái che giấu hành tung chỉ sợ sớm tối đều sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta chu vô thị nghe vậy thư lạnh một tiếng nói hoài nghi liền hoài nghi không có chứng cứ hắn lại có thể thế nào hiện tại cái này đại minh vẫn là thiên hạ của chu gia coi như hoàng thượng lại như thế nào sùng hắn b ồ n vương từ đầu đến cuối mới là người chu gia đúng thám tử nhẹ gật đầu chu vô thị hỏi tiếp đúng rồi người của tây s ư ờ n g hiện tại trở về rồi sao thám tử chắp tay nói đã tại trên đường trở về nhưng lộ t u y ế n tới trước không giống bọn hắn đi tựa như là đất thục phương hướng đất thục chu vô thị đầu tiên là những mày lập tức đôi mắt có chút nhau lại đất thục là đường môn địa bàn chẳng lẽ hắn còn muốn đi tìm đường môn phiến phức thám tử lắc đầu tạm thời không rõ ràng cha chu vô thị khua tay nói nếu như hắn thật đi tìm đường môn phiến phức nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ cho hắn thêm cây đuốc để hắn chết tại đường môn tốt nhất đúng vương ra thám tử nói xong lập tức q a y người rời đi chu vô thị đứng dậy đi đến ngoài điện nhìn về phía nơi xa chân trời gáy mắt lấp loe h à n quang lẩm Mệnh chương ủ a ngươi t ậ t bất là lớn à, bất quá buồn quá v nhìn ngươi có tám h ể t r n h thoát ấ tấu y lần, t mươi ba chiến đấu bố trí thục đạo khó khăn khó như lên trời thục t r u n g địa thế phức tạp đường núi khó đi bởi vậy giang hồ thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp nhưng gần nhất cái này mấy trăm năm xuống tới thục t r u n g một vùng một mực lấy đường môn vi tôn đường môn môn phái này vừa chính vừa t à chủ yếu nhất đặc sắc là am khí độc dược nhất là am hiệu chế tạo am khí từ trông sát thiết xa ngân châm đến rất nhiều trống giống tưởng tượng các loại am khí cái gì cần có đều có đồng thời vì phát huy am khí công hiệu cũng tinh thông các loại thi đánh am khí thủ pháp Tiếng tăm lần ừ n g lấy bảo vũ lê bảo hoa vũ t r m k h g tức l i này h quan t i tài, đen t r u hồn đường o ạ t trờ suất mệnh am gan khí, đều đ là xuất từ đường môn đ đường bị người chi mời lại gan to bằng trời dám cùng kim tiền bang t c linh sơn trang cùng ôn gia bảo các thế lực lớn cùng nhau phục kích tây sưởng đội ngũ ai ngờ lại bị phản xác tiến đến phục kích đệ tử cơ hồ chết hết chỉ trốn về mấy cái lâu la biết hành động sau khi thất bại lo lắng triều đình trả thù đường môn trực tiếp đóng chặt sân môn tại vào núi rừng r ậ m bên trong bố trí rất nhiều cơ quan ám khí cùng đ ộ n vật không cho ngoại nhân tiến vào bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay đất thục bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng thậm chí có không ít giang hồ nhân sĩ lo lắng bị liên lụy đều trực tiếp cách xa đất thục một vùng sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn là chính xác bởi vì chính vào hôm ấy số lớn tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y đ ị vệ tiến vào đất thục đồng thời còn điều động đất thục một vùng quân coi giữ h i trợ trực tiếp lao tới đường môn rõ ràng là chạy hủy diệt đường môn đi trong chốc lát đất thuộc rất nhiều giang hồ thế lực người người cảm thấy bất an nhao nhao kẹp chặt cái đôi làm người đất thuộc tây nam một nhà dịch trạm bên trong vũ hóa điền xuất tiến tập h tam m ã tiến lương đinh tu bọn người ở tại dịch trạm nghỉ ngơi bên ngoài thì chú đóng mấy ngàn tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y địa vệ còn có năm ngàn tên đất thuộc quân coi giữ thanh thế mười phần to lớn lần này tiến về đường môn vũ hóa điền cũng không có ý định giấu giếm hành tung hắn chính là muốn để thế nhân nhìn thấy giáng căn đạm phục kích tây xưởng cùng cầm y địa vệ cùng triều đình đối đầu sẽ là cái gì hạ tràng đường môn thực lực dù không luận võ làm thiếu lâm tuyết nguyệt thành dạng này siêu nhất lưu thế lực nhưng cũng gần bằng với siêu nhất lưu đã coi như là nhất lưu thế lực chỉ là bởi vì đường môn kiếm tẩu tiên h phong chủ nghiên n m khí độc dược dạng này tả đạo chi thuật võ đạo thực lực không đủ nếu không hoàn toàn là có tư cách xung kích siêu nhất lưu thế lực lần này xuân nam đã không cách nào diệt đi thiếu lâm như vậy liền đem đường môn diệt đi vừa vặn có thể nhờ vào đó đến uy hiếp phương nam một vùng võ lâm thế lực như thế cũng coi như hoàn thành c h u do hiệu lời nhắn n h ủ bộ phận nhiệm vụ nhà này dịch chạm khoảng cách đường môn trụ sở đã không đủ năm mươi dặm nhưng đại quân liên tục mấy ngày đi đường sớm đã mọi mẹ ệ không chịu nổi vũ hóa điền liền hạ lệnh ở đây tu trình dưỡng đủ tinh thần ngày mai liền có thể đến đường môn đem nó nhất cử tiêu d i ệ t đạp đạp lúc chạm vào tối một đạo hắc ảnh chui vào khách sạn xuất hiện tại vũ hóa điền trước mặt thấp giọng báo cáo khởi bầm n ố c chủ đường môn chỗ đêm tối rừng đã hoàn toàn b ù a khống cam đoan không có một người đào thoát chỉ là đường môn vì tự vệ tại rừng bên trong b ả y ra rất nhiều ám khí cùng đ ộ c vật hạch tâm một tầm ám khí thậm chí có thể thương tông sư nếu là chúng ta cưỡng ép đánh vào chỉ sợ sẽ thương vòng không nhỏ có thể đã thương tông sư ám khí vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại hỏi nhưng có bi thám tử trầm ngâm xuống gật đầu nói giang nam một vùng có cái lôi ra lâu đài lấy súng đạn nghe tiếng tại giang hồ tương đối khắc chế đường môn am khí nếu có thể mời đến lôi ra lâu đài ra tay hẳn là có thể phá mất đêm tối rừng am khí giảm bớt thương vong lôi ra lâu đài lôi môn thiếu niên ca hành bên trong môn phái v õ lầm vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu hỏi lôi môn không phải cùng đường môn xây dựng công thủ đồng minh sao bọn hắn sẽ ra tay t r ợ bản t ỏ a diệt đường môn thám tử thấp giọng nói đốc chủ có chỗ không biết hai nhà này chính là thủ chuyển tiếp từ trăm năm trước liền là thủy hỏa bất dung thế cục về sau chỉ là bởi vì tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân quan hệ xây dựng công thủ đồng minh cùng thuộc tại tuyết nguyệt thành quản hạn nhưng cái này trong mấy chục năm hai nhà này bí mật cũng đều là ma s á t không ngừng ai cũng không thể gặp ai hiện tại có diện đi đường môn thời cơ lôi ra lâu đài khẳng định sẽ vui mừng nhìn thấy thành quả chờ một chút vũ hóa điền lông mày cao lại còn liên lụy đến tuyết nguyệt thành thám tử cũng sửng sốt một chút lập tức gật đầu trả lời đúng vậy các chủ đường môn cao thủ đường liên nguyệt muôn h ạ có cái thiên tư không tầm thường đệ tử tên là đường liên về sau đường môn nội bộ phát sinh một chút biến cố đ ư ờ tuyết nguyệt thành nhị thành chủ kiếm thần trên bảng vị kia tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y nghĩa vốn là lôi môn đệ tử về sau bởi vì cha hắn lôi mộng sắt vi phạm lôi môn không vào binh ngũ tổ huấn bị lôi môn k h c trục lý hàn y nghĩa mới đổi theo họ mẹ sau gia nhập tuyết nguyệt thành trở thành tuyết nguyệt thành nhị thành chủ thì ra là thế thứ một lát vũ hóa điền tiếp tục hỏi lần này chúng ta tới đất tục tuyết nguyệt thành nhưng có động tích gì tuyết nguyệt thành tam đại thành chủ tiểu tiên bách lý đông quân kiếm tiên lý hàn ý ỉa thương tiên tư không trừng phong đều là trên giang hồ thanh danh hiển hách cừng giả nhất là tiểu tiên bách lý đông quân một thân võ công tại hai mươi năm trước liền đạt đến hóa cảnh là cùng thượng quan kim hồng Cổ t ă nhẹ gật đầu vũ hóa điền trầm ngâm một lát khoát tay nói phái người đi lôi ra lâu đài một chuyến hỏi một chút lôi ra lâu đài có nguyện ý hay không ra tay nếu như nguyện ý đến đây bản tọa liền chờ lâu một ngày nếu không liền giữ nguyên kế hoạch hành động mặt khác p h ả i người nhìn chằm chằm tuyết n g u y ệ t thành động tĩnh một khi tuyết n g u y ệ t thành có di động lập tức trở về báo tuân mệnh thám tử nói xong quay người rời đi vũ hóa đi ề n ngồi tại phòng bên trong ngưng thần trầm tư tại đại minh giang hồ cùng triều đình đối lập tổng thể thực lực mặc dù là lấy triều đình vi tôn nhưng nếu luận võ nói thực lực vậy khẳng định là giang hồ càn mạnh rốt cuộc đại minh mới lập quốc hơn hai trăm năm mà giang hồ lại là từ xưa đều có chi triều đình sở dĩ thiết lập hộ long sơn trang đông tây hai s ư ở n g cùng c ẩ m Y địa vệ mục đích kỳ thật chủ yếu chính là vì đối phó giang hồ nhân sĩ bởi vì triều đình cũng không có khả năng tùy tiện ra chút chuyện liền phái ra đại quân c h ấ n áp nếu là như vậy g i a quá lớn nhưng võ đạo khó thành đông tây hai s ư ở n g cùng c ẩ m Y địa vệ mặc dù đều nặng bồi dưỡng võ đạo cao thủ nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công tỷ như hiện tại đông tây hai s ư ở n g cùng c ẩ m Y địa vệ bên trong hậu tiên cấp độ võ giả không ít nhưng tiên tiên cao thủ liền đã cực kỳ hiếm thấy cầm ý địa vệ các đại thiên hộ thái bảo đều chỉ là ở vào cấp bậc này. tây xưởng càng là chỉ có vũ hóa đ i ể n một người nhiều nhất lại thêm một cái hiến thập tam đông xưởng bên kia cũng chỉ có tàu chính thuần ở vào cảnh giới này chút thực lực ấy đối phó một chút phổ thông nhất lưu môn phái vẫn được nhưng nếu như dính đến thiếu lâm võ đăng và tuyết nguyệt thành dạng này đỉnh tiêm đại phái cũng có chút không quá đủ nhìn bởi vì những n à y đỉnh tiêm môn phái đều là nội t ì n h cực sâu trong đó tất nhiên sẽ có đại tông sư t ỏ a c h ấ n tông sư cùng đại tông sư kém một chữ nhưng trong đó t r í n h lệch không phải dễ dàng như vậy vừa qua dù là giờ phút này vũ hóa điền đã giết qua hai vị đại tông sư nhưng nếu như đối mặt một chút đỉnh cấp đại tông sư hắn cũng tương tự không có n ắ m chắc tất thắng mà lại giết đại tông sư quá nguy hiểm không phải vạn bất đắc dĩ vũ hóa đ i ể n sẽ không dễ dàng đi lấy thân mạo hiểm mà triệu đình mấy lớn chấp pháp cơ cấu bên trong chỉ có hộ long sơn trang có chu vô thị vị này đại tông sư tòa c h ấ n muốn đối phó những n à y đỉnh cấp thế lực kỳ thật mời hộ long sơn trang ra tay là biện pháp ổn tỏa h nhưng bây giờ hộ long sơn trang cùng tây s ư ở n g có thể nói là thế như nước với lửa coi như chu vô thị nguyễn ý ra tay vũ hóa điền cũng kéo không xuống cái mặt này đi mời hắn hỗ trợ cho nên thủy trung vẫn là phải dựa vào mình chờ giải quyết đường môn lập tức sẽ lên đường tiến về võ đang không thể kéo dài được nữa ít nhất cũng phải biết rõ ràng đại tông sư cùng tông sư khác nhau tại chỗ nào vũ hóa điền trong lòng tối xuống quyết định hắn đã tại tông sư đỉnh phong dừng lại hồi lâu dù là trong khoảng thời gian này lại tu hành cái khác võ công thực lực tăng lên không ít nhưng nội lực phương diện từ đầu đến cuối không có quá lớn tăng trưởng điều này đại biểu hắn giờ phút này đã ở vào tông sư cực h ạ n nếu như không đột phá đại tông sư cảnh giới võ đạo đời này cũng liền dừng bước nơi này nội lực không đột phá coi như luyện thêm nhiều ít môn ngoại công đôi thực lực tăng lên cũng sẽ không quá lớn cho nên đột phá đại tông sư là tiếp x u ố n g nhất định phải đi đường v ề phần tiến về võ đang có thể hay không thuận lợi từ trương tam phong trong miệng biết được như thế nào đột phá đại tông sư một chuyện vũ hóa điển thì không có lo lắng quá mức rốt cuộc trong tay hắn có thể cứu chữa du đại nham hắc ngọc đoạn tụ cao trừ phi trương tam phong không muốn đồ đệ đứng lên bằng không hắn tất nhiên sẽ thỏa hiệp chỉ là lần này tiến về thiếu lâm tự thuận tay giết trương vô kỵ mà trương vô kỵ lại là trương thúy sơn con trai trương tam phong đồ tôn nếu như trương tam phong truy cứu việc này ngược lại là có chút phiền phức nhưng trương vô kỵ là minh giáo giáo chủ mà minh、giáo、chính là Ma Môn. trương vô kỵ tại năm đó lựa chọn chấp trưởng minh giáo thời điểm liền công khai cùng võ đang đoạn tuyệt quan hệ mình giết cái ma môn giáo chủ hợp lý hợp pháp liền xem như trương tam phong cũng tìm không thấy loại chuyện gì nếu như hắn nhất định phải bận tâm việc này mà từ bỏ cứu chữa du đại nham thời cơ lời nói vậy cũng chỉ có thể tính tự mình xui xẻo mặc kệ nếu như trương tam phong không muốn hợp tác vậy liền lại nghĩ những biện pháp khác cùng lắm thì trực tiếp đi bắt cái phổ thông đại tông sư trở về nghiêm hình tra tấn liền không tin hắn không nói vũ hóa điền thầm nghĩ đặc cái này ngoài cửa trận có tiếng bước chân văng lên đi theo mã tiến lương đẩy cửa đi đến một mặt trang nghiêm c h ắ p tay nói đốc chủ đông xưởng h á n công tào chính thuần đến rồi tào chính thuần vũ hóa điền ngưng mày đi theo đôi mắt nhắm lại nói hoàng thượng để hắn phối hợp bản tọa hành động hắn lúc này mới đến muốn làm gì mã tiến lương trầm giọng nói hắn mang theo không ít đông xưởng phiên tử hẳn là chuẩn bị g i ú p bọn ta tiến đánh đường môn vũ hóa điền cười lạnh một tiếng hắn thật đúng là sẽ chọn thời điểm bản tọa bị người phục kích thời điểm hắn không đến hiện tại diệt cái đường môn hắn tới đoạt công lao mã tiến lương không nói vũ hóa điền trầm ngâm một lát khua tay nói đã h ắ n nghĩ đến vậy liền để hắn tới đi tiến đánh đường môn để hắn người lên trước đúng thấu chương s o n g chương tám mươi b ố thuộc t r u n g đường môn giang nam lôi ra lâu đài lôi ra lâu đài từ lôi môn lão tổ phong đao treo kiếm về sau không cho phép lôi môn đệ tử sử dụng đao kiếm binh khí chuyên tâm nghiên cứu súng đạn sau đó mấy chục năm tại súng đạn một đạo sông ra không nhỏ hy danh bởi vậy đồng dạng đứng hàng tại trên giang hồ nhất l ư u thế lực liệt kê nhất là đỉnh phong thời kỳ thực lực mạnh thậm chí thẳng bức nhất l i u nhóm đứng đầu năm đó lôi môn tứ kiện từng cái đều trên giang hồ xông ra qua không nhỏ hy danh nhưng thiên có bất chấp phong vân có lẽ là bởi vì đựng cực mà suy duyên phận cho nên mười năm trước một trận b i ế n cố tứ kiệt bên trong lão đại lôi vân hạc bị đại minh kiếm thần trên bảng xếp hạng vị thứ tư đạo kiếm tiên triệu ngọc trân chặt đứt một tay từ đây mất đi đấu trí biến mất không còn t â m tích lao nhị lôi oanh bởi vì cùng tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y đi hay một trận chiến từ đây s i mê kiếm đạo vi phạm với lôi môn l ờ i thể nghiên cứu ra một thành từ lôi môn súng đạn cùng kiếm đem kết hợp giết sở kiếm bị lôi môn khu t r lao tam lôi m ộ n sắt thì vi phạm với lôi môn một cái khác đầu không vào miếu đường tổ h ấ n gia nhập chỉ còn lại một cái niên kỷ nhỏ nhất lôi thiên hổ gánh vác lên thủ hộ lôi môn chức trách nguyên bản cực thịnh một thời lôi môn như vậy suy sụp xuống tới thực lực cũng không còn di vãng mà bây giờ lôi môn môn chủ liền là lôi môn tứ kiệt bên trong nhỏ tuổi nhất lôi thiên hổ lúc này lôi môn bên trong lôi thiên hổ mặc một ghế màu đen trang phục nhưng chẳng biết tại sao sắc mặt lại có chút tái nhận một bộ bệnh nguy kịch thái độ nhưng hắn lại phảng phất không có chuyện người tiên t ĩ n h nhìn qua chính giữa đại sành tên kia đến đây chuyển thư tây xưởng mật h á m từ tô nói triều đình muốn diện đường gia bảo cùng ta lôi môn không quan hệ ta lôi môn cũng không muốn nhúng tay việc này đại nhân mời trở về đi lời vừa nói ra tia tây sưởng mật thám trong nháy mắt minh bạch lôi thiên hổ lo lắng sắp mặt lập tức lạnh xuống đây là lo lắng cùng t r i ề u đình liên thủ sẽ khiến còn lại môn phái đối địch đ a rốt cuộc giang hồ môn phái luôn luôn coi bọn họ là triều đình yên quyền nghĩ đến đây hắn cũng không tiếp tục nhiều lời trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nói đã như vậy vậy tại hạ liền không làm phiền dứt lời hắn mặt lạnh quay người nhanh chân rời đi lôi môn trong phủ lôi thiên hổ nhìn qua hắn rời đi thân ảnh từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên đi tới cửa nhìn về phía đất thuộc phương hướng thần s ắ c phức tạp giang hồ loạn trên trăm năm bây giờ rốt cuộc muốn xuất hiện một cái có thể kết thúc cái này loạn thế tiêu hùng sao thời buổi dối loạn a nói lôi thiên hổ thầm than một tiếng sau đó đi ra phủ đệ nhìn về phía cổng phòng thủ lôi môn đệ tử nghiêm nghị phân phó truyền lệnh xuống tất cả lôi môn đệ tử từ hôm nay bắt đầu không được đ h ú n g tay bất luận cái gì giang hồ phân tranh càng không thể t r e o chọc triều đình tất cả mọi chuyện có thể nhịn được thì nhịn ai dám trái lệnh liền trục xuất lôi môn không còn là lôi môn đệ tử đúng môn chủ hai tên đệ tử lập tức xuống dưới truyền lệnh lôi thiên hổ đứng tại chỗ qua hồi lâu mới trở về trong phủ tiếp tục tu hành thần sắc vô cùng cô đơn loạn thế ra hào kiệt thời đại này mặc dù bốn bề nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy kỳ ngộ có lẽ là lôi môn quật khởi một lần thời cơ nhưng giờ phút này lôi môn đã không chịu nổi d à y vò đốc chủ lôi thiên h ổ cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác không muốn giúp bọn ta hủy diệt đường môn đất thục đêm tối rừng bên ngoài lít nha lít nhít đông tây hai s ư ở n g cao thủ cầm y hệ vệ cùng đất thục quân coi giữ vây quanh đêm tối rừng từng cái khí tức lăng lệ đằng đằng sát khí vũ hóa điền đứng tại đội ngũ phía trước nghe thám tử hồi báo cũng chưa lộ ra cái gì phẫn nộ biểu lộ phái người tiến về lôi môn cũng chỉ là ô n tử một lần thái độ thôi h ắ n cũng không có thật nghĩ tới lôi môn có thể đến tương trợ rốt cuộc triều đình cùng giang hồ luôn luôn đối lập lẫn nhau lôi m không đến liền không đến đây đi vũ hóa điền nói lập tức nhìn về phía bên cạnh một ghế đỏ thâm dao nhau áo mãng bảo tào chính thuần thản nhiên nói tào công công lôi môn không đến như vậy thì đến làm phiền người của ngươi tào chính thuần nghe vậy lộ ra cười khổ hắn cũng không nghĩ tới chính mình làm mượn mấy ngày liền để vũ hóa điền sinh ra như thế lớn lời h á n giận cái này đem tối r ừ n g che kín các loại cơ quan á m khí cùng đ ộ n vật để hắn người đi mở nói rõ ràng là muốn bọn hắn đi làm pháo hôi chịu chết t a nhưng giờ phút này hắn cũng tìm không ra lý do cự t u y ệ n rốt cuộc đích thật là hắn đã làm sai trước kéo lâu như vậy mới chạy đến hỗ trợ nếu không làm ra chút thành、tích. trở về tại hoàng thượng trước mặt cũng vô pháp bàn giao thế là chỉ có thể bất đắc dĩ vừa chắc tay nói vũ công công nói quá lời nói xong hắn cũng không lại chỉ hoãn quay người hướng bảy người sau lưng phân phò nói bị khiếu thiên ngươi dẫn người lên trước thanh ra một con đường đến ra sẽ dẫn người ở phía sau tiếp ứng ngươi đúng đốc chủ một thân xuyên áo mã n bảo b ạ c h mi tóc trắng nam tử lập tức đi ra hướng sau lưng phất phất tay một đội người mặc áo đen cầm trong tay cùng tiễn phiên tử tùy theo ra khỏi hàng bắt đầu hướng rừng rậm chung hành đi cái này đêm tối dừng bên trong bốn phía tràn ngập nguy cơ hãy tiến đội mới vừa tiến vào không bao xa liền phát động cơ quan lít nha lít nhít m ú i tên phá không mà đến nam tử tóc trắng kia hừ lạnh một tiếng không sợ chút nào cầm trong tay c u n g tiễn trong nháy mắt bay lên không vật lên đồng thời triển khai trong tay t r ư ờ n g cung từ phía sau móc ra một thanh mũi tên nhìn lại c h í ít có mười mấy chi dựng vào dây cung đồng thời bắn ra v ù v ù phanh phanh phanh mấy trăm mũi tên trong nháy mắt nổ tung đúng là bị nam tử tóc trắng kia bắn ra mười mấy mũi tên liền đều cặn lại tiếp tục đi tới nam tử tóc trắng p ấ t p h t a y dẫn đầu đội ngũ tiếp tục hướng trước bên ngoài g i n g rậm đám người nh tào chính thuần trong mắt hiện hiện một tiếng lặng nghễ quay đầu mắt nhìn vũ hóa điển khẽ cười nói người này là ta đông s ư ở n g nhị đương đầu hãy hi h i, -i tiến đội thủ lĩnh bị khiếu tiên am hiểu nhất liền là tiến pháp còn nghiên cứu ra một loại có thể đem chân khí cùng tiến pháp kết hợp võ công vũ công công nghĩ như thế nào vũ hóa điển thẳng như nói cũng không t ệ lắm bất quá đường môn cũng không ít cao thủ tào công công vẫn là theo sau nhìn xem bảo hiểm một chút tào chính thuần không để ý chút nào nói vũ công công quá lo lắng bị khiếu thiên dù sao cũng là tiên tiên cao thủ đối phó những này phổ thông đường môn t ạ tử đầm ầm lời còn chưa dứt trong rừng rậm đột nhiên vang lên một trận oanh minh đi theo một làn khói xanh phát ra từ độc kia khói bên trong sông ra mấy đạo thân ảnh đánh thẳng hắc ý l i ệ tiến t đội phía trước bị khiếu thiên đến hay lắm bị khiếu thiên hừ lạnh một tiếng cầm lên cung tiễn liền muốn độc thủ nhưng khói xanh vào mũi thân hình hắn bỗng nhiên một cái lảo đ ả o lập tức ý thức được có độc thẩm n g h ị trong lòng không ổn sau đó lập tức liền muốn bước ra l u i lại nhưng khói xanh bên trong r a mấy người cũng đều là tiên tiên cao thủ tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền xuất hiện tại hắn trước mặt hướng hắn công tới bị khiếu thiên một thân võ công cơ bản đều tại tiễn pháp phía bên ngoài rừng rậm bị đánh mặt tàu chính thuần sắc mặt tái xanh cũng không kịp để ý tới cái khác thân hình loay lên tựa như diều hâu bay lên không trực tiếp xông vào rừng rậm cùng kia mấy tên tiên thiên n g cao thủ chiến cùng một chỗ ầ m ẩm vũ hóa điền nhìn qua rừng rậm bên trong chiến đấu khoe miệng lộ ra một tia t h à o phúng nhưng lại cái gì cũng không nói phất phất tay nói đi thôi đội ngũ lập tức lên đường đi theo đông xưởng đằng sau hướng chậm rừng bên trong rừng đứng rậm rậm thúc Tại rãi đẩy. rạc, sâu lúc ặ n cổng trên tấm bảng, dòng phi phượng g lấy lâu tấm một m tòa đại phi cổ, a ra viết đường ra bảo bá h ữ to. Lúc này đường ra bảo bên trong đại đường bên trong quỳ mấy cái người mấy người kia liền là từ lần t r ư ớ c phục kích tây s ư ở n g một trận chiến bên trong may mắn trốn về đến đại đường hai bên t r ậ n ních đường môn các mạch người chủ sự s á t báo đường báo siêu hồn tay đường địch chín mệnh tổng quản đường thất kinh bọn người đều tại trong đó chủ ngồi lên thì ngồi một nam một nữ đều là tuổi già sức yếu nhưng lại tinh thần q u á thức khí chất bất phảm hai người này chính là đường môn chân chính người chủ sự đường lao thái g i a kim cánh tay phật đường tùng cùng đường lao thái thái trước đó đường tùng cùng đường lao thái g i a vẫn luôn đang bế quan đường môn sự vụ tạm thời giao cho đại chủ quản đường thất kinh cùng đường môn các mạch người chủ sự cùng nhau phụ trách mà lần này bị người chi mời đi phục kích tây sưởng đội ngũ nguyên bản đường thất kinh là không đồng ý nhưng đại công tử đường thiên nghi khư khư cố chấp không để ý đám người phản đối tự mình dẫn người đi tham dự phục kích mới có thể dẫn xuất về sau sự tình đường lao thái ra đường tùng tại hôm nay thời khắc sống còn mới xuất quan biết được việc này về sau hắn vô cùng phẫn nộ ta mới bê quan mấy ngày các người liền cho ta làm ra chuyện lớn như vậy ta đã sớm nói để các ngươi không nên đắc tội triều đình làm sao lại không nghe phía dưới quý mấy người nơm nớp lo sợ căn bản không dám đáp lời trời có mắt rồi bọn hắn chỉ là tiểu lâu la đại công tử quyết định sự t ì n h ngay cả đại tổng quản đều không còn được bọn hắn sao dám phản bác lần này bọn hắn có thể còn sống trở về đều xem như may mắn đường lao thái thái giờ phút này sắc mặt cũng có chút t h ă n trầm nhìn xem đường hạ mấy người hỏi thiên nhi g cũng đã chết một người run r i n g trả lời đúng chết rồi bị tia tây sưởng hán công vũ hóa điển tự tay giết chết đường lao thái thái lập tức sắc mặt lạnh hơn. đ ư ờ n g tùng lạnh lùng nói tia chu vô thị đáp ứng đường thiên nghi điều kiện gì việc này ta biết đại tổng quản đường thất kinh đi ra trầm giọng nói ra thiết đảm thần hầu đáp ứng chúng ta chỉ cần chúng ta t r ợ hắn diệt trừ vũ hóa điển hắn liền giúp bọn ta diệt trừ lôi ra bảo cùng t r í tôn minh mấy cái m ô n phái để chúng ta trưởng khống toàn bộ nam phương địa khu ta không có đồng ý ngu xuẩn thật sự là ngu không ai bằng đ ư ờ n g tùng lập tức giận dữ tia lôi môn cùng t r í tôn minh tính là thứ gì nếu không phải cố kỵ tuyết nguyệt thành bằng ta thực lực của đường môn sớm đã đem bọn hắn trừ đi đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có tuyết nguyệt thành đường lao thái thái cao mày nói tuất hiện tại chủ yếu nhất là phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào giải quyết lập tức nguy cơ triều đình đại quân đã tới việc này đã không có chỗ thương lượng chỉ có thể liệu chết đến cùng đợi việc này kết thúc về sau lại nghĩ biện pháp cùng triều đình hòa giải bằng thực lực của chúng ta còn không đối phó được triều đình đúng ư lúc này bên ngoài phủ một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên đi theo một tên toàn thân nhốn máu đường môn đệ tử chạy vào mặt mũi tràn đầy lo lắng nói khởi bẩm lao ra không xong địch nhân quá nhiều chúng ta không kiên trì nổi bọn hắn mau đánh đến lâu đài ngoại lai nhanh như vậy tất cả mọi người sợ hãi cả kinh nhìn xem đây chính là các ngươi làm chuyện tốt đường tùng tức g i ậ n quát thành sự không có bại sự có dư đường lão thái thái trầm giọng nói nhiều lời vô ích chỉ có thể l i ề u chết nhất bác ta hiện tại dẫn người ra ngoài ngăn t r ở triều đình tao thủ ngươi thừa cơ ra tay đem kia vũ hóa điền bắt lại để triều đình đại quân sợ ném chuột vỡ bình buộc bọn họ lui quân cũng chỉ có thể như thế đường tùng cắn răng nói trong mắt lấp loe sát khí lạnh như băng b ế quan mấy tháng thật vất vả đột phá đại tôn g sư không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay vậy mà liền muốn cùng triều đình đối đầu nhưng giờ phút này cũng là hành động bất đắc dĩ tiệc cái gì tây xưởng hán công vũ hóa điển như hắn thức thời thì cũng thôi đi nếu là không tức thời vậy liền để hắn nhìn xem đường ra bảo cũng không phải dễ làm đục tồn tại tiêu c h ạ y ngày thứ ba một ngày chạy mấy chục lội nhà vệ sinh ăn thuốc gì đều vô dụng mọi người có hay không tương đối có tác dụng thuốc hoặc phương pháp để cử dưới một mực dạng này quá mệt nhọc tấu chương xong chương tám mươi lăm trước hết giết m i ệ n g tiện sặc sặc làm đương giết d ừ n g d ậ m bên trong tiếng vang không ngừng đông tây hai xưởng cẩm y đ ị vệ giống như giống như quỷ mị du t ẩ u cùng d ừ n g d ậ m ở giữa cùng đường môn đệ tử triển khai chém giết đất thuộc năm ngàn quân coi giữ cơ bản đều chỉ là người bình thường bởi vậy vũ hóa điền không để bọn hắn vào chịu chết mà là để bọn hắn ở lại bên ngoài đem đêm tối rừng vây quanh phòng ngừa có cá lọt lưới chạy đi tại biên giới chiến trường bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g vũ hóa đ i ể n người khoác áo m a n g bảo chắp tay sau lưng sắc mặt đ ạ m mạc tiên t ĩ n h nhìn qua xa xa chiến đấu cũng không có nhung tay vừa rồi hắn đã giết hai cái người phát hiện những này chỉ là phổ thông đường môn đệ tử giết một cái nhiều nhất cung cấp mấy chục đạo khí v ậ n không cần thiết lãng phí thời gian mà lại thân là thượng vị giả nếu như mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm muốn thuộc hạ làm gì dùng còn có tây xưởng thiên tử cùng cầm y hệ vệ muốn thăng quan phát tài đều cần cầm công lao đến đổi hắn dù sao cũng phải cho những người này một cơ hội nhỏ nhoi mà trước mắt những n à y đường môn đệ từ đầu người liền là sáng loáng chiến công t i ê n tính quan chiến một lát vũ hóa đ i ể n tử tồn nói từ khi theo ta ta cơ bản vẫn luôn tại giết người hoặc là ngay tại tiến về giết người trên đường ngươi có thể hay không cho là bản t ọ a quá mức h u y ế t tinh vũ hóa đ i ể n sau lưng chỉ có một người thân phụ áo bào đen cầm trong tay thanh đen dài kiếm sắc mặt cao ngạo lạnh lùng thình lình chính là yến t h ậ p tam thân là thuộc hạ hắn đem vị trí của mình bày cực kỳ chính trừ phi vũ hóa điền đi đi sau lưng nửa bước ngay vậy yến thập tam ánh mắt khẽ nhúc ních trầm mặc một lát sau liền lắc đầu nói đánh trận dù sao vẫn cần có người tế cờ muốn sáng tạo hòa bình cũng hầu như đến có người hy sinh húng chi ngài g i ế t đều là người đáng chết những người này thân ở giang hồ trên tay người nào lại không có mấy đầu người vô tội mệnh vũ hóa đ i ể n trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng gật gật đầu nói không sai nhất tướng công thành vạn b ố t khô muốn hoàn thành thống nhất dù sao vẫn cần có người hy sinh đã con đường phía trước không người mở đường như vậy thì để bạn tọa tới làm cái này kẻ khai thác đi vì thế coi như bản tọa trên lưng tiếng xấu thiên cổ cũng sẽ không tiếc yến thập tam chấn động trong lòng trầm giọng chắp tay nói chớ lo con đường phía trước không tri kỷ thiên hạ người nào không biết quân yến thập tam nguyện đi theo đốc chủ t ả hữu là đại minh nhất thống thiên hạ nhất thống thịt nát xương tan không chối tử vũ hóa điền từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng hỏi mười bốn kiếm trưởng không như thế nào đã triệt để nắm trong tay yến thập tam ánh mắt k i ê n nghị chỉ cần không gặp được giống đốc chủ như này tông sư phổ thông tông sư võ giả ta đã không sợ vũ hóa điền khẽ gật đầu cũng không hoài nghi yến thập tam trong khoảng thời gian này một mực tu luyện tử hà bí tịch lại thêm lĩnh ngộ ra thứ mười một kiếm hiến thập tam nội lực cảnh giới cũng thuận lý thành trương đột phá đến hậu kỳ chiến lược đủ để so sánh đỉnh phong tông sư nhất là thứ mười một kiếm đây là có thể tổn thương đến đại tông sư kiếm pháp lúc trước nếu là không có hiến thập tam một kiếm kia mình cùng thượng quan kim hồng đến tội cùng hiệu chết vào tay hay còn, còn chưa ò n c thể biết được tiếp tục cố gắng vũ hóa điền khích lệ một câu nội lực phương diện cũng không thể lười biếng chỉ có cường đại nội lực mới có thể chống đỡ lấy mạnh hơn kiếm đạo mà lại sau này gặp phải định nhân có thể sẽ tăng mạnh cái khác không nói đến tạo i kiếm ê u thần t hiệu h p chính thuần cũng đi tới trên thân so sánh mã tiến lương bọn người sạch sẽ hơn rất nhiều đối phó một đám phổ thông đường môn đệ tử đối với hắn mà nói còn phí không có bao nhiêu công phu Chỉ hóa là vũ đúng i loại sai lại thai chiến thái ể để n này hắn như mình khoan quan hắn trong lòng bất mãn l hạ mà thật thuộc bất hết sự sự, sức, đem độ, xem c à y một mặt nhìn qua vũ Vũ ũ hóa hóa điển. Vũ hóa điển n c không đốc ể ý tới thôi, một thụt nói. Đi đi cái hắn, đứng lên nói. Đi thôi, nên đi gặp một lần cái này thuộc chung đường môn. Đúng, đ gặp chủ m ã tiến lương bọn người lên tiếng ở chung quanh trên thi thể xoa xoa binh khí trên máu đuổi theo vũ hóa đ i ể n bộ pháp tao chính thuần gặp vũ hóa đ i ể n không để ý tới hắn cũng chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng phất phất tay dẫn đầu đông xưởng mấy trăm cao thủ đi theo đạp đạp đạp mấy ngàn đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm y địa vệ giống như thủy triều tràn vào rừng rậm còn chưa đi ra bao xa trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy cái này đem tối rừng chỗ sâu trên đất trống đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thành lũy ở giữa bên trong các loại kiến trúc giao thoa tung hành hoàn toàn tựa như một tòa độc lập tiểu chấn cực kỳ phun hoa chỉ là lúc này bên trong lại có vẻ hơi quẳn cũ vẽ bầu không khí vô cùng nặng nghề không hổ là truyền thừa nhiều năm võ lâm đại phái khí phái như thế quả thực cùng cái thổ hoàng đế không sai bị lắm vũ hóa điền thản như nói tao chính thuần lúc này sắc mặt có chút nghiêm trọng nói đường môn các mạch đệ tử cộng lại chỉ sợ có ba bốn ngàn người chỉ là bởi vì nghiên cứu ám khí cùng độc dược bởi vậy võ đạo cường giả cũng không tính nhiều nhưng qua nhiều năm như thế đỉnh tiêm cao thủ tất nhiên không ít chỉ bất quá bởi vì không có đại tông sư toa c h ấ n cho nên còn không cứ gọi được siêu nhất lưu thế lực nhưng tầng dưới chót thực lực cũng không yếu vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại ngươi xác định đường môn không có đại tông sư tiện là tự nhiên tao chính thuần g ậ t đầu trên giang hồ nhất lưu trở lên thế lực tại triều đình đều có hồ sơ tùy thời đổi mới không có khả năng phạm sai lầm mà lại nếu không phải xác định đường môn không có đại tông sư ra cũng không dám đến bồi lấy n g ư ơ i chịu chết ta tao chính thuần trong lòng âm thầm nhà ránh hắn nhưng không có vũ hóa đ i ể n dạng này biến thái vẹn vẹn cảnh giới tôn g sư liền có thể giết đại tôn g sư hơn nữa còn là hai cái vũ hóa đ i ể n không biết hắn suy nghĩ trong lòng nhưng nghe vậy cũng có chút b u ô n g lòng một ít gật đầu nói vậy thì đi thôi tốc chiến tốc thắng dứt lời hắn nhấc chân trực tiếp hướng đường ra bảo cửa lớn đi đến đám người vội vàng đuổi theo hào hào chỉ là còn chưa đi được mấy bước đường ra bảo tường vây phía trên đột nhiên vang lên một trận tạ tâm đi theo lần lượt từng thân ảnh đồng loạt từ trên tường rào h i ệ thân người kia dừng bước có người từ phía trên tường thành h é t lớn vũ hóa điền có chút đưa tay đội ngũ lập tức ngừng lại đi theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường rào mặt đôi mắt có chút n h e o lại chỉ thấy tường vây chính giữa cầm đầu là một cái ung dung hoa quý lao thái thái dù đã tuổi già sức yếu khí độ nhưng như cũ bất p h ẳ m bên cạnh đồng dạng là t ừ n g đạo khí độ phi phạm thân ảnh có nam có nữ là đường môn chi nhánh người chủ sự đường lao thái thái người này võ công cực cao ngay cả ra cũng không có năm chắc tháng qua vũ công k ô n g phải cẩn thận người này tao chính thuần trầm giọng nói ra vũ hóa điền gật gật đầu hỏi đường môn mạnh nhất chính là nàng còn có một cái đường lao thái ra người giang hồ sương kim tý phật đ ư ờ n g tùng thực lực cũng rất mạnh nhưng chẳng biết tại sao không có hiện thân tào chính phân lắc đầu nói trong mắt có một tiêng nghi hoặc vũ hóa điền khẽ gật đầu đối đường môn đỉnh tiêm chiến l ự c đại khái h i ể u rõ đi theo hắn khẽ ngầm đầu nhìn về phía trên tường rào tay s ử q u á i trượng khí độ ung dung đường lao thái thái thản nhiên nói các ngươi nên biết được bản tọa hôm nay vì sao đến đây bản tọa cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian hoặc là ra đầu hàng hoặc là bản tọa dẫn người r ế t đi vào tự chọn đường lao thái thái t r o mày cất giọng nói vũ công, công đại gia con lâm ta đường môn thật là vinh mạnh không biết có thể t r ư ớ nhập đường ra bảo một lần vũ hóa điền thản n h â nói n không có gì đáng nói đường môn giam phục kích triều đình đây là chu cựu tộc tội chết bản tọa giờ phút này có thể cho các ngươi sắp xếp thời gian hậu sự đã coi như là nhân tử nắm chặt thời gian một k h ắ c đồng hồ quá hạn không đợi lời vừa nói ra đường môn mọi người đều nhịn không được lộ ra sắc mặt giận dữ p h i nói khoác không biết ngượng tính cách xúc động thiết báo t ử đường báo nhịn không được cả giận nói thiến tặc ta đường môn tại đất thục chuyển thừa mấy trăm năm há lại ngươi nói diệt liền diệt y miệng đường lao thái thái biến sắc vội vàng mở miệng quất lớn cũng đã không còn kịp rồi chỉ thấy vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh tay phải chậm dai phủ đến trên chuỗi kiếm hờ hưng nói truyền thừa lâu như vậy cũng chỉ có thể ở chết một góc mà thôi đây là vô năng mà lại bản tọa cho các ngươi thời cơ nhưng lại không biết c h â n quý như vậy xuống địa ngục sám hối đi thôi dứt lời vũ hóa đ i ể n thân hình nói lên đông dương phi thân lên cố hễn một kiếm p h a không phản phất muốn phách sơn đoạn nhạc mang theo vô song sát cơ cùng sắc bén kiếm khí đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm thứ chín thí thần diệt phật tránh ra đường lao thái thái sắc mặt đột biến lập tức lách mình mà lên trong tay quải trượng từng tầng đánh ra cùng điển vũ hóa đối một giây ế m n h ư sau che ngập bầu trời mũi tên phá không mà ra hướng phía đường giận ra bảo bên ngoài đông tây hai xưởng mọi người và cầm ý hỉa vệ rơi đi Gia đường cắt thần nốt là một ô thông n liên nọ cắt gia qua sửa đổi lần lực lớn. bắn tên, thương có cực thể sát Một Ba ba ba. ra mũi đợt mưa tên rơi xuống không ít thực lực yếu kém phòng bị không kịp đông tây sưởng thiên tử cùng cầm y hệ vệ kêu thảm ngã xuống đất chú ý phòng bị phản công giết hơi hỗn loạn về sau đám người lập tức cũng điều chỉnh xong bắt đầu tổ chức phản kích cầm y di h vệ người bắn nọ cùng đông xưởng h y -E、di hệ tiến đội ở phía sau h i ệ h ộ cao thủ còn lại thì cùng nhau tiến lên phóng tới đường gia bảo vũ hóa điền cầm trong tay bị thiên kiếm nhưng lúc này đường ra bảo đám người cũng nhìn ra đường lao thái thái không phải vũ hóa điền đối thủ trong nháy mắt lại bay ra mấy người bao quát đen chim én đường yến siêu hồn tay đường địch thiết báo từ đường báo cùng chín mệnh tổng quản đường thất kinh mọi người thuần một sắc tông sư cao thủ tao chính thuần nói không sai đường môn mặc dù không có đại tông sư nhưng tông sư cường giả lại là không ít đến hay lắm vừa vặn đem các ngươi bọn này loạn thần tạc tử một mẹ hốt gọn vũ hóa điền lại nghiêm nghị không sợ cười lạnh một tiếng trực tiếp nắm chặt ỷ thiên kiếm x u ố n g tới lấy lực lượng một người độc chiến gần mười vị t ô n g sư một nháy mắt chiến đấu toàn diện bộc phát i ế m cầu để mạng lại thiết báo t ử đường báo quát lạnh một tiếng thân hình như quỷ mị thao lấy một đôi thiết trưởng liền hướng vũ hóa điền đánh giết tới mang theo đáng sợ kính phong vũ hóa điền liếc mắt nhìn lại đáy mắt sát cơ tất hiện trước hết bắt ngươi cái này miệm tiện đồ vật tế kiếm Hắn hừ lệnh một tiếng n chấn động lại không phải kiếm khí pha toái mà là đường báo thiết trưởng nổ tung trong nháy mắt máu tươi phiêu tán dây dụng thịt nát bay tư tung mà hắn thì kêu thẳng một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài đường báo đường thất kinh cùng đường địch bọn người trong nháy mắt kinh hãi một người đi đón đường báo mấy người còn lại thì vây công tới muốn ngăn lại vũ hóa điển nhưng vũ hóa điển s á t tâm đã quyết căn bản không để ý tới bọn hắn thi triển thần hành bắt biến như một đầu cá chạch giống như liền từ mấy người bên cạnh thân v ẹ qua trực tiếp phóng tới đường báo đã nói muốn bắt cái này miệng tiện ra hỏa tê kiếm lại há có thể n u ố t lời mà đường báo bị đường yến tiếp được vừa mới rơi xuống đất trông thấy vũ hóa điển này tấm không chết không thôi bộ dáng vừa rồi ngang ngược cản rỡ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh cũng không kịp bận tâm hai tay bắn nổ thân khổ vội vang nhìn hướng về sau p ư ơ n g m thái ra ra chương ứ u ta.、Hả? Vũ Hóa đ lên, còn có cao tám mươi sáu một kiếm một tâm sư tâm sư cùng đại tông sư khác nhau vũ hóa điền đến nay còn chưa làm rõ ràng nhưng vũ hóa điền tự tin tại t ô n g sư cấp độ có thể đạt tới hắn thực lực như vậy võ giả không nói gần như không tồn tại nhưng tuyệt đối cũng sẽ không quá nhiều bởi vậy nhưng phạm là thực lực vượt qua hắn v õ giả vũ hóa đ i ể n hết thể xem như đ ạ i tông sư đ ố i đãi cho nên khi nhìn đến cái này bị đường báo s ư n g là thái g i a ra bại lộ cùng hiện thân một s á t na vũ hóa đ i ể n thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên lập tức hắn cũng không dám kinh thường lập tức thay đổi thân hình khí tùy thân động thân thủy kiếm đ ẩ u cổ hển một tiếng thanh thủy kiếm minh đẻ xuống chung quanh tiếng la rết cùng phá phong vang vũ hóa điện ánh mắt như điện nhìn qua huy động cánh tay màu vàng áo hướng mình đánh tới đường lao thái ra thân thể thẳng không n ú c ních nhưng cánh tay phải lại nắ tại c thứ hoài nghi đường lao thái ra là đại tông sư về sau vũ hóa điền ra tay không có chút nào giữ lại ra tay tức là trước mắt mạnh nhất kiếm chiêu hã tử lĩnh ngộ thứ mười bốn kiếm đến nay dùng chiêu này giết người đã không ít đường môn đã biết được mình sẽ đến tiền đánh như vậy tất nhiên cũng thăm dò lai lịch của mình hẳn là sẽ đối với mình cái này thức kiếm chiêu có chỗ phòng bị nhưng rốt cuộc thứ mười bốn kiếm y lực bảy ở nơi này đây là v i ệ n siêu tông sư cấp độ kiếm thuật cho nên coi như một kiếm này sinh khí lĩnh vực không cách nào mê hoặc đường lao thái g i a hẳn là cũng có thể ngăn cản hắn một lát hóa giải thế công của hắn nhưng kết quả lại làm cho vũ hóa đ i ể n có chút ngoài ý muốn chỉ thấy theo mình xuất kiếm đường lao thái g i a rõ ràng thân hình trì trệ trong mắt cũng mắt trần có thể thấy hiện hiện một tia mê mang đi theo đường lao thái g i a còn chưa lấy lại tinh thần hiện ra kim mang n ằ m đấm liền cùng ỷ thiên kiếm đối v ớ n cùng một chỗ v â n một giây sau kinh thiên chấn động vang lên đường lao thái ra năm đấm bị một kiếm chém ra sâu đủ thây xương tùy theo kiếm khí hướng về sau c h ẳ n ngập từ đường lao thái ra thân thể bên trên nổ tung đường lao thái ra trong nháy mắt toàn thân đ ấ m máu da chóc thịt bong cuối cùng kêu thảm một tiếng thân thể hướng về sau bay đi trang diện trong nháy mắt tính mịch cái này vũ hóa đ i ề n ánh mắt cũng có chút kinh ngạc yếu như vậy vừa rồi nhìn qua đường lao thái ra dọa người như thế hắn nguyên lai tưởng rằng một kiếm này nhiều nhất liền là ngăn lại đường lao thái ra thế công lại không nghĩ rằng hắn thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu sinh khí lĩnh vực cũng không từng tranh thoát trực tiếp bị mê hoặc sau đó bị kiếm khí gây thương tích là thực lực mình mạnh lên vẫn là đường lao thái gia quá yếu. thời yên lặng qua đi xung quanh đám người trong nháy mắt xôn xao g i a g i a thái g i a g i a lao thái g i a ngài thế nào trang diện lập tức loạn cả một đoàn đường lao thái thái cựu mệnh tổng quản đường thất kinh đường địch đường báo bọn người không lo được chân kinh nhao nhao hướng đường lao thái g i a kim tí phật đường tùng xuống lại quá khứ sắc mặt sợ hãi lo lắng đường tùng đã là đương đại đường môn môn chủ đồng thời cũng là trước mắt đường môn thực lực mạnh nhất người nếu như ngay cả hắn đều n g ã xuống như vậy còn có ai có thể tới ngăn cản cái này vũ hóa điển chỉ là sự lo lắng của bọn họ rõ ràng là dư thừa thứ mười bốn kiếm t u mạnh nhưng lấy vũ hóa điển thực lực trước mắt thi triển đi ra muốn giết một vị đại t ô n g sư vẫn là hơi có vẻ miễn cưỡng khu khu đường tùng hai tay run rẩy sắc mặt kinh sợ giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bỏ dậy vừa định mở miệng lại đột nhiên k h í huyết ngực dòng nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài Phúc! môn chủ thái gia gia ngài thế nào đường lao thái thái bọn người lần nữa lấy làm kinh hãi lên tiếng kinh hô đường báo cũng là không để ý thương thế sắc mặt trắng bệnh hô nói thái gia gia ngài đường dọa chúng ta a n g h ị c tử lao tử còn chưa có chết ngươi quỷ gào gì đường t ù n g hô hấp dồn dập phẫn nộ mà liếc nhìn đường báo hận không thể một bàn tay chụp chết hắn thành sự không có bại sự có dư đồ vật hắn trước trước sở dĩ không có tại ngoài sáng trên hiện t h ầ n cũng là bởi vì hắn biết cái này tây sưởng hàn công có thể giết thượng quan kim hồng thực lực tất nhiên không đơn giản cho nên mới một mực cận thân c h ỗ t ố i chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt tập kích đem nó một chiêu chế p h ủ c h ư a từng nghĩ bị đường báo một cuốn họng bại lộ vị trí dẫn đến kia vũ hóa điển sách trước làm ra đ ư n g lối mà lại vũ hóa điển thực lực cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn ở phía sau tay đánh trả tình huống dưới vậy mà quay người một kiếm liền phá hết hắn hộ thể cơ ư n g khí thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cánh tay cũng không từng n g ă n trở giờ phút này hắn dù chưa thương tới bản nguyên nhưng hắn một thân thực lực có hơn phân nửa đều tại này đôi kim cánh tay phía trên kim cánh tay bị phá cái này cũng đại biểu thực lực của hắn cũng bị suy yếu hơn phân nửa mà hết thể này đều là bởi vì đường báo đột nhiên một cuốn g hỏng, hỏng sự t ì n h đường tùng tâm tình làm sao có thể tốt thái ra ra ta thật xin lỗi nhìn qua đường tùng p ẫ n nộ biểu lộ đường báo cũng biết mình hỏng sự tỉnh n h ì n không được rụt cổ lại mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà túi đầu sám hối đường tùng không để ý đến tên phế vật này thở sâu bình phục lại ngược dòng khí huyết về sau ngẩm đầu nhìn về phía đối diện đạo kia tuổi còn trẻ lại có được một thân cường hãn thực lực bóng trắng sắp mặt ngưng trọng vô cùng tây sưởng h á n công vũ hóa điển quả nhiên danh bất hư truyền một kiếm nô gia vị này đường môn đệ nhất nhân thực lực vũ hóa điển trong lòng cũng bông lòng rất nhiều tay phải xoay tròn đem ỉ thiên kiếm cầm n g ư tại sau lưng thản nhiên nói đường môn tri chủ kim tý phật đường tùng ngược lại để bản tọa có chút thất vọng thật sự là nghe danh không bằng gặm không ngại mất mặt sao đường tùng lập tức mặt mo đỏ lên lại tìm không thấy phản bác đúng vậy à gần trăm tuần người lại không nói võ đức làm đánh lén chủ yếu nhất là còn chưa từng đánh lén thành công chuyến đi chỉ sợ toàn bộ đường môn đều muốn biến thành trên giang hồ t r ò cười giờ phút này duy chỉ có đường lao thái thái còn giữ vững tỉnh táo nàng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện thấp giọng nói người này thực lực không thể cảnh giới đánh giá nhưng triều đình liền hắn một người miễn cưỡng có thể đánh liên thủ bắt lấy hắn ta đường ra bảo có lẽ có một chút hy vọng sống nếu không hôm nay chính là chúng ta tận thế đường tùng không có phản bác giờ phút này hắn cũng không lo được cái gì thể diện đường môn dù kiếm tàu thiên phong chủ chơi á n g khí nhưng hắn kim tý phật tên tuệ cũng không phải mua được mà là thật đánh ra tới thực lực so với bình thường giang hồ võ giả chỉ mạnh không yếu húng chi hắn lần bế quan này đã đột phá đại tông sư thực lực cao hơn một cái cấp bậc nhưng lại vẫn bị cái này vũ hóa điển một kiếm đâm bị thương có thể thấy được thực lực mạnh lúc này lại bận tâm cái gì mặt mũi hoàn toàn liền là tự tìm đ ư n g chết lên nhờ vào đó khoảng cách đường tùng khôi phục một chút thương thế liền không còn kéo dài trực tiếp đánh đòn phủ đầu phòng tới vũ hóa điển nhưng lần này hắn từ dù không am hiểu đao pháp nhưng đến hắn cấp độ này căn bản là nhất phát thông vạn phát thông dù so ra kém chủ tu đao pháp đao khách nhưng cũng có thể bằng vào đại tông sư cấp tinh c h u ầ n nội lực hóa thành đao khí đối địch cho nên một đao này khí thế cũng không thua kém một chút nào một chút phổ thông tông sư cấp đao khách nhưng hắn am hiểu nhất cận chiến kim cánh tay đều không phải vũ hóa điền đối thủ bây giờ cái này gà mở lại dở dở ư ơ n g ương, ương đao pháp lại như thế nào có thể chiếm ưu thế sáng loáng đao khí t r h o đến chỉ thấy vũ hóa điển trở tay lại là một kiếm liền dễ như t r ở bàn tay phá hết thế công của hắn thậm chí ngay cả trường đao trong tay đều suýt nữa cầm không được bị tung bay ra ngoài không chịu nổi một kích vũ hóa điển cười lạnh lúc này hắn đại khái cũng thăm dò rõ ràng đường tùng thực lực là đại tông sư không thể nghi ngờ nhưng so với mình trước đó gặp phải mấy vị đại tông sư kem xa thậm chí ngay cả thanh y h i lâu lao đại đứng đầu h o c hưu cũng không bằng nghĩ đến hẳn là vừa đột phá không bao lâu như thế nói đến mình thời khắc này thực lực đã cùng loại này mới vào đại tông sư cường giả không kém nhiều có lẽ chân khí trình độ còn vô pháp so sánh nhưng chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội thi triển thứ mười bốn kiếm cùng tiên t i ê n phá thể vô hình kiếm khí cái này hai môn đại chiêu kiến công lời nói muốn chém giết loại này giáp rời đại tông sư đã không khó nghĩ đến đây vũ hóa đ i ể n trong lòng đại định nắm chặt ỷ thiên kiếm chủ động hướng đường tùng công tới suy suy suy nhưng nhưng vào lúc này bốn phương tám hướng đạo đạo cường h ã n khí cơ đem vũ hóa điền khóa chặt đi theo mấy đạo công kích tựa như như sao băng đem hắn bao phủ đường môn chư vị tông sư trở lên cao thủ trực tiếp cải biến mạch suy nghĩ không còn đơn độc mạo hiểm mà là lựa chọn liên thủ vây công vũ hóa điển thân hình dừng lại đi theo khinh thường cười một tiếng sâu kiến giống như đồ vật đến nhiều ít đều như thế cổ h ẹ n kiếm khí lại xuất hiện mười ba kiếm bên trong lưu quang c h u y ể n thể c h ư ớ c mắt thi triển mà ra thẳng ghế bên cạnh một cái đồng dạng hai tay t h ụ thương bắn nổ thân ảnh phốc phốc kiếm khí trực tiếp vỡ nát hộ thể cơ khí phá hủy hắn sinh cơ đường báo chừng to mắt gắt gao nhìn xem đạo kia bóng trắn trắn lời còn chưa dứt thân thể chậm rãi ngã về phía sau đến từ đường báo khí vận 4 ố n n vũ hóa đ i ể n liếc mắt đường báo chết không nhắm mắt thi thể hờ hưng nói nói d u n g ngươi tê kiếm đương nhiên sẽ không mất lời dứt lời thân hình hắn chuyển một cái lần nữa thi triển bảy m ư đường kiếm pháp hình khuyên kiếm khí bao khỏa toàn thân đồng thời vận chuyển bất d i ệ t kim thân cưng khí hộ thể đỡ được những phe khác đánh tới thế công phanh phanh phanh từng đạo sắc bén công kích rơi xuống lại ngay cả vũ hóa đ i ể n kiếm khí phòng ngự cũng không đột phá tăng thêm bất d i ệ t kim thân triệt tiêu lực công kích nói tiếp nhận tầm mười nói cấp bậc tông sư công kích vũ hóa điền lại ngay cả thân hình cũng không từng lắc lư một chút hoàn toàn cùng không có chuyện người giống như đường môn chúng tông sư sắp mặt đ ộ i biến đây là võ công gì thiếu lâm kim trung cháo p h o n g ngự của hắn quá mạnh không đánh tan được làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiếp tục ca theo thanh lanh thanh ầ m trong trận bóng trắng tựa như giống như quỷ mị biến mất một giây sau áo trắng tu l a h u y ệ n h ồ gặp bầy dê hiếm khí giữa ngăn dọc một đạo tiếp một thân ảnh lần lượt kêu t h ẳ n ngã xuống đất đến từ đường yến khí vận ba bảy trăm hai mươi bảy đến từ đường trăm sông khí vận bốn hai trăm hai mươi năm đến từ đường phượng khí vận ba năm trăm tám mươi tám vũ hóa điền thi triển bất diệt kim thân hộ thể lấy đoạt mệnh thập tam kiếm cực mạnh tiến công tính lại phối hợp viên mãn cấp thần hành bách biến thân pháp đối phó bọn này t h i ề n khoa nghiêm trọng đường môn t ô n g sư căn bản không chi phí nhiều ít công phu cơ hồ là một kiếm một cái nhất kích tất sát trong chốc lát trên mặt đất liền nằm mấy cỗ thi thể đường tùng bọn người muốn rách cả mi mắt gầm thét liên tục nhưng cũng vẹn vẹn vô năng c ù n nộ bọn hán giờ phút này căn bản ngăn không được bật hết hỏa lực vũ hóa điền coi như ngẫu nhiên dựa vào nhân số ưu thế ngăn trở vũ hóa điển thân hình cũng căn bản không phá nổi bất diện kim thân phòng ngự cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dị hóa thành hắn vong hồn rồi kiếm đủ rồi là ta đường môn sai lao thái ra đường tùng hai mắt chảy ra huế y t lệ trường đao trong tay đã chỉ còn một nửa hắn vô lực đứng bên ngoài nhìn qua trong trận đạo kia không ngừng g i ế t chóc bóng người giận dữ hét ta đường môn bất tài đệ tử đã làm sai chuyện không có lý do muốn ta toàn bộ đường môn đến gánh chịu chết người đã đủ nhiều chẳng lẽ còn không thể triệt tiêu việc này sao đủ rồi vũ hóa điển cười lạnh còn thiếu rất nhiều thời cơ đã, đã cho các người là các ngươi mình nắm chắc không được. hôm nay đường môn tất diệt tràn ngập sát khí thanh â m quanh quẩn ở đây bên trong vũ hóa điền động tác không ngừng ngồi đếm rõ số lượng cái hô hấp liền có một tên đường môn tông sư chết tại dưới kiếm của hắn suy ngay tại trong trận chỉ còn lại bao quát đường lao thái thái tại bên trong bốn tên tông sư lúc một đạo tật phong đột nhiên từ đằng xa tờ đến cơ hồ không có bao nhiêu tiếng vang nhưng bằng mượn vũ hóa điền cảm ứng vẫn là trong nháy mắt liền đã nhận ra hắn quay người một kiếm nằm ngang ở trước người chỉ ngay đinh đinh mấy tiếng đạo đạo hàn mang thuận thân kiếm rơi xuống đất đầu ngón tay chỉ thấy cách đó không xa một tên người mặc áo bào đỏ diện mạo anh tuấn lạnh giật thanh niên chậm rãi đi tới một đôi hẹp dài hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngươi đã giết nhiều người như vậy đủ vũ hóa điện khoe miệng lộ ra một tia nghiền n g ấ m đủ rồi ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể ngăn cản b ả n tọa thanh niên lạnh lùng nói chỉ bằng ta gọi đường liên có đủ hay không đường liên tuyết nguyệt thành thủ tịch đại đệ tử nhìn thấy đường liên hiện thân chung quanh mấy tên may mắn còn sống sót đường môn tâm sư trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhưng đường tùng cùng đường lao thái thái tại vui mừng sau khi ánh mắt nhưng cũng có chút phức tạp đường liên là đường môn khí đồ thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn là lựa chọn về đường môn cùng đường môn cộng đồng đối mặt kiếp nạn này nguyên lai ngươi chính là đường liên vũ hóa đ i ể n cũng hơi giật mình khó trách cảm giác thanh niên này k h í chất không tầm thường nguyên lai là tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân đệ tử thiếu niên ca hành một trong những nhân vật chính bất quá chỉ bằng ngươi gọi đường liên vũ hóa đ i ể n khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh ngươi là ai đường môn khí đồ tuyết nguyệt thành thủ tịch đại đệ tử bách lý đông quân đồ đệ chỉ bằng ngươi những n à y thân phận liên có thể dọa lùi bản tọa vũ hóa điền nói ánh mắt đống nhiên lạnh chó đồng dạng đồ vật cũng dám uy hiếp bản tọa sư phụ ngươi bách lý đông quân tự mình đến bản tọa cũng không nhất định b á n hắn mặt mũi ngươi dựa vào cái gì suy dứt lời kiếm khí tu hành tựa như ngân hà có ngược n đánh thẳng đường liên chỗ đường liên biến sắc hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã tự bộ thân phận vũ hóa đ i ể n lại còn dám đối với mình ra tay chẳng lẽ hắn thật không sợ tuyết n g u y ệ t thành sao hắn nghĩ ngăn cản nhưng cuối cùng hắn thân là tuyết nguyện thành thủ tịch đại đệ tử võ công nội tình không sai nhưng tu hành đến nay cũng bất quá chỉ là mới vào tổng sư trình độ đối mặt vũ hóa điền cái này lăng lệ một kiếm hắn căn bản không có năm chắc đo lấy từ vong bao phủ đường liên đ ấ y lòng không khỏi dâng lên một cô hối lật bành ngay tại thời khắc mấu chốt này một điểm hàn mang trợ hiện đ ỗ n g nhiên kích hủy đạo này sắc bén kiếm khí đi theo một đạo thân mang áo đen thần sắc đa m ạ c mang theo vài phần nho nhã dáng vẻ thư sinh trung niên nhân chậm rãi từ đường liên sau l ư n g đi ra t a m sư tôn đường liên nhìn qua đột nhiên xuất hiện trung niên nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra trong mắt hiện hiện vẻ vui mừng trung niên nhân không để ý đến hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn qua vũ hóa điển nói như vậy bằng ta đây có đủ hay không vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại hỏi ngươi là tuyết nguyệt thành người nào thư không trừng phong Trung thấu diệt, đặt Tuyết nguyệt thành 3 thành trụ, thương tiên, tư không trường ra phun cầu mua. nhiên nhân hứng chứng xong. Chứng đường môn không phong. hở chữ, hủy hợp vũ hóa điền hơi có vẻ ngoại ý muốn đường l i ê n tuy là đường môn khí đồ nhưng rốt cuộc đã từng cũng là đường môn đệ tử húng chi hắn đã từng sư phụ đường liên nguyện bây giờ còn bị giam giữ tại đường môn hắn sẽ đến đây vũ hóa điền cũng không cảm giác kỳ quái nhưng thư không trường phong vậy mà cũng đích thân đến cái này để vũ hóa điền có chút ngoại ý mới người nghĩ bảo vệ đường môn vũ hóa điền nhìn qua t ư không trường phong đôi mắt nhắm lại vâng thư không trường phong hờ hữu trả lời vũ hóa điền thản nhiên nói ngươi xác định tuyết nguyệt thành có thể tiếp nhận triều đình l ử a giận không thể thư không trường phong trả lời dứt khoát vậy ngươi còn muốn bảo vệ sao muốn bảo vệ thư không trường phong nhìn thẳng vũ hóa điền n g ư ơ i ta một trận chiến ta thắng ngươi dẫn người lui ta bại đường môn sự tình ta tuyết nguyệt thành không tham dự nữa lời vừa nói ra bên cạnh đường liên cùng xa xa đường tùng các loại một đám đường môn mọi người sắc mặt đều là biến đổi nhưng biết rõ tư không trường phong tính tình bọn hắn căn bản không dám nói thêm cái gì tư không trường phong hôm nay có thể đến đã là xem ở đường liên nguyện cùng đường liên trên mặt mũi nếu là lại đem tư không trường phong kích đi đường môn liền triệt để xong mà vũ hóa điền nghe vậy ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống người dám đến nơi này liền đã biểu thị tuyết nguyệt thành đúng tay chuyện này đường môn diệt hay không còn không phải do ngươi quyết định mà lại ngươi lớn tuổi bản tọa mấy chục tuổi còn cao bản tọa một cảnh giới cùng bản tọa một trận chiến quyết định đường môn sống sót ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay không sai nguyên bản vũ hóa điền coi là tuyết nguyệt thành chỉ có thành lớn chủ bách lý đông quân một vị đại tâm sư nhưng hôm nay nhìn thấy tư không trường phong hắn mới phát hiện mình sai cái này tư không trường phong chỉnh thể tán phát khí t ứ c thâm thúy cường hãn căn bản không phải cảnh giới tông sư có thể có được lại thêm hắn trong cơ thể vận dưỡng cũ kia sắc bén l a n g lệ thương thế thực lực chỉ sợ so kia kim tí phật đường tùng còn muốn đáng sợ quá nhiều nhưng cụ thể đạt đến cái gì cấp độ chỉ có đấu qua mới biết được t ư không trường phong nghe vậy l ô n g mày có chút n h u lên vậy ngươi muốn như thế nào vũ hóa điện thần sắc lạnh lùng cứ việc biết được tư không trường phong thực lực rất mạnh nhưng hắn lại vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi lạnh lùng nói hôm nay đường môn tất diện ai đến cung cứu không được về phần ngươi muốn cùng bản tọa đánh một trận có thể nhưng sinh tử tự phụ vừa vặn bản tọa cũng nghĩ nhìn xem trong truyền thuyết độc chiếm thiên hạ thương đạo tám đấu thương tiên thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu từ không trường phong chân mày n ị u càng chặt trong cơ thể mơ hồ chuyển đến nong nóng thương minh âm thanh hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm chưa bao giờ thấy qua như thế khí thịnh người trẻ tuổi khó trách ngay cả tung hoành giang hồ hơn mười năm kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng đều đưa tại trong tay hắn sáng loáng thế lương kiếm minh vang vọng khắp nơi vũ hóa đ i ể n chậm rãi cởi xuống sau lưng màu trắng áo choàng nắm chặt ý thiên nhìn về phía đối diện đạo kia thương ý kinh người thân ảnh lạnh lùng nói. Tới đi. người hôm nay liền cùng đường môn cho cùng bầu không khí thoáng chốc trang nghiêm từ không trường phong thần sắc lạnh lùng trong lòng có chút đâm lao phải theo lao hắn biết vũ hóa đ i ể n là tại kích hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này hắn hôm nay đến đây vốn là là đường liên hộ đạo đồng thời cũng nghĩ thử một chút bằng tuyết nguyệt thành mặt mũi có thể hay không bảo vệ đường môn nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n căn bản không để mặt hắn càng là không chút nào từng đem tuyết nguyệt thành để vào mắt lúc này như hắn thật tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết vũ hóa điền tuyết nguyệt thành n à y sau nhất định phiền phức không ngừng tuyết nguyệt mạnh hơn từ đầu đến cuối chỉ là giang hồ thế、lực. không có khả năng chống lại triều đình đại quân nhưng coi như không giết hắn hôm nay tới đây đường môn cũng đã bị vũ hóa điền ghi đi hận dùng cái này từ cái này bá đạo tính tình ngày sau một khi nắm lấy cơ hội tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù hắn thậm chí liên lụy đến tuyết nguyệt thành mà chủ yếu nhất là hôm nay hắn đến cũng không cải biến đường môn kết cục vũ hóa điền biểu đạt thái độ đã rất rõ ràng coi như mình giết hắn đường môn cũng tất diệt như vậy mình hôm nay đến đây ý nghĩa là cái gì tư không trường phong thần sắc công t ầ m có loại bắt không đến hồ ly phản gây một thân tao phiền muộn cảm giác đồng thời cũng có chút phẫn nộ dựa vào bản thân tuyết n g u y ệ t thành ba tôn chủ thân phận địa vị dựa vào bản thân đại t ô n g sư thực lực vậy mà không cách nào làm cho một tên tiểu đối t ô n g sư khuất p h ủ c á i này khiến hắn tại phiền muộn cùng phẫn nộ sau khi sinh ra một k i a cảm giác bị thất bại nhưng trầm mặc thật lâu hắn vẫn là làm ra quyết định không thể đem sự tình làm quá tuyệt vũ hóa điền phải nhớ hận liền để hắn ghi hận đi dù sao không có tuyệt đối lấy cớ hắn cũng không dám tùy tiện điều động triều đình đại quân đối tuyết nguyện thành độc thủ trước mắt chỉ là hắn cùng mình nhân đoán cá nhân thôi tạm thời không cách nào lên cao đến tuyết nguyện thành cùng triều đình nhưng nếu như giết hắn lấy hắn tây sưởng h ắ n công tân h p h ậ n triều đình tất nhiên sẽ không chịu để yên đến lúc đó tuyết nguyệt thành liền muốn trực diện triều đình toàn diện trả thù cái này hậu quả hắn đảm đương không nổi tuyết nguyệt thành đồng dạng đảm đương không nổi nghĩ đến đây tư không trường phong cố nén nội tâm phẫn nộ thở sâu nhìn về phía đối diện áo bào trắng thân ảnh lạnh lùng nói người thắng dứt lời hắn trực tiếp quay người không tiếp tục nhìn xa xa đường môn đám người một cái nhắc lên bên cạnh đường liên thân hình chấp lên hướng phía nơi xa bên ngoài rừng rậm lao đi thấy thế đường môn đám người như thế nào còn không biết tư không trường phong y tứ lúc này sắc mặt đại biến tư không thành chủ tư h ơ ngươi n tiên tiền、bối. Đường liên, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đường môn g diệt tuyệt、sao? Tư bối. lẽ sao? không trường phong sắc mặt băng lãnh không để ý đến sau lưng la lên cầu cứu tăng thêm tốc độ rất nhanh liền biến mất tại rừng sâu rầm rạp nhìn thấy một màn này đường môn mọi người nhất thời tuyệt vọng nhìn qua đi xa thân ảnh vũ hóa điền chậm rãi bông u xuống trường kiếm trong tay trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra hắn liền là tại cược cực tư không trường phong không dám đem tuyết n g u y ệ t thành cũng liên lụy vào không dám đắc tội triều đình bởi vì đối mặt tư không trường phong hắn xác thực không có năm chắc tất thắng hắn có thể cảm giác được tư không trường phong nội lực cấp độ có lẽ sẽ không quá cao khả năng không bằng thượng quan kim hồng chu vô thị chi lưu nhưng lại so kim tý phật đường tù mạnh đại khái hẳn là tới trước hugh một đạo nhân ở vào một cái cấp bậc nhưng thực lực của hắn cực kỳ mạnh trong cơ thể hắn luận dưỡng cỗ kia thương đạo chân ý để vũ hóa đ i ể n vô cùng tim đập nhanh loại cảm giác này tới phía trước đối tượng h quan kim hồng tử mẫu long phượng hoàn lúc cảm giác rất giống đây chính là sở trường một đạo võ giả châu đáng sợ nhất là giống thương đạo dạng này lực công kích cực mạnh binh khí thậm chí so với kiếm đạo đều không thua bao nhiêu loại này sở trường một đạo lại luyện đến c thực lực căn bởi ả cảnh n không đến đánh giá. Cho nên, đối mặt thương thể Cho giới giá. mặt lấy đối đạo s trường tư không trường không phong, vũ hóa vũ đ ể n cũng không có năm chắc tất thắng, có chắc trước giết đó một tất dù là đã qua vì ị uy lâu quan tín tông thượng năm Hồng. Kim đại Bởi sư v nghiêm chỉnh mà nói thượng quan kim hồng cũng không phải sở trường tử mẫu long vợ n g hoàn hắn còn tu hành cái k h á c võ học học tương đối tạp mà tư không trường phong là một vị thuần túy thương tu mà lại lúc trước giết thượng quan kim hồng cuối cùng còn phải nhờ vào hiến thập tam hiệp trợ hắn vừa vặn ngộ ra thứ m ư ơ i bốn kiếm cho thượng quan kim hồng một cách cuối cùng nếu không chết liền là vũ hóa điền mình lần này đối mặt tư không trừng p h ò n g nếu như át chủ bài ra hết có lẽ cũng có cơ hội đánh cho trọng thương thậm chí chém giết nhưng không cần thiết đi mạo hiểm rốt cuộc mệnh chỉ có một lần không cần thiết mỗi lần đều tại nhảy múa trên lưới đao đợi đến đột phá đại tông sư có nắm chắc tất thắng về sau lại đi giải quyết việc này không phải tốt hơn sao hô t h ở nhẹ k h ẩ u khí vũ hóa điền lắc đầu đem việc này ghi ở trong lòng về sau liền không tiếp tục để ý tới lập tức đưa ánh mắt về phía xa xa đường tùng đường lao thái thái bọn người ánh mắt lạnh lùng nói chỗ dựa của các ngươi đi còn có cái khác chỗ dựa sao ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt sao đường tung sắc mặt bi phẫn hắn biết bằng còn lại những người này tuyệt không có khả năng là vũ hóa điển đối thủ đường lao thái thái cũng trong mắt chứa n h i ệ t lệ vũ công công đường thiên nghi dẫn người phục kích ngài một chuyện hoàn toàn là người khác gây nên h ú n g hồ hắn đã vì mình gây nên bỏ ra giá phải trả ta đường môn cũng đã chết nhiều người như vậy vũ công công liền không thể dơ cao đánh khẽ thả ta đường môn một con đường sống sao ta đường môn trên dưới mấy ngàn người có thật nhiều nữ quyến nhi đồng bọn hắn đều là vô tội ta đường môn từ đây nguyện quy thuận triều đình còn xin vũ công công thả ta đường môn một con đường sống không muốn đổi tận giết tuyệt ngay vậy vũ hóa điển trầm mặc lại một lát sau hắn nhìn về phía đường tùng bọn người thản nhiên nói bản tọa có thể tiếp nhận đường môn thần phục nhưng đường môn lại không cần nhiều cao thủ như vậy nhất là đại tông sư cấp độ cao thủ câu nói này để đường tùng bọn người sắc mặt k ỳ biến nhưng vũ hóa điền nhưng không có chờ bọn hắn trả lời lần nữa xuất kiếm thứ mười bốn kiếm lần nữa đánh út về phía kim tí phật đường tùng kiếm khí b ê nghễ ven đường mang máu cắt bụi đều bị cuốn lên đường lao thái thái bọn người căn bản chống cự không được cỗ này kiếm khí dư ba n h o nhao bị chấn động đến lưu lại mà đường tùng đứng n g i chịu xảo càng là khó có thể chịu đựng vừa mới khôi phục một chút vết kiếm thương thế lần nữa vỡ ra. Máu tươi tung tué. bắn hoa ắ mắt n nổi giận gầm lên một tiếng, ánh tận điên cuồng, giữ gầm một mà t à n thân chân khí phi tốc vận chuyển, trên tốc tụ tập khí phi h i t anh y v lóa mắt kim mang cơ hồ đem đường tùng toàn thân nhiễm lên s á t thái hắn tự biết không phải vũ hóa đ i ể n đối thủ nhưng thật vất vả tại giàn mua chi niên mới đột phá đến đại tông s ư cảnh còn chưa hưởng thụ được đ ộ c thuộc về cảnh giới này huy hoàng cùng địa vị sau khi đột phá trận chiến đầu tiên liền muốn v ỡ lạc hắn không tam tâm cho dù chết hắn cũng muốn hướng vũ hóa điền chứng minh hướng thế nhân chứng minh mình kim tí phật chi danh đường tùng chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh hắn là đường môn chi chủ kim tí phật đường tùng g ầ m lên giận dữ đường tùng toàn lực bộc phát chân khí bành trướng từ hai tay tuân ra cùng đạo kia cường hãn kiếm mang đánh vào cùng một chỗ ẩm ẩm một máy mắt t hư không chấn động khó có thể tưởng tượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán chung quanh có cây cắt bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như xét đánh b à n h đi theo một đạo nhuốm máu thân ảnh bay ngược mà ra trên thân kim mang đã tiêu trừ vô tùng liền ngay cả khí tức đều dần dần ảm đạm xuống hiu đám người còn chưa kịp phản ứng một vòng hình kiếm bích quang phá không mà lên từ đường tùng khô gậy thân thể xuyên qua mang theo tinh hồng hết u y sắc đường tùng thân thể r u lên đáy mắt hiện lên một tia giải thoát cuối cùng đập ầm ầm xuống mặt đất khí tức chậm rãi tiêu tán đến từ đường tùng khí vận 9020. lao ra thái ra ra đường m ô n đám người sắc mặt bi phẫn lên tiếng kinh hô bi thương bầu không khí tràn ngập bằng trường lập tức ta l i ề u mạng với ngươi siêu hồn thủ đường địch nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng vũ hóa điền vào tới vũ hóa điền thần sắc hở h ữ g tiện tay một kiếm mang đi hắn sinh mệnh đến từ đường địch khí vận bốn n đường địch đường lao thái thái còn chưa từ đường tùng chết bên trong lấy lại tinh thần thấy thế càng thêm bi p ẫ n Gắt gao nhưng đột nhiên ở giữa một vòng đen kịt tốc độ kiếm khí c ắ n g nhanh đổi tại nàng quải trượng rơi xuống trước đem mi tâm của nàng xuyên thủng đường lao thái thái sắc mặt ngây ngốc ngã xuống bản tọa nói đường môn không cần cao thủ nhưng không nói để ngươi tự sát cho dù chết cũng phải chết tại bản tọa trong tay vũ hóa điện nhàn n h ạ t nói thân hình loại lên lần nữa xông vào đám người bên trong mở ra giết chóc hành trình đến từ đường thủ thanh khí vận 4380, đến từ đường lam khí vận 5 ă m n đến từ đường ngạo khí vận 2105. t ừ n g người từng người đường môn cao thủ lần lượt ngã xuống đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở chưa hề từng đứt đoạn vũ hóa điện tâm như bàn thạch hóa thành sát thủ máu l ạ n h bất luận là tổng sư vẫn là tiên thiên cao thủ cũng hoặc phổ thông đường môn đệ tử hết thể một kiếm một giết trong lúc đó vũ hóa điện thậm chí còn có tâm tư mở tài liệu ra bảng nhìn một chút hắn phát hiện hệ thống giao diện biểu hiện khí vận đã vượt qua hai mươi vạn đại quan. đột phá lịch sử mới cao bất quá vũ hóa điền cũng không có động thủ lại đối những cái kia đường môn đệ tử tụ tập địa phương liên tục chém ra vài đạo kiếm khí suy ầm ầm từng đạo lực phá hoại cực mạnh kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt m ả n g lớn đường môn đệ tử liền ngã xuống sau đó lại thu hoạch được một trận khí v ậ n gặp giết những ngày phổ thông đệ tử khí v ậ n đã tăng trưởng rất chậm vũ hóa điền đã thu kiếm nhưng tàu chính thuần cùng yến thập tam mã tiến lương các thứ mà hai nhà máy cao thủ cùng cầm y hải vệ cũng không co dừng tay bọn hắn từng cái ánh mắt đỏ như máu tất cả đều đã giết điên rồi vũ công công không thể lại giết chúng ta thần phục lại giết tiếp ta đường môn muốn chết hết đường môn duy nhất may mắn còn sống s ó t tông sư cựu mệnh tổng quản đường thất kinh nhìn xem một màn này quỳ trên mặt đất thống khổ cầu khẩn thanh â m vô cùng bị thương vũ hóa điền vẫn như cũ thờ ơ lại qua một lát mới từ tốn nói về sau đường môn tổng bộ đem đến kinh đô đường ra bảo có thể cho các ngươi xem như tổ c h ạ c h là là đường thất kinh liên tục gật đầu căn bản cũng không dám có bất cứ chút do dự nào hắn mỗi do dự một giây liền sẽ có một cái đường môn con cháu chết đi vũ hóa điền mắt nhìn trong trận những cái kia đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm ý gì vệ thi thể bản tọa mang nhiều người như vậy tới đây tử thương không ít để bọn hắn tay không trở về chỉ sợ không thích hợp à. không thích hợp không thích hợp đường thất kinh vội nói vũ hóa đ i ề n thản nhiên nói đường môn tài sản chia làm mười phần chính các ngươi lưu một phần cái khác nộp lên không có vấn đề không có vấn đề đường thất kinh căn bản không dám chăn c h ở ngươi là người thông minh vũ hóa đ i ề n liếc mắt nhìn hắn lập tức nhìn về phía trước dừng tay đi thanh âm của hắn không nặng nhưng trong nháy mắt chuyển đến tất cả mọi người trong lỗ thai tay xưởng cùng người của cầm ý vệ lập tức trước tiên dừng tay tao chính thuận cũng mở miệng quát bảo ngưng lại đồng xưởng cao thủ vũ hóa điện thấy thế nhìn về phía đường thất kinh đi đem tất cả người của đường môn triệu tập lại là là đường thất kinh nào dám không đồng ý liền vội vàng xoay người làm theo sau nửa c a n h giờ còn sót lại đường môn đệ tử bị đường thất kinh triệu tập vũ hóa điền cất bước đi tới bọn này đường môn đệ tử trước thản nhiên nói ngay sau thuộc t r u n g đường môn chính là quá khứ đường môn gia nhập triều đình nghe theo tây s ư ở n g phân công có vấn đề sao t i ế m cầu ngươi vọng tưởng một cái đường môn đệ tử đầy mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào vũ hóa điển sau đó nhìn về phía đường thất kinh trừ ấm lên còn có đường thất kinh ngươi tên phản đồ này ta đường môn việt sẽ không khuất phục hôm nay huyết cựu không chết không thôi nhìn đến người càng nhiều không nghe lời liền nhiều vũ hóa điền bất đắc dĩ thở dài lắc đầu k h o á t tay nói tiếp tục giết ta chỉ cần nghe lời người ít một ít không quan trọng nghe lời liền tốt bá bá tiến thập tam bọn người không chút do dự lần nữa ra tay chiến đấu lần nữa khai hỏa đường môn đệ tử tiếp tục giảm bớt thấy cảnh này đường thất kinh toàn bộ người đều đang rút n g dậy nhưng hắn không dám ra tay giúp đỡ hắn vừa ra tay đường môn liền t h ấ t xong một nén hương qua đi ở đây đường môn con cháu chỉ còn không đủ ba trăm người vũ hóa điền không nhìn thi thể đầy đất hờ hưng nói vẫn là câu nói kia về sau đường môn gia nhập triều đình ai tán thành ai phản đối nếu như không phải coi trọng đường môn chế tác á m khí thủ đoạn vũ hóa điển căn bản sẽ không lưu lại dương nhiệt nhổ cỏ phải n ổ tận gốc nhưng đường môn không ít á m khí thủ đoạn nếu là có thể lượng lớn sản xuất vũ trang tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ sẽ tăng lên cực lớn tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ thực lực chính yếu nhất l i ề n là nhìn những người này thức thời hay không quả nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không sợ chết lần này còn lại đường môn đệ từ không một mờ miệng cứ việc vẫn có mắt người đỏ mừng n i ế n răng n i ế n lợi lại đều là lựa chọn tuân theo sâu trong nội tâm lựa chọn nhìn thấy không ai còn dám phản đối vũ hóa điền nhìn về phía đường thất kinh người qua đi mang theo người tiến về kinh thành đến tây s ư ở n g đưa tin mã tiến lương đường m ô n tài vật n g ư ờ i dẫn người thống kê một chút chín thành mang đi lưu một thành cho bọn hắn mã tiến lương lập tức đi ra nghiêm nghị chắc tay đúng đốc chủ vũ hóa điền gật gật đầu sau đó quay người hướng đường ra bảo chủ phụ phương hướng đi đến không tiếp tục để ý tới sự t ì n h khác quét dọn chiến trường tự sẽ có mã tiến lương bọn hắn phụ trách rốt cuộc theo mình lâu như vậy cũng trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu những n à y nghiệp vụ bọn hắn đã vô cùng thuần t h ụ không cần thiết nhiều lời về phần đường môn những người còn lại có thể hay không ghi hận trong lòng vũ hóa đ i ể n căn bản không quan tâm ghi hận trong lòng là khẳng định nhưng nếu như giang có tiểu động tác đường môn liền thật biến mất đến kinh thành đó chính là vũ hóa đ i ể n địa bản những n à y đường môn dương nhiệt giang có bất kỳ tiểu động tác đều chạy không khỏi tây s ư ở n g hai mắt đây cũng là hắn để đường môn đi kinh thành nguyên nhân đến kinh thành đường môn liền sẽ không còn có phát triển thời cơ cũng sẽ không có báo t h ủ khả năng thậm chí vũ hóa đ i ể n đ ã đang suy nghĩ đến lúc đó muốn hay không phải người đi học tập đường môn tay nghề chờ học đến tay về sau sẽ chậm chậm xóa đi đường môn chạm thảo trừ Như là đã đắc bởi vậy trên trăm năm xuống tới đường môn góp nhạc tại phú là một cái cực kỳ khủng bố số lượng nhưng cuối cùng những vật này đại bộ phận đều thuộc về thuộc tây xưởng về phần muốn hay không nộp lên quốc khố vậy phải xem vũ hóa điền tâm tình rốt cuộc đây là tây s ư ở n g mình làm nhiệm vụ thu hoạch coi như mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng không có người dám nói cái gì nhưng tại phú thứ này đối với vũ hóa điển mà nói đủ là được rồi h ú n g chi hắn cũng không tạo phản muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng cho nên tại lưu lại một bộ phận dùng cho tây s ư ở n g cùng cầm ý để v ệ chi tiêu cùng ban thưởng về sau cái khác vũ hóa điển đều phái người đưa về kinh thành về phần đông s ư ở n g bên này công lao cũng làm cho bọn hắn hôn đến nói thật vũ hóa điển đã không quá nghĩ để ý tới bọn hắn nhưng xem ở lần này đồng xưởng xuất lực cũng không nhỏ phân thượng vũ hóa điền vẫn là phân ra một bộ phận cho tàu chính thuần về phần hắn dùng như thế nào đó chính là hắn chuyện của mình ngoài ra còn có liền là đường môn nội bộ chỗ góp nhà tám khí cùng đ ộ c dược số lượng cũng không ít trong đó vũ hóa điền cảm thấy hứng thú nhất liền là ra các thần nỗ cái đồ chơi này lực sát thương lớn dùng để trang bị tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ không thể thích hợp hơn mấu chốt nhất là ra các thần nỗ có thể sản xuất h à n loạt còn có quan tài đen tải cũng là một loại lực sát thương không tầm thường h m khí vũ hóa điền cũng toàn bộ mang đi giao cho tây xưởng phân phối cái khác như cái gì bạo vũ lê hoa trâm khổng tước linh loại hình bởi vì chế tác công nghệ quá mức phức tạp thậm chí có chút kỹ xảo đã thất truyền bởi vậy liền ngay cả đường môn bảo khố bên trong cũng không có mấy bộ chỉ có thể dùng để thời khắc mấu chốt sử dụng vũ hóa điền cũng không có cứng cầu tại vơ vét không sai biệt lắm về sau liền dẫn người rời đi đường ra bảo đến tận đây tại đất thục chiếm cư trên trăm năm trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm nhất lưu thế lực như vậy tuyên cáo hủy diệt mà liền tại đông tây hai xưởng cùng cầm y để vệ đội ngũ rời đi không lâu sau lập tức liền có các thế lực lớn thám tử chui vào đêm tối dừng tìm hiểu tin tức đều hy vọng có thể cầm tới tr nhưng khi tiến vào đêm tối rừng bên trong nhìn thấy đường ra bảo bộ kia c h u ộ t tiến đến đều muốn ngậm lấy nước mắt rời đi cảnh tượng còn có cổng k i a núi thây biển máu tựa như như địa ngục tràn cảnh lúc tất cả thám tử đều sợ ngây người theo sát l ấ y không mấy ngày đường môn tin tức chuyển ra trên giang hồ trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn đợt l i ề n một cái kịch bản chỉ là trôn một ít phút bút vận dụng bút mực n h i ề u một ít cho nên lười nhác điểm t r ư ơ n g tạ ơn các vị lão bản chính bản đặt mua t ấ u chương xong một tòa uy c h ấ n toàn bộ đại minh giang hồ thành trì bên trong hai đạo vội vàng thân ảnh mới vừa tiến vào thành trì chỉ nghe thấy bên đường người qua đường tiếng nghị luận ha ha nghe nói không kia tự xưng là thiên hạ ám khí đệ nhất giang hồ môn phái đường môn nghe nói đắc tội triều đình bị triều đình dẫn người tiêu diệt làm sao không nghe nói hiện tại bốn phía đều đang đồn không chỉ là đường môn còn có phái tung sơn hắc thạch cùng thanh y ở lâu những ngày đỉnh tiêm đại phái nghe nói cũng là đắc tội triều đình trực tiếp bị triều đình phái người một mẹ hốt gọn liền ngay cả trong truyền thuyết binh khí phổ thứ hai tử mẫu long phượng hoàn g trưởng khống giả thượng quan kim hồng cũng bị giết gần nhất kim tiền bang đại l o ạ n mỗi người chia đà đệ tử đánh bối bụi đều đang dựng tiền đoạt tài sản theo ta thầy a không được bao lâu cái này kim tiền b a n g cũng nhanh xong gần nhất cái này trên giang hồ nhưng thật là náo nhiệt a các đại môn phái chết chết tàn thì tàn hiện tại liền ngay cả đường môn đều bị d i ệ t mà lại nghe nói những chuyện này đều là một người gây nên đúng gọi là cái gì nhỉ tây s ư ở n g hạng công vũ hóa điển a đúng liền là người này triều đình gần nhất thật đúng là ra một nhân vật không tầm tướng a đúng vậy a dĩ vãng giang hồ nhân sĩ phạm tội địa phương quan phủ quản cũng không dám quản coi như biết do hung thủ là ai cuối cùng cũng đều là làm qua loa nhưng là bây giờ rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều trung thực không ít nhất là chúng ta phương nam bên này nghe thấy kêu người của tây sưởng tới từng cái cục đôi làm người sợ phạm tội bị người của tây sưởng tìm tới c ử a tiêu diệt thế sự vô thường à? ai lại nói có thể hay không đến phiên tuyết nguyệt thành a rốt cuộc cái này đường môn cũng là thuộc về tuyết nguyệt thành liên minh thuộc về tuyết nguyệt thành quản hạn nhưng bây giờ lại bị triều đình diện tuyết nguyệt thành liền ngồi yên không để ý đến a tuyết nguyệt thành lợi hại hơn nữa còn có triều h ể so t đình lợi là hại hơn hay sao? Nếu sao? thực u Nguyệt y ế t t à này n Đình, lần này lại sao lại ngồi nhìn đường môn bị Đình đi? Cũng là, Đình h chọc h dám diệt treo Triều Triều Triều t lại lại đi? là, sao bị lực vốn là không yếu chỉ là những cái k ê u cầu quan phần lớn nhát gan sợ phiền phức sợ trêu chọc cái gì võ lâm cao thủ ban đêm đi ngủ hoặc là đi đường ban đêm thời điểm bị người lấy xuống đầu cho nên đối với mấy cái này giang hồ thế lực mới mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hôm nay lại ra một cái bá đạo như vậy thiết huyết tây sưởng hà công cái này đại minh giang hồ à sợ là nguyên nhân quan trọng vì người nọ biệt thiên ta cảm thấy cũng là coi như cái này tuyết nguyệt thành liên minh là phương nam võ lâm đệ nhất đại phái chỉ sợ đến lúc đó cũng vô pháp may mắn thoát khỏi đường phố bên trong hai thân ảnh ngừng chân nghe người đi đường nghị luận sắc mặt đều có một ít âm trầm nhất là trẻ tuổi chút hồng y thanh niên càng là hai mắt đỏ như máu cắn răng nhìn về phía kia trung niên áo đen hỏi tam sư tôn lấy ngươi thực lực căn bản không sợ kia vụ hóa điển tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem hắn diệt trừ nhưng ngươi vì sao không ra tay ngược lại ngồi nhìn đường môn bị diệt cái này hồng y thanh niên chính là tuyết nguyệt thành thủ tịch đại đệ tử đường liên mà cái này trung niên áo đen dĩ nhiên chính là tuyết nguyện thành ba tôn chủ, tư không trường phong. giờ phút này tư không trường phong cũng là sắc mặt phẫn nộ nhưng nghe được đường liên chất vấn hắn lại thở sâu đem l ử a giận trong lòng cưỡng chế đến trầm giọng giải thích nói cũng không phải là ta thấy chết không cứu mà là không thể cứu kia vũ hóa điền đại biểu là triều đình chỉ cần ta đối với hắn ra tay bất luận thắng hoặc không thắng ta tuyết nguyệt thành liền cùng triều đình đi tới mặt đối lập rốt cuộc ta đại biểu là tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt thành không sợ tay xưởng nhưng không cách nào chống lại triều đình đường liên nghe vậy cũng trầm mặt lại nhưng hắn trong ánh mắt vẫn ngậm lấy nồng đậm bi vẫn cùng sát ý hắn không phải không hiểu đạo lý này thế nhưng là đường môn từ đầu đến cuối đối với hắn có sinh dưỡng tri ân mà lại hắn đợi thứ nhất sư tôn đường liên nguyện còn tại đường môn bên trong nhưng bây giờ đường môn bị d i ệ t hắn sư tôn sợ cũng là giữ nhiều lành ít đường liên trong mắt ngậm lấy tơ máu cắn răng nghiến lợi nói tây sưởng h ã n công vũ hóa điển cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định phải tự tay giết hắn từ không trường phong im lặng nói phẫn nộ sẽ giảm xuống một người lý trí ta trước đó chính là cân nhắc không chu toàn thăm dò được thiên lạc bị vũ hóa điền giết chết về sau lại nghe nói đường môn một chuyện liền tiến về ám dạ lâm muốn nhìn một chút cái này vũ hóa điển đến tột cùng có bản lĩnh gì không nghĩ tới lại tạo thành cục diện như vậy cuối cùng chỉ có thể ngồi nhìn đường môn bị diệt nếu là sách trước làm một ít chuẩn bị bằng vào ta tuyết nguyệt thành mặt mũi chưa hẳn không thể từ quan trường cho hắn tạo áp lực giải trừ đường môn nguy hiểm nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi đường liên sắc mặt biến hóa kinh sư đệ cũng đã chết kinh thiên lạc đã từng cũng là tuyết nguyệt thành đệ tử tam sư tôn tư không trường phong thân truyền nhưng về sau trái với m ô n q uy bị trục xuất tuyết nguyệt thành nhưng bất luận như thế nào hắn đã từng cũng là tuyết nguyệt thành người đại biểu cho tuyết nguyệt thành mặt mũi không nghĩ tới vậy mà cũng bị tia vũ hóa điền giết chết tư không trường phong nhẹ gật đầu việc này ta cũng là gần nhất mới biết được kia vũ hóa điền thu phục cầm y đ ị vệ thiên lạc thể sống chết không theo chết tại người của tây s ư ờ n g trong tay đáng chết t i ế m đảng đường liên phẫn nộ cắn răng gai sư đệ bị giết đường môn bị diệt hai cọc cứu hận đều cùng cái này vũ hóa điền có quan hệ cái này khiến hắn trong lòng đối vũ hóa điền s á c ý nồng đậm đến cực hạn thư không trường phong t h ở dài lắc lắc đầu nói vừa rồi người kia lời nói không phải không có khả năng triều đình ra dạng này một người tiếp xuống trên giang hồ sợ sẽ không bình tĩnh cuối cùng sẽ có một ngày chỉ sợ ngay cả ta tuyết nguyện thành đều không cách nào tránh khỏi cái này vũ hóa điền g a tâm rất lớn loại này thời buổi d ố i loạn tạm thời không nên đi t r e o chọc triều đình hết thể chờ đến ngươi sư tôn xuất quan lại nói đường liên cao mày nói hắn chẳng lẽ còn nghĩ nhất thống giang hồ hay sao t ư không trường phong yếu đ ớt nói vạn nhất hắn đúng như này nghĩ đâu đường liên khuôn mặt đột biến hắn hắn lại có như thế lớn g i a vọng phải biết cái này giang hồ như thế lớn liền ngay cả ta tuyết nguyệt h à n h đều chỉ có thể chiếm cư phương nam một vùng nhưng hắn đại biểu là triều đình tư không trường phong lạnh lùng nói đường liên nghe vậy trầm mặc lại đúng vậy à giang hồ cùng triều đình khác b i ệ thưa lớn n ấ công trường i ề u phong h im lặng gật đầu hắn tuy được xưng là thương tiên nhưng liên quan đến toàn bộ giang hồ loại sự tình này hắn cũng vô pháp làm chủ bây giờ chỉ có thể chờ đợi cái kia vị trời sinh tính thoải mái lười biếng sư huynh xuất quan cùng một thời gian Tại một cái hơi có vẻ âm u trang viên bên trong một người mặc t r ư ờ n g bảo màu tím mang theo mặt nạ đồng xanh bóng người ngồi tại ven hồ đình nghỉ mát một bên y ê n t ĩ n h nhìn qua phía trước sóng gợn lăn tăn mặt hồ tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái khí tức quỷ dị người áo đen nửa ngày mang theo mặt nạ bóng người thanh â m trầm giọng nói thê tử của ta quả thật đã chết tại đám kia triều đình đ h ư n g khuyển trong tay chính xác trăm phần trăm công tử nghe nói là tây s ư ở n g h á n công v ụ hóa đ i ệ n tự mình ra tay trong đó một tên người áo đen thấp giọng trả lời nghe vậy mang theo mặt nạ người lần nữa trầm mặc hồi lâu mới ngầm đầu lộ ra một đôi tràn ngập lanh ý con mắt chậm rãi nói thê tử của ta không thể liền chết như vậy không người nào biết cái này mang theo mặt nạ bóng người tên là công tử vũ thê tử của hắn tên là minh n g u y ệ t tâm lại tên đường lam là đường gia đích tôn trưởng nữ lần này về đường môn thăm người thân vừa lúc gặp được đường môn bị triều đình phục kích thế là quả quyết lựa chọn lưu lại cùng đường môn công phó kiết nạn không nghĩ tới lại một lần liền thiên nhân lưỡng cách mà cái này công tử vũ cũng là có lai lực lớn hắn là thương lãng vô địch thẩm lãng truyền nhân duy nhất chẳng những là văn thải phong lưu tên công tử lại là võ công cao tuyệt đại hiệp khách Tại g công hồ bên tử vũ khoác i hữu lớn tài h n g vô tay h n n nhưng trực tiếp ra tay dùng vũ lực áp chế đây là mãng phu gây nên cũng không phải bản công tử phong cách hành sự giang hồ dù không phải chiến trường nhưng ở công tử vũ trong mắt cùng chiến trường cũng giống như nhau thế nhưng là so sánh chính diện đối quyết hắn càng ưa thích ở phía sau màn bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài nàng g dặm coi như địch nhân bị mưu hại được chết cũng không biết người giật dây là ai đây mới là hắn chân chính hướng tới trầm mặc một lát công tử vũ trầm giai nói minh giáo giáo chủ trương vô kỵ không phải cũng bị vũ hóa điền giết sao cái này trương vô kỵ là trương tam phong đồ tôn trước tiên có thể từ nơi này ra tay người áo đen mắt sáng lên gật đầu nói thuộc hạ minh bạch công tử vũ lắc đầu nói không muốn tự mình động thủ miễn cho bại lộ thân phận trước liên hệ kim tiền bang minh giáo nhận nguyện thần giáo cùng tiên tôn địch nhân của địch nhân liền là bằng h đúng công tử hai tên người áo đen cung kính lĩnh mệnh liền trên giang hồ nghị luận ở mỹ các phương lưu tính không ngừng thời điểm vũ hóa điền đã xuất lĩnh đội ngũ rời đi đất thục về tới kinh thành địa giới chỉ là hắn cũng không trước tiên hồi kinh phục mệnh bởi vì lần này chỉnh đốn giang hồ nhiệm vụ còn chưa chưa hoàn thành không tính ma môn thế lực đại minh giang hồ võ lâm chia làm nam bắc hai bên nam phương điệu rộng v ậ t bác nhân khẩu dày đặc bởi vậy võ lâm thế lực cũng tương đối hương thịnh trong đó mạnh nhất lợi dụng thiếu lâm tự cùng tuyết nguyện thành vi tôn mà phương bắc tương đối cặn cỗi mà lại tới gần phía bắc thảo nguyên man di lâu dài chiến sự không ngừng bởi vậy võ lâm thế lực cũng tương đối ít. trong đó mạnh nhất chính là phái võ đăng về phần di hoa cung ác nhân c ố c nhóm thế lực thì là thuộc về hận thế môn phái ức ít ở thế tục đi lại bởi vậy không xếp vào này xếp hạng kim tiền bang thì là đại minh đệ nhất đại bang nó địa vị tương đương với đại tống vương triều cái bang quyền lực bang t r ở dân gian bang hội bang chúng trải rộng đại minh nam bắc các nơi đồng dạng không cách nào tiến hành xếp hạng bây giờ phương nam võ lâm tại hủy diệt đường môn phái tung sơn gõ thiếu lâm tự về sau đã đạt đến chấn nhiếp tác dụng chí ít phương nam một vùng môn phái võ lâm cùng giang hồ du hiệp gần nhất đều rất là biết điều nhưng phương bắc võ lâm còn chưa động đậy tương đương với nhiệm vụ chỉ hoàn thành một lại thêm vũ hóa đ i ể n cũng có nhất định phải tiến về phái võ đang lý do cho nên lần này lên phía bắc bắt buộc phải làm cho nên tại đến kinh thành địa giới về sau vũ hóa đ i ể n liền cùng đông xưởng mỗi người đi một ngã hắn để tào chính phần trước mang theo hủy diệt đường môn cùng phái tung sơn đoạt được tài sản trở lại kinh thành phục mệnh mà hắn thì xuất lĩnh tây xưởng cùng cầm y hệ vệ đại quân tiếp tục chạy tới phía bắc tào chính t h u ầ n đối với cái này cầu còn không được hắn lần này phối hợp vũ hóa đ i ể n hành động mặc dù vẹn vẹn chỉ là hủy diệt một cái thục chung đường môn nhưng trong đó vậy mà dính đến đại tông sư thậm chí ngay cả tuyết nguyệt thành thương tiên tư không trường phong đều đích thân đến toàn bộ quá trình tính tâm động phách điều này cũng làm cho hắn hiểu được cái này tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n liền là một cái gây chuyện tinh chỗ hắn đi qua liền không có cách nào an ổn tiếp tục cùng hắn chấp hành nhiệm vụ chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết h ắ n t u ổ i đã cao thật vất vả thụ hoàng thượng â n sủng một lần nữa xuất cung chấp trường đông sưởng hắn cũng không muốn bồi tiếp vũ hóa đ i ể n đi chịu chết rốt cuộc cũng không phải ai cũng có chém n ư ợ c đại tông sư bản sự thế là tại vũ hóa điền đưa ra để hắn về trước kinh phục mệnh về sau hắn không chút do dự lập tức liền dẫn người trở về mà vũ hóa điển thì tiếp tục lên phía bắc đi đến lần này lên phía bắc cái mục đích thứ nhất ôn gia bảo thấu chương xong chương tám mươi chín kim xả lan quân ôn gia bảo là phương bắc một vùng môn phái võ lâm ôn gia ngũ lao danh chấn giang hồ trong đó ôn gia lão đại ôn phương đặt cảng là thành danh nhiều năm thông sư cho nên ôn gia bảo trên giang hồ cũng coi như miễn cưỡng đứng hàng nhóm nhất lưu thế nhưng là lần này ôn gia bảo bị ma quỷ ám ảnh bị người chi mời tiến về phương nam phục kích tây xưởng cùng cầm ý địa vệ đội ngũ ai ngờ phục kích không thành bị giết ôn gia tiến đến tham dự phục kích đệ tử toàn quân bị diệt mang phụ trách dẫn đội ôn gia lão tam cũng thân tử đạo tiêu tin tức t r u y ề n r a về sau ôn gia bảo lo lắng triều đỉnh trả thù trực tiếp đóng chặt cửa lớn xin miễn gặp khách đồng thời tại trong bóng tối chuyện di t ộ c nhân ý đ ồ trốn h ư ơ n g cái k h á c vương triều phát triển nhưng ai biết còn chưa bắt đầu hành động ôn gia bảo liền nên đón một cái k h á c c h à n g thái nạn nguyên lai、like、ôn gia bảo trước kia xuất thân cũng không h à o quang lấy cướp bóp mà sống mà lại cuối cùng cũng là dựa vào một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý cùng thủ đoạn mới từng bước một c u ộ thời trong thời gian này, tự nhiên là bởi vậy đắc tội không ít người lưu lại một chút thai hoàng ẩm năm đó ôn gia lão lục ôn vương lộc ỵ và ôn gia q u y ề n thế hướng g i a n một hộ người bình thường nữ tử cũng đem nó một nhà năm miệng ă n di môn ai ngờ gia đình này lại có một đứa bé may mắn thoát khỏi tại khó đứa bé này chính mắt thấy cái này cái cọc thảm an di môn sau khi lớn lên khổ luyện võ công liền là hy vọng một ngày kia có thể hủy diệt ôn gia là thân nhân báo thủ đã cách nhiều năm đứa bé này đã lớn lên trưởng thành đồng thời thành công luyện thành một thân võ công tuyệt thế trên giang hồ sông gia không nhỏ ủy danh đến đây ôn gia báo thủ người này được xưng kim xà lan quân hạ tuyết nghi Vũ Hóa đ i ể ngũ độc giáo là đại minh phương nam một vùng môn phái võ lâm từ người miêu xây dựng am bây giờ ngũ độc giáo người lại xuất hiện vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói vào xem nói tung người xuống ngựa cất bước đi và ôn gia bảo cửa lớn ôn gia bảo bên trong thi thể càng nhiều ngũ độc giáo người thúc đẩy độc vật công kích ôn gia bảo đệ tử song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt làm chú ý tới tây sưởng mọi người và cầm ý dỉa vệ đến đây người của hai bên đều là sắc mặt k ỳ biến là người của triều đình triều đình yếm quyển còn có tây sưởng y g m cầu trước giết bọn hắn ôn gia bảo lúc đầu vẫn đang đề phòng triều đình trả thù mà ngũ độc giáo cùng nhật nguyện thần giáo minh giáo đồng dạng vẫn luôn là phản triều đình thế lực bởi vậy nhìn thấy người của triều đình đến đây song phương hơi bối rối về sau vậy mà không hẹn mà cùng quay người hướng tây sưởng cùng người của cầm ý vệ đánh tới vũ hóa điền ánh mắt lạnh lùng mi tâm vẩy một cái phát ra vài đạo kiềm khí giết chết trước hết nhất ních lại gần mình mấy người sau đó lạnh lùng phát tay Phong tại a ma bảo, tiến t chết, m lương cùng đ lại. n h tu bọn người xuất linh dưới chiến cuộc rất nhanh rõ ràng ngũ độc giáo cùng ôn gia bảo đệ tử không ngừng giảm bớt chậm rãi bọn hắn bắt đầu luôn g cuống có người vừa đánh vừa lui hoặc là vượt lên t ầ đ vây muốn nhân cơ hội làm bệnh nhưng khi bọn hắn lật ra ôn r a bảo mới phát hiện bốn phương tám hướng đều bị cầm y hệ vệ bao vây một đám người khoác phi ngư phục cầm trong tay cung nọ thân ảnh đang chờ bọn hắn có người vừa mới thò đầu ra liền bị bắn thành con nhím tất cả mọi người lập tức tuyệt vọng có người ném vũ khí nghĩ đầu hàng nhưng nên đón bọn hắn vẫn là tử vong từ bọn hắn dám đối chiều đình động thủ một khắp này bắt đầu bọn hắn kết cục liền đã chú định mà vũ hóa điền hạ đạt diện môn mệnh lệnh về sau liền không có lại để ý tới tiền viện chiến đấu mang theo h ế n thập tam mọi người trực tiếp đi tới hậu viện bởi vì tại bên kia hắn cảm ứ n g được mấy đạo tâm Đạp đạp. vừa bước vào hậu trạch cửa lớn đám người liền thấy trạch viện bên trong mấy đạo nhân ảnh ngay tại vây công một cái áo đen kiếm khách vây công mấy người bên trong có ăn mặc cùng phía ngoài ngũ độc giáo đệ tử tương tự người cũng có mặc cầm bào người nhà họ ôn hai cái tông sư bảy cái tiên thiên mà bị vây công cái kia áo đen kiếm khách thân hình cao cầm trong tay một thanh hình dạng cổ quái hình rắn kim kiếm tướng mạo anh tuấn nhưng trên mặt lại mang theo ba phần tạ khí ba phần không bị trói buộc còn có một phần khắc cốt minh tâm cựu hận cùng sắc cơ nhìn thấy cái này áo đen kiếm khách vũ hóa điền đầu hóc bên trong đột nhiên nhìn qua nguyên tắc vũ hóa điền đối hạ tuyết nghi cùng ôn gia ân oán cũng có hiểu biết nguyên tắc bên trong hạ tuyết nghi bị ôn gia diệt môn hắn vì báo thù lựa gạt ngũ độc giáo hộ pháp hà hồng dược tình cảm thông qua hà hồng dược đ ạ t được ngũ độc giáo trí bảo kim xà kiếm cùng kim xà kiếm pháp về sau nhẫn tâm b ứ c bỏ hà hồng dược một mình tiến về ôn gia bảo báo thù ai ngờ đang tìm ôn gia báo t h ủ thời điểm lại làm quen ôn gia t i ể u thư ôn nghi mà lại hai người cuối cùng còn có tình cảm sinh hải tử tên là ôn thanh thanh cuối cùng hạ tuyết nghi bị ôn gia lợi dụng ôn nghi cùng ôn thanh thanh bắt lấy đánh gậy gân tay gân chân kết thúc mình sáng tr Có t h ẩm ẩm cái này hạ trong u y h i m trận chuyển đến kịch liệt v ă h minh hạ tuyết n h i nội lực cảnh giới không mạnh nhìn tối đa cũng liền là tông sư trung học cơ sở kỳ giám vẽ nhưng cầm trong tay kim xả kiếm tăng thêm kim xả kiếm pháp quy quyền thực lực rất mạnh vây công hắn hai tên tông sư cùng bảy cái tiên thiên cao thủ đều có chút ngăn không được hắn trong chốc lát liền có một cái ôn gia bảo tiên thiên cao thủ một chiêu vô ý bị hắn kiếm khí gây thương tích kêu thảm bay ngược ra ngoài thế nhưng là tại đối mặt một cái ngũ độc giáo nữ từ lúc hắn ánh mắt lộ ra một chút do dự dường như có chút không nhịn xuống tay cực kỳ hiển nhiên nữ tử này hẳn là bị hắn lừa gạt tình cảm hà hồng dược bất quá cũng chính là cái này một do dự hạ tuyết nghi trực tiếp bị ôn ra người tổng sư kia nắm lấy cơ hội một trưởng đánh vào phía sau lưng thổ huyết nào về phía trước đi theo hà hồng dược nắm lấy cơ hội trong mắt lóe lên một tia ngân lệ vung ra một đầu bay tát xuyên thủng hạ tuyết n h i phần bụng hồng dược ngươi hạ tuyết n h i ánh mắt lộ ra một tia đau lòng cùng không thể tin hà hồng dược khuôn mặt dữ t ợ n trong mắt chứa hận ý, nghiêm nghị quát. hạ tuyết nghi ngươi lừa gạt tình cảm của ta nói là đến báo thù lại yêu những nữ nhân khác còn cùng tiện nhân n à y sinh h ạ i tử ngươi đ a n g chết nói nàng lần nữa vung ra bay tác đánh thẳng hạ tuyết nghi ít hầu tuyết nghi cẩn thận cách đó không x a một cái trung niên mỹ phụ lên tiếng kinh hô chính là ôn gia tiểu thư ôn nghi nhưng hạ tuyết nghi bên trong ôn gia tông sư một trưởng lại bị hà hồng dược bay tác gây thương tích tăng thêm đối hà hồng dược hổ thẹn trong lòng giờ phút này đối mặt hà hồng dược một cách chí mạng hắn trong chốc lát tâm loạn như ma đúng là quên muôn trốn tránh cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hà hồng dược bay tắc đánh út về phía chính mình Đinh, đúng lúc này một điểm hàn quang lóe lên đánh nát hà hồng dược bay t á c trở về từ cõi chết hạ h ạ t u y ế t n g h i lúc này mới giật mình tỉnh lại trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ nhưng hà hồng dược lại là biến sắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía k ì n h phong đánh tới phương hướng quát lên ai những người còn lại cũng xoay người nhìn lại làm chú ý tới vũ hóa điền một đoàn người trang phục cách t h ắ n m ặ c đều là sắc mặt k ỳ biến vũ hóa điền mặt không biểu tình thản nhiên nói tây s ư ở n g các ngươi có thể tiếp tục không cần phải để ý đến chúng ta sở dĩ cứu hạ tuyết nghi cũng là không muốn trận này cho hay cứ như vậy kết thúc hạ tuyết nghi hà hồng dược hai mắt huyết hồng quát lên nguyên lai、like、là tây s ư ở n g phiên chó ta biết ôn gia bảo trêu chọc các ngươi nhưng bây giờ nơi này không chuyện của các ngươi cút cho ta lời vừa nói ra ngũ độc giáo mấy cái khác mặt người sắc có chút thay đổi một chút vũ hóa điền đôi mắt thì là có chút nhỏ lại bản tọa thực sự có chút nghĩ không thông trên đời này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn nữ nhân bị n g ư ờ i lừa gạt tình cảm thì cũng thôi đi hiện ở thời điểm này còn ngay cả thế cục đều thấy không rõ lắm ngươi nói cái gì muốn chết đã hoàn toàn hóa thành đoán vụ hà hồng dược dẫn tí mặt mặc kệ mặc kệ trực tiếp hướng vũ hóa điền vào tới Tiến t hà ậ p tam ánh mắt rút quyết đang muốn rút kiếm ánh cái băng lãnh, n giải y Giết người giết góc đầu k hồng ô n bình thường bắt phụ. Một đạo kiếm khi đã lạng yên bay ra, trực tiếp xuyên thủng g bắt bay phụ. khi Hà h Một trực tiếp kiếm đạo đã ra, dược bị thâm. Phúc. Hà hồng dược thân hình dừng lại con mắt t r ừ n g lớn chậm rãi ngã xuống hồng dược hạ tuyết nghi đột nhiên giật mình trong mắt l ó e lên một tia bi thống cùng áy náy đến từ hà hồng dược khí vận một nghìn hai trăm tám mươi tám vũ hóa điền không để ý đến người khác giờ phút này cũng không có tiếp tục quan sát cuộc nháo kịch này tâm tình giết hà hồng dược về sau trực tiếp thẳng nhìn về phía kia mấy tên ôn gia bảo cùng ngũ độc giáo cao thủ đáy mắt hàn mang cất động một cái gan to bằng trời ôn gia bảo một cái giám đôi kháng triều đình ngũ độc giáo khó được gom lại cùng một chỗ hôm nay bản tọa liền đưa các ngươi cùng lên đường đi g i ế t tiếng nói vừa ra vũ hóa điển thân hình chất lên đã biến mất tại nguyên chỗ kia ôn gia bảo t ô n g sư chính là ôn gia lão đại ôn phương đạt khi nhìn đến vũ hóa điển thời điểm là hắn biết triều đình trả thù tới trong lòng đã sách trước treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần giờ phút này trông thấy vũ hóa điển thân hình biến mất hắn trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức liền muốn rút người ra lưu lại nhưng một giây sau sau một khắc ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ vẽ qua ôn phương đạt thân thể trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa nhất đại tông sư một kiếm vất lạc đến từ ôn phương, đạt khí vận 3720. Giết chết ôn phương đạt về sau vũ hóa điền động tắc không ngừng tiếp tục phóng tới một cái khác ngũ độc giáo tông sư tên này ngũ độc giáo tông sư tên là độc cô phách trên giang hồ cũng tương tự là có chút danh tiếng không chỉ có công lực cao thâm mà lại am hiểu ngũ độc giáo các loại độc thuật thực lực so sánh với đồng dạng tông sư đều cường hãn hơn rất nhiều nhưng giờ phút này hắn đối mặt là có thể chém giết đại tông sư vũ hóa điền đồng dạng vẹn vẹn chỉ là một kiếm độc cô phách liền kế ôn phương đạt theo gót bị một kiếm bêu đầu ôn phương đạt cùng độc cô phách vừa chết còn lại đều là thiên thiên tại y ế n thập tam hiệp trợ dưới ngắn ngủi trong chốc lát trong viện ôn gia bảo cùng ngũ độc giáo cao thủ liền toàn bộ n g ã xuống chỉ còn lại hạ tuyết nghi một nhà ba người lúc này chính cảnh giác nhìn xem vũ hóa điền mọi người vũ hóa điền quay đầu lên mắt chú ý tới ba người sắc mặt hắn khoác k h o t a y thản nhiên nói không cần lo lắng muốn chết cũng chính là chuy nếu như bản tỏa muốn giết các ngươi các ngươi cũng không phản kháng được hạ tuyết nghi còn chưa kịp vui vẻ nghe vậy chính là khoe miệng giật một cái hắn trầm mặc một lát lại lần nữa ngửa đầu nhìn về phía vũ hóa điển trầm giọng nói ngươi muốn thế nào mới chịu vương tha chúng ta hắn biết đã vũ hóa điển không có trước tiên giết hắn vậy khẳng định là cảm thấy hắn còn có giá trị lợi dụng hắn nhất định phải bắt lấy điểm này đây là hắn cầu sinh duy nhất thời cơ hắn không sợ chết nhưng hắn không muốn vừa mới cùng thêm nữ đoàn tụ còn chưa tốt tốt hưởng thụ phần này yên tĩnh khó được cùng ấm áp lên chết mà lại hắn cũng không muốn thế nữ bồi tiếp mình cùng chết đời này của hắn dính đầy huyết tinh cũng sớm đã chết không có gì đáng tiếc nhưng thế nữ của hắn là vô tội bản tọa thích cùng người thông minh liên hệ bắt đầu giao lưu không lao lực vũ hóa điện hai tay chắp sau lưng cũng không có thừa nước đục thả cầu nhìn qua hắn nói gia nhập tây s ư ở n g vì bản tọa hiệu lực trở thành các ngươi những giang hồ nhân sĩ này trong miệng triều đình như q u y ệ n ngươi cùng ngươi vợ con liền có thể sống sót hạ tuyết nghi ngay vậy sắc mặt hơi đổi Đợt, võ đang là nội gia tri tông đạo môn chính thống nhưng căn cứ truyền thuyết phái võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư trương tam phong đã từng xuất từ thiếu lâm là thiếu lâm tự giác viễn đại sư đồ đệ chỉ là về sau nhân d u y ê n tế hội thoát ly thiếu lâm tự lập môn hộ cùng trên núi võ đang sáng lập phái võ đang ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền đem cạnh cửa phát dương quang đại trở thành một đ ờ i võ học tông sư đến nay trương tam phong niên hữu kỳ đã hơn trăm năm không có gì ngoài tu vi võ công chính là đương thời số một tại võ lâm bên trong hy vọng cũng, cũng không ai bằng có hắn trong ò a đang chấn, phái võ đang thuận、Lý、Thành võ t Lý ư ơ Sơn n thành cùng danh đầu, dẫn g trở thiếu tự tề Thái bắt hấp c đầu, lâm a số vô thủ gia h ậ p t r o n đó liền có sung hư đạo trưởng ngũ trà đạo trưởng ngọc cơ đạo trưởng tử dương đạo trưởng một đạo nhân thạch nhạc thạch hạc các loại một đám đ ã từng trên giang hồ đều cũng khá nổi danh cực giả mà lại trương tam phong bảy vị thân truyền đệ tử cũng từng cái thực lực không tầm thường trên giang hồ sông ra không nhỏ vì danh b ị thế nhân gọi võ đang thất h i ệ p luận đến môn phái nội tình phái võ đang đã không kém chút nào thiếu lâm tự tuyết nguyệt thành kim tiền bang trở đỉnh cấp thế lực một mực là trên giang hồ nói chuyện say sưa chủ đề đế. thẳng đến ba mươi năm trước trương tam phong ẩn cư phía sau màn bế quan mài võ đạo liền đem chức trưởng môn truyền cho thân truyền đại đệ tử tống viễn kiều chất trưởng c ố này thanh thế mới dần dần bình ổn lại nhưng có trương tam phong tỏa c h ấ n phái võ đang vẫn như c ũ là không người dám trêu tồn tại ngoại trừ hai mươi năm trước võ đang ngũ hiệp trương thúy sơn xuống núi truy t r a ma giáo bản án cũ mất tích m ộ ư ơ i năm ai ngờ sau khi trở về lại cùng minh giáo yêu nữ ân tố tố kết làm phu thê cũng đã sinh hạ một tử, tên ử t là trương vô kỵ hơn nữa còn cũng đã từng làm hại võ lâm minh giáo hộ giáo pháp vương kim mao sư vương tạ tốn trở thành kết bái huynh đệ việc này một khi chuyển ra toàn bộ võ lâm chấn động. Vô s đường đường trương thúy sơn vì không cho sư môn khó sử bị người công kích lại lựa chọn tại võ lâm các phái trước mặt cùng thê tử ân tố tố trung phó hoàng tuyển tự v ậ n chết chỉ để lại con trai độc nhất còn sót lại tại thế cuối cùng vẫn là trương tam phong tự mình ra mặt mới đưa trương thúy sơn con trai trường vô kỵ mang đi thật không nghĩ đến việc này i ê n lặng mười năm đợi trương vô kỵ trưởng thành về sau không ngờ cơ duyên xào hợp tập được minh giáo chấn giáo thần công càn k h ô n đại na z i nhảy lên trở thành đỉnh tiêm tông sư cao thủ đồng thời bị minh giáo giáo c h ú n g c ộ n g tôn trở thành kế dương đỉnh thiên về sau tân nhiệm minh giáo giáo chủ đứng hàng võ lâm tiêu hùng bảng một trong đường đường võ đang muôn hạng trương tam phong đ ồ tôn lại trở thành để người giang h ồ nghe mà biến sắc ma đạo cự phách cái này không khỏi để người cảm khái t h ế sự khó liệu nhưng mười năm trước võ lâm các phái liền bức tử trương thúy sơn lần này trương vô kỵ lựa chọn kế nhiệm minh giáo giáo chủ cũng không người nào dám lại đến võ đang đi bức trương tam phong trừ ma bất quá một chút tin đồn nhưng dù sao sẽ là có mà trương tam phong không biết là nản lòng phải trí vẫn là lười nhắc lại để ý tới những việc này từ trương vô kỵ trở thành minh giáo giáo chủ về sau hắn không có công khai phát bất luận cái gì tuyên bố cũng chưa từng lộ diện một mực tại núi võ đang bế quan thanh tu không vì bất kỳ cái gì sự vật chỗ cái dày ngược lại là trương vô kỵ tự biết mình cử động lần này tất nhiên sẽ để cho phái võ đang l cắt đứt liên hệ cái này mới miễn cưỡng đem việc này lắng xuống nhưng mà ai biết việc này quá khứ còn không có mấy năm trên giang hồ vậy mà lại xuất hiện một vị nhân vật phong vân đại minh tây sưởng hà công vũ hóa điển người này kế nhiệm tây sưởng hà công ẩ n n ú t nửa năm sau tựa như tiềm lòng xuất chuyên quật khởi tốc độ nhanh đến kinh người đầu tiên là tại tây bắc đại mạc một trận chiến chém giết rất nhiều võ lâm cao thủ đồng thời thành công mang về đại bạch thượng quốc bảo tàng nhất chiến thành danh đi theo lại trải qua mấy trận chiến tuần tự chém giết thanh y hiện lâu phái tung sơn thiên tôn hát thạch kim tiền bang đường môn ôn gia bảo các loại phái cao thủ thậm chí tính cả dạng thành danh giang hồ nhiều năm uy tín lâu năm đại tông sư thượng quan kim hồng đều vẫn lạc tại hắn trong tay mà thiếu lâm tự một trận chiến minh giáo tính cả trương vô kỵ tại bên trong rất nhiều cao tầng cũng bị hắn một m ẹ h ố t gọn việc này chuyển ra về sau trên giang hồ đang khiếp sợ sau khi cũng không ít người đưa ánh mắt về phía phái võ đ ă n g trương vô kỵ dù thoát ly võ đ ă n g nhưng dù sao cũng là trương thúy sơn con trai cùng võ đ ă n g quan hệ các không đức lý còn loạn đ á m người liền không tin tưởng phái võ đ ă n g sẽ ngồi nhìn việc này mặc kệ nhưng kết quả giống nhau ngoài người ta dự liệu trương vô kỵ tin chết xuyên r a đã đã qua hơn nửa tháng mà phái võ đang đến nay vẫn không có cái gì động tĩnh một mực như thường lệ vận chuyển bình thường cái giảm gì hiện tại còn là g i ả tựa hồ cũng không có chú ý việc này nhưng việc này trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục đám người liền không tin phái võ đang biết một chút tin tức đều không nghe thấy như vậy rất có thể liền là phái võ đang cũng như thiếu lâm tự đồng dạng nhận sợ rốt cuộc việc quan hệ triều đình coi như phái võ đang nội t ì n h mạnh hơn cũng không có khả năng cùng triều đình chống lại t h ú n g chi phái võ đang bây giờ vẫn là đại minh quốc giáo võ đang tổ sư trương tam phong càng là là bị triều đình thân phong đạo môn thiên sư tại toàn bộ đại minh đều rất có hy vọng trương vô kỵ dù cùng võ đang quan hệ tâm đầu ý hợp mà dù sao hắn bây giờ đã cùng chính đạo đi ngược lại hơn nữa còn là công nhân phản triều đình cùng triều đình đối đầu minh giáo giáo chủ triều đình giết hắn đó cũng là hợp lý hợp pháp phái võ đang cũng không thể vì chút chuyện này liền cùng triều đình trở mặt đi cùng triều đình đòi hỏi thuyết pháp không ít chuẩn bị người xem náo nhiệt đều cảm giác thất vọng vô cùng phái võ đang không ra mặt như vậy việc này sợ cũng chính là muốn dạng này không giải quyết được gì nhưng lại tại ba ngày trước đột nhiên có người truyền ra tin tức vị kia vừa mới tại phương nam võ lâm náo r a cực lớn động tĩnh tây sưởng hà công tại hủy diệt thuộc trung đường môn về sau cũng không trở lại kinh thành mà là trực tiếp lên phía bắc đem trước tham dự phục kích tây sưởng đội ngũ ôn gia bảo tiêu diệt đi theo lại tiếp tục lên phía bắc c ă về phần vị này tây sưởng hán công ấ tiến thể là n về võ đang vẫn sẽ hay không có mục đích khác tất cả mọi người không có nghĩ qua rốt cuộc vị này tây sưởng hán công từ nhập giang hồ một ngày kia trở đi cơ hồ là đi tới chỗ nào rét tới chỗ đó chưa bao giờ có ngoại lệ từ đại bạch thượng quốc một chuyện bắt đầu tất cả trêu chọc qua hắn thế lực hoặc là bị đánh cho tàn phế hoặc là trực tiếp bị diệt cũng tỷ như lần này tham dự phục kích hắn kim tiền bang đường môn ưu linh sơn tràng cùng ôn gia bảo kim tiền bang từ thượng quan kim hồng chết rồi các nơi phân đà đại l o ạ n cơ hội là mỗi ngày đều có người chết bất diệt cũng triệt để tàn phế đường môn cùng ôn gia bảo càng là trực tiếp bị diệt duy chỉ có còn lại một cái hành tung quỷ bí ưu linh sơn tràng không dễ tìm cho lắm thế nhưng là trước đó tại tây bắc đại m ạ c tham dự tranh đoạt qua bảo tàng đồng thời cùng tây x ư ở n phát sinh qua tranh chấp thế lực bây giờ chỉ có minh giáo cùng hát thạch triệt để hủy diệt cái khác thế lực đều chỉ là bị đánh cho tàn phế trong ừ khi t ậ n chiến hằng liền điệu thấp tẩn đi, mỗi ngày nôm kia điệu đi, mỗi sau về dấu l thấp nớp lo sợ, sợ triều đ ì h chuyện sẽ bởi vì chuyện này tìm tới cửa. Bây tới vì tìm cửa. này i ờ vị này、tây、Sưởng Hán Tây chốc ô n tiến Đăng, g về Võ đang, sẽ k ô n tàng chuyện, g phải bảo bởi là vì trước đó bảo tàng một đó m u n thành toán、rồi. Trong bắt đầu rồi. h ố c lát vô số ánh mắt lại nhìn về phía võ đang rất nhiều người đã bắt đầu hưng phấn chờ mong bọn hắn muốn nhìn một chút phái võ đang tại đứng trước loại tình huống này thời điểm vẫn sẽ hay không tiếp tục ngồi chờ chết hay là đợi đến vị này tây s ư ở n g hắn công tìm tới cửa về sau như thiếu lâm tự như kia hướng triều đình chịu thua mà lúc này v trong hoàn trúc này h trong điện bầu không khí một mảnh trăng nghiêm mọi người vẻ mặt khác nhau có người phẫn nộ có người khẩn trương có người lo lắng có người kiên quyết tống viên tiểu trưởng môn đạo phục hiển thị do huy nghi nhìn qua trong điện tất cả trưởng lão trầm giọng nói ra chương vị chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói tia tây sưởng hán công vụ hóa điển tại hủy diệt ôn gia bảo về sau tiếp tục lên phía bắc trực tiếp hướng ta võ đ ă n g phương hướng chạy đến trước đó ta võ đ ă n g tiến về tây bắc đại mạc ngăn cản ma môn các phái cướp đ o ạ t đại bạch thượng quốc bảo tàng lại bị cái này tây sưởng hán công xem như nhân cùng nó phát sinh qua tranh chấp chết không ít đệ tử lần này hắn dẫn người đến ta võ đ ă n g chỉ sợ là kẻ đến không thiện lần này mời chư vị đến đây chính là vì thương thảo việc này nhìn xem chư vị nhưng có biện pháp gì giải ta võ đang chi kiếp tiếng nói vừa ra trong điện hoàn toàn yên tĩnh đi theo võ đang thất hiệp mạc thanh cốc cắm phân nói triều đình này ưng khuyển quả thực khi người quá mức trước đó tại đại mạc không phân tốt xấu liền g i ế t ta võ đang môn hạ đệ tử trước đó vài ngày lại g i ế t vô kỵ những sự tình này ta võ đang chưa cùng hắn so đo hắn lại vẫn muốn như thế hùng hồ d o a người căn bản chưa từng đem ta võ đang để vào mắt lão nhị du liên chu cũng lạnh lùng nói hắn muốn chiến vậy liền chiến ta võ đang chính là triều đình thân phong đạo môn lãnh tụ không có hoàng đế mệnh lệnh ai cũng không tư cách đụng đến ta võ đang lần này vũ hóa điền đến đây chỉ sợ là vì bản thân thủ riêng không có triều đình làm chỗ dựa chúng ta chưa h ẳ n liền sợ hắn không ít trưởng lao nhao phụ họa lòng chúng ta võ đ ă n g cũng thụ đại minh luật pháp bảo hộ thì sợ gì với hắn chỉ cần không phải vị kia đại minh hoàng đế ra lệnh chỉ bằng chỉ là một cái tây s ư ở n g cũng nghĩ diệt ta võ đ ă n g quả thực si tâm vọng tưởng cái này một đạo thanh n m bình tĩnh y ế u ớt vang lên vị này tây s ư ở n g h ắ n công trong tay thế nhưng là có thiên khải hoàng đế ban cho tiền t r ả m hậu tấu quyền lực hắn trên giang hồ đại biểu chính là hoàng đế ý chí nếu không trước đó hủy diệt phái tung sơn cùng t h ụ c trung đường môn thời điểm hắn cũng không điều động được nơi đó quân coi giữ hắn nghĩ diệt ta võ đang không cần được hoàng đế đồng ý chỉ cần vị hoàng đế kia không mệnh lệnh cấm chỉ hắn trực tiếp điều động đại quân phạt ta võ đang c h ú một như thế nào ngăn cản. lát ờ sau nói ra, mặc. Một lát sau, hắn g điện lần nữa nhìn về phía một đạo nhân chắp tay hỏi cái kia không biết một sư thúc nhưng cũng có phương pháp nào giải ta võ đang này khó một đạo nhân lắc đầu triều đình đại quân nếu là tấn công núi chúng ta tuyệt đối là không ngăn nổi vì kế hoạch hôm nay có lẽ mời lao trưởng môn xuất quan có lẽ có một chút hy vọng sống lao trưởng môn trương tam phong nghe được cái tên này trong điện không ít người trong mắt đều hiện hiện một tia phân chấn bọn hắn bên trong không ít người đã từng liền là chạy trương tam phong tên tuổi mới gia nhập võ đang chỉ có một đạo nhân trong mắt lóe ra hảo quan g kỳ dị trương tam phong từ khi bế quan về sau ngoại trừ tống viết t i ệ u những người khác ai cũng không gặp được hắn cũng không dám tiến về quấy dày nhưng hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu hắn muốn nhìn một chút mình đột phá đại tông sư về sau cùng trương tam phong đến tột cùng còn có bao nhiêu tranh l ệ n h một khi có cơ hội thay thế nó địa vị hắn sẽ không chút do dự đạo thủ triệt để trưởng khống võ đang trở thành trên giang hồ mới thái sơn bắt đầu đây mới là hắn suốt đời chỗ mục tiêu theo đuổi nhưng tống viên k i ề u trầm mặc một lát sau lại là lắc đầu nói sư phụ lao nhân ra người bế quan ngộ đạo chính vào thời khắc mấu chốt từng đã phân phó ta không đến thời khắc mấu chốt không nên tùy tiện với d ậ y trước mắt cũng còn chưa tới thời khắc xuống còn kia vũ hóa điển lần này đến đây võ đang cũng không nhất định chính là là diện ta võ đang mà đến vẫn là đầu tiên chờ chút đã đến lúc đó gặp mặt nhìn xem việc này có thể hay không cùng hắn hòa giải nghe vậy một đạo nhân lông mày có chút n h u lên đạp đạp đúng lúc này ngoài điện một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên lập tức một tên tương đối lớn tuổi võ đang đệ tử vội vàng chạy vào điện đến mặt mũi tràn đầy lo lắng nói khởi bẩm trường môn chư vị sư thúc sư thúc tổ không sao không? vừa rồi không ít tục ra đệ tử đến báo chúng ta phái võ đang dưới chân núi các nơi dùng cho mua sắm vật liệu cứ điểm toàn bị tiêu diện lưu thủ đệ tử thương vong thảm trọng còn có rất nhiều xuất từ ta võ đang tục ra đệ tử xây dựng võ quán môn phái cũng bị người tiêu diện còn sót lại đệ tử phát tới cầu việt th hy vọng chúng ta dẫn người xuống núi tiếp viện bọn hắn vừa dứt lời trong điện đám người bỗng nhiên biến sắc thấu chân g xong chương chín mươi mốt đồng phúc khách sạn tại khoảng cách núi võ đang còn có ngoài trăm dặm một cái chấn nhỏ bên ngoài người khoác đấu nhu phục từng cái ánh mắt hung lệ lạnh lùng tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y lý hệ vệ đại quân rừng ở ngoài trấn nhỏ chú quân vũ hóa điển thì mang theo h i ế n thập tam ma tín lương đinh tu các chư vị tây s ư ở n g cùng cầm y lý hệ vệ cao tầng chậm rãi tiến vào trong trấn chuẩn bị tạm thời ở đây nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục lên đường thừa thế sông lên đổi tới võ đang trừ cái đó ra đội ngũ bên trong còn nhiều thêm cái người mặc màu đen trang phục khuôn mặt tuấn lãng lạnh giật nam tử n g ư ợ c bên trong ôm một cái cổ quái hộ kiếm thình lình chính là kim xà lan quân hạ tuyết nghi ôn r a bảo một trận chiến vì bảo toàn vợ con đồng thời hắn cũng không cam chịu tâm chết đi như thế cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn gia nhập tây s ư ở n g trở thành dị vãng hắn nhất là khinh thường triều đình n h i ê n quyền tuy nói hắn không phải thật tâm thực lòng thần phục nhưng vũ hóa điển cũng không thèm để ý chỉ cần vào tây s ư ở n g ngày sau đi ở liền tử không được chính hắn ôn g a bảo chuyện về sau hắn cho hạ tuyết n h i ba ngày thời gian đi dàn xếp thê tử ôn nghi cùng nữ nhi ôn Thanh Thanh. mà hạ tuyết nghi cũng không có để hắn thất vọng tại cùng thê nữ chờ đợi sau ba ngày liền đổi kịp t â y s ư ở n g đội ngũ đúng hẹn chạy đến tụ hợp chỉ là dọc theo con đường này lời nói của hắn đều cũng không nhiều duy chỉ có đ ố i một thân trong kiếm ý liễm lạnh lùng yến thập tam tựa hồ có chút hiếu kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía yến thập tam trong tay cầm thanh đen dài kiếm đây chính là cùng là kiếm khách lẫn nhau hấp dẫn đi đám người cũng chưa từng để ý tới cái này mới gia nhập thành viên vừa tới nhà dù sao vẫn cần một đoạn thích kiếm kỳ đạp đạp đám người tiến vào thị trấn tại trải qua tiểu chấn cửa vào lúc vũ hóa điển nhìn thấy ven đường trên tấm bia đá viết thất hiệp trong mắt lóe lên một vòng dị xác là võ lâm chuyển ra ngoài bên trong cái k i a thất h i ệ p chân sao không có suy nghĩ nhiều đám người trực tiếp tiến vào tiểu c h ấ n đi tới thị trấn bên trên lớn nhất một cái khách sạn khi thấy căn này trên khách sạn chiêu bài lúc vũ hóa điền bước chân dừng lại đôi mắt có chút neo h lại đồng phúc khách sạn thật đúng là thế giới này quả thật càng ngày càng có ý tứ mã tiến lương bọn người nhưng lại chưa nhìn ra khách sạn này có gì không thích hợp trực tiếp đi vào cửa khách sạn nhìn về phía cổng tiếp khách gã sai vặt mặt lạnh nói ngựa chú ý tốt không phải cho ngươi chân đánh gãy lúc này chính vào giờ cơm trong khách sạn vốn có chút khách nhân thế nhưng là khi nhìn đến vũ hóa điền bọn người trên thân mặt phục sức về sau đều là sắc mặt đại biến một khác cũng không dám chờ lâu trả tiền cơm sau liền vội vã rời đi một cái hơn ba mươi tuổi bộ dáng chạy đường tiểu nhị đồng tử có chút co r i ụ c lại lập tức nhưng lại trên mặt dáng tươi cười đi tới mười phần khách khí hô nhà mấy vị đại nhân quang lâm ta cái này nho nhỏ khách sạn thật sự là thật là vinh hạnh chư vị nhanh mời vào bên trong vũ hóa điền bình tĩnh ánh mắt tại hắn trên thân đánh giá một chút cái nhìn này dường như liền đem nó nhìn cái thông thấu để hỏa kế này toàn thân không được tự nhiên đi theo vũ hóa điền câu nói tiếp theo càng làm cho hỏa kế này thân hình cứng n ắ c ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nghĩ không ra đã từng trên giang hồ cũng coi như cũng khá nổi danh đạo thánh bây giờ lại c a nguyện có đầu rút cổ tại dạng này một cái khách sạn bên trong. bầu không khí thoáng chốc kiến tĩnh tiến thập tam bọn người nguyên bản đối cái này chạy đường tiểu nhị còn không quá để ý nghe vậy đều là đồng loạt nhìn về phía hắn ánh mắt kỳ dị mà hỏa kế này thân hình cứng đờ đáy mắt đầu tiên là hiện lên một tia hoảng sợ cùng nghĩ hoặc đi theo lập tức tiêu trừ cười lớn lấy nhìn về phía vũ hóa điền nói đại nhân nói đùa tiểu nhân chỉ là một cái nho nhỏ chạy đường tiểu nhị ở đâu là cái gì đạo thánh ta có nói là người sao vũ hóa điền thản nhiên nói tiểu nhị nụ cười trì trệ đi theo trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới hắn không biết mình tại sao lại bị nhận ra nhưng giờ phút này hắn vô cùng xác định mình đã bại lộ vũ hóa đ i ề n nói không sai hắn đã từng đích thật là trên giang hồ tiếng t ă m l ừ n g lấy đạo thánh bạch triển đường biệt hiệu bạch ngọc canh đã từng cũng là cùng thần thâu tư không trích tinh h i ệ p đạo tiêu thập nhất lang đám người tề danh tồn tại nhưng về sau chán ghét giang hồ phân tranh liền ẩn cư đến thất hiệp chấn tại cái này đồng phúc khách sạn làm cái nho nhỏ chạy đường tiểu nhị lại không nghĩ rằng hắn ẩn cư đến dạng này một cái địa phương nhỏ vậy mà đều có thể bị người của tây sưởng tìm tới cửa bạch triển đường trong lòng có chút phiền muộn đồng thời cũng đánh lên m ư ơ i hai phần tinh thần trong lòng vô cùng cảnh giác nhưng lại tại hắn đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ ngươi không cần phải lo lắng cái gì bản tọa là tây sưởng hàng công vũ hóa điển lần này chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này không phải chuyên môn là ngươi mà đến ngươi trước đó mặc dù phạm vào không ít chuyện tại triều đình cũng có lưu á n cũ nhưng chỉ cần ngày sau không làm phạm pháp l o ạ n kỷ cương sự tình bản tọa sẽ không truy cứu ngươi lấy trước tội ác bạch triển đường nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hành lê nói là là đa tạ đại nhân khai ân vũ hóa đ i ể n k h o á t k h o tay đi chuẩn bị ăn a bản tọa tối nay dẫn người ở đây nghỉ ngơi đúng chư vị đại nhân mời vào bên trong bạch triển đường vội vàng chào hỏi đá người lên lầu thu xếp tốt về sau bạch triển đường lập tức tiến về bếp sau phân phó mang thức ăn lên vũ hóa đ i ể n thì mang theo hiến thập tam bọn người ở tại bên cửa sổ ngồi xuống chờ đợi mang thức ăn lên hiến thập tam nhìn qua bạch triển đường bóng lưng rời đi trong mắt lóe lên một tia kỳ dị lập tức nhìn về phía vũ hóa đ i ể n có chút không hiểu nói đạo thánh bạch ngọc canh chi danh thuộc hạ cũng có chỗ nghe thấy đã từng trên giang hồ phạm phải qua không ít trọng án đốc chủ vì sao không bắt hắn vũ hóa đ i ể n khoát tay áo thản nhiên nói hắn đã lựa chọn ẩn cư ở đây về sau cơ bản cũng liền không tồn tại cái uy hiếp gì mà lại dạng này người b lưu hắn một mạng tác dụng sẽ lớn hơn bản tọa hôm nay tha hắn một lần ngay sau có chuyện phân p h ó đến trên đầu của hắn hắn cũng không tiện cự tuyệt bản tọa tiến thập tam giật mình gật đầu minh bạch vũ hóa điền khẽ gật đầu không tiếp tục cẩn thận giải thích hắn thân là tây sưởng hán công dù nắm trong tay tây sưởng cùng cầm y hệ vệ dạng này chuyên môn phụ trách điều tra tình báo đội hung cha án tổ tinh anh dệt nhưng muốn trưởng khống giang hồ chỉ dựa vào chút người này tay là tuyệt đối làm không được bất luận là thượng cựu lưu vẫn là hạ cựu lưu nhân vật đều phải tiếp xúc mà giống bạch triển đường dạng này đã từng ung dung ngoài vòng pháp luật không phục kỳ thật không cần thiết đổi u tận giết tuyệt nếu như có thể trưởng khống bọn hắn cho mình sử dụng muốn so giết bọn hắn cướp đoạt điểm này k h í vẫn muốn có lời rất nhiều cho nên lần này nói thẳng phá bạch triển đường thân phận nhưng lại tha hắn một lần cũng chỉ là vũ hóa điển tiện tay vì đó ngày sau muốn có thể dùng tới bạch triển đường càng tốt hơn nếu như không dùng được cũng không tổn thất cái gì thu hồi suy nghĩ vũ hóa điển nhìn về phía vừa mới thu xếp tốt đi tới mã tiến lương hỏi phái võ đang bên kia gần nhất nhưng có động tích gì mã tiến lương vội vàng lên trước trả lời khởi bầm n ố c chủ phái võ đang hết thẻ như trước cũng có không bởi vậy lần này tiến về võ đang mình dù chưa từng phát cái gì tương cáo nhưng trên giang hồ vẫn là vô ý thức cho rằng mình là đi tìm võ đang phiền phước phái võ đang không có khả năng không nghe nói những tin đồn này nhưng lại hết thẻ như cũ không có cái gì đặc thù hành động như thế để vũ hóa đ i ể n có chút ngoài ý m ớ n m ã tiến lương trầm giọng nói đốc chủ cái này núi võ đang chính là vạn lịch hoàng đế thân phong đạo môn chính thống gần nhất cái này trăm năm qua đều được tôn sùng là ta đại minh quốc giáo cùng trong t r i ề u không ít đại thần đều quan hệ không ít nếu như không có hoàng thượng thánh chỉ bất kỳ người nào đều không muốn t r e o chọc võ đăng mà vũ hóa điền khẽ gật đầu võ đang làm đại minh quốc giáo địa vị xác thực rất đặc thù bình thường địa phương quan p h ủ hoặc là tra án nhân viên nếu như không có thánh chỉ căn bản không có tư cách điều tra võ đang lại không dám trêu chọc nhưng hắn cũng không phải nơi tầm thường quan p h ủ hoặc là tra án nhân viên trong tay hắn có chu do hiệu ngự tứ kim bài tây s ư ở n g là hoàng đế t h â n quân càng có tiền trảm hậu tấu quyền lợi chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực liền xem như tín vương hắn cũng dám động huống chi chỉ là khu khu một cái võ đang mà lại võ đang một đạo nhân trong bóng tối thống lĩnh u linh sơn trang lần trước dám cùng kìm tiền bang những thế lực này tham dự phục kích mình bất luận như thế nào hắn đều phải chết lần trước là bởi vì chính mình tại chém giết thượng quan kim hồng về sau đã kiến lực không hoàn toàn chắc chắn lưu hắn lại nhưng bây giờ mình khôi phục là nên thanh toán việc này thời điểm cho nên lần này tiến về võ đang hai chuyện một là vì hướng trương tam phong lịnh giáo tiến một bước xác định tôn g sư cùng đại tôn g sư khác nhau tại chỗ nào sau đó lần này hồi kinh về sau vũ hóa điền liền chuẩn bị bế quan xung kích đại tôn g sư cảnh tiếp theo chính là vì hủy diệt cái này ưu linh sơn trang rốt cuộc mình cho tới nay liền là có thủ tất báo bá đạo tính cách người thiết lập không thể băng u linh sơn trang dám can đảm p h ụ kích mình nếu là còn có thể trên giang hồ ung dung ngoài vòng pháp luật không khỏi ra vẻ mình quá mức vô dụng vũ hóa điền nhìn về phía mã t i ế n lương phân phó nói phái người hướng núi vo đang phát bài thiếp liền nói bản tọa trên vo đang cầu kiến vo đang trương c h â n nhân có chuyện quan trọng thương lượng đã võ đang đều không có cái gì động tĩnh vũ hóa điền tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa tiên lễ hậu binh chỉ cần phát bài thiếp những ngày này nghe đồn tự nhiên tự sụp đổ về phần giải quyết một đạo nhân một chuyện chỉ là tiện tay mà làm chờ thêm võ đương đương lấy trương tam phong trước mặt vạch trần cái khác thân phận trương tam phong tự nhiên sẽ cho mình một cái công đạo nếu như trương tam phong tự nhiên h o m n h một cái công n h ư trương tam p h o n h ô n g đành l ò mình lại n g thủ thay h n t h n h đốc chủ mã tiến lương lập tức lĩnh hội vũ hóa đ i ề n ý tứ đứng dậy thi lễ một cái về sau liền hướng cửa khách sạn đi đến đặc đạp, đạp nhưng mà mã tiến lương còn chưa đi ra cửa đối diện liền chạy đến một cái tay s ư ở n g phiên tử sắc mặt có chút ngưng trọng đi lên phía trước hai tay trình lên một phong tình báo trầm giọng nói ra khởi bầm đốc chủ võ đang xảy ra chuyện đây là thám tử vừa mới đưa tới tình báo vũ hóa đ i ề n nghe vậy lông mày có chút n h u lên lập tức tiếp nhận tình báo thuận tay mở ra xem chẳng được bao lâu sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống tính toán bản tọa thật sự là thật to gan t ấ u chân xong Trường hát thủ, màn sau b việc này t ở các nơi đều cấp tốc chuyên a gia trên giang hồ nhắc lên cực lớn manh động lời vừa nói ra trong khách sạn tất cả mọi người là biến sắc lập tức minh bạch vì sao đốc chủ sắc mặt sẽ khó coi như vậy võ đang cứ điểm bị diệt đánh vẫn là tây sưởng cờ hiệu thế nhưng là bọn hắn người của tây s ư ở n g giờ phút này đều ở nơi này nơi nào có không đi làm những sự tình này rất rõ ràng đây là có người tại hướng tây s ư ở n g trên đầu rội nước bẩn vừa đi đến cửa miệng mã tiến lương bước chân dừng lại sau đó quay người đi trở về ánh mắt băng lãnh nhìn về phía k i a truyền thư phiên tử lạnh lùng nói nhưng có t r a ra là ai làm k i a tây s ư ở n g phiên tử cung kính chắp tay nói khởi bẩm đại đương đầu tạm thời còn chưa t r a rõ ràng chỉ là có tin tức sưng động thủ người đều tại hiện trường lưu lại chúng ta tây s ư ở n g cơ hiệu còn có c ẩ m y địa vệ phân phối tú xuân đao cùng tên nọ lưu lại tại hiện trường các loại chứng cứ đều trực chỉ chúng ta tây s ư ở n g cùng c ẩ m y địa vệ ngay vậy c ẩ m y địa vệ mấy đại thiên hộ thái bảo sắc mặt k ỳ biến cái này rõ ràng là vu hoan hãm hại c ẩ m y địa vệ tú xuân đao mỗi một chiếc đều có đặc thù tiêu ký một khi hư hao hoặc mất đi đều sẽ tiến hành lập hồ sơ những người khác không cách nào phục chế lục văn chiêu nhìn về phía kia phiên tử trầm giọng hỏi lưu lại ở hiện trường tú xuân đao có hay không loại dấu hiệu này kia p h i tử liếc mắt nhìn hắn có mà lại liền là bắc ti chuyên môn tiêu ký bầu không khí lập t mã tiến lương nhìn chằm chằm lục văn chiêu bọn người lạnh lùng nói khó trách tin tức truyền nhanh như vậy nguyên lai là tặc trong nhà làm lục văn chiêu bọn người biến sắc vội vàng lên trước hướng phía vũ hóa điền chắp tay nói đốc chủ việc này tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta t i c h ứ c bọn người lấy tính mệnh đảm bảo vũ hóa điền khoát tay á o không ai nói là các ngươi chơi chứng cứ mặc dù trực chỉ các ngươi bắc ti nhưng bắc ti cũng không phải vẹn vẹn chỉ có mấy người các ngươi thiên hộ sở nói vũ hóa điền trong mắt hàn m a n cất động lục văn chiêu bọn người trong khoảng thời gian này một mực đi theo mình tự nhiên không có khả năng đi làm những chuyện này nhưng bác ty mười ba cái thiên hộ sở còn có năm cái thiên hộ sở chưa hồi kinh phục mệnh cũng chưa từng cho thấy thái độ nghe theo tây sưởng điều khiển nếu như việc này quả thật cùng cầm ý về vệ có quan hệ lớn nhất khả năng liền là còn thừa cái này nằm cái thiên hộ sở bên trong xảy ra vấn đề lập tức đi thăm dò nhìn xem lưu lại ở hiện trường tú xuân đao xuất từ cái nào thiên hộ sở vũ hóa đ i ề n nhìn về phía lục văn chiêu bọn người lạnh lùng nói tại hồi kinh trước đó b ả n tọa phải biết có cái nào mấy cái thiên hộ sở xảy ra vấn đề đến tội cùng là ai lại dám cùng ngoại nhân cấu kết tính toán bạn tọa đúng lục văn t r i ê u bọn người chắp tay l í n h mệnh lập tức cũng không có ăn cơm tâm tình n g a o n g a o quay người đi ra ngoài tiến đến ăn bài bất luận là cái nào thiên hộ sở làm dám cùng ngoại nhân cấu kết hãm hại người một nhà đây là tội chết coi như vũ hóa điền không truy cứu bọn hắn trong cầm ý vệ bộ cũng sẽ không bỏ qua những người này mã tiến lương hỏi đốc chủ võ đang bên kia còn muốn tiếp tục đưa bài t i ế p sao vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn hiện tại còn đi đưa bài t i ế p là chuẩn bị đi cho bọn hắn tặng đầu người cho hạ giận sao mã tiến lương trầm giọng nói ra thế nhưng là việc này bây giờ lưu chuyển sôi sùng s ụ p phái võ đang tất nhiên cũng đã nhận được tin tức nói không chừng đã bắt đầu tại chuẩn bị phòng bị chúng ta cái này cùng đốc chủ chuyến này tiến về võ đang kế hoạch đi ngược lại không sao cùng lắm thì trước hết đánh xong rồi nói vũ hóa điền trong mắt ánh sáng lấp lóe bạn tọa hiện tại tò mò nhất chính là đến tột cùng là ai ở sau lưng tính toán bạn tọa mặc dù tại hiện trường phát hiện chứng cứ trực chỉ cầm ý địa vệ nhưng là có thể đồng thời hủy diệt nhiều như vậy võ đang cứ điểm chỉ bằng vào cầm ý địa vệ khẳng định là làm không được cho nên ở sau lưng khẳng định còn có phe thứ ba thế lực cái này linh tu ánh mắt khẽ nhúc ních dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên lên trước thấp giọng nói đốc chủ có phải hay không là hộ long sơn trang vị kia vũ hóa điền ánh mắt lạnh lùng không bài trừ khả năng này lần trước mấy cái kia thế lực tại phương nam phục kích chúng ta một chuyện nhưng có t r a rõ ràng là ai tại cho mấy cái kia thế lực che giấu hành tung mã tiến lương lắc đầu vẫn đang t r a nhưng manh mối trực chỉ hướng kinh thành hoặc là đông xưởng hoặc là hộ long sơn trang trước mắt nhìn đến hộ long sơn trang hiểm nghi lớn hơn một chút bởi vì tại sự kiện kia phát sinh trước đó tàu chính thuần liền đã mang theo người của đông xưởng g i kinh không thời gian đi làm cái này sự tỉnh hộ long sơn trang vũ hóa điền ánh mắt băng lãnh quay người nhìn về phía kinh thành phương hướng đ á y mắt sát cơ t ứ n g ư ợ c nhìn đến một ngày không cho bản t h o á chết ngươi là một m khắc đều khó mà an tâm à. mã tiến lương nói đốc chủ muốn hay không chức chỉ hoan mấy ngày chờ t r a rõ ràng là ai tại hãm hại chúng ta lại tiến về võ đang không cần vũ hóa điền hờ hưng nói người giật dây làm như vậy là đang buộc chúng ta cùng võ đang phát sinh xung đột chính diện bất luận chúng ta lần này là vì sao mà lên võ đang nhưng tại cái này chuyện phát sinh về sau cũng đã hướng trên giang hồ xác nhận chúng ta lần này tiến về võ đang liền là chạy diệt võ đang mà đi mà lại vừa lúc tại chúng ta sắp đến võ đ ă n g lúc phát sinh loại sự tình này điều này nói rõ phía sau màn người một mực đang chú ý hành tùng của chúng ta lúc này bất luận chúng ta vì sao mà đến cũng không thể lui bước nửa bước nếu không ha không phải nói rõ bản tọa sợ võ đ ă n g mã tiến lương c a o mày nói thế nhưng là phái võ đ ă n g sợ sẽ không muốn nhiều như vậy bản tọa làm việc không cần hướng người khác giải thích vũ hóa điền tay h à o vung lên lạnh lùng nói bọn hắn nếu là thật cho rằng việc này là bản tọa gây nên đó chính là đi thông chi một chút đi hành trình không thay đổi ngày mai lên đường trực tiếp chạy tới núi võ đang ma tiến lương bọn người lúc này không cần phải nhiều lời nữa chắp tay nói đ ú n g nói xong quay người đi ra ngoài đạp đạp ma liên tại đám người rời đi không bao lâu đinh tu h đột nhiên quay người đi trở về khách sạn đem một tờ giấy đưa cho vũ hóa điền sắc mặt nghiêm trọng nói đốc chủ đây là phòng thủ linh đệ tại cửa ra vào n h ậ n được cùng tờ giấy này cùng lúc xuất hiện còn có cái này đồ vật đinh tu h nói lại đưa cho vũ hóa điền một viên nhỏ bé tú hoa trâm vũ hóa điền nhịu nhữ mày tiếp nhận tú hoa trâm nhìn kỹ mắt đột nhiên ánh mắt nhất động nhật nguyện thần giáo cái này viên tú hoa trâm kiểu dáng cùng phổ thông tú hoa trâm không giống loại này tú hoa trâm trên giang hồ vũ hóa điền chỉ gặp qua một người sử dụng người này liền là n h ậ t n g u y ệ t thần giáo vị kia phong hoa tuyệt thế giáo chủ đông vương bất bại nhưng đông vương bất bại muốn gặp mình vì sao không tự mình đến mà là phái người chuyển đến tờ giấy trong lòng nghĩ như vậy vũ hóa điền cũng chưa từng do dự trực tiếp mở ra trong tay tờ giấy ánh mắt q u é t tới nhưng sau m ộ t khắc vũ hóa điền động tác dừng lại đôi mắt theo bản năng có chút neo h lại chỉ vì kia trên tờ giấy thình lình viết ba chữ thanh long hội vũ hóa điền thấp giọng n h ỉ non tiếp theo đáy mắt hiện lên một sợi nghi hoặc không có gì bất ngờ xảy ra đông phương bất bại nên là đã biết được mình thời khắc này tình cảnh đồng thời vừa lúc không biết từ chỗ nào biết được chuyện này người giật dây là ai cho nên c ô ý phái người cho mình truyền đến tin tức này nhắc nhở mình người giật dây thân phận nhưng mình lúc nào t r e o chọc tới thanh long hội hôm sau ánh bình mình vừa hé dạng tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ đại bộ đội liền lên đường rời đi thất hiệp chấn t hướng núi võ đăng phương hướng tiến đến bởi vì phái võ đang lưu tại các nơi cứ điểm bị diệt một chuyện toàn bộ phương bắc giang hồ dung chuyển không ít nhận được tin tức thế lực n h o nhao xách trước phái người chạy tới núi võ đăng chuẩn bị quan sát trận này liên quan đến triều đình cùng võ lâm thái sơn bắt đầu đánh cờ đến tột cùng sẽ là một kết quả ra sao mà lúc này trên núi võ đăng cũng thay đổi ngày xưa lòng l ẹ o không chỉ có lưu thủ dưới núi đệ tử nao nhau bị triệu hồi mà lại phòng thủ sâm nghiêm một bộ như lâm đại địch cảnh tượng cực kỳ hiển nhiên võ đăng các nơi cứ điểm bị diệt vô số tục gia đệ tử bị giết một chuyện đã để võ đăng đ á m người sinh ra bừng tỉnh cũng vô ý thức cho rằng tây sưởng hôm nay tới đây võ đăng liền là ôm hủy diệt võ đăng mà đến bởi vậy tống viễn tiểu không còn dám do dự tại hôm qua trong đêm làm ra chiến đấu bố trí chuẩn bị cùng tây s ư ở n g liều chết một trận chiến n g h ĩ biện pháp trước vượt qua kiếp nạn này về phần những chuyện khác chỉ có lưu lại chờ ngày sau hay nói núi võ đang cửa chỗ tống viên kiểu mang theo cùng võ đang một đám trưởng lao cao tầng xuất lĩnh mấy trăm võ đang đệ tử tinh anh canh giữ ở nơi đây chờ đợi tây s ư ở n g cùng cầm y đ ị vệ đội ngũ đến trong núi hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí dương cùng bà kiếm phương xa không biết tên chỗ có thanh đu chim hót chuyển đến bầu trời xanh thảm mây trắng mấy đoá mà u tính núi rừng bên trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng đen t n nấp dù khí tức bình tĩnh cơ hồ nhỏ vẽ không thể nhận ra nhưng lại cùng cảnh vật c ũ trận trận lít lít đến đến nặng g k h biết nề móng ngựa nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân vàng hơn năm trăm tên tây sưởng thiên tử ba ngàn cầm y địa vệ chậm rãi đi đến dưới núi vo đăng ngựa đầu mắt nhìn nguy nga núi rừng vũ hóa điển cũng chưa từng do dự trực tiếp giục ngựa hướng trên núi bước đi sau lưng tiến thập tam hạ tuyết nghi mạ tiên lương đinh tu cùng cầm ý đ h a vệ bảy đại thái bảo phân công minh sát đại bộ phận hộ tống cùng nhau lên núi còn lại thì lưu tại chân núi quan sát động tĩnh t r u n g quanh mà lại ven đường đều có người lưu thủ chăm sóc bảo đảm đường lui đạp đạp đạp rất nhanh đại quân đi lên đỉnh núi xa xa nhìn lại dây đ ặ c t h ề m đá từ lương chừng núi cửa hàng đến đỉnh núi mà tại t h ề m đá cuối cùng một tòa nguy nga đạo quan đứng lặng sơn muôn chỗ cửa lớn bên trên võ đăng hai chữ treo khắc trên đó một cỗ u y hoàng khí thế tốc thẳng vào mặt mà tại kia sơn môn khẩu lít nha lít n í t bóng người sớm đã chờ đã lâu trong tay thuần một sắc võ đang trường kiếm tại trời chiều chiếu giỏi chiếu sáng rặng rỡ trông thấy tràng diện như vậy vũ hóa điền mặt không khắc sắc tung người xuống ngựa trực tiếp đi ra phía trước nhìn về phía sơn môn chỗ giày đặt bóng người thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng bản tọa tây s ư ở n g đốc chủ vũ hóa điển đến đây b à i sơn đang nhìn chu tiên học tập tiêu đỉnh đại thần hành văn thuận tiện từ bên trong tìm linh cảm đây là ta nhìn thứ nhất bản、Mẹ、văn mỗi lần nhìn đều có thể cho ta rất lớn dẫn dát viết sách phương diện tấu chương xong chương chín mươi ba tính toán dương mưu tây xưởng cúng võ đang một cái là đại minh hoàng đế thân quân quyền n ê m triều chính trưởng tiền trạng hậu tấu quyền lực một cái khác thì là đại minh quốc giáo đại minh võ lâm thái sơn bắt đầu hai người một trận chiến cơ hồ có thể quyết định tiếp xuống đại minh võ lâm thế cục đến tột cùng là bị triều đình c h ấ n ép vẫn là tiếp tục cao điệu xuống dưới bởi vậy tây s ư ở n g trên võ đang tin tức truyền ra rất nhiều thế lực nhao nhao phái ra thám tử chạy tới núi võ đang đều muốn cầm đến trực tiếp tình báo nhưng cũng có một chút thế lực trực tiếp là người chủ sự tự mình đến đây chơi chiêu chiếu xuống núi võ đang dừng các nơi từng đạo bóng đen đứng lặng ở giữa nhìn chăm chú lên trên núi võ đang động tĩnh trong đó tại võ đang bên trái một chỗ trên vách đá dựng đứng v ừ a vặn có thể nhìn thấy núi võ đang chỗ cửa người khoác đỏ c h ố t c ầ m y đông vương bất bại đứng chắp tay đỏ sầm dư huy chiếu dọi tại hắn trắng non tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp mà không mất khí khái hào hùng hai đầu lông mày càng mang theo một vòng che giấu không đi bá đạo chi s ắ c nhìn qua dần dần lên núi chạy tới trên núi võ đang dày đặc đội ngũ hắn ấy mắt t o á t ra một tiêng nghi hoặc tin tức truyền cho vũ hóa đ i ể n rồi Kề sát vách núi đứng thẳng áo đen bóng người như là cùng màu đen vách đá hòa làm một thể nghe vậy cùng tính trả lời thuộc hạ đã đem tin tức truyền cho người của tây xưởng tuy chỉ có thanh long hội ba chữ nhưng l tất nhiên có thể đoán được giáo chủ muốn cho hắn truyền đạt ý tứ đối võ đang các nơi cứ điểm ra tay cho tây s ư ở n g dội nước bẩn liền là thanh long hội người kia vì sao hắn không trước cha thanh long hội mà là lên trước núi võ đang đông phương bất bại càng thêm không hiểu người á o đen trầm mặc không nói chuyện không chắc chắn hắn không dám nhiều lời lại không dám suy đoán lung tung đông phương bất bại nhữ mày trầm tư một lát lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đường núi ở giữa mang theo đội ngũ dần dần đi đến núi võ đang đạo kia người khoác ngân bạch á o mãng bào bóng người thấp giọng thì thảo trên núi võ đang vị này nhưng hoàn toàn không phải thượng quan kim hồng hoắc hưu chi lưu có kh cái này sự tỉnh ngươi không cho võ đ ă n g một cái công đạo hơn nữa còn hoàn toàn như trước đây bá đạo làm việc lời nói chỉ sợ sẽ dẫn xuất vị này tự mình ra tay đến lúc đó coi như ngươi lưng tựa triều đình sợ là chạy không thoát núi võ đ ă n g lấy đầu góc của ngươi không có khả năng nghĩ không ra những thứ này nhưng ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì ngay tại đông phương bất bại ngưng thần trầm tư thời khắc chỉ ngay nơi xa núi võ đ ă n g cửa chỗ đông dưng ơ vang lên một đạo thanh â m đạm m ạ bản tọa tây sưởng đốc chủ vũ hóa điển đến đây bãi sơn thanh em vẫn bình tĩnh nhưng khí tức kéo dài trung khí mười phần cơ hồ chuyển khắp phương viên vài g i m phạm vi tất cả ẩn nấp tại người trong bóng tối ảnh tinh thần chấn động nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại vách đá bên này đông phương bất bại cũng sắc mặt ngưng trọng ngưng thần chú m ụ núi võ đang ngoài cửa vũ hóa điền đứng tại đội ngũ phía trước ỷ thiên kiếm tùy ý treo ở bên hông phía sau ngân bạch áo chẳng o theo gió nhẹ nhẹ nhàng chập trùng mà hắn sắc mặt đ ạ mạc m i ê n tĩnh n g ẩn lên đầu nhìn chăm chú lên núi võ đang trước cửa kêu mấy đạo khí tức bóng người mạnh mẽ trong mắt không hề bận tâm không có chút nào lộ ra lo lắng hoặc là ngưng trọng biểu lộ tống viên kiểu xuất lĩnh rất nhiều võ đang trưởng lao cao tầng s á t mặt của mọi người càng ngày càng lạnh ở giữa cũng có người lộ ra ngưng trọng hoặc là vẻ sợ hãi nhưng giờ phút này đều là cưỡng ép đệ xuống trong lòng kiên kỵ cùng sợ hãi cùng chung mối thù gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi đi tới đám kia triều đình nghiêng quyển nghe được vũ hóa điền mở miệng tống viên kiểu vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay tiến lên trước một bước nhìn qua phía dưới đạo kia bóng trắng lạnh lùng nói ta võ đang người nào đều hoang lên liền là không chào đón người của tây xưởng công công còn là từ lâu đến chạy về chỗ đó đi có ta võ đang đệ từ thủ sơn hôm nay cái này núi võ đang ngươi vào không được vũ hóa đây là ý tứ của ngươi vẫn là t r ư ơ n g chân nhân ý tứ tống viên tiểu hư lạnh nói vận đạo hiện là võ đang trưởng môn ta dù không đại biểu được gia sư nhưng lại có thể đại biểu võ đang ý nguyện đã hiểu vũ hóa điền khẽ gật đầu đã như vậy vậy liền đánh xong rồi nói đi nói xong vũ hóa điền liền không có tiếp tục nhiều lời hướng về sau phất phất tay nói giết s ặ c s ặ c b á b á bá binh khí ra khỏi vỏ cùng cung nọ lên dây cung thanh â m nối thành một mảnh rất nhiều tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý đ ị vệ nghe được mệnh lệnh không chút do dự lập tức liền mắt lộ ra sắc cơ chỉnh thể tiến lên trước một bước định trực tiếp tấn công núi mà võ đang đám người lại là sắc mặt k ỳ biến bọn hắn không nghĩ tới cái này vũ hóa đ i ể n vậy mà như thế bá đạo một lời không hợp định độc thủ cố hẹn tống viên tiểu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ cắn răng nói vũ hóa đ i ể n ta võ đang chỉ là bởi vì trước đó tại tây bắc đại mạc cùng ngươi phát sinh qua xung đột mà lại thua thiệt cũng là ta võ đang ngươi liền mượn cơ hội này hùng hổ d o a người quả thật lấn ta võ đang không người ư vũ hóa đ i ể n có chút khoắt tay tạm thời ngăn lại đám người ánh mắt thì vẫn như c ũ n nhìn qua tống viên tiểu thản nhiên nói phàm là ngươi hơi có chút đầu óc hẳn là có thể nghĩ đến b ả n tọa sẽ không vẹn vẹn bởi vì tây bắc đại mạc một chuyện liền muốn diệt ngươi võ đăng loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h b ả n tọa không cần thiết làm ngay vậy tống viên kiểu lông mày có chút nhữ lên sinh lòng nghĩ hoặc nhưng trong mắt lại vẫn ngậm lấy một k i a l ử a giận nói đã ngươi không chuẩn bị đối ta võ đ ă n g đậu thủ kia vì sao lại đối ta võ đ ă n g các nơi cứ điểm cùng lệ thuộc ta võ đ ă n g tục ra đệ tử ra tay bây giờ lại dẫn người đến ta võ đ ă n g ngươi đến tột cùng ý muốn như nào là vũ hóa điển bình tĩnh nói đến võ đăng mục đích bạn tọa vừa rồi đã nói tất nhiên là vì bài sơn chuẩn xác hơn một chút đó chính là gặp một lần trương chân nhân c ngay n ư i võ đ n ngoại môn g điểm bị diệt một cứ c bị h u ệ n nguyên nhân、khác. Bản thì tọa khác. có làm vậy i dám dám Cái này sự tình, không phải ta, tây làm. Người tin cũng tốt, không tin cái núi phải ệ c trước chịu. cũng cũng chẳng từ tình, ta tây tốt, tọa thể. đến đang, nay này không sửng không nay này bản không lên không、thể. Ngay sao. dám dám làm làm. Hôm sự võ v võ đang mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau bắt đầu thấp giọng nghị luận tống viên kiểu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi vừa mới chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm đường núi hai bên lại đột nhiên có động tinh chuyển đến h ư u h ư u g a cẩn thận có định nhân theo lít nha lít nhít mũi tên tiếng xe gió không ít tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y hệ vệ t ê o thảm ngã xuống đất đi theo đường núi hai bên rừng rậm bên trong đột nhiên s ô n g ra từng đạo quần áo khác nhau bóng người trực tiếp phóng tới đường núi ở giữa tây s ư ở n g đám người bọn này tây s ư ở n g phiên chó khi người h n quá mức chúng ta tuyệt không cho phép bọn hắn tiếp tục ước hiếp chúng ta võ lâm các phái tống trưởng môn không cần phải lo lắng chúng ta tới giúp ngươi nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ đao quan g kiếm ảnh lấp lóe người mặc các loại phục sức giang hồ nhân sĩ không đợi võ đang đậu thù trước liền lập tức hướng tây nhà máy đám người phát khởi tiến công mà tây xưởng cùng phái đang ở giữa, bầu không khí vốn là kh giờ phút này những giang hồ nhân sĩ này đột nhiên ra tay tựa như một cây d i ê m g quẹt trong nháy mắt đốt lên trận chiến đấu này giết tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý về vệ gặp một đợt tập kích t phản ứng về sau lúc này cũng là giận dữ trực tiếp bắt đầu phản công thậm chí trực tiếp đem sơn môn chố võ đang tất cả mọi người kéo vào trang diện lập tức đại loạn tống viên k i ể u đứng tại đám người bên trong một mặt mờ mịt căn bản không biết những người này là từ từ đâu tới nhưng khi thấy rõ trong trận những giang hồ nhân sĩ kia trên người phục sức sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi kim tiền bang thiên tôn minh giáo còn có u linh sơn trang bên cạnh du liên chu sung hư đạo trưởng bọn người cũng là sắc mặt k ỳ biến những người này là từ đ â u tới ai muốn bọn hắn hỗ trợ đáng chết trường môn chúng ta bị gáy b ấ y nhìn qua xung quanh hỗn loạn trang diện tống viên k i ề u cũng không đốc lập tức suy nghĩ minh bạch hết thảy mấy cái này giang hồ thế lực người từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở núi võ đang rừng bên trong lúc này vừa vặn tuyển tại thời khắc mấu chốt ra tay mục đích đúng là vì bước lên võ đang và triều đình chiến đấu phái võ đang bị người trở thành bao dừng tay võ đang đệ tử dừng tay cho ta đừng lại đánh tống viên kiểu sắc mặt lo lắng vội vàng hô to lên tiếng muốn ngăn cản võ đang đệ tử nhúng tay trận chiến này nhưng giờ phút này c h à n g diện bị triệt để dẫn bạo một khi đổ máu song phương lập tức liền g i ế t đỏ c ả mắt nơi nào còn có người nghe hắn giang hồ đều là trông thấy không phải nhà mình thế lực người liền động thủ tống viên kiểu tiếng hô h á n trực tiếp bị dìm ngập tại dậy đặt tiếng chém g i ế t cùng tiếng hò hét bên trong đáng chết tống viên kiểu giận dữ không thôi rút ra trường kiếm trực tiếp chém về phía phụ cận một tên kim tiền bang tiên tiên cao thủ đương người kia phản ứng cũng không yếu lập tức q a y người ngăn lại tống viên kiểu công kích lập tức sắc mặt biến hóa vội vàng hô tống trường môn ngươi làm cái gì chúng ta là tới giúp các ngươi ngăn cản triều đình thả nguyên nương cầu thí ta võ đang không cần các ngươi tương trợ tống viễn t i ề u khó thở trực tiếp phát nổ cái nói t ụ sau đó nắm chặt trường kiếm tiếp tục hướng hắn công sát mà đi cũng tương tự bị mã tiến đám đ m phái thủ cao quân lương đứng tại vũ hóa điền bên trái mặt mũi tràn đầy cảnh giác quét mắt chung quanh chiến trường cao mày nói đốc chủ là kim tiền bang cùng thiên tôn dương nhiệt g còn có minh giáo ngũ hành kỳ cùng u linh sơn trang người vũ hóa điền không nói gì tuy bị hơn hai mươi cái tiên thiên trở lên cao thủ vây quanh nhưng hắn trong mắt lại không có chút nào lo lắng ngược lại hơi nghi hoặc một chút trước mắt cái này năm cái tôn g sư cũng liền kia tướng mạo xấu xí bà lão khí tức hơi mạnh hơn một chút còn lại bốn cái đều chỉ là phổ thông tôn g sư những này tiên thiên lại càng không cần phải nói vũ hóa điền một kiếm có thể giết một mảng lớn chút người này tay nếu như dùng để vây công cái khác tôn g sư đình p h o n g tự nhiên là dư x à i nhưng nếu là dùng để đối phó hắn h i ệ n nhiên là muốn nhiều lấy hắn giờ phút này có thể chém giết phổ thông đại tôn sư thực lực trừ phi nhiều hai cái giống thượng quan kim hồng dạng này đại tôn sư nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của hắn địch nhân đã muốn đối phó hắn không có khả năng n g h ĩ không ra điều này nhưng vì sao liền đến chút người này thanh long hội nhớ tới đông phương bất bại cho mình truyền lại tin tức vũ hóa điển quay đầu liếc mắt trong trận thế cục chỉ thấy lúc này không chỉ có kim tiền bang tứ đại thế lực người tham gia chiến đấu mà lại ngay cả phái võ đang đều đã bị liên lụy vào tương đương với tam phương thế lực triển khai hỗn chiến mà chiến trường bên trong đao kiếm không có mắt coi như phái võ đang cùng tây s ư ở n g song phương cao tầng đều nhìn ra không thích hợp không muốn hướng đối phương độc thủ nhưng người phía dưới sẽ không như thế nghĩ chỉ nếu không phải mình người Đều trực tiếp động binh khí trong ự c tiếp t binh huy khí động r tay, chốc ế rết t để đ lát vũ hóa điền liền suy nghĩ minh bạch thanh long hội người giật dây mưu l ồ nhưng đây là dương mưu không phải do hắn có hay không nhận mà lại kế hoạch hoàn toàn chính xác đã thành công bất kể có phải hay không là hiểu lầm giờ phút này tây s ư ở n g cùng cầm y đ ề vệ đều đã giết võ đăng người mâu thuẫn đã thành công khơi dậy song phương đều sẽ không dễ dàng thôi sau đó sẽ như thế nào phát triển vũ hóa đ i ể n cũng không rõ ràng nhưng giờ phút này hắn trong lòng đã bị thành công nâng lên một tia l ử a giận đối phương ngay cả mặt cũng k h ô n g lộ liền đem hắn tính toán đến tận đây hoàn cảnh nguy hiểm tốt một cái thanh long hội vũ hóa đ i ể n đáy mắt sát cơ tứ ngược trong lòng lần thứ nhất đối một người dân lên như thế nồng đậm sát ý đối phương cái này sóng thao tác tựa như đem sự thông minh của hắn đệ xuống đất ma sát đây là nhất làm cho hắn cảm giác phẫn nộ thợ sâu vũ hóa điền c ư ơ n g ép đệ xuống lửa g i ậ n trong lòng nhưng sát ý lại chưa tiêu mất mà là chuyển rời đến phía trước tứ đại thế lực cao thủ trên thân hắn n g mở đầu nhìn về phía phía trước lập tức không nói một lời thân hình c h ấ p lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó ỷ thiên kiếm thanh t h ủ y kiếm minh vang vọng khắp nơi sáng loáng theo hàn mang lấp lánh vũ hóa điền cũng xuất hiện ở kia xấu xí bà lao trước mặt ánh mắt lạnh lùng đáy mắt sát cơ tất h i ệ n thanh long hội không h i n thân vậy trước tiên giết các ngươi bọn này căn nguyện cho người khác làm quân cờ ngu xuân n h ư n đến hiện tại liền viết điểm ấy xóa xóa viết, viết tận lực tỉnh ngủ tiếp tục, tấu trương xong chương trương tam phong c h ầ n kinh cẩn thận nhìn qua vũ hóa đ i ể n đột nhiên biến mất tứ đ ạ i thế lực hơn hai mươi tên tiên tiên cao thủ sắc mặt k ỳ biến vội vàng lên tiếng nhắc nhở bọn hắn một mực tại phòng bị vũ hóa đ i ể n mà kia cầm quải trượng xấu xí bà lao trước hết nhất kịp phản ứng nhìn qua xuất hiện tại trước mắt kiếm quang nàng hốc mắt có chút co r ụ t lại sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức nâng tay lên bên trong quải trượng muốn ngăn lại đạo kiếm quang này nhưng sau một khắc nàng thân thể r u lên trong tay quải trượng đ ứ t thành hai đoạn toàn bộ người trực tiếp bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài đi theo yết hầu ngọt, ngọt một ngụt máu tươi lập tức phun ra ngoài phất ổ sắc mặt nàng trắng bệnh một mặt hoảng sợ nhìn qua nơi x a đạo kia bóng trắng bà bà cách đó không xa minh giáo đệ tử bên trong một người dáng dấp tú m ị thiếu nữ lên tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy lo lắng bà bà kim hoa bà bà thử x a m long vương đại ủy ti nghe được thiếu nữ kia la lên vũ hóa điền trong nháy mắt liền nghĩ đến lao hầu này thân phận c ư ờ i lạnh một tiếng thân hình lần nữa s u n g ra mà kim hoa bà bà nghe vậy sắc mặt lần nữa biến đổi nàng không nghĩ tới vũ hóa điền có thể nhận ra thân phận của mình nhưng lúc này cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều nhìn qua lại lần nữa xông về phía mình vũ hóa điền nàng thân hình đột nhiên lui không còn dám cùng nó cứng đối cứng thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi nàng đã nhìn ra vũ hóa điển thực lực tuyệt đối phía trên nàng dựa vào bản thân một người là khẳng định không giết được hắn chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người đối phó hắn Bá. nhưng nàng còn chưa rời khỏi trăm mét p h ạ m vi đạo kia tựa như giống như quỷ mị bóng trắng đã lại lần nữa từ nàng trước người hiện hiện tiếp theo kia sắc bén kiếm khí lần nữa hướng nàng trước ngực đánh tới đại ý t i khuôn mặt hoảng sợ nhưng lần này không có vũ khí ngăn cản thân pháp cũng trốn không thoát nàng chỉ có thể cấp tốc vận chuyển chân khí ý đổ lấy chân khí ngăn lại một kiếm này chỉ là ỷ thiên kiếm pha mang như thế nào chân khí của nàng có khả năng cản suy nàng bang bạc chân khí vận chuyển vẹn vẹn cản trở một cái trước mắt Ý thiên kiếm liền trực tiếp đâm rách chân khí của nàng hậu thuẫn đi theo từ trong lòng bàn tay nàng xuyên qua lập tức tiếp tục c ắ m vào thân thể của nàng tốc độ thật nhanh kim hoa bà bà mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuấn mỹ mặt người vê anh một giây sau kiếm khí bộc phát trực tiếp đánh g â y toàn thân của nàng kinh mạch đến từ đại ủy ti khí vận ba nghìn năm trăm hai mươi thử sam long vương đại ủy ti vẫn từ đó minh giáo từ giáo chủ đến quang minh t ả hữu sứ giả Lại đ ế nơi tử thanh tứ bạch đại pháp kim v ư n toàn bộ ngã xuống, chỉ còn một vị vẫn g g cơ chỉ hồ một bộ bị vị a mau Sau m lâm kim minh một giữ vương, giáo gây dựng lại, cũng chỉ còn lại một đám người tại thiếu coi lại, lại đại Nơi tử tạ tốn. thành như chỉ hợp, khó thành đại khí. sư còn đó đám Bà bà.、Nơi、xa tướng mạo xinh đẹp tiểu chiêu tê tâm liệt phế la lên vũ hóa điền liếc mắt vị này ỷ thiên đồ long ký bên trong nữ chính một chồng không để ý tới nảng thân hình khẽ nhúc ních lại biến mất gia nhập còn lại chiến trường giết tiêu giết tiếng kêu thảm thiết rùng khắp khắp nơi chiến đấu toàn diện bộc phát vũ hóa điền xông lên phía trước nhất tay hắn cổ tay chuyển một cái liền có một đạo sáng chói kiếm mang chém bay mà qua suy một ngày mắt mười mấy tên tứ đại thế lực cao thủ trực tiếp bị một kiếm chém ngang lưng nhưng lại chưa trước tiên chết đi mà là ngã xuống đất kêu thảm tràn g diện vô cùng huyết tinh nhưng sau một khắc càng nhiều tứ đại thế lực cao thủ hướng hắn lao đến trong đó yếu nhất đều có nhị lưu trở lên thực lực tứ đại thế lực người hiển nhiên cũng biết vũ hóa điền thực lực rất mạnh đã sớm sách trước đã làm kế hoạch chiến đấu dự định lấy chiến thuật biệt người đem nó vây công đến chết nhưng đối với cái này khắc vũ hóa điền mà nói chỉ cần không vào đại tông sư tại hắn trước mặt liền là sâu kiến nhân số lại nhiều cũng chính là một b ầ y kiến hôi sâu kiến lại há có thể dung chuyển voi vẹn vẹn trong trước mắt tàn chi bay loạn huyết quang bắn ra b ố n phía tiếng têu thảm thiết liên tiếp núi v õ đang cửa chỗ hoàn toàn hóa thành tu la c h ẳ n g mà lúc này tiến thập tam hạ tuyết nghi mấy người cũng n h a u n h a u ra tay r i ê n g phần mình ngăn cản lũ linh sơn trang cùng thiên tôn tông sư hai người thực lực cũng không yếu phổ thông tông sư căn bản ngăn không được mấy người bọn hắn hiệp không qua mấy chiêu bốn tên tông sư liền có hai người bị bọn hắn chạm rồi kiếm ma tiến lương đinh tu cùng cầm y địa vệ mấy tên thiên hộ thái bảo cũng mười phần c ư n g hãn riêng phần mình ngăn chặn một tên đối thủ cơ hồ đều là để ép tứ đại thế lực tiên tiên cao thủ đánh nhất là mã tiến lương cùng đinh tu hai người lúc này khoảng cách tông sư chỉ có nửa bước tăng thêm trong khoảng thời gian này đến thập tam chỉ điểm hai người thực lực tiến bộ rất nhanh cơ bản đã có thể so với phổ thông tông sư phổ thông tiên tiên cao thủ tại bọn hắn dưới tay căn bản đi không được mấy hiệp liền đầu một nơi thần một nghèo không đến một khắp đồng hồ vũ hóa điền cùng yến thập tam m ọ n người cứ thế mà giết mặc vào tứ đại thế lực cao thủ thi thể đấy đất dòng máu dày đặc như dòng suối hướng dưới núi chảy xuôi nhìn qua như này huyết tinh tràn diện nơi xa dấu ở âm thầm còn lại môn phái thám tử đều tây sưởng cùng cầm ý địa vệ thực lực mạnh quả thực để người khó mà tin tưởng nhất là kia tây sưởng hán công vụ hóa điển rõ ràng chỉ là tông sư nhưng giết lên tông sư cao thủ liền tựa như giết gà đồng dạng đơn giản nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người lại xuất từ triều đình trời sinh cùng giang hồ đối lập tại đại tông sư không ra tình hô n giới trên giang hồ còn có ai có thể ngăn được hắn phương xa trên vách đá dựng đứng đông phương bất bại nhìn qua núi võ đang ngoài cửa chiến đấu hắn cũng trầm ặ c trước đó ở kinh thành một trận chiến là hắn biết vũ hóa điển thực lực cực kỳ mạnh nhưng bây giờ vừa mới qua đi bao lâu vậy mà lại tăng lên chủ yếu nhất là hắn còn vẹn vẹn chỉ là tông sư a thực lực liền đã kinh khủng như vậy nếu như chờ hắn đột phá đại tông sư chỉ sợ mình cũng chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của hắn cái này b ả n đầy đủ quý hoa bảo điện quả thật lợi hại như thế sao đông phương bất bại c h o m à y lúc này hắn trong lòng đối b ả n đầy đủ quý hoa bảo điện dục n i ệ m mạnh hơn nếu như b ả n đầy đủ quý hoa bảo điện quả thật có như thế t h ầ n dị hắn c ó n ắ m chắc tại trong vòng năm năm tiến thêm một bước đột phá đến đại tông sư cảnh tại bây giờ đại minh tông sư cảnh mặc dù liền là trên giang hồ cực kỳ cao thủ hiếm thấy nhưng chỉ có đột phá đại tông sư mới có thể được sưng tụng là một phương cự mà lại hắn cũng không cam chịu tâm đời này đều bị vây ở cảnh giới này lại không bất luận cái gì tăng lên thế nhưng là lấy vũ hóa điển tính cách chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem bản đầy đủ quý hoa bảo đ i ể n cho ta chẳng lẽ bản tọa quả thật m u ố n hưởng túi đầu trước hắn sao đông phương bất bại sắc mặt có chút tâm trầm trong lòng bách chuyển thiên hồi bên cạnh người áo đen là đông phương bất bại tâm phúc tự nhiên cũng biết hắn chấp niệm là cái gì lúc này chú ý tới đông phương bất bại sắc mặt biến hóa hắn lập tức hiểu đông phương bất b ạ i trong lòng lo lắng do dự một chút hắn lên trước một bước thấp giọng nói một khi vị kia trương chân nhân xuất quan lấy hắn giờ phút này thực lực hơn phân nửa là chắc chắn phải chết chúng ta không bằng đến lúc đó thừa cơ ra tay đem bắt giữ hắn mang đi ép hỏi bản đầy đủ quý hoa bảo điện lời còn chưa dứt đông phương bất bại liền lạnh lùng nhìn về phía hắn đáy mắt có sát cơ lưu động bản tọa sự tình người bất can thiệp vào người áo đen thân thể cứng đờ vội vàng túi đầu đúng giáo chủ thuộc hạ biết sai đông phương bất bại h ừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn ngẩng đầu tiếp tục quan sát xa xa chiến trường nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn bông ngưng tụ đi theo con ngươi kịch liệt cò rụt lại đến rồi người á o đen nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại lập tức cũng là hơi biến sắc mặt trương tam phong trời chiều dần dần rơi trên núi võ đang tại đây trời chém liết tiếng kêu thảm thiết bên trong một đạo người khoác áo tơi thân ảnh chậm rãi đi xuống dưới núi dư vi chiếu rọi chỉ thấy hắn dáng người khôi vĩ ruộ hình l ư n g hạc hai to tròn m ụ dâu quay nón như kích rõ ràng giờ phút này thời tiết đã tới cuối thu bắt đầu chuyển lạnh nhưng hắn vẫn như cũ chỉ khoác một g tại cánh cửa này thánh địa có vẻ hơi dở dở ương ương nhưng như này thân hình cách ăn mặc trên người hắn lại như cũ tản ra một cỗ quang minh lâm liệt khoan dung ung dung khí chất rất có tiên phong đạo cốt chi tư người này thình lình chính là đương kim võ lâm thái sơn bắt đầu võ đ ă n g người sáng lập trương tam phong chỉ thấy hắn khí tức cảm đạm tâm h thúy tựa như cùng phương thiên địa này hòa thành một thể từ trống trải đỉnh núi chậm rãi đi xuống lại không một người chú ý tới hắn hắn đi thẳng tới sơn môn k h u nhìn qua ngoài sơn môn cái này thảm liệt tràn diện lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhữ lên người trong giang hồ thân bất do kỷ thanh tịnh mấy chục năm chúng u muốn ố i cùng vẫn là muốn vì là t ế nhiếu. giết giết, đến tục tình tuột tới khi nào mới có thể kết t chỗ cửu, chém chém hồ hận khi Giang ân đoán, cùng muốn nào mới yêu có c Ai? t r ư ơ ta m phong thấp giọng thở dài sau đó bắt đầu nhìn về phía trong trận thế cục chỉ thấy lúc này kim tiền bang cùng U linh sơn trang tứ đại thế lực người đã thương vong hơn phân nửa nhưng võ đăng đệ tử cũng tử thương không ít có chết tại tứ đại thế lực trong tay có thì là bị tây sưởng phiên tử cùng cầm y hệ vệ giết chết kim tiền bang ma môn còn có triều đình thế lực n h n g tay chúng ta phong chó mày nhất thời có chút thấy không rõ tình huống lúc này ánh mắt của hàn bắn phá tìm kiếm tống viễn t i ể u các loại một đám võ đang cao t ầ n g thân ảnh còn chưa tìm tới tống viễn t i ể u bọn người ánh mắt của hắn liền bị một đạo ngân bạch áo mãng bảo thân ảnh hấp dẫn tốt sâu võ đạo nội t ì n h thật mạnh k i ế m pháp trương tam phong đôi mắt nhắm lại áo mãng bảo triều đình khi nào lại ra dạng này một cái trời sinh võ học kỳ tài trương tam phong lời nói chính là vũ hóa điển lấy nhãn lực của hắn cùng võ học nội t ì n h tự nhiên có thể nhìn ra được vũ hóa điển võ công nội tỉnh mạnh chính là giờ phút này trong trận số một không chỉ có nội lực thâm hậu đã đạt đến tông sư viên mãn trương tam phong trăm chú nhìn trong trận đạo kia bóng trắng đáy lòng rung động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả dù là hắn lúc trước liền được xưng làm trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài nhưng tại thanh niên này trước mặt lại vẫn là xa xa không kịp mà lúc này một mực bị người chăm chú nhìn vũ hóa đ i ể n mơ hồ cũng có chỗ phát giác suy hắn một kiếm chém giết trước mặt hai cái ư u linh sơn trang cao thủ sau đó quay người ngầm đầu nhìn lại sau một khắc khi thấy núi võ đang môn hạ đứng thẳng đạo kia thân ảnh khôi ngô lúc ánh mắt của hắn thoáng chốc ngưng tụ mặc dù chưa bao giờ thấy qua trương tam phong m ặ thật t nhưng lúc này vũ hóa đ i ể n vẫn là lập tức liền nhận ra cái này thân thể khôi ngô tựa như giang hồ ác ôn đồng dạng lao giả tuyệt đối liền là phái võ đang người sáng lợm trương tam phong t ấ u chương xong chương chín mươi lăm khí thế chi tranh võ đăng trương tam phong vũ hóa điền ánh mắt ngưng lại thời gian dần trôi qua trong mắt nhiều một tia thật sâu kiên kỵ cùng ngưng trọng tại đối mặt những người k h á c lúc thậm chí liền là trước đó đối mặt chu vô thị hoặc là bị mình giết chết thượng quan kim hồng cùng hoắc hưu hắn đều còn vẫn có thể nhìn thấu một h a i nhưng trương tam phong mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống loại cảm giác này thật giống như tại đối mặt một tòa sơn nhạc nguy nga giống như vĩ nạn khổng lồ làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác cách mấy c h ụ c trượng vũ hóa điền đều có thể cảm giác được trương tam phong trong cơ thể ẩn chứa minh ngông khí thế giống như yếu ớt biển cả, không hổ là thành danh mấy chục năm đạo môn trí tôn chính đạo khôi thủ quả nhiên danh bất hư truyền vũ hóa đ i ể n t h ở sâu cứ như vậy cùng trương tam phong đối mặt ánh mắt nghiêm trọng nhưng không có lên tiếng mà lúc này trương tam phong cũng lấy lại tinh thần đến nhìn qua thần sắc lạnh lùng vũ hóa đ i ể n hắn khe nhữ mày mở miệng nói không biết ta võ đang phạm vào chuyện gì lại làm phiền tiểu hữu vận dụng lớn như thế chiến trận tới đối phó ta võ đang thanh âm hắn bình tĩnh trần một hữu lực cách xa nhau mấy chục trượng tựa như truyền âm lọt vào t a i trực tiếp vang vọng tại vũ hóa điền bên t a i vũ hóa điền cũng không thấy ngạc nhiên đôi mắt nhắm lại về sau hắm quét mắt hờ hưng nói hiện tại thảo luận n h ữ này g n không khỏi mất đi ý nghĩa bản tọa giờ phút này chỉ hỏi một câu triều đình có lệnh võ đăng t u â n vẫn là bất tuân trương tam phong nghe vậy lông mày cao lại lập tức nói ta võ đang thân ở đại minh tự nhiên tuân theo đại minh luật pháp nhưng nếu như triều đình không có chút nào lý do liền muốn diệt ta võ đàng như vậy xin thứ cho bần đạo không thể nào tiếp thu được không ai muốn diệt ngươi võ đàng vũ hóa điền l ệ n h lùng nói bản tọa hôm nay đến đây b à i sơn người võ đang trưởng môn đệ tử bị người xúi giục g i á n đối với bản tọa người độc thủ tự nhiên có này một tiếc giờ phút này đã chết không ít người của phái v õ đàng trong đó bị tây sưởng phiên tử cùng cầm y hệ vệ giết cũng không ít mâu thuẫn đã kích phát không cách nào điều hòa điều này đại biểu triều đình cùng võ đăng đã chính thức đi lên mặt đối lập nhưng mặc dù như thế vũ hóa điền cũng không sợ trương tam phong nếu dám độc thủ chỉ cần mình hôm nay không chết như vậy ngày khác võ đ ă n g tất diện bất quá vũ hóa điền không tin tưởng trương tam phong có cái này giúp khí dám dùng võ đ ă n g tồn vòng đi đánh cược hết thảy quả nhiên chỉ thấy trương tam phong nghe được là võ đăng đệ tử bị người xúi dục mới đúng triều đình ra tay sắc mặt có chút thay đổi một chút nói tiểu hữu có thể nói rõ như là ta võ đang đã làm sai trước v nhưng đạo nguyện t a y bọn hắn h ớ mà, mà vũ hóa điền n lỗi, c x i nhưng như cản như cũng không hề bị lay động hắn chỉ hướng chung quanh chết đi tây sưởng phiên tử cùng cầm y địa vệ thi thể hờ hưng nói những lời này ngươi có thể đi hướng bản tọa dưới trướng người đã chết nói nhìn thấy hắn cái này giấy dầu không thấm muối bộ dáng trương tam phong lông mày cao chặt sau đó hắn nhìn về phía trước chiến trường trầm dọc quát tất cả võ đang người toàn bộ cho bần đạo dừng tay thanh như lôi c h ấ n mang theo cường hãn thâm hậu nội công trong nháy mắt vang vọng cả tòa núi võ đang trang diện lập tức yên t ĩ n h một chút đi theo tống viết kiều du liên chu c h ở võ đang đám người nhao n h a u hướng trương tam phong vị trí chỗ ở nhìn lại sắc mặt kinh hỷ sư phụ sư phụ xuất quan đệ tử tham kiến sư phụ bãi kiến lao trưởng môn tại võ đang đám người trong lòng trương tam phong liền là võ đang mạnh nhất trụ cột chỉ cần trương tam phong còn tại một ngày võ đang liền sẽ không đ ư ợ c lại tất cả mọi người đối trương tam phong kính trọng cùng t í n phục đều là phát ra từ nội tâm chỉ có một người ngoại trừ một đạo nhân nguyên bản ngay tại chiến trường bên trong mò cá thỉnh thoảng giết hai cái tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y địa vệ ánh mắt thì một mực nhìn về phía vũ hóa điền vị trí chuẩn bị tìm cơ hội diệt trừ vũ hóa điền cái này uy hiếp tiềm ẩn nhưng vũ hóa điền tính cảnh giác rất mạnh mà lại không biết có phải hay không là ảo giác hắn cũng hầu như cảm giác vũ hóa điền lực chú ý một mực đặt ở trên người hắn tựa hồ là đang thời khắc phòng bị hắn bởi vậy không có vạn toàn nắm chắc hắn cũng không dám ra tay lại không nghĩ rằng không đợi đến g i ế t vũ hóa điển thời cơ trương tam phong trước hết xuất quan giờ phút này nhìn qua đứng tại sơn môn chỗ đạo kia khôi ngô uy nghiêm thân ảnh ánh mắt của hắn ngưng trọng trong mắt lóe ra thần sắc k h á c thường nhưng nhìn chăm chú một lát hắn vẫn là cúi đầu giả bộ như cái gì đều không phát sinh bộ dáng cùng còn lại võ đang đệ tử cùng một chỗ hành lễ tham kiến lao trưởng môn bởi vì trương tam phong một câu tất cả võ đang đệ tử đều dừng tay bao quát những cái tia dết đỏ cả mắt giờ phút này cũng giật mình tỉnh lại n h o nhao lui đến sơn môn chỗ Cảnh giác nhìn qua phía dưới tứ đại thế lực còn nhìn phía thế dưới đại qua tứ x rất nhiều g của t i tây h t sưởng Tam p h o n g xuất q i a n Yến tử h p Tam cùng ư ờ i cầm ý địa vệ nhau nhau thu đao tụ lại so sánh lên núi trước đó thiếu đi ước chừng có một phần tư lên núi có khoảng hai ngàn người nói cách khác một trận chiến này tây sưởng cùng cầm y đ ị vệ chết chí ít năm trăm n g ư ờ i võ đang cũng đã chết hai ba trăm n g ư ờ i đương nhiên thương vong lớn nhất vẫn là tứ đại thế lực người giờ phút này tứ đại thế lực lần này tới cao thủ cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ còn lại mười mấy cái người co đầu rút cổ tại một chỗ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trên võ đang đệ tử cùng phía dưới người của triều đình bọn hắn sớm đã sinh lòng phải ý nhưng bị vũ hóa điền dẫn người ngăn chặn đường lui bọn hắn lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải trong lòng vô cùng thất vọng trương tam phong gặp đây trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó liền q u a y đầu nhìn về phía trước tống v i n t i ể u nghiêm nghị hỏi v i n t i ể u cuối cùng là chuyện gì xảy ra tống v i n t i ể u mắt nhìn dưới núi đạo kia bóng trắng sắc mặt khó coi chắp tay nói sư phụ triều đình giết chúng ta võ đang rất nhiều tục gia đệ tử còn đem chúng ta lưu tại dưới núi cứ điểm hủy diệt còn muốn dẫn người hủy diệt võ đang đón lấy tống v i n t i ể u lại đem trước tại tây bắc đại mạc cùng triều đình phát sinh xung đột bao quát trương vô kỵ vất lạc còn có hắn cho rằng vũ hóa điền dẫn người đến võ đang nguyên nhân không rõ chi tiết từng cái nói cho trương tam phong trương tam phong một mực lặng lặng nghe nghe được phát sinh ở t còn có vũ h trương, phía phía trương tam n g ê phong n gắt h đ ư r ư ơ n gao Vô Kỵ nhìn u ắ chằm chằm ắ n t vũ hóa điển giống như một đầu nổi giận hùng sư một cỗ khí thế khổng lồ che ngập bầu trời tuân ra bao phủ toàn trường tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng trương tam phong l ử a giận lập tức câm như hến nhưng vũ hóa điền lại tựa như không có cảm giác được cố khí thế này chỉ là lạnh lùng cùng trương tam phong đối mặt hắn lúc này đại biểu là triều đình tuyệt không thể lui lại nửa bước một khi giờ phút này lui bước hắn những ngày này tất cả cố gắng liền một ví hắn là triều đình vừa dựng đứng uy nghiêm liền sẽ bị đánh vỡ đây là giang hồ cùng triều đình khí thế chi tranh bất luận đối phương là ai cũng không thể để hắn lùi bước liền xem như trương tam phong cũng không được hô qua hồi lâu vô hình khí thế trong nháy mắt tiêu tán trương tam phong hít sâu một hơi cưỡng chế lựa giận trong lòng nhẹ gật đầu nói tốt coi như vô kỵ cái chết là hắn gieo gió gật bão nhưng ta võ đang đệ tử trước đó tiến về đại mạc cũng không phải là vì cướp đoạt bảo tàng chỉ là nghĩ ngăn cản ma môn đạt được bảo tàng ngươi không phân tốt xấu liền giết ta võ đang đệ tử cũng không sao bây giờ còn giết ta võ đang tục ra đệ tử muốn diệt ta võ đang cái này chẳng lẽ cũng tại đại minh pháp lệnh bên trong sao chẳng lẽ triều đình làm việc chính là bá đạo như vậy muốn giết hai liền giết h a i nghĩ diệt hai liền gì hay vũ hóa điện lạnh l ù n nói triều đình làm việc tự có quy củ của triều đình đại bạch thượng quốc bảo tàng một chuyện võ đang đã nhung tay vậy dĩ nhiên liền muốn nỗ lực giá phải trả ngay vậy trương tam phong hướng mày ngươi nói là việc này có ẩn tình khác không có khả năng tống viễn tiểu trầm trọng hiện trường có cẩm y địa vệ lưu lại tú xuân đao cùng tên nọ ngoại trừ triều đình còn có ai biết dùng loại binh khí này cái này sự tình không phải ngươi làm là ai làm vũ hóa điền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái bản tọa làm việc dám làm dám chịu không cần hướng người khác giải thích、người tống viên tiểu lập tức giận dữ trương tam phong t r o mày nói tiểu hữu g i ế ta t võ đang nhiều người như vậy ngay cả một lời giải thích đều không muốn cho bần đạo sao vũ hóa điền l ệ n h lùng nói bản tọa làm việc xưa nay đã như vậy ngay vậy trương tam phong sắc mặt lập tức âm chầm xuống đ á y mắt lộ ra một tia lanh ý cho dù hắn tu dưỡng cho dù tốt giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được hiện hiện một tia lửa giận đúng lúc này một đạo thanh lanh thanh âm từ nơi xa vang lên bản tọa có thể chứng minh chuyện này xác thực không phải triều đình gây nên ngay vậy tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình đều tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên ngọn c â y chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái người háo đỏ ảnh thân hình nhẹ nhàng được phong cứ như vậy đứng tại ngọn c â y đ ỉ n h yên t ĩ n h quan sát lấy bên này tốt tuấn kinh công trương tam phong trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc nhịn không được hỏi không biết các hạ là mà trước đó từng tiến về qua tây bắc đại mạc tống b i ễ n kiều m ọ n người nhìn thấy người háo đỏ này ảnh lại đều là biến sắc đ ô n g phương bất bại vũ hóa điền quay người nhìn lại đôi mắt cũng có chút meo lại đ ô n g phương bất bại hắn tới làm cái gì thấu c h ư n xong